là cũng tiếu nhưng là qua không được bao lâu vừa khóc nay một lần tiếng khóc rốt cuộc không có làm triệu không cảm giác đến thoải mái cùng mưu tình ngược lại là không rét mà run này dạng tiếng cười tại này cái đ ê m rét lạnh phi thường làm người ta sợ hãi triệu không siết chặt chăn bông đưa nó đắp lên trên người có lẽ hắn biết âm gian bất thành văn cố định quỷ không thể tập kích ổ chăn bên trong người đương nhiên đây cũng là mỹ hảo nguyện vọng thanh âm bên ngoài không biết vì sao ngừng lại triệu không vén lên chăn bông đi xuống giường giường rụt r è tựa tại cánh cửa bên cạnh yến tính không tiếng động chỉ có gió đang gào thét ô ô ô ô ô ô ô. Không không đúng. Này gió là triệu h h Cánh không không a cửa cửa n cùng còn Này tiếng âm. sớm lắc gió. sổ đã lư. là t không đột ngơ h i ê n n n Nhờ ánh trăng có thể xem đến g đầu. thể cái một có xem m kia hồ h ì ngẩn h d á n Là một trầm tóc thai tại thấp cái khóc. Kia Triệu nhân. nhân không bù xù nữ nữ ngơ n Ô ô ô. Ô ô ô. g kia nữ nhân liền tại cửa ra vào không đủ một bước kia là chính mình phu nhân nàng phát sinh cái gì không là đã bị thầy bói trị liệu h ả o sao không đúng kia thầy bói rốt cuộc là ai chẳng lẽ lại chính mình bị lừa gạt kêu lao đầu lừa gạt chính mình một trăm lạng bạc dòng còn muốn lừa gạt đi chính mình phu nhân không được hắn quyết không thể làm này loại sự tình phát sinh nhưng là làm hắn tay đặt tại chốt cửa bên trên thời điểm lại sầu mi khổ kiểm lên tới nếu là lao tiên sinh không có gạt ta đâu triệu không suy tư nếu là ta phu nhân bị quỷ nhập vào người nhà liền tại suy nghĩ thời điểm đông nhiên một đạo vết máu trực tiếp r ộ i tại hắn phòng cửa bên ngoài máu đỏ tươi Giết người là ai là ai dễ hay phu nhân ta phu nhân triệu không rốt cuộc không nhịn được t h ư ớ n g môn đ ẩ y ra nay đây triệu không trước mặt hoàn toàn xông vào một đạo khói đen khói đen cuối cùng nghẹn n g o k ê u ta liền biết ha ha ha ta liền biết lao tặc ngươi không làm gì được ta dứt lời n à y khói đen trực tiếp rót vào triệu không thân thể bên trong phu quân sùi l ơ n ằ m tại mặt đất bên trên triệu phu nhân sợ hãi tha nói phu quân a vung ra ta phu quân triệu không lúc này đã như là biến thành người khác bình thường hung tợn nhìn trước mặt đám người miệng bên trong âm điệu cũng đã bất đồng lên tới lao tặc hiện tại ngươi lại làm khó dễ được ta lao đầu coi bói đứng tại đình viện bên trong tay bên trong cầm ba đạo lá bửa bất đắc di lắc đầu này tiểu tử ra cửa tìm chết ta đừng mau cứu hắn lao tiên sinh ta ta ra bên trong bạc đều có thể cho ngươi ngươi mau cứu ta phu quân triệu phu nhân quỳ tại mặt đất bên trên leo đến lao đầu coi bói trước mặt chính niên cùng trịnh tiểu điệp tại cuối cùng phương chính niên đứng tại mặt đất bên trên trịnh tiểu điệp khoác lên kia trắng t r ẻ o sạch sẽ áo choàng ngồi tại trịnh niên cổ bên trên nghèo đầu nói lao cha nếu là ngươi dạy bảo ta tất nhiên là muốn đi cứu này cái người nhưng là ta chính mình ý nghĩ lại là sẽ không đi cứu vì cái gì chính n i ê n hỏi nói bởi vì hắn xứng đáng lạc chính tiểu điệp hừ hừ nói này lao đầu tử xem bói có lẽ lợi hại nhưng là tu vi lại rất bình thường hiện tại ta chỉ có thể nhìn thấy hắn không đủ thất phẩm đạo pháp này lao tiên sinh bản liền không là tu đạo chi người có thất phẩm đạo pháp đã rất mạnh chính n i ê n cười nói kia hắn tu chính là cái gì chẳng lẽ lại là võ đạo chính tiểu điệp miệt thị nói kiếm chính yên nói khẽ hộ khẩu ba tức kén chính là binh khí chi vi thủ đoạn cuối cùng mười phần chính là một tay binh khí xem hắn trên người đạo tu mặc dù nhìn không ra cái gì nhưng là học kiếm người luôn có một câu người khác nói không nên lời khí độ kia này lao đầu kiếm pháp hẳn là cũng không có gì đặc biệt trịnh tiểu đ i ệ m nói sau đó suy tư chỉ chốc lát cho dù hắn lợi hại cũng không là cái cái gì người tốt nói không giữ lời a n ý dùng mạnh lưới chính nhiên chỉ là cười cười tiếp tục xem đi lúc này triệu không đã sắc mặt đại sửa x à i bước đi đến lao đầu coi bói trước mặt kia lao đầu coi bói hai tay cầm phủ đỉnh thượng đầu sọ、so, miệm bên trong mặc niệm pháp chú sau đó kim quang nhất thiểm thẳng đến kia triệu không mà đi triệu không hừ lạnh một tiếng mắt bên trong đều là khinh thường sau đó chào tay mà tới đúng là trực tiếp đem hai đạo lá b ù a xé nát thật là lợi hại yêu nhìn đến đây trịnh tiểu điệp nhịn không được hét lớn tay không xé phủ chính là có tự thân tu vi yêu hiện nay thế nhưng hai tay phá xong chú sớm đã siêu việt đạo pháp lao đầu coi bói đã không địch lại chỉ thấy kia triệu không thuận thế hạ thân một ngụm liền cắn lấy lao đầu coi bói cổ bên trên lao đầu coi bói toàn thân chấn động nghĩ muốn đưa tay đi bắt kia kiếm gỗ đạo nhưng lại nhịn xuống không cầm kiếm ngươi sẽ chết trịnh tiểu điệp kêu lên làm ta nhìn ngươi kiếm đạo rốt cuộc được hay không ngươi không là g h é t nhất bội bạc chi người lao đầu coi bói kêu to nói ta từng đáp ứng một người đời này không lại dùng kiếm nói lời giữ lời mới là anh hùng hảo hán vậy ngươi bây giờ đã muốn chết còn không cần trịnh tiểu điệp nghiền ngâm nói đến chết không cần lao đầu coi bói kêu lên hảo trịnh tiểu điệp nói vậy ngươi đi chết đi yêu quái đại ca giết hắn triệu không hoàn toàn khẽ hấp đúng là đem lao đầu coi bói khí hút ra miệng bên trong kia lao đầu lập tức sắc mặt biến thành màu đen môi tím xanh run run rẩy rẩy ngã tại mặt đất bên trên lập tức bắt đầu vật khí ha ha ha ha phá ngươi khí liền muốn ngươi dương nguyên triệu không thuận thế đến lao đầu coi bói trước mặt một b à đặt tại lao đầu đỉnh đầu bên trên chính n i ê n tay trái đặt tại giảng bên trên m h á y mắt đ ỗ n g nhiên nghe nói mái hiên bên trên chuyển tới một trận gọi thanh mèo chính n i ê n hất đầu nhìn lại đúng là một cái quýt màu trắng gặp nhau mèo m ô i bên trên còn có một phiết màu quýt lông tóc như là rĩa mép bình thường quýt mèo mèo một tiếng kia triệu không thuận thế nhìn lại hoàn toàn như động vật xem đến chính mình thiên địch bình thường sẽ rách gào thét kia quýt m è o thả người vọt lên chạy thẳng tới triệu không lách mình tranh n ẽ nhưng là không nghĩ tới này quýt m è o thế nhưng hành động dị thường nhanh n h ẹ quay người ghé vào triệu không đỉnh đầu sau đó một ngụm đi xuống một loạt hàm răng cùng nhau chụp tại hắn cổ bên trên a ta a người a cái a nhưng triệu không trói sáng lập tức chạy không một nhiều lần hắc khí theo kia khẩu bên trong phun ra thẳng đến quýt m è o miệng bên trong chính niên h hít mắt cái này m è o ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua chương hai trăm tám mươi b ố bắc lạc sư môn triệu không ngã tại mặt đất bên trên mà triệu phu nhân ngay lập tức chạy tới triệu không trước mặt n ắ m lấy hắn cánh tay hô to phu quân phu quân n g ư ơ i phu quân không có việc gì trịnh t i ể u điệp ngước đầu nói triệu phu nhân thăm dò hơi thở lúc này mới yên tâm hạ tới lúc này ghé vào chính mình phu quân trên người lên tiếng khóc giống lao cha nếu là ngươi lúc này này lao đầu ngươi có cứu hay không trịnh t i ể u điệp hỏi nói ngươi trong lòng sớm đã có kết quả cần gì phải hỏi ta trịnh yên cười đi hướng lao đầu coi bói một tay quất tới xích khí chậm rãi tiến vào lao đầu thể nội qua n ử ngày hắn sắc mặt mới chuyển tốt lên tới ừ trịnh tiểu điệp hai tay ôm tại ngược phía trước không vui nói ta còn là không muốn cứu hắn nhưng là hắn lại tại làm việc tốt lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn nếu là hắn khi đó rút ra kiếm tới vi phạm hứa hẹn ta liền phải giết hắn trịnh niên nói khẽ nếu là hắn lấy ra kiếm tới chỉ sợ ngươi không thể g i ế t rơi hắn hắn có như vậy lợi hại trịnh tiểu điệp khinh thường nói lợi hại hay không lợi hại ta không biết nhưng là hắn không nguyện ý điều động thể nội khí tới hộ thần lại như cũng là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người đối với một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người chúng ta không nên đổi tận giết tuyệt ngươi cứ nói đi chính niên nói vâng c h i n h tiểu điệp cười nói kia như vậy xem tới này lao đầu cũng coi là nửa người tốt đúng chính niên gật đầu vì sao là nửa cái a cha ngươi đã nói thiên hạ tuy có thiện ác nhưng là không phân thiện ác chi người chỉ phân thiện ác chi sự một cái người nếu là vẫn luôn tại làm việc thiện lại làm một việc ác rất khó định tính một cái người là tốt là xấu chúng ta chỉ cần luận sự chỉ cần làm qua hảo sự tình người chính là nửa người tốt c h i n h tiểu điệp nói trí nhớ thật tốt chính niên cười nói kia là a cha nói qua lời nói ta đều nhớ trịnh tiểu điệp cười nói t r ị n h n i ê n thu tay lại thời điểm lão đầu coi bói đã tỉnh lại đây hạ thở dài nói cớ gì thở dài đâu t r ị n h n i ê n hỏi nói n à y chu dịch chi pháp vẫn cứ không cách nào cứu tế thương sinh t i ê n hạ a lão đầu coi bói nói nói t r ị n h n i ê n không có nói chuyện bởi vì hắn bên chân chính có một cái đồ vật tại cọ hắn ngồi sùng xuống, xuống trịnh tiểu điệp cũng cùng nhảy xuống tới nàng cũng không sợ đưa tay liền sờ lên này s ờ một cái quít mèo đầu tiên là giật mình quay đầu nhìn hướng trịnh tiểu điệp sau đó đưa móng luốt thăm dò trịnh tiểu điệp k h a n khách một tiếng giữ chặt nó ngóng ướt này một người một mèo lại như là tại nắm tay bình thường đông nhiên q u ý t mèo mở ra miệng rộng một cô khói đen thuận cánh tay lăn vào trịnh tiểu điệp thân thể bên trong không tốt lao đầu coi bói lập tức liền hướng trịnh tiểu điệp nào tới mau tránh ra này là yêu khí thế nhưng lại bị trịnh n i ê n ngăn lại tiểu tử ngươi này là hại nàng chữ còn chưa nói ra miệng lao đầu coi bói liền ngơ ngẩn kia yêu khí thuận trịnh tiểu điệp cánh tay tiến vào nàng đỉnh đầu cuối cùng đúng là tại chỗ mi tâm xuất hiện một cái màu tím đen ân ký kia khí tức toàn bộ tiến vào ân ký bên trong liền hóa thành vô hình trịnh tiểu điệp cười ha ha một tiếng l i ề n bắt đầu vớt ve quýt mèo quýt mèo một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình xấu hổ nằm tại mặt đất bên trên gây cho cả xương thân thể bất đắc dĩ chuyển qua lộ ra khô q u á t bụng khò khẽ khò khẽ lẩm bẩm trịnh tiểu điệp nắm lên quýt mèo đặt tại chính mình ngực bên trong thấp đầu vui mừng nói lao cha ta yêu thích này cái vật nhỏ yêu thích là muốn nỗ lực đại giới t r í n h n i ê n nói cái gì đại giới đâu trịnh tiểu điệp ngẩng đầu lên muốn xen vào hàn ăn quản hắn trụ quản hắn đi đáy còn không thể chê hắn xấu xí chê hắn thối chê hắn sự tình nhiều trịnh tiểu điệp nhíu lại lông mày suy tư chỉ chốc lát lại lần nữa túi đầu xuống kia quít mèo chính tại dùng đầu lưới mềm nhẹ liếm lắp trịnh tiểu điệp cánh tay lại ngẩng đầu nhìn thoáng quan à n g sau đó nước mắt ngập nước mèo một tiếng vậy ngươi phải nghe lời trịnh tiểu điệp nói miêu quít mèo một đầu chui vào trịnh tiểu điệp ngực bên trong xoay người đem cái b ụ n g lộ ra lung tung cọ sắt lên tới trịnh n i ê n thương chiều cười vậy liền để nó cùng ngươi đi hả o trịnh tiểu điệp ngờ đầu vớt ve ngực bên trong tiểu quít mèo trịnh yên quay người liền muốn rời đi lúc này đi lao đầu coi bói liền vội vàng đứng dậy ngày đều m u ố n lượng chính nên nói sự nhi là ngươi không là ta các ngươi bọn họ đáp tạ liền có thể lao đầu coi bói đuổi mấy bước ra viện môn lại lại cũng không có thấy kia trà con thân ảnh nhờ ánh trăng thừ cười một tiếng quả nhiên là cái tiêu sái tiểu tử ta yêu thích đa đa tạ tiên sinh phía sau triệu phu nhân chẳng biết lúc nào đi đến lao đầu coi bói phía sau thấp giọng nói không sao không sao lao đầu coi bói gãi đầu một cái đỉnh này có chuyện gì à hàng yêu chử ma đều là ta c h ờ chi sự ngươi này yêu vật tại nhà bên trong tích xúc nhiều năm chỉ sợ cũng là bởi vì ngươi mà lên triệu phu nhân thất đầu hít một hơi thật sâu là có lẽ là nguyên nhân bắt nguồn từ ta m i ê u yêu liền là hắn trịnh tiểu điệp chỉ vào ngực bên trong tiểu quýt mèo hỏi nói c h í n h yên xem tia mới vừa còn nằm hào hào tiểu quýt mèo đột nhiên một cái cơ linh ngồi dậy cười nói đúng vậy à nhưng nói nó làm i ê u yêu cũng không chính xác nhìn qua hẳn là một cái thôn phệ yêu khí mèo bản thân cũng không phải là yêu vậy chúng ta xem đến cũng không phải là yêu lạc trịnh tiểu điệp hỏi nói là mặc dù có yêu khí nhưng thì thật là một cái oán n h ệ p thôi chỉ sợ bên trong sự tình cùng kia khẩu g i ê n g có quan hệ chính i ê n hít một hơi thật sâu ra ra có bản khó n i ệ m kinh ai cũng không biết kia triệu phu nhân từng làm qua cái gì mới có thể dẫn tới oán khí thượng thân bất quá bây giờ xem tới nàng đã hối cải để làm người mới hối cải để làm người mới lại làm qua ác sự kia là người tốt hay là người xấu chính tiểu điệp tự đ ủ tóm lại khẳng định không thể tính là người tốt người tốt là không sẽ làm chuyện ác nhưng là lại có rất nhiều người tốt là hối cải để làm người mới lúc sau người tốt ai này thế gian người thật phiền phức lại làm việc tốt có làm chuyện xấu phiền phức phiền phức chết lại quên ta nói qua lời nói chính niên s ờ trịnh tiểu điệp đầu cười nói đương nhiên nhớ rõ người khác lúc tốt lúc xấu là tốt là xấu đều không liên quan gì đến chúng ta chỉ cần chúng ta hành đường ngay đi đường lớn liền liền là xứng đáng này nhân g i a n n h â n gian chính đạo là tăng thương muốn chịu nổi gánh vác được mới có thể hành đoan ngồi thẳng trịnh tiểu điệp nói miêu tiểu quýt mèo giống lên một tiếng ngươi lời nói thật nhiều trịnh tiểu điệp chụp một chút tiểu quýt mèo đầu hừ hừ ngươi cũng hẳn là có cái tên đi lao cha t tính không hỏi ngươi ngươi đặt tên trình độ quá kém cỏi chính n i ê n hừ hừ cười một tiếng tiếp tục uống rượu trịnh tiểu điệp ngẩng đầu lên tới nhìn hướng tinh không lao cha tiểu quýt mèo một cái người lưu lạc như vậy lâu tất nhiên đặc biệt cô đơn ngươi lại tinh quan đồ bên trong nhất cô đơn tinh tinh là cái gì à? bác lạc sư môn chính n i ê n nói vậy ngươi về sau liền gọi bác lạc sư môn lạc trịnh tiểu điệp vớt ve quýt mèo đầu bác lạc sư môn giật mình tựa h ầ nghe đã hiểu trịnh tiểu điệp tại nói hắn vì thế ghé vào nàng ngực bên trong liếm liếm nàng non mịn m u bàn tay đóng lại con mắt chương hai trăm tám mươi năm t h à n h chủ trên người yêu khí bữa trưa chính yên ngồi tại gian phòng chính giữa trịnh tiểu điệp cùng bác lạc sư môn nằm tại giường bên trên một người một mẹo tạo hình thống nhất toàn bộ là tứ chi mở ra giống như chữ to đóng cửa lại đi ra ngoài chính yên chuẩn bị đi xuống tìm khẩu ăn vừa mới ra cửa liền nghe đến phía dưới hô hoán cái gì t r ư ơ n g bất nhị hét lớn vì cái gì không nhường ra đi ai ra n à y vị đại gia ngài có chỗ không biết ta đêm qua buổi tối có yêu quái náo loạn dạ lang thành bộ đầu nhà suýt nữa đem bộ đầu mệnh tổng táng sau tới một vị đại sư đổi yêu ngày hôm nay sáng sớm thần đô thiên vệ phủ liền đi kia nhà bên trong nói là dạ lang thành bên trong bao che yêu vợt hiện tại đã phong thành trưởng quy kia nói nói chính n i ê n dựa lan can xem tầng dưới trương bất nhị nhất thời chi gian đã từng mỹ hảo ký ức đều dũng vào đầu vóc bên trong nếu tưởng nhộm hắn vì cái gì không dưới đi tìm hắn a chẳng biết lúc nào xuất hiện trịnh tiểu điệp một đầu đỉnh tại trịnh niên đùi bên trên bất nhị thúc thúc có thể nhìn thấy ngươi tất nhiên cũng là vui vẻ chính yên nắm lên trịnh tiểu điệp gánh tại chính mình đầu vai hắn có hắn muốn làm sự tình vì cái gì nhất định phải lộn xộn đến cùng nhau đâu hắn so ngươi còn yêu cầu lịch luyện ta cũng không thể mang hắn qua một đời đi kết bạn muốn tốt hơn chính mình đi trịnh tiểu điệp nói không nhất định trịnh n i ê n nói hiện tại thiên vệ phủ đều đã đến dạ lang thành ta nếu như cùng với hắn một chỗ mục tiêu quá lớn nếu là bị một mẹ hốt gọn rất khó kết thúc trịnh tiểu điệp một mặt khó hiểu cũng không biết trịnh n i ê n tại nói cái gì vì vậy nói vậy chúng ta đi theo hắn không cùng hắn cùng nhau ra vào chính là vì bảo hộ hắn trịnh n i ê n nói đương nhiên muốn cùng chương bất nhị vào đầu xem trường quỹ kia vậy vậy vậy kia lúc nào có thể đi ra ngoài này tiểu liên khó nói chắc có lẽ buổi chiều liền giải cấm cũng có lẽ đến một hai năm n à y đồ vật hay nói đến chuẩn a trưởng quỹ nói nói t r ư ơ n g bất nhị sủi lương ngồi tại ghế bên trên mặt lộ vẻ thần sắc bất đắc dĩ liên quan tới yêu thần đều đã ra rất nhiều văn hiến dù sao nói tới nói lui liền làm ộ t cái ý tứ nhìn thấy liền liền g i ế t quyết không cho phép bất kỳ một cái nào yêu tại đại khánh cảnh nội làm sảng làm b ậ y văn hiến ra sân khấu đồng thời trên cơ bản mỗi cái thành đều phối trí thiên cương phủ đệ tử lợi dụng phương thuật cùng vọng khí pháp môn tới điều tra đại thành bên trong yêu vật hơn nữa đối với yêu qua lại thành trì đều có quy định nghiêm chỉnh nếu là tại thành bên trong phát hiện yêu vật lại không có bị lập tức bắt đầu nhằm vào đã tới yêu vật chạy ra thành trì thành chủ liền muốn h ỏ i chạm nay loại văn hiến vừa ra trên cơ bản đại khánh trong vòng yêu tại một đêm c h i gian đều biến mất đi căn bản không có bất kỳ người nào đi bao che nhưng phàm là cùng yêu có quan hệ người đều muốn h ỏ i chạm chính tại trương bất nhị ngồi tại ghế bên trên tưởng n i ệ m chính mình tiểu tiên nữ nên làm thế nào cho phải thời điểm bên ngoài vội vàng đi qua rất nhiều người do xét đầu đi hướng đường đi bên trên trương bất nhị túm một bên điếm tiểu nhị hỏi nói này làm sao tới a này vị khách quan tiểu nhị tự nhiên liếc mắt một cái liền nhớ kỹ hôm qua và ở này cái đầu chọc lông mày chữ nhất mềm yếu tiểu h ỏ a tử vì vậy nói này là đêm qua bên trong nhà bên trong nháo yêu quái kia vị triệu bộ đầu dựa theo đại khánh luật pháp cùng yêu có quan hệ tự làm vấn chạm này không ngày hôm nay liền trực tiếp không đến thành đông chặt đầu đi đại gia ngài muốn đi xem à. xem có náo nhiệt không nhìn đều là kẻ ngu trương bất nhị lập tức cùng người lưu đi tới một con ngựa cao lớn tại phía trước lĩnh đội đằng sau đều là t ù phạm phía trước nhất là triệu không trên người quải công xiềng tay xích chân xiềng chân đầy đủ phía sau còn lại là triệu phu nhân cùng triệu không phụ thân cuối cùng còn lại là một cái lao đầu coi bói kia lao đầu một mặt bất đắc dĩ than thở nhưng là bước chân lại không thể thả chậm chỉ phải thành thành thật thật cùng hùng hùng hổ hổ đám người cùng cùng nhau đi đến thành đông thành đông là dạ lang thành chuyên môn chặt đầu d u n g địa phương này bên trong tính là tương đối hoang vu không mấy hộ nhân d â a cũng không có người tại này bên trong làm s i n ý đều nói oan khí quá nặng cửa á bán i gì cũng không mua làm thành. c thành đông là quan, tường thành mặt t là đông quan, bên ra ê n binh lính đều nhìn xuống h í đều p dưới tới, đối vào ớ tới i nói, mỗi bọn họ n g y chuyện nội dung công việc thập phần buồn người đáng xem tự nhiên là một việc vui. có Cửa v thập tự đẻ, xem là à ra vào đã đáp hảo giản dị cái bản chính giữa ngồi chính là dạ lang thành thành chủ tay trái đệ nhất vị là một cái sắc mặt ôn nhu nam tử hán thân xuyên thần đô q u a n phục thần tinh lạnh nhạt một bên thân khoác đem giáp còn lại là dạ lang thành thủ thành đại tướng thành chủ tay phải một bên là dạ lang thành tri phủ đại nhân bốn vị đại quan giám trả vô tiền khoáng hậu trương bất nhị liếc mắt liền thấy dạ lang thành thành chủ bên người đồng lượng mi tâm nhíu một cái cúi đầu xuống nghĩ muốn ngụy trang chính mình khuôn mặt nhưng là nghĩ tới nghĩ lui không biết rốt cuộc từ chỗ nào bắt đầu ngụy trang vì thế thân hình nhanh chóng từ một bên người đầu bên trên nắm qua một cái mũ lẫn vào đám người đến khắc một cái phương hướng đi bốn người mang lên đài phía trước đem gông xiềng xiềng xích t ắ n mất một loạt quỳ tại bốn vị đại nhân trước mặt lúc này có thể nhìn ra được k i a dạ lang thành c h i phủ đại nhân sắc mặt cũng không dễ nhìn tay cũng tựa hồ tại run có lẽ đã nhớ tới hôm qua đem bên trong chính mình lấy ra một trăm lượm mặt dòng háng、công. chính là bốn người này cùng những cái đó yêu có quan hệ t h à n h chủ nói ngày hôm nay sáng sớm biết được tin tức lúc sau ta mang thiên cương phủ phương sĩ đích thân tới hiện trường đại nhân nói yêu đã thoát đi phương sĩ ở đâu đồng n h ư ợ n g cũng không có đi xem bốn người kia mà là hỏi t h à n h chủ thiên đế mệnh ta tuần tra trung châu này thiên hạ cùng yêu có quan hệ sự t ì n h đều là ta quản hiện tại có một số việc ta còn là muốn m tự mình hỏi một chút tuân mệnh t h à n h chủ nói thỉnh phương sĩ một người mặc đạo b à o nam nhân đi lên giám tràng đài không người nói h à n công cái gì yêu đồng nhuộm cũng không có khách sáo thẳng vào chủ để nói hồi bẩm hàng công chưa được này thấy cũng không thể kết luận là cái gì yêu nhưng là tại hạ đích thân tới triệu g i a viện lạc thời điểm quả thật nhìn tới yêu khí đồng thời còn tại viện lạc bên trong tìm được một ít toán niệm lưu lại khí chỉ sợ là người tử c h i sau biến thành phương xi nói kia toán niệm đã rõ ràng nhưng là yêu còn tại đồng n h u ộ n gật gật đầu quay đầu lại nhìn về phía tri phủ đại nhân bốn người này xác thực cùng kia yêu có quan hệ hồi hàng công đi qua qua ta thẩm vấn tri hạ bốn người này đều biết yêu vật tri sự xác thực xác thực có quan hệ tri phủ đại nhân lúc này sau lưng đều đã lệnh đấu yêu nhân giết hại ta đại khánh nhiều năm thâm căn cố đế không cách nào triệt để xóa bỏ cho nên t i ê n đế mới có thể hàn chỉ vì chính là có thể làm cho các vị đại nhân đối với chuyện này có một cái quyết tuyệt chi h uy mà cũng không phải là thật là đối dân lạm sát mưu đồ che giấu đồng n h ư ợ n g xem thành chủ nói khẽ theo ta thấy tới bốn người này đều là bị kia yêu nhân làm hại cũng không phải là hiểu rõ tình hình c h i người thậm chí cũng là cùng thành chủ đồng dạng đều là người không biết chuyện thành chủ h i ế mắt nghe nói đồng nhuộm như vậy nói thấp giọng nói h à n công cái này sự tình nếu như không giết hai cái người tới kết quả kia kia ti chức mệnh l i ê n khó đảm bảo tôn đại nhân để cầu tự vệ ta không gì đáng trách nhưng là hiện tại bốn người này quân không có cấu kết yêu nhân đồng n lượng cố ý thấp giọng nói chẳng lẽ lại tôn đại nhân là vì tự vệ lạm sát người vô tội nếu là như vậy tôn đại nhân hẳn phải biết thiên vệ phủ là có thể đem ngươi ép vào thần đô nắm rõ ràng nguyên do sự việc quyền lực này t h a n h chủ toàn thân lắc một cái kinh ngạc nhìn đồng lượng ta cùng thiên đế đồng dạng ghép nhất những cái đó hám lợi để cầu tự vệ tàu tôn kiến người viên, dân quan viên, chắc hẳn chắc đ ạ i n h nhiên h â n n tất k ô g lượng à này n hạ g ờ i đi. nhiên nói. rồi, rồi. Đồng Nếu như không Thành n là là. lập là là chủ h ư vậy, Vậy vậy tất tức tốt tốt nói bất quá nếu có thiên cương p h ụ phương sĩ tại này bên trong tất nhiên cũng có thể tra ra chỗ nào có yêu khí đi kia là tự nhiên phương sĩ cười nói kia không ngại dùng vọng khí thuật xem nhất xem chúng ta tôn đại nhân như thế nào đồng n h ư ợ n g hỏi nói cả sảnh đường trấn kinh phương sĩ xứng sở nhưng sau đó xem đến đồng lượng kia phó kiên định biểu tình tùy cơ triển khai vọng khí thuật hai tay khấu quyết mở mắt nhìn lại hoàn toàn kinh hãi này thành chủ đại nhân trên người s ắ c thực thật có yêu khí phương sĩ nói thành chủ lập tức quỳ xuống háng công háng công người n g h e ta giải thích chương hai trăm tám mươi sáu bắt cóc tống tiền người phía dưới cũng không biết đài bên trên phát sinh cái gì sự t ì n h chỉ là xem đến thành chủ quỳ xuống tất cả mọi người là một người tay bên trong một cánh dưa ăn cũng không ăn rõ ràng đồng n h ư ợ n g mỉm cười đi đến thành chủ trước mặt ngồi sổm tại mặt đất bên trên nhìn trước mặt tôn thành chủ thành chủ hành này đại lễ là vì sao hạ thần hạ thần không có cấu kết yêu nhân con tình h hán công minh d á m thành chủ run r i ọ n g nói ta đây biết đồng nhượng nói bao quát đêm qua vì trừ bỏ kia viện lạc bên trong yêu nhân triệu không bộ đầu còn cùng tri phủ đại nhân cầm một trăm lạng bạc dòng ta đây cũng biết chỉ là ta có chút kỳ quái này tri phủ đại nhân mỗi tháng bổng lộc cũng liền ba lượng năm treo như thế nào sẽ có một trăm lạng bạc dòng như vậy nhiều tri phủ đại nhân đã sớm không kèm được làm đồng nhượng nói ra này câu nói thời điểm lúc này quỳ dạp xuống đất c u ố quýt đầu hán công h á n công tha mạng a h á n công đây đều là đây đều là mặt dưới quan viên đưa lễ một bên nói một bên hút cái tắt vào mặt mình hạ thần cũng là cũng là bất đắc dĩ a này thân tại quan trường bên trong hạ thần cũng là nhất thời chi gian tham tiền tâm hồn mới mới mới phạm phải này chờ thêm sai thỉnh hán công khoan hồng độ lượng thỉnh hán công lưu ta một mạng chật chật chật đồng n h ư ợ n g chắc vài tiếng tri phủ đại nhân lại tại sao phải khổ như vậy thân tại quan trường thân bất do kỳ ta đồng nhuộm đi kêu từ phương thành thu lấy bạc cũng không ít này tới dạ lan thành không riêng gì tri phủ đại nhân ngay cả thành chủ đều cấp ta một ít hoàng kim này đương từ sự nhi lại có làm sai chỗ nào a hai cái quỳ dạp xuống đất đại quan đồng thời s ư n g sở đưa chú t b ạ c cấp chút lễ vật này bản liền không là cái gì đại sự đồng n h ư ợ n g vô thành chủ mặt nói này không phải là chút mặt mũi sự nhi a n g ư ơ i cấp ta đồng n h ư ợ n g mặt mũi ta liền cũng cho các ngươi mặt mũi n à y bách tính đều tại này ngươi nói các ngươi q u ỷ tại này bên trong thành cái gì bộ dáng a này hai vị đại nhân liếc nhau một cái vội vàng đứng lên lúc này mới đối đồng nhuộm cũng đi theo thân t hai u Bạc cũng không là đại cũng các cư c không người thân là sự, o vị, b ồ d ư ỡ người một ít chính mình ít thế ta chính lực cũng là phải, này đều không h này Đồng n là là sự, đại đối với đều ợ n nói, càng g tới hạt là v ư xem đến đồng nhượng như vậy nói lập tức không người nói tạ đa tạ hán công khoan dung độ lượng đồng nhượng c ư ờ i nói bất quá yêu nhân chi sự xác thực là đại sự tại này dạng đại sự trước mặt nếu là đem bốn người này giết giải rác giao nộp liền là các vị đại nhân không đúng hán công nói là lúc này hai người đã sớm không còn dám có lý do thành chủ đại nhân trên người yêu khí cũng không phải là trung yêu m ạ tới chỉ sợ là có yêu nhân giấu tại thành chủ phủ bên trong cùng thành chủ có giao tế lúc này mới nhiễm thượng cũng không phải là cái gì thành chủ cấu kết yêu nhân cho đến ta nói đúng chứ đồng n h ư ợ n g cười nói ai nha thành chủ đều khóc đỏ lên con mắt nói nói háng công ta tôn hạo vì quan mười mấy năm đúng là lần thứ nhất xem đến ngài này dạng nhìn rõ mọi việc quan tôn hạo mặc cảm tự ti mặc cảm a thành chủ đại nhân không cần đa lễ đồng n h ư ợ n g đã từng cũng là người tốt hạn làm qua tiểu lại làm hơn trăm họ đồng n h ư ợ n g mỉm cười nói hiện giờ nắm quyền lớn lại biết dân không dễ quan chi sợ khó hai vị nghe ta một lời như thế nào hán công nói ra hai người nói lúc này liền do ta tự mình điều tra đem bốn người này thả chính là nếu là thật sự muốn tra được cái gì sự t ì n h còn thỉnh hai vị đại nhân theo bên cạnh hiệp trợ rốt cuộc ta đồng nhượng bên ngoài tới chi người đối với dạ lang thành cũng không nhịn được hiểu biết còn là dựa vào hai vị đại nhân một cái bặt diện làm ta có thể thuận sự t ì n h thuận lợi nhưng hảo đồng nhượng khiêm tốn làm lễ hán công tự mình ra tay tự nhiên là không thể tốt hơn này dạ lang thành ngày hôm nay liền có thể giao đến hán công tay bên trên hán công nói như thế nào chính là như thế nào. Thành chủ nói ân đồng n h ư ợ n g sắc mặt lại lạnh xuống thiên đế xem người cũng không sẽ có sai nếu thiên đế làm tôn đại nhân đảm nhiệm dạ lang thành t h à n h chủ chính là muốn đại nhân cùng thành bên trong ba t á n h cộng sinh một chỗ ngươi chính là bọn họ phụ c h i phủ đại nhân chính là bọn họ mẫu tại sao có thể tùy tiện đem này toàn thành t ử nữ phó thác h ắ n người hán công dạy phải. Thành chủ mặt đầy nước mắt nói ta chủ điều tra lúc này bàng sự nghi còn muốn dựa vào hai vị đại nhân nhiều hơn phối hợp nếu là có chỗ bất tiện định muốn nói ra ta là tới cha yêu cũng không phải là cha các vị đại nhân cũng không là cha này toàn thành máy tính các vị đại nhân cũng đừng có đem ta vì kia xem mạng người như có rác ăn hối lộ trái pháp luật c h i đồ đồng nhượng chắp tay nói ta với các ngươi thể diện cũng nhìn các vị đại nhân có thể cho ta chút mặt diện ai nha hán công ngài này là nơi nào tri phủ đại nhân cũng khóc lên hông vánh mắt nói ta chỉnh cái dạ lang thành tri phủ tất nhiên tùy thời bạn đại nhân tả hữu nguyên bồi đại nhân n à y hành hảo kêu nhiều tạ tri phủ đại nhân đồng nhượng cười nói lại chỉ vào một bên kia tù phạm triệu không nói đây chính là tri phủ đại nhân đắc lực trợ thủ là chi phủ đại nhân túi đầu nói vậy còn không thỉnh bộ đầu sai ra lập tức thay đổi q u a n phục theo ta tra án đồng nhượng hỏi nói triệu không đầu đều muốn khái nát têu to đa tạ hàng công đa tạ hàng công một bên thành chủ chắp tay nói đại khánh có thể có hán công nhân vật này thật là thiên đế chi uy thiên hạ chi phúc à. đa tạ thành chủ tán dương ta đồng nhượng liền nhận lấy đồng nhượng cười nói thỉnh thỉnh mấy người quay người đi xuống giám tràng đ à i này là thật hay giả bác lạc sư môn đứng tại trịnh tiểu điệp đầu vai bên trên trịnh tiểu điệp đứng tại trịnh n i ê n đầu vai bên trên chính n i ê n lắc đầu không biết a còn có như vậy hảo con nhi còn là cái h o ạ n quan hoạn quan không đều là bại hoại a t r i n h tiểu điệp nhảy xuống tới chính n i ê n ôm chặt lấy nàng có được hay không tổng sẽ biết nếu là giả cũng giấu không được hai người một mèo chính muốn đi đ ỗ n g nhiên liền nghe sau lưng bước chân vội vàng lao cha người xem t r i n h tiểu điệp chỉ qua chính n i ê n níu lại lông mày quay đầu nhìn lại màu đen sám phi ngư phục chính là thiên vệ phủ người bọn họ đã đem trương bất nhị bao bọc vây quanh không xong tại này bên trong bắt được bất nhị thúc thúc trương ị n h t bất nhị tựa hồ vừa muốn phản kháng lại bị một người từ phía sau phun ra ra cái gì dược vật sau đó sủi lơ đến ngã rầm trên mặt đất mấy người dựng lên trương bất nhị đi vào ngõ nhỏ bên trong làm sao bây giờ trương bất nhị hỏi nói theo sau Trịnh thấp thân niên giọng nói. người hình Hai chương ấ p tốc c ấ t mất động, đám biến n g tại ờ i b t vừa hai n g thích trăm tám mươi bảy thân là thần tử quân tử nhất môn hẻm nhỏ ưu tĩnh không có nhiều cái người này bên trong bản liền không có cư dân cũng không có cái gì cửa hàng người ít đến thương cảm t r ị n h n i ê n l ặ n g y ê n đi theo tại mấy người phía sau dựa vào vách tường chậm chạp di động bọn họ nâng lên chương bất nhị không có chút nào chú ý đến phía sau người vừa đi không mấy bước chính n i ê n liền cảm giác phía sau người trực tiếp xông về phía chính mình vì thế lười nhác quay đầu quả nhiên chính mình chịu một cái đại thí đô nhi t r ị n h tiểu điệp ngồi tại hắn cổ bên trên một mặt không vui như thế nào chính n i ê n hỏi nói không dễ chơi t r ị n h tiểu điệp đĩu môi hàm d ư ớ i đỉnh tại trịnh n i ê n đỉnh đầu mà mới vừa còn thần thái sáng láng bắc lạc sư môn cũng đem hàm d ư ớ i đỉnh tại trịnh tiểu điệp đầu bên trên một mặt mặt lủ mày trau như thế nào không dễ chơi ngươi không là thích nhất theo dõi người a chính yên cười nói này đó người rõ ràng liền là cố ý kéo chậm bước chân chờ người theo đuổi liền là biết bất nhị thúc thúc bên cạnh có người bảo hộ cố ý dẫn dụ mà vì muốn liền là người phía sau mắc câu phỏng đoán trước mặt hẳn là còn có thiết hảo cả bấy chờ chúng ta trịnh tiểu điệp một bộ xem xuyên qua sự tình bản chất bộ dáng n ạ o khí mười phần nói xông vào liền căn bản không dùng đến ta năng lực vượt qua ai còn sẽ không đi trực tiếp đi lên đánh bọn họ ta xem không giống cũng là thiên vệ phủ nhất quán lười nhát t ắ c phong chính niên cười cười đ ừ n g đội đ ư n g đội chúng ta trước theo sau xem nhìn cái gì tình huống nói chính n i ê n cất bước đi qua mấy người nâng lên trương bất nhị vội vàng vào một cái viện lạc bên trong chính n i ê n b ò lên trên vách tường phục tại mái hiên phía trên trình tiểu điệp ghé vào hắn bên người k híp mắt nhìn sang đồng nhượng ngồi ngay ngắn tại một bả đèn trên ghế gỗ nghiêng chân nhìn trước mặt trương bất nhị làm tỉnh lại mấy cái thiên vệ lấy ra chậu nước đem trương bất nhị tới tỉnh a phốc phốc a người người người lại là ngươi trương bất nhị lập tức bạo tẩu lung tung quăng chuyển động thân thể tránh thoát bên người mấy cái thiên vệ nổi giận đùng đùng nhìn trước mặt đồng nhượng vì sao không thể là ta đồng nhượng cười đem nho đưa vào chính mình miệng bên trong ngươi có thể chạy ta vì cái gì không thể bắt ngươi đồng nhượng quan sát một chút chương bất nhị đã từng ta còn tưởng rằng ngươi bất quá chỉ là một cái tiểu con lửa chọc mà thôi hiện tại xem tới coi như là ngươi cũng không phải là một cái bình thường người ta thực thích các ngươi này dạng thâm tàng bất lộ người chỉ có thâm tàng bất lộ nhân tài làm này cái thế giới tràn ngập là thú chương bất nhị hít sâu một hơi nắm lại quyền nổi giận đùng đùng xem đồng nhượng cơ hồ liền muốn ra tay đánh hắn ngươi giết ta cha thù giết cha không đội trời chung ngươi này cái triều đình yếm cầu nếu là người khác nói này câu nói đồng nhượng chắc chắn trực tiếp giết hắn nhưng là trương bất nhị không giống nhau đồng nhượng mỉm cười nói ngươi tại sao lại có như thế ý nghĩ ngươi chẳng lẽ không là đại khánh bách tính a ngươi trên người chạy không là đại khánh máu ngươi phụ thân cũng không có nói qua này dạng lời nói cho dù là t h â n cư thoái ngân cốc bên trong hắn vẫn c ư đối với hiện tại đại khánh tràn ngập hy vọng đại khánh trương bất nhị hư lệnh một tiếng ta hiện tại không muốn biết cái gì là đại khánh ta chỉ biết là ngươi giết ta cha t o á i ngân có người phản loạn triều đình ý đồ x o t quyền là phản quân nếu là ngươi ngươi nên như thế nào nếu ta cha là phỉ giết vào cửa hoàng cung khẩu ngươi là hộ quốc đại tướng ngươi nên như thế nào đồng n h ư ợ n g nhữ nhữ mày trương bất nhị trần t r ở hắn chưa từng có hay không nhận qua hắn là đại khánh con dân cho dù là lúc trước an văn n g u y ệ t phụng chỉ giết hắn cả nhà hắn cũng không dám đi hoán trách hoàng đế bệ hạ làm đồng n h ư ợ n g hỏi ra này câu nói thời điểm hắn túi đầu bất nhị thúc thúc tại làm cái gì trịnh tiểu điệp kinh ngạc nói n à y cái vấn đề còn cần phải suy nghĩ a chính n i ê n lắc đầu hắn là quan viên đệ tử đối hoàng triều hoàng quyền tự nhiên là vô cùng kính trọng hiện tại hắn tại làm sự tình đã có thể được xưng là phản quốc tự nhiên là muốn thận trọng cân nhắc chương bất nhị không có nói chuyện chỉ là đứng tại chỗ ta chưa hề yêu cầu ngươi chắp tay đem ngươi yêu người giao ra ta dùng công bình nhất phương thức tới đối ngươi mà ngươi lại thị ta làm ác ma chi lưu đồng nhượng lắc đầu hiện tại ta biết ngươi người thương còn tại bệnh nặng nhưng là không thể không đem ngươi bắt được sau đó mang ngươi đem nàng tìm đến hoàn thành ta nhiệm vụ ngươi mơ tưởng chương bất nhị cả giận nói ngươi có thể nghĩ hảo n h ư nếu là ngươi cự tuyệt như vậy làm cũng đã gánh lấy phản quốc tội danh cùng ngươi phụ thân đồng dạng đều đã từng là đại khánh con dân đại khánh quan viên vì bản thân tư dục phản quốc ra cửa cấu kết yêu tộc đồng nhượng nói t r ư ơ n g bất nhị thất đầu đương nhiên rõ ràng đồng nhượng ý tứ lạc thất thất năm đó vạn yêu tập trường ăn là rõ ràng sự thật thiên hạ bên trong sở hữu người đều biết này người là yêu tà chi lưu đồng nhượng một bả vỗ vào đầu gỗ ghế bên trên đem tay bên trên cả giận nói chẳng lẽ lại ngươi chính là muốn phản quốc nếu là như vậy hiện tại liền có thể đưa ngươi giết t r ư ơ n g bất nhị kinh ngạc lui về phía sau mấy bước ta ta ta không biết hừ, hừ. đồng nhượng cười cười ngươi không biết ngươi làm vì công bộ thị lan g c h i tử tại gia quốc đại nghĩa phía trước thế nhưng nói cho ta ngươi không biết ta yêu nàng ta không có khả năng tổn thương nàng trương bất nhị nói nàng tỉnh lại ta tất nhiên sẽ khuyên nàng nếu là nàng khăng khăng như thế ta ta đi thần đô lĩnh tội hảo đồng n h ư ợ n g đứng dậy xem trương bất nhị ta lại hỏi ngươi nhưng là quân tử nhất ngôn ta trương bất nhị hành ngồi ngay ngắn đến chính nhất ngôn ký xuất tứ mã n a n truy trương bất nhị nắm chặt nắm đấm nói hảo ta này người thích nhất thủ tín tri người đã ngươi như vậy nói ta liền thả ngươi mà đi nhưng là thời gian không sẽ quá lâu ta cấp ngươi hai tháng thời gian hai tháng lúc sau ta tự mình đi bách hoa cốc bắt người đến lúc đó ngươi nếu không tại đừng yêu quái ta không nói đ ạ o nghĩa đồng nhượng nói hảo trương bất nhị nói còn có đồng nhượng từ ghế bên trên đứng lên ta kính nghể ngươi trương bất nhị có thể có như vậy ý tưởng nếu là ngươi tự mình đến thần đô lĩnh tội ta sẽ hết lòng thiên đế lưu ngươi một cái mạng thù giết cha không báo không phải nam tử hán cả đời này ta tùy thời xin đợi đại giá của ngươi cái gì thời điểm muốn báo thủ cái gì thời điểm đều có thể tới hắn chậm rãi đi đến trương bất nhị trước mặt cùng ta đi ân trương bất nhị xứng sở hiện tại dạ lang thành bên trong yêu vật hoành hành h i ệ n nhiên không có khả năng cấp ngươi đi ra ngoài cơ hội chỉ có hiệp trợ ta mau chút bắt được yêu vật mới có thể để cho ngươi thoát thân mà ra cho nên cùng ta ngươi cơ hội mới có thể tại ngươi chính mình tay bên trong n ắ m giữ đồng nhượng cười nói trương bất nhị kinh ngạc nhìn đồng nhượng ánh mắt bên trong theo phía trước cường ngạnh biến thành sợ hãi hắn chưa hề sợ hãi qua một cái người lại vào lúc này nhìn không thấu trước mặt này cái tuổi tắc tương tự người có thể tại thiên đế bên cạnh người s á c thực đều không đơn giản này có thể hay không là cái thứ hai an văn nguyệt t r ư ơ n g bất nhị trong lòng lộ b ộ một tiếng đi thôi đồng n h ư ợ n g t r ầ m rãi đi ra khỏi phòng mà t r ư ơ n g bất nhị dừng lại chỉ chốc lát dứt khoát quay người đi theo chương hai trăm tám mươi tám uống rượu biện pháp muốn đi a đ ỗ n g nhiên một tiếng đem mái huyên bên trên trịnh tiểu điệp dọa đến nhảy lên tới quay đầu vừa thấy không là người khác chính là kêu lao đầu c o i bói trịnh tiểu điệp chỉ vào cái mũi liền mắng ngươi không có chân sao đi đường thế mà không có thanh âm ngươi là quỷ đi ha ha ha Tiểu n h phiến a đầu u tập n tử t r g tinh thần ta, trực tiếp lại không đến lần n hí, chú xem đem g có ý sau ư ơ i n h c lên, g i ả bộ n h ư quỷ doa n g ư ơ i xem người ơ i nói như thế. Lao đầu coi bói về sau ta đầu còn cùng c như dám thế. ư Lao nói, ngươi ngươi ngươi. trịnh tiểu điệp nhảy xuống liền muốn đánh bị trịnh niên ngăn lại tiên sinh mới vừa nói muốn đi xem tới tiên sinh có biện pháp trịnh niên hỏi nói không chỉ có biện pháp còn biết ai là người bọn họ muốn tìm lao đầu coi bói nói nói thiết ta vậy mới không tin trịnh tiểu điệp hừ hừ nói vừa mới còn muốn bị chặn đầu người hiện tại lại chạy tới nói này nói kia ngươi miệng bên trong cũng không biết có hay không một câu lời nói thợ ai ngươi cái tiểu nha đầu p h i ế n tử lao đầu coi bói t h ở phì phò nói ta bất quá chỉ là uống ngươi mấy khẩu rượu đến không đến mức như thế một chỉ nói liên miên thao thao ta liền nói ta liền nói t r i n h tiểu điệp lẹ lưới làm ặ t quỷ đỉnh đầu tiểu lão hổ mũ bên trên nằm sấp bắc lạc sư môn cũng lập tức tạt bao đối với lao đầu coi bói lẹ lưới máng miêu lao đầu coi bói một mặt bất đắc dĩ quay đầu nhìn hướng duy nhất bình thường người tiểu hoạ tử ngươi muốn hay không muốn cứu ngươi bằng hữu thuận tiện đem này bên trong cửa thành mở ra ta xem ngươi bộ dáng cũng là nóng lòng muốn ra khỏi thành đi tiên h sinh nói cực phải chính n h i ê n nói kia lại đi theo ta lao đầu coi bói nghi ngờ cười một tiếng không có làm thêm giải thích chính n h i ê n nắm lên trịnh tiểu điệp gánh tại vai bên trên cùng lao đầu coi bói đi đi tiểu hỏa tử ngươi tính toán đi giang nam a lao đầu coi bói hỏi nói đúng vậy a tiên h sinh như thế nào đột nhiên như vậy hỏi chính n h i ê n vừa đi vừa nói nói chẳng lẽ lại ngươi ta cùng đường ta tại giang nam có mấy cái bằng hữu mấy ngày nay sai người đưa dùng bồ câu đưa thì tới nói là có quan trọng sự tình muốn ta phía trước đi hỗ trợ lại rất gốc nếu là tiện đường lời nói có thể một đạo thông hành lao đầu coi bói nói thuận tiện chính n i ê n chỉ mới nói nửa câu ai muốn cùng ngươi cùng nhau đi trịnh tiểu điệp không vui nói ngươi chuẩn là tính xong chúng ta cha con có b ạ n mà ngươi người không có đồng nào lúc này mới nghĩ muốn kết bạn mà đi hảo một đường thượng ăn nhờ ở đầu ai lao đầu coi bói kinh ngạc xem trịnh tiểu điệp rốt cuộc ngươi là đoán m ệ n h hay ta là đoán m ệ n h ngươi nói như thế nào như vậy chuẩn ta liền biết ngươi không có ý tốt lao cha không muốn cùng hắn cùng nhau đi nay cái người thấy tiền sáng mắt không là cái gì người tốt trịnh tiểu điểm nói t r í n h niên cười cười truyền một đề tài nói lao tiên sinh làm sao biết này dạ lan g thành bên trong yêu cái đâu tự nhiên là vọng khí thuật ta có thể nhìn thấy này thành bên trong yêu vật rốt cuộc tại chỗ nào cũng có thể nhìn ra được yêu khí sở tại lao đầu coi bói l â y động một cái đầu có chút đắc ý nói a trịnh tiểu điểm xứng sở ngươi còn có này loại thần thông bản lĩnh sợ không phải gạt người đi hừ tiểu nha đầu phía tử nếu không phải ngươi cùng ngươi cha hắn dùng đặc thủ khí pháp đem ngươi trên người cổ khí áp trụ lúc đó tại dạ lan thành t i ê n cương phủ người trảo liền là ngươi lao đầu coi bói nói lời vừa nói ra chính tiểu điệp cũng không tức giận ngược lại là vui mừng ngướng mày hoa、wow. lao đầu ngươi thật lợi hại có thể nhìn ra được ta cổ khí xác thực không tầm thường ta có thể cân nhắc mang lên ngươi đi r a n a m hai chuyện này sát bên a lao đầu coi bói cũng là s ư ớ n g sở ta lão cha nói qua thiên hạ người liền cách cục đại thiên hạ người có thể có chính mình tính tình cũng có thể có chính mình ham mê ta liền làm ngươi ham mê là yêu thích làm hèn hạ tiểu nhân thôi vậy ngươi cũng coi là có thật sự bản lĩnh người có thật sự bản lĩnh liền là thiên hạ người nếu đại gia đều là giang hồ bên trong thiên hạ người vậy thì có cái gì không cách nào tha thứ đâu trịnh tiểu điểm nói ai nha chính huynh đài có phương pháp giáo dục s á c thực thực sự hiếm thấy có thể đem này mấy tuổi hài đồng giáo sư như thế tầm mắt cũng s á c thực không phải bình thường lao đầu coi bói cười nói đa tạ tiên sinh tán dương trịnh niên t h ẳ n g nhiên nói chỉ là đem chính mình ý nghĩ dạy cho nàng mà thôi cũng không có tiên sinh lời nói tầm mắt mà nói lao đầu coi bói tại nhìn hướng trịnh niên thời điểm ánh mắt bên trong đã có một ít kính n g quay người đối với trước mặt địa phương nói, nói. Phía trước tại kia triệu không viện lạc bên trong cũng cảm nhận được yêu khí. Hiện tại bông ra thần thức đi thăm dò một chút, ra viện ngươi hiện đi yêu không khí, nhận nhìn bên cũng bông lạc cảm được dò x e m c ó thực ể hay không chố. Chính nếu mày, chậm nhắm không thấy. h qua nửa ra, yêu mày, ngày Kê niên nếu tìm mắt tìm t mới mở được đầu, sở sắc vị rãi lại, lắc là phía trước ta tiến vào dạ lan g thành thời điểm cũng không có ngay lập tức cảm nhận được yêu khí nhưng sau tới ta đi qua vọng khí thuật phán định này yêu liền tại thành chủ p h ủ bên trong hơn nữa địa vị cũng không thấp lão đầu coi bói nói nói ta đã từng xem qua này yêu ra vào thành chủ p h ủ đều là giá ngựa đi theo có mười cái thị vệ theo lại âm thầm còn có bảo hộ chi người chính n i ê n ngửa đầu nhìn lại kia trang nghiêm thành chủ p h ụ liền tại không xa nơi vì thế nói khẽ kia đồng nhượng hẳn là rất tốt liền có thể bắt được này người chúng ta không cần quá mức lo lắng chỉ sợ rất khó lao đầu coi bòi nói nói hắn có lẽ sẽ chào lầm người vì cái gì chính n i ê n nghi ngờ nói bởi vì yêu khí cũng không phải là tại kia cái yêu thân thượng mà là tại mặt khác trên người một người lao đầu coi bòi nói ai chính n i ê n hỏi nói yêu khí tại thành chủ g i a công tử trên người cũng liền là thiếu thành chủ lao đầu coi bòi nói bọn họ không có hy vọng khí thuật chỉ có thể đơn thuần phán định yêu khí nơi phát ra không cách nào nhìn thấu b ả n c h ấ t chính n i ê n trầm mặc không muốn đi lão đầu coi bói hỏi nói xem ra ngươi cũng không muốn lâm vào trần thế bên trong nhưng phàm là người khác sự tình cũng không nguyện ý đi quản vậy ngươi nói sai chính n i ê n bỗng nhiên cười lên tới ta này người thích nhất liền là phiền phức ta vui với tìm phiền thoái nhưng là tổng không yêu thích quá phiền phức sự tình cho nên muốn tại tìm phiền thoái phía trước đến nghĩ hảo này phiền phức làm sao tìm được sự tình làm sao bây giờ vậy ngươi nghĩ hảo này phiền phức nên như thế nào đi tìm a Lao đầu coi bói cùng cười nói càng phát lộ ra thưởng thức bộ dáng nghĩ kỹ chính yên nói nếu tiên sinh lời nói này yêu khí tại thiếu thành chủ trên người nói cách khác yêu cũng không phải là thiếu thành chủ như vậy cũng liền có thể kết luận này yêu tiếp xúc thiếu thành chủ số lần rất nhiều chỉ cần theo hắn trên người hạ thủ tất nhiên có thể tìm được này cái yêu chỗ kia là tự nhiên lao đầu coi bói nói mặc dù không cách nào xác định rốt cuộc cái nào là yêu nhưng là chỉ cần đem thiếu thành chủ tìm được liền tất nhiên sẽ tìm được kia cái người chỉ bất quá biện pháp sao ta còn không nghĩ tới chỉ cần là nam nhân liền nhất định thích uống rượu chính n i ê n cười nói chỉ cần l à uống rượu liền nhất định sẽ say lao đầu coi bói vỗ tay một cái chỉ cần là cùng ta uống rượu người tất nhiên đều sẽ say chính n i ê n nói này lời nói thời điểm đã nhanh chân mở ra thẳng đến tiểu lâu mà đi nhưng là ngươi thì có biện pháp gì có thể hẹn ra thiếu thành chủ cùng ngươi uống rượu đâu lao đầu coi bói s ư ớ n g sở ta tự có biện pháp chính n i ê n nói chương hai trăm tám mươi chín thành chủ phủ tôn tử minh ngồi tại viện lạc bên trong xem tay bên trong thư quyền hắn làm vì dạ lan thành thiếu thành chủ sớm có nổi danh có một không hai chỉnh cái thành trì kéo đến tận mười sáu tuổi được lập làm thiếu thành chủ này là tôn hạo sớm tại đại chu hoàng đế còn tại thời điểm chờ lệnh thế tập n à y dạng thế tập rất ít nhưng là đối với mấy cái đại thành tới nói cũng không phải là hóc b ú a vấn đề n à y đó thành chủ hành là chức quan lại đi là phiên vương chi trị tương đương với tiền triều chư hầu đem lệnh thủ hạ cũng có thể l ã n h binh cũng có thể tự trị mà tôn tử minh nhất vì để bách tính nói chuyện say x ư a còn là h ắ n văn hải năm đó một thiên trách cứ tây lương quân lên án hịch văn có thể nói là có một không hai thiên hạ một chút làm dạ lang thành g i n h tiếng văn xa đồng thời văn bên trong nôn tử gãi đúng châu ngứa câu văn trích dẫn kinh điển đem kia tây lương quân mắng là cầu hết lâm đầu đúng là từ tây lương quân thông soái tây lương quốc binh mã đại nguyên xoái tự mình phái ra ba mươi tám nói sát thủ đi vào dạ lang thành ám sát hữu kinh vô hiểm tại cẩm y vệ bảo hộ c h i hạ tôn tử minh trốn qua một kiếp lúc sau liền bị đại chu hoàng đế mời đến kinh thành vào thái học viện sau tới đi qua nhất sửa thần đô học sĩ nhao nhao đổi máu này một năm mới về đến dạ lang thành trở về lúc sau tôn tử minh cũng không ai danh nhận tích mà là càng thêm sáng tác văn chương bốn phía tán dương thần đô chi vi cùng tiên đế tri hành có chút không biết chuyện bách tính liền là bởi vì xem đến tôn tử minh văn t r ư ơ n g mới hiểu được hiện tại thiên đế trị thế lý niệm từ đó minh này là đương thời minh quân tôn tử minh cũng không phải là con trai độc nhất trong nhà nay hạ còn có một cái đệ đệ tôn văn cùng m ộ i m ộ i tôn âu san đệ đệ tôn văn cũng không phải là con vợ cả so tôn tử minh chỉ nhỏ hai tuổi hai người quan hệ vô cùng tốt tôn văn mặc dù tên một chữ một cái văn tự nhưng l à n à y cái người cùng văn một chút nhi một bên đều không dính từ nhỏ thích võ c h i đạo giờ liền thường xuyên đi ra ngoài cùng người khác đánh nhau trên cơ bản đều là tôn tử minh đi ra ngoài bình sự nhi trở về cũng không nợ giáo hấn đệ đệ chỉ có thể là trách cứ vài câu liền dẫn cùng nhau chơi đùa mỗi mỗi tôn ấu san cùng chính mình cùng phụ cùng mẫu nhỏ hơn ba tuổi từ nhỏ liền thông minh lanh lợi cùng ca ca mưa dầm thấm đất cũng viết một tay giỏi văn t r ư ờ n g chỉ bất quá tâm tư thiếu nữ rất sâu không yêu thích những cái đó văn t r á n h chi sự càng không khả năng mở miệng mắng chửi người cho nên càng yêu thích dân gian sự tích trước kia viết ra qua rất nhiều nhàn văn cũng đưa cho tôn tử minh xem qua sau tới càng phát thành thục cũng tự thành một bộ viết ra rất nhiều nổi tiếng chuyện xưa chỉ bất quá phần lớn đều là nam nữ si tình kia một bộ chọc thành bên trong không ít b á c h tính đều mỗi ngày nước mắt đầm địa c à n g có phú gia nữ tử gia thiên kim khẩn cầu tôn ấu san sử a văn đừng để sách bên trong nam nữ phân biệt nhưng là tôn ấu san từ nhỏ liền có chính mình ý nghĩ cho dù là bạc lại nhiều nàng cũng không sẽ sửa đổi văn bên trong suy nghĩ cố bị người lên án hồi lâu truyền ôn đọc tôn ấu san c h u y ệ n xưa nhẹ thì khóc sập ngồi sợp nặng thì vô lực lại khởi tuyệt không đi thử dò xét kia tình yêu chi sự nhất danh chính là kia hái trả hoa lê ký sách bên trong thiếu nữ tô lê hoa lấy hái trả mà sống gặp được tiên đạo chi tu thiếu niên đạo tâm hai người tình đầu ý hợp sau tới trải qua đủ loại đau khổ nhưng lại tại thời khắc sống còn bị kia tây lương tà ma đem thiếu niên đạo tâm một tiễn x u y ê n tim tô lê hoa vì cứu tình lang khẩn cầu tam thanh tổ sư lấy chính mình ba trăm năm hóa thành tảng đá đổi lấy đạo tâm c h i mệnh kết cục không khỏi khiến người thổn thức cũng liền là bởi vì này thiên hái trả hoa lê ký d ã lang thành tam thanh tượng đều bị những cái đó phụ nhân đập tới hảo mấy cái cho dù là bắt được quan phủ bên trong đều là luôn miệng nói kia tam thanh không dính khói l ử a trần gian không phân trái phải hảo hảo nữ tử càng muốn hóa thành tảng đá ngồi chờ ba trăm năm bản đắng chết tri phủ đại nhân ngay xong nay bầu trời sự nhi hắn cũng không còn được cũng không có khả năng đi đem sách bên trong địa đặt ra tới tô lê hoa phục sinh cuối cùng chỉ có thể không được biết sau tới quần phụ đều nghe không giải quyết được gì liền cùng nhau trước vãng ngắn ngủi mười tháng dạ lang thành tam thanh m i ế u bị đập thất linh bắt lạc dẫn đến những cái đó đạo sĩ tất cả trốn ra dạ lang thành chiếm núi xây m i ế u cũng may thành chủ đại nhân kịp thời ra mặt điều đình bỏ vốn đại tu đạo quan lúc này mới tại nảy sinh nơi đoạn tuyệt đạo sĩ cùng thành bên trong đại lựa phụ nhân tri chi gian chiến tranh lúc này tôn tử minh ngồi đầu chính xem một bản sách chặn nghe đến phía sau gọi quay đầu nhìn lại xem đến tôn văn chính tại sài bước đi tới khí thế hung hăng đem bội đao nhét vào cái bàn bên trên cầm lấy chính mình chén t r à uống một hơi cạn sạch như thế nào tôn tử minh khép lại tay bên trong sách hỏi nói tức chết ta tôn văn hoán hảo n g ấ y khẩu lúc này mới hoán hạ tới miệng bên trong khí ngày hôm nay ta tại nhai bên trên gặp được một cái đoán mệnh lao đầu ta xem hắn tay bên trong trên lá cờ viết một trăm lượng một quẻ liền cảm giác thú vị liền đi lên cùng kia lao đầu nói uy ngươi dựa vào cái gì một trăm lượng mới tính một quẻ hắn nói thế nào tôn tử minh có nhiều hứng thú hỏi nói nay lão đầu mặt cũng không lần đầu liền nói ta này quẻ tính thiên tính địa tính cổ tính kim cái gì đều có thể tính đương nhiên đ ắ t ta lại hỏi hắn vậy n g ư ơ i cấp ta tính tính kết quả hắn nói người thế nào của ta đều tính liền không phải là anh hùng người không tính tôn tử minh hứng thú cái gì người không tính là anh hùng đâu hắn nói này thiên hạ có ba loại người không tính là anh hùng tôn văn t h ở không ra hơi lại chính mình cấp chính mình đảo nhất đại c h a n t r à uống sạch sẽ kia ba loại tôn tử minh có chút hiếu kỳ nói ta cũng là như vậy hỏi tôn văn nói người đoàn hắn nói cái gì hắn nói thứ nhất loại chính là bụng bên trong không hàng chỉ có cánh tay khí lực mãn phu tôn tử minh hừ hừ cười một tiếng kia thứ hai loại đâu hắn nói thứ hai loại chính là bụng bên trong có học thức lại tay trói gà không chặt mà thứ ba loại còn lại là uống rượu uống bất quá ta nhà tiểu nha đầu tôn văn nói tiểu nha đầu tôn tử minh hứng thú đúng vậy à ta vừa thấy hắn đứng bên người một cái mang đầu hổ mũ tiểu nha đầu phía tử tay bên trong còn ôm một chỉ quýt mèo liền hỏi ngươi uống rất châu rượu ngươi đoán này tiểu nha đầu nói cái gì nàng nói cái gì tôn tử minh cười hỏi nói nàng nói ta vừa thấy ngươi liền là loại người thứ nhất lại vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tranh làm này loại người thứ ba đâu tôn văn nắm chặt nắm đấm đập vào chính mình cái bàn bên trên nàng nàng nói ta là bụng bên trong không hàng chỉ có cánh tay khí lực mãng phu vậy ngươi nói cái gì tôn tử minh hỏi nói ta lại hỏi nàng kia ngàn năm phía trước tay bên trong c ầ m trượng bát xà mâu cư thủy đoạt n i ể u đại pha quân tảo trương dực đức phi tướng quân khởi không phải cũng không phải anh hùng tôn văn thở phi p h ò nói kết quả này tiểu nha đầu nhanh mồm nhanh miệm khinh thường p h ủ ta một cái nói kia trương dực đức đại tướng quân là lỗ mãng người thật anh hùng tâm hoài hán thất giang sơn không sợ sinh tử trung can nghĩa đảm liền ngươi này loại trong lòng không kế đầu bên trong vô danh c h i người cũng dám cùng trương tướng quân bệ nghễ chẳng lẽ không phải buồn cười lại nói ta trương tướng quân có thể nuốt rượu ba trăm đàn ngươi này cái bộ dáng cũng liền là năm ly đổ xuống hà tới anh hùng mà nói ha ha ha ha tôn tử minh cười nói này nha đầu sắc thực thú vị thế nhưng không biết đệ đệ ta là dạ lang thành đệ trong đại soái phóng nhãn chỉnh cái dạ lang thành lại có mấy người có thể dám tại ngươi trước mặt nhắc tới tiểu lượng đâu Cà、ca ca, ngươi lại không biết kia tiểu nha đầu có cỡ nào cùng vọng ta tự giới thiệu lúc sau nàng thế nhưng nói này thành chủ s ắ c thực là nhất đại q u a n tốt nhưng là còn lại ba cái hài tử đều không coi là cái gì anh hùng nữ nhi tôn đấu san tạm thời không nói nữ lưu hạng người mà thôi đang không được nơi thanh nhã mà kia thiếu thành chủ g i à n h công tự ngạo mặc dù văn chương viết hảo nhưng lại tay trói gà không chặt tính loại người thứ hai nếu như các ngươi ba người ngồi tại ta trước mặt c ù n g ta đối ẩm bảo đảm một cái canh giờ toàn bộ đánh ngã đứng lên liền coi như ta thua lẽ nào lại như vậy tôn tử minh cười lớn chụp bà nói vậy ngươi và nàng đánh cược cái gì ta nguyên bản định cùng nàng đánh cược ai ngờ nàng nói nếu là ngươi có thể thắng được qua ta tính ngươi lợi hại tôn văn cả giận nói ai chẳng biết ta lợi hại nàng thế mà không tính ta là lợi hại h ạ n g người nay t r ờ vô cùng mục nhã ta làm sao có thể thả nàng đi cho nên ngươi liền cùng nàng hẹn xong tôn tử minh hỏi nói tự nhiên là tôn văn nói tối nay liền tại túy tiên lâu cùng này cái tiểu ni tử đấu một trận nếu không thật làm cho nàng đem chúng ta tôn ra xem như giá áo tối cơm tôn tử minh cười ha ha một tiếng hào hào hào buổi tối cũng đừng mất hứng mà về t r ư ơ n g hai trăm chín mươi đấu rượu vào đêm lúc sau tôn tử minh chính tại cùng tôn nấu san thảo luận ngày hôm nay buổi sáng cái này tin đồn thú vị k i ê n nhị ca này hành chỉ là để chứng minh hắn lợi hại tôn nấu san khó hiểu nói nay liền là nam nhân tôn nghiêm bị một cái tiểu nữ tử nói cái gì đều có thể cười một tiếng mà qua hết lần này tới lần khác nói tiểu lượng không được là thật không thể chịu đựng được tôn tử minh nói ta cùng nhị đệ ngày bình thường thường xuyên đối ẩm đều nói chính mình tiểu lượng q u n người bây giờ bị một cái tiểu cô nương như thế làm đục tự nhiên không cách nào nhịn xuống không tiến coi như là ta cũng muốn đi thử một lần đâu đại ca ta thật không hiểu ngươi nhóm này đó nam nhân liền vài câu n i a m ai chi ngôn liền muốn đi ra ngoài cùng nhân ra phân cao thấp một cái tiểu nha đầu mà thôi thắng lại có cái gì ý tứ tôn ấu san đầy mặt vẻ khinh thường cười nói đại ca ngươi còn thường xuyên giáo ta phải làm kia trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc chi người lòng dạ nhất định phải sâu nếu là bị người dễ như t r ở bàn tay công phá tâm môn tương lai nhưng là phải bị thua t h i ệ t nha này lời nói xác thực có lý nhưng là chỉ có thể thích hợp với ngươi ta giống như ngươi nhị ca như vậy hòa bạo tính tình người khắc kích hắn hai câu liền đã như ngồi bàn trống nếu là lại đến cái tiểu nữ h à i xem không khởi hắn lúc này liền muốn nhảy dựng lên cùng người khác sánh vai thấp tự nhiên là không thể nào làm được lòng dạ hai chữ tôn tử minh mỉm cười nói ta muốn đi nghỉ ngơi đọc sách lấy nhị ca tiểu lượng uống không đến hừng đông là không có khả năng trở về nói tôn đấu san liền đứng dậy chính muốn đi ra ngoài bên ngoài lại gọi kêu lên không tốt rồi không tốt rồi thiếu thành chủ tiểu thư các ngươi mo đến xem xem tôn tử minh cùng tôn đấu san xứng sở vội vàng đứng lên đi ra ngoài qua cổng vòm gia đình người hầu đều vây quanh một vòng đẩy ra đám người hai người đi vào lúc này mới xem đến đã s a y như chết tôn văn đảo tại mặt đất bên trên miệng bên trong không c h ô ở thì t h ầ m đại tỷ đại người là đại tỷ đại ta tôn văn cầu thí không là cầu thí n ấ p nhi không là tôn tử minh kinh ngạc nhìn lại hỏi nói một bên người hầu hiện tại là m ấ y càng không có vào càng đâu thiếu ra còn đến nửa canh giờ người hầu nói tôn tử minh mở mịt nhìn hướng một bên tôn ấu san này này qua lại lộ trình đến túy tiên lâu ít nói cũng phải tiểu cái canh giờ nói cách khác k i a tiểu nha đầu vẹn vẹn không đủ nửa canh giờ liền đem nhị đệ uống xong này cái bộ dáng thiếu thành chủ a ta tại nhà ta bên trong đợi hai mươi năm lần đầu xem đến nhị thiếu ra uống xong này cái bộ dáng một bên gia đình nói này tôn tử minh sửng sốt ai đại ca chỗ này có một phong thư tôn ấu san túi người tiến đến đem tôn văn ngực phong thư mở ra xem này siêu siêu v ẹ o vẹo tiểu h ả i chữ viết đọc nói k i n h thỉnh tôn văn huynh đệ tỷ m ộ i một duyệt nay cho rằng dạ lang thành diệu tướng quân có chút bản lãnh kết quả vừa thấy không gì hơn cái này xem tới tôn g i á c h i tử s á c thực không đủ này phụ mười c h i có một thấy này tiểu lượng nghĩ đến văn võ cũng là nói khoác gây nên phỏng đoán tia hịch văn cũng là người khác sáng tác k i a chuyện xưa tiểu thuyết đều là viết thay mà tới đều là chỉ có nó biểu nói khoác mà không biết ngượng c h i đồ tiểu nữ tử ngày mai giờ tuất tại túy tiên lâu thế i tiến t nếu là rùa đen rút đầu tuyệt đối đừng tới nếu là không chân tài thực học cũng đừng muốn đi trước đại khánh diệu bên trong đệ nhất tiên lưu danh tôn tử minh siết chặt nằm đấm nghĩ không đến này tiểu nha đầu khẩu xuất của nôn thế nhưng như thế nhục mạ ta hiện tại liền đi tìm nàng tôn ấu san q a y người muốn đi lại bị tôn tử minh ngăn lại đường nội chúng ta chờ ngày mai nhị đệ tỉnh lại lại làm kế hoạch này người rõ ràng đến có chuẩn bị tất nhiên là tại rượu bên trong động tay động chân nếu không phải như thế chỉ dựa vào nhị đệ t i ể u lượng không thể nào là như vậy tình cảnh chúng ta chưa hiểu biết một phen lại tính toán sau tôn đấu san xem tôn tử minh đem kêu phong thư nhu thành đoàn hảo giữa trưa ngày thứ hai tôn văn mới tỉnh lại hắn chạy hào đến hậu viện thời điểm tôn đấu san cùng tôn tử minh chính tại cùng một cái lang chung nói chuyện phiếm đại ca tôn văn đi tới ta ta an tâm chớ vội tôn tử minh nhẹ g i ọ n g cười nói tiên sinh thỉnh nói tiếp thiếu thành chủ n à y vị thuốc chính là ngài nói k ê a bàn có thể bảo vệ hộ quanh thân một cái canh giờ sẽ không bị rượu ảnh hưởng nhưng là tiểu phải nói ở phía trước n à y dựa kính nhi thoáng qua một cái t i ể u kính nhi liền sẽ thượng dùng nếu là gánh không được liền muốn hôn mê ngã xuống đất ít thì một hai ngày nhiều thì mười mấy ngày kia lang trung nói hảo ta biết tôn tử minh nói san nhi đi đưa tiên sinh đúng tôn ấu san đứng lên mang lang trung đi ra ngoài này là đại ca tôn văn kinh ngạc nói này là vì ngươi chuẩn bị ngày hôm nay ba người chúng ta cùng nhau trước vãng ngươi cũng có thể rửa sạch đ h ụ c nhã tôn tử minh nói ta cho rằng bọn họ tất nhiên là theo bên trong d ở cho lừa bịp dẫn đến ngươi mới có thể tại như vậy nhanh thời gian bên trong say ngã d ở cho lừa bịp tôn văn tinh tế suy tư bình thường có lẽ có khả năng đại ca k i a tiểu nha đầu tại uống rượu phía trước sẽ đem một điều côn trùng để vào rượu bên trong nói là nhà bên trong ngưỡng rượu pháp có này điều côn trùng liền có thể làm rượu càng thêm nồng đậm càng thêm hưng thuần ta ngay từ đầu xác t h ự uống không tầm thường nhưng là vẹn, vẹn một vò liền hôn mê bất tỉnh xem tới vấn đề nằm ở chỗ này côn trùng bên trong tôn tử minh cười nói nếu nàng bất nhân liền đừng trách ta bất nghĩa ngày hôm nay liền làm nàng bái phục tại ta huynh đệ thủ hạ nghĩ đến nàng phía sau cũng có người rốt cuộc là ý muốn như thế nào cũng phải nhìn rõ ràng nếu thật là tới chiết sát ta chờ kia liền t i ể u lượng thượng cũng muốn thắng càng phải bắt bỏ vào đại lao lấy này cho hả giận ngày hôm nay dạ lan g thành phi thường náo nhiệt nghe nói sao nghe nói sao phòng trà bên trong nhiều nhất phiêu đáng liền là này câu n g ư ờ i nghe nói sao ngươi nói trước đi ngươi nói trước đi một cái cầm ý công tử cười nói ngày hôm nay buổi tối tựa như là có người tại túy tiên lâu cùng thiếu thành chủ so rượu nghe nói hôm qua buổi tối cấp thành chủ ra nhị thiếu ra đều uống mơ hồ hơn nữa còn là một cái tiểu cô nương tiểu cô nương nhiều tiểu tiểu cô nương đám người mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn kia liền không biết k h á c một cái hoa quý công tử cười nói quay đầu hỏi nói kia cầm ý công tử ngươi nói ngươi ngươi biết không lục phiến môn nhi mới t r ê u một cái bộ khoái là một cái hồng ý tiểu cô nương cầm ý công tử cười nói ta len lén đi liếc mắt nhìn kia không ngừng anh tư bộ dáng thật là khiến người ta yêu thích đến cực điểm a a công tử lời nói quả thật a một người hỏi nói kia là tự nhiên cẩm y công tử nói nếu là các ngươi không tin ngày hôm nay ta liền làm kia tiểu cô nương đi t ù y tiên lâu đi các vị cũng tốt đánh giá đánh giá ta này ánh mắt như thế nào hảo a đám người ồn ào nói hôn trướng một cái dâu quai nón đại hán đ ỗ n g nhiên đứng lên cả giận nói lúc này tại sao có thể không mang tới r ộ n g đại anh hùng h ả o hán qua mấy người các ngươi văn nho chi sĩ có thể nhìn ra được cái gì nếu là kia bộ khoái tiểu cô nương v õ nghệ cao siêu đem các ngươi đánh ra làm sao bây giờ lao tử hôm nay liền đến bảo hộ mấy người các ngươi ha ha ha ha tráng sĩ phó khoáng đa tạ tráng sĩ tráng sĩ buổi tối ta thỉnh ngươi nhiều uống vài chén h ả o nói h ả o nói chương hai trăm chín mươi mốt hồng y nữ bộ khoái vào đêm triệu không theo dạ lang thành nha môn cửa hướng ra đi thời điểm một cái hồng y phục tiểu cô nương b ư ớ c nhanh tới cô nương một thân thập phần g i ả dặn hồng y thúc thân hồng bào tàn mát tay nắm một thanh kim hồng trường kiếm buộc tóc phiêu g i n túi đầu nói đầu nhi ngài tìm ta đi với ta một c h u y ế n t u y tiên lâu ngày hôm nay thiếu thành chủ tại thành bên trong cùng người ngồi vào người ta đi bên cạnh chờ lệnh nếu là có người tùy ý mưu hại người ta cũng tốt ra tay phối hợp tác chiến triệu không nói vâng cô nương ứng thanh đ ỗ n g nhiên sưng ớ sở nâng lên đầu hỏi nói đầu nhi liền hai người chúng ta a ít người tương đối dễ dàng bảo hộ nếu là người nhiều mục tiêu quá lớn sẽ bị người phát giác triệu không nói yên tâm đi ta là lão bộ đầu này đó sự t ì n h đã sớm d u n g hội quan thông không cái gì vấn đề đúng cô nương ứng thanh hai người đi ra nhà môn cửa câu được câu không hàn huyên lên người là theo thần đô tới triệu không hỏi nói là cô nương nói nếu là thần đô người vì sao muốn tại này bên trong nhậm chức triệu không nhíu lại lông mày hỏi nói này bên trong khoảng cách thần đô nhưng có ngàn dặm xa ta nghe nói ngươi cha mẹ mặc dù không xây ở nhưng vẫn có một người ca ca vậy ca ca là tại thành nội ti t r ư ớ c này hành cũng là tìm huynh trường tới ti t r ư ớ c huynh đệ t ỷ nhóm rất nhiều nhưng là coi như ta n ằ m lâu một chút cho nên chỉ có thể đến đó tới tìm kiếm một con nữa trước còn hảo gia sư cùng thành chủ quan hệ tốt chút mới có thể an bài tại này bên trong kiếm miếng cơm tốn chút ngân lượng tìm huynh trưởng cô nương nói thì ra là thế người huynh trưởng tin tức cuối cùng là tại này bên trong triệu không hỏi nói là mấy ngày trước đây ta nhận được tin tức huynh trưởng cũng đã đến nơi đây cho nên mới tìm nhưng là tìm kiếm mấy ngày không có kết quả chỉ phải tiếp tục chờ đợi tin tức cô nương nói triệu không gật gật đầu ai người kia huynh trưởng nhưng có cái gì là thủ nói tới ta nghe một chút ta tại này thành bên trong nhiều năm không chừng gặp qua người tương đối khôn khéo đi lớn lên cũng coi là tuấn tú lịch sự đ ạ c điểm sao thích uống rượu thực thích uống rượu thích rượu như mạng tình trạng hơn nữa mang hai cái kim giản cô nương nói hảo ta lại ghi lại nếu là tìm được ngay lập tức nói cho ngươi triệu không nói đà tạ đầu nhi cô nương gật gật đầu không quan hệ thần đô mặc dù lớn khắp nơi đều là q u a n nhi những cái đó quan nhi cũng không cái gì thật sự bản lĩnh đến này tiểu thành mặc dù không bằng thần đô huy vũ nhưng là bên trong nhân tình nhiều đi ngươi nếu là tại này bên trong sinh hoạt cũng có học triệu không cười nói nga đúng ngươi sư phụ cùng thành chủ giao hảo ngươi sư phụ là nào vị a triệu không hỏi nói đại lý tự khanh võ tư hiến cô nương nói triệu không một mông ngã tại mặt đất bên trên a đỡ lấy khập khiếm triệu không đi đến túy tiên lâu cô nương ngửa đầu nhìn lại lúc này triệu không sắc mặt đã thay đổi khẽ cười nói cô nương ngươi xem này bên trong liền là chúng ta chỗ này lớn nhất từ lâu túy tiên cư như thế nào dạng còn có thể đi không có thiện ác tự khí phái cô nương lẩm bẩm nói thiện ác tự triệu không có chút không hiểu như thế nào còn cùng một cái chùa miếu so với tới cô nương cũng không có giải thích cái gì cười nói chúng ta đi vào đi hai người sau khi tiến vào do hỏi trưởng quỹ thiếu thành chủ vị trí nghe nói thiếu thành chủ đám người đã đến liền lập tức quay người lên lầu đại s ả n h bên trong ngồi đầy người mà ánh mắt tiêu điểm liền là trung tâm lớn nhất kia một bàn bàn bên trên ngồi năm cái người một con m ẹ o đối mặt mặt mà đứng chia hai phái nhất phái là hai nam một nữ nhất phái còn lại là một cái thiếu niên mang một cái tiểu nha đầu tiểu nha đầu bên người cái bàn bên trên ngồi một con m ẹ o cô nương kinh hỉ xem đến kia thiếu niên lúc sau liền lập tức đi hướng bọn họ trịnh t i ể u điệp liếc nhìn trước mặt người một vòng ngạo mạn nói ta nói qua hôm qua đêm đã từng gặp qua các ngươi trình độ hiển nhiên chẳng ra sao cả hiện theo ta chỉ có thể làm ta bằng hưu thay xuất chiến tháng qua hắn các ngươi mới có tư cách cùng ta ngồi cùng một chỗ uống rượu ngươi này là ý gì tôn văn không phục nói đêm qua ngươi tìm đến một con côn trùng gian lận ngày hôm nay nhìn thấy ta ca ca tại này liền không dám ứng chiến gọi một cái người tới trước chống đỡ rượu nếu là chúng ta trước cùng hắn uống lại cùng ngươi uống kia không phải là trước hao phí một phen khí lực chết cười ngươi lượng sớm đã không gì hơn cái này như vậy đi nếu là ngươi có thể thắng ta này vị bằng hữu liền xem như là ta thua như thế nào trịnh tiểu điệp cười nói chuyện này là thật tôn văn liếc qua trịnh n i ê n giáp đến này người không gì hơn cái này liền hỏi nếu là ngươi thua lại thêm một chú t i ê n đặt cược theo ngươi nói trịnh tiểu điệp cười nói hảo tôn văn nói kia liền người thua nâng một cái bố cáo đứng tại này túy tiên lâu tầng dưới một ngày một đêm chiêu cao toàn thành b á c h tính hảo trịnh tiểu điệp nói thuận tiện cũng muốn viết thượng thua là trịnh tiểu điệp tốt t hảo giống như ngươi đã thắng bình thường hừ tôn văn k i n h thường trực tiếp nâng khởi võ r ư ợ u đối với trịnh niên nói này vị tiểu huynh đệ nhiều có đắc tội nếu là so rượu vậy liền muốn so nhanh so nhiều so hảo h ã y khoan t r ị n h niên nói ân tôn tử minh lạnh lùng nói đừng có lại để vào cái gì côn trùng chi lưu này phương pháp không thể nay cũng là không sao chỉ bất quá này vị tôn văn huynh đệ nói muốn so rượu liền nhất định phải so nhanh so nhiều so hảo ta cũng không đồng ý t r ị n h niên cười nói đám người truyền gia hư thanh chẳng lẽ sợ đi ai không biết tôn thiếu gia là dạ lang thành có thể nhất uống người nếu là sợ âm mưu quỷ kế không được hành liền sớm làm đi tầng dưới viết bố cáo đi chính n i ê n cũng không nóng giận mỉm cười nói này so nhanh chính là người t h u cậy chi vi nếu là rượu ngon ai cũng không sẽ uống nhanh này so nhiều chính là lượng hành ta có thể đồng ý mà này so hảo đại gia nếu là uống rượu không giống nhau sao có thể biết tự lượng nhiều ít đâu ta uống đô khang ngươi uống thanh thuyền rượu cho dù là uống đến ta chết ngươi đều không say lại có cái gì có thể so sánh theo ngươi ý kiến chúng ta uống đồng rạc rượu lại không thể so với nhanh tôn tử minh hỏi nói quân tử uống rượu làm dùng ly hành chính i ê n cười nói mà rượu sao các ngươi rượu đều là rắc r ư ỡ i đương nhiên muốn dùng ta rượu cái gì tôn văn cả giận nói này là ta dạ lang thành chuyên môn theo thần đô đi vào ngọc tuyển sơn nước ủ chế hạnh hoa xuân nếu là này rượu cũng không tính là là hảo kia cái gì mới là hảo này rượu như thế nào chính i ê n lấy ra chính mình bầu rượu theo bàn bên trên tìm đến năm cái chén nhỏ lần lượt đổ ra sau đó đưa cho trước mặt ba người ba người đầu tiên là h í t hạ sau đó n ê m n ế m tiếp tục uống một hơi cạn sạch mặt bên trên nói không nên lời kinh ngạc các h ạ này rượu danh vì cái gì tôn tử minh hỏi nói chị n h i ê n xem rượu trong ly nhớ tới kia cái đại tuyết bên trong nữ tử uy lôi thôi quỷ này là ta cấp ngươi nhớ rượu lộn xộn trăm ngàn loại hoa ba trăm trồng thảo dược một trăm loại côn trùng ủ ra tới ngươi nếm thử hương vị như thế nào rượu ngon rượu ngon gọi cái gì tên ta không nghĩ hảo a bằng không ngươi lấy một cái ta không sẽ đặt tên hử kia liền trước gọi bách hoa rượu đi đợi ngươi nghĩ kỹ liền lại lấy ra được này là ta chuẩn bị cho ngươi bầu rượu đừng nhìn k ô n g lớn nhưng là là ta bách hoa cốc tổ chuyển túi thuốc chỉ là thả thuốc liền có thể thả hơn ba c h ồ n g vào đi nếu là trang rượu lời nói ít nói đủ ngươi uống một năm chị nghiên nhìn trước mặt ba người cười cười nói này rượu danh vì thanh hoa n g ư ờ ảnh chương hai trăm chín mươi hai túy tiên lâu bên trong có túy h tiên thượng thanh hoa n g ư ờ ảnh tôn tử minh kinh ngạc xem tay bên trong ly rượu không biết này rượu từ đâu mà tới lại là các hạ từ đâu người tay bên trong cầm được cố nhân đưa tiễn không tiện báo cho chị nghiên cười nói nếu thiếu thành chủ rác đến này rượu không cái gì vấn đề vậy chúng ta liền bắt đầu đi ha ha ha này một bình nhỏ đủ a i uống tôn văn cười nói cậu đều uống không say chính n h i ê n chỉ là bình tĩnh cầm lấy kia cái bầu rượu hướng bên cạnh lu bên trong mặt n g ã xuống n à y v ừ a n g ã xung quanh người lập tức r ắ c đến không tầm thường ra tiểu lượng cự đại sau đó đập vào mặt mùi rượu thậm chí làm người r ắ c đến như đặt mình vào biển hoa bên trong rực rỡ hương tràn rượu đ ồ n g người say thậm chí có ít người mặt bên trên cũng nổi lên đỏ hứng này rượu thả lâu liền không tốt uống chính yên cười nói đem tràn đầy một vỏ thanh hoa nguyện ảnh đặt tại bàn bên trên vì năm người đào hảo mà ánh mắt như có như không liếc nhìn kia bàn bên cạnh ngồi tôn ấu san tôn ấu san mặc vào một thân tương đối diễm lệ quần áo nửa lộ bộ ngực sữa gấm vóc t h u quần thượng ngực lộ lưng đồ l ó t màu hồng cách gấm vóc lụa mỏng như ẩn như hiện không không là này túy tiên lâu bên trong c ó thể làm tiên nhân si say một mạn cảnh sát đương hạ cũng đoạt đi hơn phân nửa xem khách ánh mắt tự theo họ lý vương t r i ề u đổi một cái minh quân đến nay nay được xưng là thiên đế nữ tử cũng là đại chu ba đến nay trăm năm đệ nhất vị nữ hoàng thiên đế lên ngôi sau liền nhằm vào đã từng nữ tử xuyên học thức tập võ chi lưu thành kiến chuyên bên giới sá ý đồ đem nữ tử địa vị nâng lên đến cao độ trước đó chưa từng có phía trên lại thêm nữa theo tiến hành theo chất lượng làm người khác còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền phát hiện học đường bên trong đã có nữ tử mà chân không bước ra khỏi nhà phụ nhân nhóm cũng đổi lại tương đối mát m ẻ quần áo xuyên qua tại thương thị c h i gian không không trở thành đại chu sửa quốc hiệu lúc sau đạo thứ nhất xinh đẹp phong cảnh đây đối với nữ triều ử t bên trong nho văn học sĩ tới nói đã là vô cùng n h ụ nhã nhưng là quản thiên quản đĩa vẫn cứ không quản được nhà bên trong tử nữ Đợi c h o đại n h o nhà yên t ngụy nữ tử cũng tử bắt đầu x biện nói nhưng là tuổi nhỏ trịnh tiểu điệp lại tin là thật thì ra là thế ta liền nói lao cha không là k ê t huế hạ lưu tri người chính n i ê n cũng không tranh luận tôn ấu san gương mặt đã ừng đỏ đầu năm nay rượu cùng này thanh hoa n g u y ệ t ảnh sai cũng không là một điểm nửa điểm này thanh hoa n g u y ệ t ảnh thủ pháp xác thực là thượng lưu phía trên lưu rốt cuộc dùng rượu là bách hoa cốc trừ độc dùng rượu thuần nhưng là thật thuần ngày bình thường trịnh niên uống mười mấy ly thời điểm cũng đã bắt đầu trên chóng dâng lên tôn ấu san mặc dù b à n về tửu i lượng tại nửa bên trong tính là hào kiệt nhưng chân chính gặp gỡ có thể uống người chỉ có thể coi là thường thường không có gì lạ mắt bên trong hơi hơi mê m u i tôn ấu san thượng nửa người đều phấn hồng lên tới lần này bên cạnh đám người càng lại ăn lại không được chính yên xem tôn ấu san như thế chi kỷ nói riêng này a uống qua tại ngang ngược không bằng chúng ta tìm chút đồ vật tới nhắm rượu vậy thì tốt quá tôn ấu san nói không biết này vị công tử yêu thích dùng cái gì nhắm rượu tiểu nhị chính n ê n nói tới mười tám đàn hoàng i ể u uống rượu người tự nhiên biết tốt nhất đồ nhắm liền là rượu tôn ấu san biểu tình ngốc trệ tựa hồ tuyệt đối không ngờ rằng này nhìn lên tới là chiếu cố và định nọt ánh mắt c h i h ạ cất dấu thế nhưng là như thế không nhìn nàng vẻ khinh miệt nàng chưa hề nghĩ qua này cái thế giới thượng còn có người có thể không để ý tới nàng nếu không phải như thế nàng cũng không có khả năng đến n à y bên trong tới làm vì này dạ lan g thành nổi danh nhất nữ tử nàng tự nhiên là đã tính trước lại thêm nữa tỉ mỉ chuẩn bị quần áo nàng không tin này cái thế giới thượng còn có người không đối nàng thèm nhỏ dãi nếu là đổi lại t h ư ờ n g nhân đã sớm rượu ngon thức ăn ngon đặt tại trước mặt cung nàng ăn uống ân cần khuyên nàng uống ít một ít đối nữ tử không tốt loại hình lời nói nhưng là bây giờ kiếm người thế mà đối chính mình không quan tâm chút nào 18 đàn hoàng tử đã hoàng thượng trác. 4 người một miếng tiểu trác, một c khiêm nhượng nữ tử chính là đại trượng phu sở vì tới tôn cô nương thỉnh tôn ấu san giết trịnh n i ê n tâm đều có xem hắn đẩy lại đây vào rượu chính mình nếu là thật một ngụm đem này đó rượu uống vào bụng bên trong tia chẳng phải là trực tiếp té nằm này lúc này tôn văn đứng dậy nơi nào có như thế đạo lý ta tới uống nói liền nhấc lên tôn ấu san trước mặt vào rượu trịnh n i ê n mỉm cười nhấc lên vào rượu bồi tôn văn cùng nhau uống vào lúc này tôn văn mặt không đổi sắc đem một vỏ rượu sau khi uống xong trịnh yên còn nói thêm lần đầu cùng tôn nhị thiếu ra gặp nhau mới quen đã thân vui vẻ chi thẩm tới chúng ta lại đến vừa nói vừa uống một ly thanh hoa người ảnh lại lần nữa lấy ra một v ò rượu giao cho tôn ấu san thứ nhất đàn tôn văn huynh uống thứ hai đàn ngươi không thể lại cự tuyệt đi ta tới tôn tử minh nhấc lên v ò rượu chính n i ê n chiếu bồi không tỉnh sau đó lại đến một ly thanh hoa người ảnh sau đó thứ ba đàn lại lần nữa bày tại tôn ấu san trước mặt thời điểm tôn ấu san người đều tê nay một lần không còn có người cho nàng cản liền hỏi tiểu nữ tử tay trói gà không chặt không cách nào đem này đàn nâng khởi tức chính là có thể nâng cũng rất là bất nhã có thể hay không đổi thành bát tới đâu này câu lời nói vừa nói trịnh niên còn chưa lên tiếng phía sau quần hùng đã không vui lao tử xem liền là ngươi n g ử a đầu rượu chiếu tại bộ ngực bên trên ngươi đổi bắt ta nhìn cái gì lúc này hư hư nói nha này vị công tử k i a tôn ra tiểu thư nếu là uống không được cũng đừng làm nàng uống này câu nói trịnh niên biết là lao đầu coi bỏ nói trong lòng không vui nói ngươi này lao đầu tặc tâm bất tử nghiên cấp như vậy đại còn yêu thích tiểu cô nương truyền nghiệm lại nghĩ cũng là ai không yêu thích tiểu cô nương đâu nếu là tôn cô nương uống không được tia lại thỉnh rời t i đi trịnh niên mỉm cười nói tôn ấu san xem này cái tiếu lý tàng đao tiểu nhân mặt sinh n ộ sắc nắm lên vỏ rượu liền là uống quả nhiên thiếu nữ có thể có mấy ngục lớn đương nhiên là mùi rượu đầy đầu vai nay một màn mặc dù rượu vẩy đến nhiều nhưng là đám người cũng đã xem quan nghiện tại chỗ gọi hảo v ô tay vô số kể tôn tử minh cùng tôn văn mặt bên trên dĩ nhiên đã không nhịn được d ơ ly rượu lên đối với trịnh niên lên đường không bằng ta hai người cùng thiếu hiệp tới mấy chén sưng hô cũng biến trịnh niên cười tiếp ứng một ly không thiếu một đàn không rơi tôn ấu san một vỏ rượu đi xuống đầy mặt tái n h u t hiển nhiên đã chống đỡ hết nổi chính n i ê n lúc này nếu tiếp tục cùng nàng uống chưa chừng nàng liền bị người đưa trở về chính n i ê n cũng không muốn phát sinh này loại sự t ì n h chỉ phải tạm thời làm nàng hoãn một chút tôn tử minh cùng tôn văn t i ể u lượng s á t thực hảo mỗi người uống hoàng t i ể u sáu đàn thanh hoa n g u y ệ t ảnh mười mấy ly này đã là cực hạn nhưng là tôn văn vẫn cứ như là không có việc gì n h ư người bình thường chỉ tiếp kia tôn tử minh tại chỗ phun đi nếu là không được làm tôn chính n i ê n chính muốn nói lại nghe kia tôn tử minh nói phun là phun uống là uống há có thể há có thể hóa thành cùng một bốn không bốn không bốn lại đến qua xem tôn tử minh nhất đại văn h ả o thiếu niên đầu lưỡi đ ề u bầu chính n i ê n cũng không để lại tay tiếp tục nâng chén tia thỉnh thiếu thành trụ lại đến một ly tới tới tới tôn tử minh cười ha ha d ơ ly rượu lên siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g chương 293, t ú y tiên lâu bên trong có túy tiên hạ qua ba lần rượu túy tiên lâu hai tầng thế nhưng đã không có mấy người chỉ còn lại có góc bên trong ngồi ăn cơm hai cái bộ khoái cùng hai tầng tiểu nhị chính yên không khó lý giải xem chừng tôn tử minh hộ vệ đã đem lầu hai người thanh lý đi ra rốt cuộc hiện tại thiếu thành chủ cùng tôn tiểu thư làm cho h ề này dạng tình hình không thể để cho dân chúng xem đến những cái đó hộ vệ cũng tới tới khuyên nói mấy lần nhưng là tôn tử minh vẫn cứ bất vi sở động còn mở miệng răn dậy kia hộ vệ nói nếu là đi lên nữa ngày mai đi c h u ẩ n ngựa uy ngựa lúc sau kia hộ vệ rốt cuộc không có thượng tới qua tôn tử minh liên tiếp nâm chén trịnh niên cũng rốt cuộc không có cùng hắn uống rượu xem này cái phục tại cái bản bên trên thiếu thành chủ ngữu kế sớm đã thành công một nửa nhưng nếu như trịnh niên ngoài ý muốn là này cái tôn văn lại vẫn cứ như là cái không có việc gì nhi người đồng dạng lại đến tôn văn đã đứng tại cái bàn bên trên xem đến trịnh niên tay bên trong trần trở lại vẫn không ngừng nghỉ lúc này trịnh tiểu điệp tựa tại trịnh niên trên người hắn thân thể bên trong có thuốc có thể tạm hoãn rượu xung kích có thể phá sao trịnh niên hỏi nói đương nhiên có thể trịnh tiểu điệp gác tay thả tại sau lưng một đ i ề u màu đỏ tiểu nô g công theo tay bên trong chậm rãi leo ra bác lạc sư môn nhìn thoáng qua kia tiểu nô công chính muốn tiến lên bờ bỡn lại bị trịnh tiểu điệp ôm tại ngực bên trong tiểu quít mèo một mặt bất đắc dĩ tựa hồ vừa mới xem đến một cái hảo ngoạn cố liền bị cướp đi hải tử bình thường khóc tang mặt ghé vào trịnh tiểu điệp đùi bên trên tôn ấu san đã sớm gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự chính yên nhìn quanh hai người lúc sau lại lần nữa d ơ chén lên bên trong thanh hoa nguyệt ảnh đối với trước mặt tôn văn nói thỉnh thỉnh tôn văn dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch đột nhiên cảm giác tới tay bên trong một trận đau đớn lúc này vung tay đánh con rết màu đỏ n g ỏ m bị q u ă n tại mặt đất bên trên máng đây con mẹ nó là nhi phun sau đó đột nhiên chỉnh cái người mộng đảo tại mặt đất bên trên nói không ngừng n h ư cái suối phun bình thường phun cả khuôn mặt không nói còn tả hữu lay động đầu lúc này n g ấ t đi chính yên mở mịt nhìn trước mặt ba người lập tức phía trước đi xem xét tôn văn đừng có bị chính mình phun ra đồ vật n g h ẹ n chết cũng may tôn nhị thiếu ra có kinh nghiệm hôn mê thời điểm ai quá mức lúc này mới phòng ngừa một trận máu thai đừng để ý tới hắn t ắ t cũng không bốn nhìn thoáng qua mặt đất bên trên tôn văn kia mơ mơ màng màng tôn tử minh hừ lạnh một tiếng tới tới tới bên trong ta lại đến chính yên ngồi trở lại chính mình vị trí bên trên khe cười nói thiếu thành chủ tiểu lượng siêu quẩn ta đã mặc cảm ân tôn tử minh mở to nửa con mắt mê mẩn trừng trừng nhìn về phía chính n i ê n nhà bên trong không được ca không được không được chính n i ê n cười ngây nô nói ta lại không là yêu quái làm sao có thể uống như vậy nhiều rượu yêu quái tôn tử minh hừ hừ bên trong đừng có làm ta sợ ta cũng không là ăn chay t i ệ n là tự nhiên chính n i ê n đi đến tôn tử minh bên người ngồi xuống gọi tới một bình t r à cấp tôn tử minh đổ xuống thiếu thành chủ nếu đã không được ta liền đem ngài đưa trở về cái gì cái gì không được ta còn có thể uống rượu tới tôn tử minh nói chính n i ê n đem t r à đ ư a tới ha ha ha rượu ngon hâm rượu mới là rượu ngon a tôn tử minh uống từng ngụm lớn t r à đem tia c h é n t r à đặt tại cái bàn bên trên mơ mơ màng màng nói rượu ngon rượu ngon xem tôn tử minh lập tức liền muốn hôn mê chính n i ê n vội vàng đem tay t r ộ p vào tôn tử minh trên người một cỗ khí chậm rãi lưu vào thân thể lúc này tôn tử minh thanh t ỉ n h một ít nhưng là đầu góc bên trong vẫn cứ có con sâu rượu nửa tỉnh nửa say thiếu thành chủ nhưng từng gặp yêu chính yên thấp giọng hỏi tôn tử minh sững sờ đỏ bừng mặt bên trên hoảng hốt một cái trước mắt ai tiểu huynh đệ ngươi có chỗ không biết ta này yêu không yêu ta không biết nhưng là ta xác thực gặp được một cái chuyện lạ cái gì chuyện lạ t r ị n h niên hỏi nói ha ha ha ta cùng ngươi vừa thấy mới quen đã thân liền nói cho ngươi nghe ân tôn tử minh một phiết đầu xem đến trịnh tiểu điệp tiểu ba nhi xéo đi trịnh tiểu điệp lúc này khi đến liền muốn đứng lên đánh hắn nhưng là trịnh niên chậm rãi lắc đầu ngươi đi xuống trước đi đúng trịnh tiểu điệp bạch kia tôn tử minh liếc mắt một cái lúc này mới thợ phì phò đi ra ta cấp bên trong ta ca này cái ta phu nhân cũng liền là ngươi t ẩ u tử ngươi b i ế ta t tôn tử minh cười nói chính nhiên chỗ nào biết hắn phu nhân sự nhi nhưng vẫn còn là gật đầu ứng thanh biết biết tôn tử minh bắt lấy trịnh niên tay lay động thân thể cười nói ngươi t ẩ u tử kia là thật xinh đẹp muốn bao nhiêu xinh đẹp liền có bao nhiêu xinh đẹp căn bản không là phạm nhân có thể kiến thức cũng liền là so ta ngồi bội phải kém hơn chút nhưng cũng bởi vì là niên hoa niên hoa gây nên chính nhiên nhìn thoáng qua kia ghé vào cái bàn bên trên tôn ấu san trên cơ bản cũng liền biết là cái gì đẳng cấp tuyển thủ mới đầu ngươi tẩu tử liền là núi bên trên một cái tiểu cô nương mỗi ngày đi theo hắn cha kiếm miếng cơm ăn sau tới sau tới ta nhìn thấy nàng k i a cái xinh đẹp a chật chật chật thật là xinh đẹp ta liền liền yêu nàng yêu không được đem nàng cưới trở về nhà sau tới ngươi tẩu tử bệnh nặng một trận ai không còn sống lâu nữa n à y toàn thành lang trung đều đều là hắn nương phế vật men say chính thịnh tôn tử m ì n h cũng quên mất chính mình văn nhân thân phận há miệng chính là âu nôn h u n ữ đúng lúc gặp được một c á i đại đại đại hoa thượng À、nói n cho ta thượng kia bắc sơn lâm bên trong đất vàng miếu bên trong t h ă m viếng đem phu phu nhân mang đến liền có thể thành sự nhi ta sai người đem sắp chết phu nhân dẫn đi kết quả phu nhân liền liền hết rồi nhưng là sau ta hồi hồi về đến nhà bên trong lại xem đến phu nhân theo ngày đó bắt đầu nàng thân thể lập tức liền hảo làm người cũng so trước đó ônu đáng yêu rất nhiều chính n i ê n nghe đến đó thời điểm trên cơ bản đã rõ ràng nhưng là sau tới nàng không yêu thích tại phủ bên trong trụ còn là yêu thích địa phương không người ta liền tại thành đông đông môn gần đây cho nàng làm một cái t r ạ c h viện thường xuyên đi xem nhìn nàng nói tới chỗ này thời điểm tôn tử minh đã chống đỡ hết nổi đảo tại mặt đất bên trên nằm ngay ho ho chính n i ê n đi đến một cái vị trí gần cửa sổ bên trên lấy ra chính mình bầu rượu ngửa đầu xem bên ngoài tinh tinh một n g ụ m uống một hấp rượu ngươi như thế nào còn ở nơi này từ nơi không xa lung la lung lay đi tới một cái người tôn gia đại tiểu thư tôn đấu san nàng ngồi tại trịnh niên đối diện ta nên tại chỗ nào chính yên cũng không q a y đầu vẫn cứ nhìn ngoài cửa sổ hỏi nói nàng thế nhưng đã tỉnh ngủ một giấc nhưng là vẫn cứ mang men say mơ mơ màng màng xem trịnh n i ê n bị môi ngươi vì cái gì không cho làm ta lần sau trịnh n i ê n thở v à o một cái nói không bằng liền này một lần tôn ấu san vươn g tay trịnh n i ê n quay đầu lại xem đến này cái kỳ quái thiếu nữ vì thế đem bầu rượu đưa cho nàng tôn ấu san trực tiếp ngựa đầu uống một hớt lớn sau đó đem bầu rượu đặt tại bàn bên trên ta muốn nghe chuyện xưa ta không có chuyện xưa chính yên đem bầu rượu lấy ra chính mình uống một ngụt nay bầu rượu bên trên không chỉ có kia hoa hương khí còn nhiều thêm một mạt thiếu nữ môi hương ngươi không có khả năng không có chuyện xưa tôn đấu san mang men say nhẹo đầu cười nói ngươi đôi mắt bên trong g i ấ u một cái người trong lòng cũng giấu một cái người ngươi sẽ đọc tâm chính yên hỏi nói ta không sẽ nhưng là ta nhìn ra được ngươi đôi mắt bên trong g i ấ u đến kia cái người là cái nam nhân mà trong lòng g i ấ u người là một cái nữ nhân tôn đấu san đứng thẳng người lên dỗi cái l ư n g mệt mỏi hương ngực tập kích người chính yên ngoáy đầu lại nhìn ra phía ngoài đầy trời sao trời giữ im lặng sư huynh đệ bất hòa nữ nhân phản bội tôn ấu san một tay bám lấy hàm dưới thưởng thức chính n i ê n thiếu nữ hoài xuân đáng sợ nhất chính n i ê n cười cười ta chỉ là một cái bình thường người không có như vậy nhiều tình cảm cũng không có như vậy nhiều trải qua người g ặ p ta tôn ấu san đưa tay ra chính n i ê n lại lần nữa đem bầu rượu đưa cho nàng tôn ấu san uống một mục rượu ghé vào cái bàn bên trên vươn tay đặt tại chính n i ê n mu bàn tay bên trên ngủ thật say chính n i ê n không có lấy mở h ắ n tay chỉ là dùng tay phải nắm lên bầu rượu nhớ tới tân phong nhớ tới trần huy nhi h ạ n tự a hồ không hận nổi bất cứ người nào cũng không thể quên được bất cứ người nào xuân ý chiếu tại thành bên trong một tầng sương ngủ mầm manh bầu trời phồn tinh tự a hồ tại cười tự a hồ cũng say chính n i ê n rất ít say nhưng là ngày hôm nay lại thật say tu tiên cổ điển tìm hiểu cấu sự nội dung mới lạ sắp en đến ngay chương hai trăm chín mươi bốn tôn tử minh yêu khí chính n i ê n tỉnh lại thời điểm liền thu được tin tức thiên vệ phủ tiến vào chiếm giữ thành chủ phủ dẫn dắt thiên cương phủ phương sĩ tìm yêu nhân ngươi đã nói cho thiên vệ phủ chính yên xem láo đầu con bói ta chỉ là nói cho sai dịch mà thôi về phần c h i phủ lao ra sẽ sẽ không nói cho thiên vệ phủ ta đây liền không biết lao đầu coi bói cười xấu hổ cười chúng ta đi chính niên thấp giọng nói một câu liền khởi hành ra cửa mấy người lập tức t r ư ớ c vãng thành đông n à y bên trong cư dân ít càng thêm ít cửa hàng cũng không có đa số đều là một ít thương hộ cất vào kho trên cơ bản có rất ít người tới đây tới gần cửa thành gần đây cũng chỉ có ba hộ nhân ra muốn tìm được viện lạc bên trong chỉ có một nữ tử t r ỗ ở rất đơn giản t r ì n h tiểu điệp không ra thời gian một chén trả công phu liền chỉ ra địa phương chính yên ghé vào phòng bên ngoài thời điểm đã nghe đến động tính bên trong ngươi đi mau tôn tử minh nói tử minh thành đã phong thành tường kia như vậy cao ta như thế nào đi ra ngoài một cái nữ t ử thanh nhâm quanh q u ầ n ta nghĩ cùng với ngươi ta tôn tử minh mặt bên trên lộ ra thống khổ biểu tình ta cũng muốn cùng với ngươi nhưng là nhưng là hiện tại đã không được thiên vệ phủ người đã vào thành chủ phủ qua không được mấy ngày liền sẽ phát hiện chỗ ở của ngươi nếu như bị bọn họ phát hiện ngươi ta không sợ nữ tử n ắ m l ấ y tôn tử minh tay phùng trước người chúng ta đã tại cùng nhau ba năm ta ta đã thỏa mãn tôn tử minh xem chính mình yêu thích người con mắt thở dài nói không được ta nhất định phải cứu người ta như thế nào mới có thể cứu người ta ta đi cầu phụ thân không không không không được phụ thân công chính nghiêm minh tự nhiên không có khả năng bỏ qua người ta nên ta nên làm cái gì tử minh nữ tử run r i n g nói chúng ta đã thỏa mãn người ta bản liền c h ắ c đường lại có thể nào có thể nào tham luyến này nhân gian chi n h ạ t đâu không không không ta không có ngươi sẽ chết tôn tử minh đầy mặt bất đắc dĩ nói nhất định có biện pháp nhất định có biện pháp ta ta nên tìm ai chi phủ ta đi tìm chi phủ đại nhân nói tôn tử minh quay đầu liền hướng mặt ngoài chạy nhưng là đi chưa được mấy bước cũng đã bị đỉnh trở về cửa ra vào đứng đây đều là người dẫn đầu liền là triệu không triệu không chắp tay nói thiếu t h a n h chủ triệu bộ đầu triệu bộ đầu tôn tử minh nói ngươi xem như tới mau cứu ta ta van cầu ngươi mau cứu ta triệu không lúc này sắc mặt kỳ sai nhìn trước mặt tốn chính mình tôn tử minh thấp giọng nói là tri phủ đại nhân muốn ta tới bắt phú người thiếu thành chủ đừng có ngăn cản nếu là bị thiên vệ phủ người biết thành chủ khó thoát trách nhiệm n à y lời nói như là một cái trọng truy đánh vào tôn tử minh đầu bên trên hắn giật mình nhìn trước mặt triệu không ta ta cùng tri phủ đại nhân quan hệ như thế rất tốt sao lại thế sao lại thế tri phủ đại nhân thắc ti chức nói cho thiếu thành chủ đại nghiệp khó thành nữ tử dễ bị nếu đem này nữ giao cho chúng ta có thể bảo vệ thiếu thành chủ không lo triệu không nói tuyệt không ta tuyệt không sẽ đem nàng giao ra tôn tử minh chậm rãi lui lại thối lui đến nữ tử bên cạnh tử minh ta cùng bọn họ đi nữ tử nói không được tuyệt đối không thể chúng ta cho dù chết cũng muốn chết cùng một chỗ tôn tử minh bắt lấy nữ tử tay thiếu thành chủ thân phụ n ổ i danh lại là thành chủ đại nhân đắc ý công tử tại sao có thể như thế nhẹ nhàng linh hoạt đem mệnh giao ra hy vọng thiếu thành chủ còn là suy tư một chút cái nào nặng cái nào nhẹ a triệu không tận tình khuyên bảo nói lao thành chủ cũng là danh chủ nếu là thiếu thành chủ lần này hành vi khả năng cũng sẽ liên lụy thành chủ như thế làm kia thiên vệ phủ nắm được án tôn gia nhưng là không có về sau tôn tử minh ánh mắt vô hồn mà nhìn trước mắt tôn gia nội danh phụ thân ta từ nhỏ sống tại này dạng lý do chi h ạ n h ư n g là cuối cùng đâu ta liền thích nhất người đều bảo hộ không được tử minh nữ tử thấp giọng nói ngươi đi đi hắn nói đúng ngươi này một thân công danh kiếm không dễ phụ thân cùng đệ đệ m ộ i m ộ i cũng đều là người vô tội đừng có bởi vì ngươi ta liên lụy đợi sau tường phát ra một tiếng uống tôn văn đẩy ra chúng sai dịch đi tới đối diện đối với tôn tử minh nói nói ca ca tẩu tẩu các ngươi đi theo ta nhị thiếu ra ngài cái này lại là triệu không mặt lộ vẻ khó xử ta đi đem tia đông môn phòng thủ con giết thất ngựa cũng đã chuẩn bị tốt ca ca tẩu tẩu các ngươi đi ra ngoài lại không nên quay lại thiên đại sự tình có ta ở đây chỗ này gánh tôn văn nói ngây thơ san đã tại công đường cùng tia đồng nhượng chu toàn ngắn thời gian không x ả ra tới các ngươi lập tức giục ngựa rời đi chính là này triệu không còn chưa lên tiếng tôn văn cũng đã rút dao làm cái gì nếu là ngươi ngăn cản chớ có trách ta không để ý này đó năm tình cảm huynh đệ ngươi cùng ta ăn thịt uống rượu cũng không là một lần hai lần ta hiện tại tới hỏi ngươi nếu ta ca chính là ngươi ta tẩu tẩu chính là triệu phu nhân ngươi phải làm như thế nào tôn văn hỏi nói triệu không nhìn một chút tôn văn lại nhìn một chút một bên tôn tử minh cùng tôn phu nhân chắp tay nói chỉ có thể cấp các vị một cái canh giờ tôn văn đại h ỉ một cái canh giờ này hai người sớm đã chạy ra dạ lan g thành phạm vi bên trong vì thế đưa tay vội và nói ca ca mau tới nhưng là các ngươi làm sao bây giờ tôn tử minh chỉ đi một bước đệ đệ ngươi nếu là giết thủ thành tướng sĩ thiên vệ phủ là không có khả năng bỏ qua ngươi không cần lo lắng tôn văn nói n g ư ơ i ta huynh đệ như tay c h â n ngươi có thể hạnh phúc ta cao hơn ngươi hưng nhiều tạm thời đi thôi thay đệ đệ kia một phần cũng qua hảo là được ta hành tẩu giang hồ nó i chính là một cái nghĩa khí làm đầu nếu để cho ta tận mắt thấy huynh trưởng chết ở chỗ này ta vẫn là hôn cái cổ đi theo lại có gì khác biệt đệ đệ tôn tử minh nắm lấy tôn văn bả vai run dậy nói là ta thua thiệt ngươi đừng có nói cái gì thua thiệt đi trước một bước nếu là kia thiên vệ phủ dám đụng đến ta tôn ra người cũng để cho bọn họ đ ế m thử ta này tay bên trong cương đao tôn văn tiêu sái cười tôn tử minh lập tức lên ngựa từ tôn văn mở đường thẳng đến đông môn mà đi đông môn phòng thủ quân cũng không ít ít nói cũng có ba bốn mươi người nhưng là chính đương tôn văn vọt tới thời điểm phát hiện thế nhưng không ai xuất hiện tại này bên trong cửa thành càng làm mở rộng này tôn văn đã làm tốt d ụ c huyết phấn chiến chuẩn bị lại xem đến này cái tình hình không hiểu chút nào nói ca ca đi trước tôn tử minh mang phía sau phu nhân lập tức phóng ngựa mà đi không đợi lời biếng tôn văn tả hữu xem tới chắp tay nói không biết là nào vị hào kiệt tương trợ có thể hay không hiện thân vừa mới dứt lời người liền đứng thanh đổ xuống trượt xuống dưới ngựa chính n i ê n đứng tại đầu tường bên trên nhìn xuống dưới chậm rãi lắc đầu bọn họ cùng ngươi không thân chẳng quen vì cái gì nhất định phải ra tay giúp đỡ đâu lao đầu coi bói khó hiểu nói ta nói ta yêu thích tìm phiền thoái chính n i ê n xem lao đầu coi bói cười cười phiền phức càng nhiều càng tốt cứu hắn một cái người nhưng là muốn chỉnh chết cái tôn ra tới đền mạng lao đầu coi bói lắc đầu. ngươi có thể cứu một cái hai cái lại há có thể cứu như vậy chút người ta nói cứu khẳng định là đều cứu thiếu một cái người cũng không tính là là cứu chính n i ê n cười nói ngươi tính toán như thế nào cứu coi như đầu tường bên trên người không có quan hệ gì với tôn văn nhưng là tôn tử minh chạy cái này sự tình triệu không cũng nhất định sẽ nói cho phía trên người lại tăng thêm tôn tử minh chạy án hiện tại tôn phủ nhất định cũng t r a ra tôn tử minh s ở tại nhà bên trong yêu khí liên tục xuất hiện này một điểm ngươi vô luận như thế nào đều phủ nhận không được lao đầu coi bò nói phải không chính yên cười cười ngươi nhìn xem đây là ai lao đầu coi bói quay đầu xem tới đầy mặt trấn kinh này lại như thế tinh diệu chính là tôn tử minh ngươi lao đầu coi bói xem tôn tử minh ngươi không làm mới vừa đi a hắn trên người cũng không có phía trước kia cố khí tức mà tất cả đều là yêu khí ngươi từ nơi nào khiến cho này đồ vật nếu như ta không có đ o á n sai là cầu ngẫu này thiên hạ có thể làm cầu ngẫu người chỉ có một cái chị nghiên xem phía dưới nằm tôn văn cười cười may mắn đêm qua kia tôn tử minh uống nhiều ta mới từ hắn trên người cầm một vài thứ tới không phải ngày hôm nay này c ậ u ngẫu căn bản không làm được như thế nào dạng lao cha khen ta một cái trịnh tiểu điệp đ ố n g nhiên theo tôn tử minh phía sau chui ra ghé vào trịnh niên bả vai bên trên mà lúc này lão đầu coi bói giữ tận xem kia cái nhảy n h ó t tương bừng tiểu nha đầu run dày nói ngươi là cổ luyện thánh đ ồ n g đại lý thánh nữ ta là trịnh tiểu điệp là trịnh niên nữ nhi trịnh tiểu điệp nói trừ cái đó ra liền rốt cuộc không có nhầm cái gì thân phận ông trời ơi đây đều là cái gì người a lão đầu coi bói quay đầu bệ chỉ đầu ta cấp cổ luyện thánh đồng một cái tên ta ta còn cùng nàng cãi nhau ta ta còn chưa có chết như thế nào dạng tiểu lao đầu t r í n h tiểu điệp cơ thịt đ ồ đ ồ năm đấm nói biết hay không biết ta lợi hại biết biết biết lao đầu coi bói chạy cũng không là không chạy cũng không là xấu hổ đứng tại mặt đất bên trên toàn thân phát run tu tiên cổ điển tìm hiểu cấu sự nội dung mới lạ sắp en đến nay chương hai trăm chín mươi lăm chẳng lẽ là hắn đ ô n g nhuộn ngồi tại tính đường bên trong mỉm cười xem ủy tại mặt đất bên trên thành chủ hãng công tha mạng a hãng công tôn hạo một bên dập đầu một bên nói hãng công này sự nhi ta tuyệt không biết rõ tình hình huống hồ tôn tử minh chính là hạ quan nhìn tận mắt này mẫu sinh ra tới làm sao có thể là yêu đồng n h ư ợ n g hơi hơi nhịu nhữ mày lại lần nữa quay đầu nhìn hướng kia thiên cương p h ụ phương sĩ mặc dù can hệ trọng đại nhưng là ta cho rằng tôn đại nhân nói cực phải hơn nữa không có đạo lý tôn tử minh thế nhưng là một cái yêu hồi hãng công tại hạ chỉ là phụ trách v ọ khí này thiếu thành chủ phòng bên trong co yêu khí cũng lệnh tại hạ phi thường ngoài ý mớn hồ h hán công ngài võ đạo tứ phẩm tự nhiên cũng có thể nhìn ra được thật giả kia phương sĩ thở dài nói hiện giờ sự thật liền tại trước mắt còn thỉnh hán công định đ o ạ n đồng nhượng hiếp mắt nhìn hướng tôn hạo ta nghe nói thiếu thành chủ chính là tại thần đô ở qua một đoạn thời gian mới tại một năm trước về đến dạ lan thành đúng không là chính là tôn hạo nói có khả năng hay không tại thần đô thời điểm thiếu thành chủ cũng đã nhiễm thượng yêu thân hoặc giả nói có yêu nhân huyên hóa thành thiếu thành chủ bộ dáng đâu đồng nhượng hỏi nói này t u y ề n không khả năng tôn hạo nói chuyến tôn nấu san tôn văn đồng nhượng nói chuyến tôn nấu san tôn văn thiên vệ vội vã chạy hướng bên ngoài đồng nhượng xem mặt đất bên trên quỳ tôn hạo thành chủ đại nhân có chút nhỏ bé chỗ các ngươi này đó làm vì người phụ không có khả năng biết rõ việc vẫn là gọi huynh đệ tỷ bội nhóm cùng đi một hỏi liền biết đây cũng là ta đối ngươi phụ trách nếu là thật sự tôn tử minh không có vấn đề gì cả k i a liền không là một cái người có vấn đề mà là các ngươi tôn ra thành chủ p h ụ bên trong có vấn đề chỉ chốc lát sau tôn nấu san mặt p h i m hồng choáng đi đến xem ra là đêm qua say rượu vẫn chưa có tỉnh lại bộ dáng Vào làm đường lúc sau làm lễ, sau ca ca ca ca. Ca ca tự theo một năm phía trước trở về chúng ta đại ca liền cùng đã từng không đồng dạng không riêng gì bản tính khác nhau rất lớn nói chuyện ăn nói đều có chút bất đồng thậm chí liền đã từng nhi lúc sự t ì n h cũng không lớn nhớ rõ hôm qua hán công nói là ta thành chủ p h ụ bên trong c ũ n ó yêu quái nhị ca liền thiết kế tìm một cái thầy bói tới nhìn xem đại ca vấn đề kết quả đại ca không chỉ có tại trên bữa tiệc đem kia tiên sinh giết càng l à chạy tới không biết tung tích tôn ấu san một bộ quân pháp bất vị thần nói san nhi người tôn hạo kinh hãi xem tới sớm hỏi tôn tiểu thư liền có thể biết phát sinh cái gì đồng n h ư ợ n g trực tiếp đứng dậy hướng ra phía ngoài bước nhanh đi ra ngoài đại sành bên trong thiên vệ cũng đi theo ra ngoài s a n nhi n g ư ơ i làm sao có thể như thế nói ngươi huynh trưởng chẳng lẽ lại các ngươi không có một chút tình thân à? khó đến vì thoát tội ngươi liền có thể tôn hạo lời nói bị tôn ấu san đánh gãy yên tâm đi cha k a k a đã mang tàu tàu trốn có cao nhân c h ú c chúng ta chờ một lúc ngươi thấy k a k a thi thể thời điểm đừng phải tin tưởng nhưng cũng nhất định phải đau khổ không chịu nổi nếu là bị người nhìn tấu chúng ta một nhà người cũng khó khăn trốn chịu tội tôn ấu san nói kia tôn hạo c h ấ n kinh nói chiếu ngươi như vậy nói hắn thật là yêu chẳng trách theo thần đô trở về hắn trên người liền bắt đầu xuất hiện một đạo một đạo hắc khí ai hắc khí tôn đấu san xem tôn hạo ta như thế nào không biết ngươi ca chưa từng nói này đó sự tình nếu không phải có một ngày hắn tắm rửa thời điểm ta gặp được ta cũng không biết tôn hạo nói bất quá bất kể như thế nào hắn như cũng là ta tôn hạo như tử cũng là ngươi ca ca nếu có cao nhân tương trợ có thể sống liền hảo ta không còn s ợ cầu tôn đấu san sắc mặt khó coi đồng n h ư ợ n g mang trương bất nhị đi ra đồng cửa thành ngươi có thể đi đồng nhuộn gẹo đầu nhìn hướng trương bất nhị trương bất nhị hít một hơi thật sâu ta tuyệt không sẽ nuốt lời ngươi cũng không muốn nuốt lời ta kính n ể ngươi ngươi là đầy đủ ta nói chuyển đổi đếm được người nếu như c h ờ ngươi cường đại đến có thể làm ta nuốt lời thời điểm nói không chừng ta cũng biết nói không tính toán gì hết đồng nhượng cười cười đường quên đại chu liền là đại khánh ngươi vĩnh viễn đại khánh người không cần nhắc nhở trương bất nhị quay người rời đi xem đi xa trương bất nhị đồng nhượng hít sâu một hơi hỏi nói k i a người hiện tại ở đâu nhi bên người phương sĩ c h ầ m rãi nhắm mắt lại qua hồi lâu sau chỉ ra một cái địa phương tia bên trong đồng nhượng lập tức lách mình mà đi thẳng đến vương sĩ chỉ trên đường đi đồng n h ư ợ n g tự nhiên cũng có thể cảm giác đến k i a cổ tràn ngập yêu khí hoành hành cho đến một cái sơn động trong vòng đồng n h ư ợ n g mới khóa chặt tôn tử minh liền tại này bên trong chỉ là cũng không có gấp đi vào mà là đứng tại sơn động bên ngoài nghiêm nghị nói tôn thiếu thành chủ thiên vệ phủ đốc chủ đồng n h ư ợ n g đã đến vì bảo dạ lang thành c h i nguy bách tính c h i nan tôn gia lỗi còn thỉnh ngươi ra tới tiếng bước chân văng lên bên trong tôn tử minh chậm rãi đi ra tới trên người sớm đã g ơ giấy bẩn t h i u không chịu nổi mặt bên trên cũng có rất nhiều miệng vết thương là ai cứu ngươi ra tới đồng nhuộm cũng không có gấp đối tôn tử minh động thủ mà là chắp tay ở một bên đi qua đi lại nói có thể đoạn thời gian đem đông môn thủ thành tướng sĩ đánh bại nhưng không phải người bình thường có thể làm đến ngươi có một cái rất mạnh bằng hữu tại bên cạnh tôn tử minh thấp đầu bình tĩnh nói không có người giúp ta chỉ bất quá ta chưa hề cùng người khác nói qua ta văn võ song toàn sự tình cho nên mọi người mới không để ý đến ta sớm tập v õ nói người văn võ song toàn ta lại chưa từng nghe nói qua thiếu thành chủ còn sẽ v õ học chi đạo đồng n h ư ợ n g nói khẽ ta kiểm tra qua thủ thành tướng sĩ toàn bộ là bị đánh trúng phía sau hôn mê nghĩ đến có thể có này các loại năng lực ít nói cũng muốn bác phẩm công tử nhưng có bát phẩm đồng lượng ta hiện tại xem ngươi là thật khó chịu tôn tử minh nói vì sao đại khánh triều đình nhất định phải đem yêu tộc nhanh lên giết tuyệt đâu các ngươi tôn gia nhật tử sống rất tốt lúc này ngươi ra bên trong tới một cái cửa khách này cái môn khách mang đến một nhà lao tiểu cũng đối ngươi thập phần trung thành ngươi liền thu lưu hắn mà đột nhiên có một ngày này cái môn khách giết n g ư ơ i thân nhân bằng hữu giết ngươi gia đình nô b u ộ c chỉnh cái thành chủ phụ chỉ còn ngươi một người sau đó hắn bị ngươi đổi ra ngoài như vậy lần tiếp theo này cái môn khách coi như là không có tiến vào thành chủ phụ chỉ là theo phủ cửa ra vào đi ngang qua ngươi liền để đao đi lên c h é m giết này cái thời điểm ngươi ra phó hỏi ngươi vì cái gì ngươi nhất định phải tướng môn khách nhanh lên giết tuyệt ngươi nên trả lời như thế nào hắn đồng nhượng xem tôn tử minh lạnh lùng hỏi nói nhưng là ta không có thương tổn qua một cái người tôn tử minh nói đại khánh cảnh nội không cho phép yêu này một điểm ngươi bên ta đồng nhượng hỏi nói đương nhiên tôn tử minh nói ta đây hỏi lại ngươi thành chủ phủ bên trong nếu là tới một cái người hắn là kia cái môn khách thân nhân phương xa họ hàng ngươi còn nguyện ý tiếp nhận hắn à đồng nhượng lại hỏi tôn tử minh xem đồng nhượng kia làm sao có thể đồng dạng kia là ta ra thiên hạ bên trong đều là vương thổ điểm ấy đạo lý ngươi cũng đều không hiểu nói cái gì đọc l ấ n sách thánh hiển đồng nhượng cười nói ta giết ngươi tôn tử minh nâng khởi một thanh trường kiếm thẳng đến đồng nhi mà tới mà đồng nhượng còn lại là lắc đầu xoay người sang chỗ khác phất tay run dày một chút tay bên trong nhuệ tiên hắn thậm chí đều không quay đầu lại đi xem liền ngê ngang rời đi phía sau tôn tử minh đầu đã lăn xuống tại mặt đất bên trên lúc này thiên vệ nhóm mới chậm rãi chạy tới xem tới mặt đất bên trên tôn tử minh lần lượt chắp tay nói đà tạ hà công đồng nhượng không có nói chuyện mà là trực tiếp đi hướng dạ lan g thành hán công phá như vậy đại bản án như thế nào không vui a một bên thủy hạ hỏi nói duyệt cái gì đồng nhượng một roi đánh vào thủy hạ kia trên người nổi giận nói có thể làm một cái yêu làm ta dạ lan g thành đệ nhất danh sĩ ngươi làm ta như thế nào cực kỳ vui mừng như thế nào vui vẻ ngươi có biết này người ý vị cái gì a đường đương đại khánh thế mà làm một cái yêu sáng tác thảo phạt tây lương vị văn này là ta đại khánh sỉ nhục là thủ hạ mặc dù bị đánh nhưng này một chút lại không đau không ngớ hiện nhiên đồng nhượng không có làm xuất lực càng không có vật khí chỉ là vì giáo hấn một chút này cái không biết chuyện thủ hạ mà thôi đồng nhượng c h ầ m rãi lắc đầu thở dài nghĩ ta ba trăm năm đại khánh lại rơi vào hiện tại như vậy tình cảnh tới người lập tức biểu ta thượng thư xét h ạ thủ hạ hỏi nói p h ụ n minh tiên đế lấy ta chi thủ chém giết dạ lang thành thiếu thành chủ tôn tử minh cũng cha ra này đã bị yêu vật quấn thân lấy đạt mấy tháng lâu hiện giờ dạ lang thành văn đản có thể bất bình thỉnh cắt cử thủ tứ thư viện danh sư trước vãng lấy dân trấn tâm dẹp an học sinh vâng thủ hạ lập tức quay người đ ô n g n h ư ợ n g chính tính toán rời đi lại đột nhiên mặt mày xiết chặt thả n g ư ờ i v à o lên thẳng đến trên núi nhỏ nhìn lại phía đông nam nhìn lại này cô yêu khí vì sao như vậy nồng đậm không đ ố i này không là yêu khí như thế lâm tả chẳng lẽ lại là hắn siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022 h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g t r ư ờ n g 296, t h ị t nướng u ám rừng bên trong chính nhiên l ẻ loi một mình mà tôn tử minh cũng lẻ loi một mình hai người đối mặt tướng mạo lập nguyệt nha b ò lên cây sao tròn tròn mặt kinh ngạc xem phía dưới đa tạ thiếu hiệp tương trợ tôn tử minh mỉm cười đối trịnh niên chắc tay còn làm phiền phiền thiếu hiệp đưa ta như thế xa tôn tử minh cảm kích v ạ n phần khó có thể nói cảm ơn không sao trịnh niên cười đi hướng tôn tử minh tại hắn trước mặt trên mặt đất mà ngồi lấy ra bầu rượu thích ăn thịt n ư ớ n g a ta tự mình cấp người nướng ăn no lại đi cũng không muộn hiện tại đã không có người truy ngươi a tôn tử minh xứng sở cổ n g đã bị giết ngươi thi thể hoặc có lẽ bây giờ đã bị thiên vệ phủ người mang về dạ lang thành bên trong chính n i ê n nói vậy ngươi còn c ấ p đi cái gì đâu đúng không tôn phu nhân ngồi tại cách đó không xa lập tức quỷ dị này bên trong nàng xuống ngựa đi tới nhưng là còn không có đi hai bước liền ứng thanh ngã tại mặt đất bên trên c h í n h tiểu điệp theo nàng phía sau đi tới hai tay ôm tại ngực phía trước chậm rãi đi tới này này là vì sao tôn tử minh kinh ngạc nhìn trước mặt phát sinh một màn huynh đệ ngươi rốt cuộc là cứu ta vẫn là muốn giết ta ta chỉ là hỏi ngươi ăn thì nướng chính yên nói ta nếu là không ăn đâu tôn tử minh hỏi nói chính niên chậm rãi nâng lên đầu nhìn hướng này cái dạ lang thành thiếu thành chủ cười nói ta không có vì ngươi chuẩn bị này cái đáp án ta chỉ chuẩn bị cho ngươi một đáp án liền là ăn tôn tử minh xem trịnh niên con mắt hơi buông xuống một chút cũng không nói gì ngồi tại hắn trước mặt chính niên phát lên hỏa nếu ăn thì nướng k i a t h ị từ t đâu tới tôn tử minh diện mục nắm thật chặt không n ổ i chúng ta uống rượu trước chính niên lấy ra chính mình thôn t i ê n trang đầu rượu lại lấy ra ba cái bát một cái đưa cho tôn tử minh một cái đặt tại chính mình trước mặt nhìn một cái lại thật ả đến người hai m kỹ có thể thấy rõ ràng lợn rừng đỉnh đầu bên trên treo một chỉ không lớn một chút cô trùng xem tới cái này là lợn rừng phát quần căn nguyên xem đến lợn rừng bốn chân như hòa luân tôn tử minh lúc này kinh hãi đứng lên muốn trốn tránh nhưng là liền tại kia lợn dừng đến trước mặt lúc sau lập tức ngã dầm trên mặt đất nghẹn ngào một tiếng thất khiếu chảy máu mà chết này này này tôn tử minh kinh ngạc nhìn chính yên này là cái gì ngươi không cần phải để ý đến chỉ để ý ăn liền có thể chính yên lấy ra dao găm vứt bỏ lợn rừng bụng bắt đầu phiên thịt qua gần nửa canh giờ công phu chính yên liền đem hai đầu bắp đùi lợn nướng bên ngoài tiêu bên trong mềm giải lên một ít gia vị lúc sau h ư ơ n g phiêu bốn phía này là ta ngươi ăn k i ệ cái trịnh tiểu điệp chỉ vào một điều tương đối tráng kiện chân heo đối với tôn tử minh nói, nói. t r ị n h niên cười cười chưa nói cái gì ha ha ha như thế sơn ra mỹ vị ta không mời mà tới sẽ không có người trách ta đi người chưa đến tiếng tới trước đống lửa bên cạnh đ ố n g nhiên xuất hiện một cái bóng người chính là đồng nhượng đồng nhượng trên mặt đất mà ngồi lấy ra chân bên trên dao găm cắt lấy một đạo chân heo thịt lại đem dao găm đưa cho tôn tử minh tiếp tục cầm lấy trịnh niên phía trước để ở một bên đựng đầy rượu bát đầu tiên là cắn một miệng lớn chân heo sau đó uống một hớp rượu lớn lớn tiếng gọi hào rượu ngon phối tốt thịt quả nhiên là nhân gian tuyển mỹ này thịt nướng cùng bầu rượu này nếu là đặt tại thần đô bên trong không có mấy chục lượng thật ăn không được hắn bộ dáng hảo giống như đây hết thảy đều là chuẩn bị cho hắn tôn tử minh đã xem choáng váng xem hắn biểu tình tựa như là tại nói này là thiên vệ phủ đốc chủ hắn vì sao không chào ta còn cùng ta ngồi ở chỗ này vui chơi giải trí đồng nhượng tựa hồ tựa như không biết hắn bình thường một bên ăn vừa uống rượu chính n h i ê n cũng cùng đồng nhượng đồng dạng một bên ăn vừa uống rượu mà trịnh tiểu điệp chỉ là ăn nàng không uống rượu tôn tử minh lúc này mới rõ ràng trước mặt rượu cũng không phải là cấp trịnh tiểu điệp mà là nguyên bản liền chuẩn bị cấp đồng nhượng vì sao không ăn chính niên hỏi nói ta ăn không ô tôn tử minh nói chính niên cười cười không ăn nót như thế nào lên đường đâu tôn tử minh toàn thân mật ra lên lên đường đồng n h ư ợ n g đem ăn xong heo đại sương ném tới một bên tiếp tục lại lấy khởi dao găm k h u é t hạ tới một khối chính tại thiêu đốt heo lưng cười nói này tay nghề quả thật không tệ ngươi tới nếm thử hắn đem heo lưng thịt đưa cho tôn tử minh lại cầm qua trịnh niên bầu rượu vì chính mình cùng tôn tử minh rót rượu ba người không khí dị thường quỷ dị trịnh tiểu điệp chỉ là vùi lầu ăn ăn xong chỉnh chỉnh một điều chân heo lúc sau ngồi liệt tại mặt đất bên trên vô vô ngợt mà bụng hầu nghi xem ba người một bên bác lạc sư môn ăn không lớn một chút chất béo vẩy ra tiểu chư thịt chính tại nổi điên liếm chính mình l ô n g tóc sợ này cái mùi lưu tại chính mình trên người dỗi ra đôi chân dài hoành tại đầu bên cạnh hết sức chuyên chú tôn tử minh cũng bắt đầu ăn chỉ bất quá ăn lo lắng bất an ăn kinh hồn táng đảm chính n i ê n rốt cuộc cũng ăn no n g n g đầu nhìn trước mặt hai người nâng bát rượu uống một hơi cạn sạch cười nói ba người chúng ta n g ư i ngồi ở chỗ này quả thật có chút ý tứ nói thế nào là có chút ý t đồng ạ i có ý tứ. đ nhuộm ư ợ n g còn h chốc ỉ lát t r lại là cười nói ngươi nói đúng nhi tử xác thực không thể giết cha thân cho dù là nghĩa phụ cũng không được nhưng thiên đế nhất định sẽ làm cho ta giết hắn nhưng là hiện tại không được bởi vì là thiên đế còn không có cấp ngươi giết hắn mệnh lệnh nếu như ngươi thật giết ngươi vẫn sẽ cóng lên này cái tội danh chính n i ê n nói đương nhiên coi như là cho ngươi giết hắn mệnh lệnh ngươi giết hắn vẫn như cũ cũng sẽ cóng lên này cái tội danh cho nên ta không thể giết hắn đồng n h ư ợ n g t r ầ m rãi quay đầu nhìn hướng chính n i ê n nhưng là ta có thể giết ngươi ngươi cũng tương tự không có thể giết ta chính n i ê n nói bởi vì ngươi còn không biết ta là ai nếu ta không giết hắn ta liền cùng hắn có phụ tử c r i tình như vậy cái này sự tình bị ngươi biết ta liền nhất định phải giết ngươi vô luận ngươi là ai ta đều sẽ giết ngươi đồng nhượng nói cho dù hắn như vậy nói tay bên trong vẫn còn là cầm heo nướng thịt từng miếng từng miếng một mà ăn ngươi giết không được ta chính n i ê n bình tĩnh nói ta vì cái gì không giết được ngươi đồng nhượng nói bởi vì ngươi căn bản không biết ta thực lực thiên vệ phủ sở dĩ có thể tại thiên đế bên cạnh đợi như vậy lâu dựa vào cũng không là một cổ tử mãn kình mà là đốc chủ tâm tư nhạy cảm biết người biết ta chính n i ê n nói đồng nhượng gật gật đầu quay đầu nhìn hướng một bên tôn tử minh ngươi cảm thấy thế nào nghĩa phụ tôn tử minh mặt bên trên đã không có phía trước bối rối miệng cũng không có dừng lại từng miếng từng miếng một mà ăn heo n ư ớ n g thịt nói khẽ hương vị coi như không tệ tu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự nội dung mới lạ sắp en đến ngay chương hai trăm chín mươi bảy cảnh còn người mất ta tự thân vì ngươi nướng đương nhiên không tồi c h ị n h niên nói xem tới cũng không cần trang đồng nhượng cười nói trịnh tiểu điệp nháy mắt xem ba người nói kỳ quái lời nói chu mỏ một cái n h ĩ lại lông mày ôm chính tại liếm chính mình lông tóc bắc lạc sư môn đi cách đó không xa tàng cây phía dưới trước kia chưa hề ăn xong này đó đồ vật tôn tử minh cười nói bởi vì tay sẽ bẩn thân thể vô luận là nơi nào bẩn ta đều không quen liền như là trên người có con kiến tại bò rất là khó chịu nhưng ngươi còn là ăn chính n ê n nói nếu là ngươi chuyên môn vì ta làm ta vì cái gì không ăn đâu tôn tử minh tiếp tục k h u é t một khối thịt heo để vào miệng bên trong hắn tay bên trên che kín mỡ đông tích tại mặt đất bên trên miệng bên trên cũng có rất nhiều mỡ đông rơi tại trên người nhưng hắn như c ũ chẳng hề để ý ta thật không nghĩ tới đồng n đội nói ngươi không nghĩ đến sự tình có rất nhiều sao phải để ý này một cái sự tình tôn tử minh nói nếu là ngươi thật để ý ngươi sớm nên ra tay quân thần phụ tử nay quân tổng là vị thứ nhất cho dù ngươi là ta nghĩa phụ cũng không thể hẹn trước quân vương mà nói đồng nhượng nói này là ngươi giáo ta đương nhiên tôn tử minh cười nói ta đã từng có tám cái nghĩa tử hiện tại xem tới không hoàn toàn là vô dụng phế vật chí ít còn có một cái chân thành chủ tử nô bục ta không thể ra tay nguyên nhân nay vị thiếu hiệp đã nói cho ngươi cho nên ngày hôm nay vô luận như thế nào ta đều không sẽ ra tay đồng nhượng nói nếu là ta ra tay đâu tôn tử minh nói khẽ đó chính là phụ muốn giết nhi tử thiên kinh địa nghĩa ta cần gì phải chống cự đồng nhượng cười nói bất quá ta nếu ngồi ở chỗ này liền rõ ràng một cái đạo lý ngươi căn bản giết không được ta nếu là ngươi có thể giết ta ta há lại sẽ uống đến như thế rượu ngon ăn đến như thế hào thịt ha ha ha ha tôn tử minh phá lên cười ngươi nói đúng ngươi nói rất đúng có ta năm đó khí phách ta cùng ngươi không giống nhau đồng nhượng nói ta phụng dưỡ minh chủ không làm được kia hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu sự tình cũng không có khả năng độc tài quân quyền càng không khả năng xem mạng người như cỏ g á c tôn tử minh hít sâu một hơi nhìn hướng chính n i ê n hắn nói đúng không có lẽ đúng có lẽ không đúng chính n i ê n nói hà tới đúng hà tới không đúng tôn tử minh nhũ mày chính n i ê n nâng g lên đầu ngươi sai ngươi cũng đúng À, tôn tử minh nói ngươi chừng nào thì bắt đầu cũng ra vẻ cao thâm theo nhìn thấy ngươi bắt đầu cũng đã là như thế chính n i ê n cười cười đối với chu thành đế tới nói ngươi là một cái trung thần đối với trừ hắn sở hữu người tới nói ngươi là một cái đ ị n h thần tôn tử minh nâng khởi bắt uống một hớp lớn đồng n h ư ợ lại có chút không hiểu vì sao đối với tiên đế tới nói hắn là trung thần tiên đế khí vận đã sớm giao cho hiện giờ hoàng thượng như vậy ta tới hỏi ngươi nếu là hắn không nắm giữ thiên hạ đại quyền như vậy tái ngân cốc đối phó người có lẽ chỉ có một cái tay c h ó i gà không c h ặ n hoàng đế bây giờ trở về quá mức suy nghĩ tiếp nghĩ từ đầu đến cuối đứng tại tiên đế bên người chỉ có một người chính n i ê n nhìn về tôn tử minh chỉ có hắn nhưng là tiên đế còn là chết đồng lượng nói bởi vì vì tiên đế không để ý đến một cái sự tình chính n i ê n đem rượu cũng cho tôn tử minh cùng đồng lượng sau đó chính mình uống một hớp kia khí kiểu cái ngồi bài cái chúa, an công cũng chính thân thế trí tôn vị trí, thế phụ nhưng mình an bài bảo vệ cái này khí nhưng năm vận muốn này ngũ này vận người, mà vị vệ bảo đồng e m sự tình toàn bộ nói cho công cho chúa. bộ đ nhượng không có nói chuyện hắn không để ý đến nữ nhân dạ tâm chính n i ê n hít một hơi thật sâu đại uống một hớp rượu cho nên tiên đế mới có thể nói ra này sơn h ạ các ngươi thủ đi này loại lời nói thập tam hoàng t ử đâu đồng nhượng hỏi nói cho dù là hiện tại không ai tìm được qua thập tam hoàng tử tung tích hắn đã sớm không biết nơi nào đi chính yên nói cùng ngày đ ấ y nói ra thập tam hoàng tử cũng không phải là tiên đế sinh ra thời điểm vô luận cái này sự t ì n h có phải là thật hay không kia hắn liền là thật tôn tử minh cười cười nữ nhân đông độc s á c thực càng sâu đồng n h ư ợ n g trầm mặc chỉ chốc lát xem tới ta nên đi n g ư ơ i biết ngươi phải biết còn lại liền không có quan hệ gì với ngươi ngươi tự nhiên nên đi chính yên nói bất quá tại đi phía trước ta còn muốn cùng ngươi nói một cái sự t ì n h cái gì sự t ì n h đồng n h ư ợ n g xem chính n i ê n ta không hy vọng ngươi lại xuất hiện tại kia cái gọi trương bất nhị bên cạnh chính yên nói ta hiện tại đã tại hoài nghi ngươi thân phận mà ngươi còn tại suy nghĩ người khác ngươi không sợ ta tìm hiểu nguồn gốc tìm được ngươi người nhà đồng nhượng cười nhìn hướng chính n i ê n nếu là ngươi tìm được ta người nhà ngươi t ù y tiện chào hỏi chính n i ê n nói muốn chém giết muốn róc thịt đều theo ngươi chỉ sợ ngày hôm nay ta muốn thử một lần ngươi sâu cạn đồng nhượng đem tay đặt tại nhuyễn tiên bên trên cũng tốt chính n i ê n vẫn cứ ổn thỏa đương đường bất quá ngươi muốn tại ngoài rừng chờ tối thiểu ngươi ăn ta một bữa cơm cũng muốn cho ta điểm thời gian cùng lao bằng hữu tự c â chuyện hắn là ngươi bằng hữu đồng nhượng hỏi nói chính yên gật đầu nói là thực tốt bằng hữu Ta c như như bởi vì ta bằng hữu một cái đủ nhiều chính yên nói làm đâu bên cạnh bằng hữu mỗi một cái đều sẽ vì ngươi đánh đổi mạng sống thời điểm cũng đã đầy đủ sao phải lại tự rước phiền nào đâu đồng nhượng nhìn thoáng qua chính n i ê n bước nhanh ra ngoài đi đến ta chở ngươi ở ngoài hảo chính n i ê n chỉ là cười cười tôn tử minh xem chính n i ê n chỉ còn người ta đúng vậy a chính n i ê n cầm lên ly rượu ta thật lâu không có cùng bằng hữu uống một ly rượu đáng tiếc ta đã không phải là người bằng hữu tôn tử minh thở dài nói đáng tiếc a chính n i ê n hỏi nói thực đáng tiếc tôn tử minh nói ngươi vẫn cứ không sẽ quay đầu chính n i ê n truy vấn ta sớm đã vô pháp quay đầu tôn tử minh nói ngươi biết là tần phong mà thôi vậy ngươi là ai chính yên hỏi nói ta có thể là tần phong cũng có thể là an văn nguyện nhưng là ta không cách nào chỉ là tần phong cũng vô pháp chỉ là an văn n g u y ệ t tôn tử minh nói an văn n g u y ệ t đã chết vì cái gì không thể làm tần phong sống sót tới đâu chính n i ê n hỏi nói bởi vì tần phong cùng an văn n g u y ệ t bản chính là một người tần phong chết an văn n g u y ệ t cũng chết nếu là tần phong sống an văn n g u y ệ t liền sống sớm đã vô pháp thay đổi cũng vô pháp tách ra tôn tử minh cầm bắt rượu ta thường xuyên có thể nhớ tới đã từng tại hạnh hoa lâu bên trong cùng ngươi uống rượu bộ dáng cũng thường xuyên đêm bên trong bên thai xuất hiện ngươi thanh n m nhưng là vô luận như thế nào người ta đều phải biết đây hết thể sớm đã không thể quay về chính n i ê n nông bát thần phong vĩnh viễn là ta bằng hữu nhưng an văn nguyệt mãi mãi cũng là người địch nhân tôn tử minh nói vì cái gì chính n i ê n n h u mày hỏi nói bởi vì ngươi đã không bỏ xuống được t h ầ n phong kia dĩ nhiên cũng không bỏ xuống được trần huyên nhi tôn tử minh nói ngươi là trọng tình nghĩa người nhưng phạm là tình nghĩa ngươi cũng không thể dễ như trở bàn tay bông xuống nếu là ngươi có thể thả xuống được lúc ấy liền sẽ không đem hết toàn lực đem ta cùng nàng đều cứu ngươi không bỏ xuống được trần huyên nhi ta cũng đã biết ngươi vì sao còn tại đại chu a là đại khánh trong vòng tôn tử minh cười nói thân đô sự tình đã giải quyết như vậy còn lại liền là giang hồ sự tình bởi vì vô luận cái nào đế vương đều hiểu này giang hồ mới là đối chiều đỉnh ý hiếp lớn nhất địa phương cho dù là thịnh thế cũng không được chính niên hỏi nói tự nhiên không được người đều là không dễ dàng thỏa mãn quyền lực dụ hoặc quá lớn lại tăng thêm loạn trong giặc ngoài hiện giờ tây lương bắc hoàng giang bắc đại lý đều nhìn chằm chằm võ vương rời đi báo hiệu chỉnh cái đại khánh hiện tại liền là một bộ xương khúc khung binh lực sớm đã không bằng năm đó yêu cái vị trí bên trên nữ nhân tùy thời đều có thể bị người giết tôn tử minh nói khí vận chi lực có thể làm cho nàng mạng sống chính n h i ê n nói làm một cái người át chủ bài cầm ra tới sau tổng sẽ bị người tìm được sơ hở này thế gian không có một cái công pháp là chân chính có thể vô địch khắp thiên hạ cho dù là quốc chi khí vận cũng là đồng dạng tôn tử minh nói chúng ta tổng sẽ gặp lại tại kia phía trước ngươi phải hiểu được ngươi l ậ p trường ta không có lập trường chính n h i ê n cầm rượu lên bát ta chưa hề nghĩ qua cứu vợ hay kia là ngụy trang tôn tử minh nói côn cô luân sớm đã cùng ngươi có cởi không ở liên quan lại tăng thêm ngươi bên cạnh kia hai cái người ngươi ta đều hiểu Côn Luân có Luân hướng m ộ tôn ngày vẫn ngột lên, này mà cứ mọc c sẽ đột đất từ mặt đất mọc lên. Mà này, Côn Luân chính là chính tử r rất i tiên, cũng có thể là cuối cùng một bước. Tóm lại Đại Khánh bây giờ còn có rất nhiều năng quan. cái nhiên cái ề u đầu quan, kêu qua đỉnh đương cũng cùng Khánh còn năng ngoan thủ lạc, nữ nhân không luận Tôn thể thủ bước bước, bây bỏ bất bước. có có lạc một tóm tâm một t là sẽ gì minh cười cười có lẽ này một n ă m gian nàng nghĩ muốn thống trị toàn bộ thiên hạ kế hoạch sớm đã bắt đầu chính n i ê n trần trở kỳ thật ngươi lập trường so với ai khác đều kiên định có thể có mẫu như thế như như thế nào phiêu bạt vô danh ngươi đã nói luôn một không yêu thích nữ nhân người mới là nhất biết người yêu người luôn một không tham quyền lực người mới có thể thợ vị miệng thảo luận tuyệt không người vừa lúc hắn tâm hướng tới tôn tử minh chậm dai nói tại nàng còn chưa phát hiện ngươi sống phía trước còn là hảo hảo ngấm lại về sau nên làm sao bây giờ rốt cuộc ngươi là một cái duy nhất gặp qua khương hành thiên người chính n i ê n sắc mặt đại thay đổi côn luân tổ sư hiện nay đã về tới tứ phương thành võ gia phong ấn đã sớm bị hắn suy yếu đến cực h ạ n hiện nay võ vương như dẫm trên băng mỏng nếu như chờ hắn lại khởi võ vương liền sẽ từ đây cùng n à y đại khánh tại không có bất cứ liên hệ nào này cái tin tức ta đã thả ra qua không được bao lâu liền sẽ có vô số người vọn tới tứ phương thành bên trong đem hắn thả ra tôn tử minh cười cười đối ngươi có cái gì c h ỗ t ố t chính n i ê n thở dài một cái ánh mắt bên trong còn là tràn ngập hy vọng nhưng lại lấp l o e t u y ệ t vọng thỏa mãn ta dã tâm tôn tử minh cười cười đến thực vui vẻ phản phất giống như một cái hải tử xem đến chính mình thích nhất đồ vật dã tâm cùng thực lực sao có thể xứng đôi ngươi đã thua chính n i ê n nói ta là thua nhưng là chúng ta còn tại tôn tử minh nói thực lực cùng dã tâm không cần xứng đôi ta thực lực vĩnh viễn tại giống như một đầu đói mười mấy ngày như chó điên truy đuổi ta dạ tâm xem tới ta không khuyên nổi ngươi chính niên nói kỳ thật ngươi căn bản không có tại k h u y ê n ta tôn tử minh đứng lên ngươi chỉ là tại k h u y ê n ngươi chính mình chính niên cười cười xem tới ta khuyên không được ta chính mình đi tôn tử minh vẫy v â y tay quên tần phong đi h ắ n thua thiệt ngươi tha thứ hắn đi ta nói qua tần phong mãi mãi cũng là ta bằng hữu chính niên nói ta nói qua lời nói vĩnh viễn sẽ không thay đổi ta yêu thích ngươi thiệt lường nhưng là chán ghét ngươi ngây thơ tôn tử minh ngồi tại lập tức đem tôn phu nhân thân thể đặt tại phía sau lưng ngựa bên trên chính n i ê n ngửa đầu xem tia tại ánh trăng hạ chậm rãi đi xa thân ảnh vì cái gì không bắt được hắn đâu trịnh tiểu điệp hỏi nói hắn không là người xấu a chính n i ê n cúi đầu thở dài một cái này thế gian có ít người tổng tại ngươi thiện ác bên ngoài ngươi mỗi ngày đều tại chờ mong hắn hồi tâm chuyển ý nhưng lại không quên hắn được sai bọn họ sẽ hành hạ ngươi tín ngưỡng phá hủy ngươi điểm mấu chốt nhưng là dù vậy ngươi vẫn là hy vọng hắn có thể quên đi tất cả dục vọng biến thành đã từng kia cái thiếu niên có thể sao t r i n h tiểu điệp n g ư ợ đầu có lẽ vậy chinh n i ê n sờ sờ nàng đầu xem hạ tuyết t r i n h tiểu điệp chỉ vào bầu trời kia tuyết trắng lông ngông như muốn che lại tràn ngập tội ác đại địa phô thiên cái địa đánh tới chương hai trăm chín mươi tám dạ lan g thành bên ngoài tiến b i ê t cách đồng nhượng đứng tại tuyết bên trong chinh n i ê n một thân một mình chậm rãi đi đến hắn phía sau lúc này hắn mặt bên trên sớm đã không có phía trước vắng vẻ ngược lại là kiệt ngạo cùng t i ể u sái ta sáu tuổi b á i an văn nguyệt vì nghĩa phụ cho tới bây giờ hai mươi năm đồng nhượng nói chinh yên không có nói chuyện chỉ hắn. là xem hắn. đồng nhượng chậm dãi quay nói g ư như ha ha ta. Ta nếu h niên, t là có thể cùng ta làm bằng hữu ta sẽ cho ngươi rất tốt sinh hoạt nhưng là chúng ta vĩnh viễn được không bằng hữu chính yên có chút bất đắc gì nói ngươi giết chương bất nhị phụ thân vậy liền như là giết ta phụ thân hắn phụ thân là phản thần là phản loạn qua đại khánh đình thần chẳng lẽ lại ngươi trong lòng sớm đã không ta đại khánh đồng nhượng hỏi nói ta nói qua ta không có chính n i ê n chậm rãi đi đến đồng nhượng trước mặt đồng nhượng hít mắt ngươi bởi vì một cái đình thần muốn đối địch với đại khánh chính n i ê n cười cười ta bởi vì một cái bằng hữu phụ thân muốn cùng ngươi là địch bằng hữu tại ngươi mắt bên trong như thế trọng đồng nhượng hỏi lần nữa không chỉ có là bằng hữu còn có cha mẹ huynh đệ sư phụ nhi nữ chính yên nói đều so bất luận kẻ nào quan trọng bọn họ mới là ta chính thức có được mà đại khánh ở ta nơi này bên trong cũng không là một cái quốc nên có bộ dáng ngươi đồng nhượng ngơ ngẩn chương bất nhị là ta bằng hữu hắn cùng ta u ố n g qua ngàn chén rượu ngon cùng say mấy độ ngày tốt đi qua thần đô khắp nơi cũng tỉnh mộng mấy lần nguyện cảnh chúng ta này một đường lương nhân không quen thiểu nhân thường nộ chúng cười thế nhân cổ hủ không chịu nổi chung trào quan lại chỉ vì cái trước mắt chính niên nhìn này hắn cái gì đều không cần quản chỉ để ý nhanh chân về phía trước liền có thể mà ta giải quyết tốt hậu quả đồng lượng ta, ta yêu, lạnh lùng nói ngươi đã không có cách nào ra tay chính n h i ê n chậm rãi đi hướng đồng n h ư ợ n g ánh mắt bên trong cũng không có sắc khí thậm chí liền võ giả khí thế đều không có hắn càng giống là một cái bình thường người một cái đường đi bên trên đi lại bình thường người nhưng là đồng nhượng lần thứ nhất cảm giác đến áp bách tới tự bình thường người áp bách này loại áp bách không là võ lực tượng h áp bách mà là nội tâm bất an sợ hãi hắn cánh tay run rẩy tựa như lúc nào cũng khả năng b ộ c phát ra một cổ cường đại khí tức đem bên người trịnh niên chém giết nhưng là đến cuối cùng hắn tay cũng vô pháp động đậy nửa canh giờ n g ư ờ i mới năng động trịnh niên đã đi hướng trắng t r ẻ o sạch sẽ đại điện đồng nhượng đứng tại mặt đất bên trên chẳng biết lúc nào một chỉ đen nhánh con g ế t sớm đã ghé vào hắn trên n ư ờ i theo hắn thân thể bên trong chậm rãi leo ra là tại đất tuyết bên trên xa xa mà đi d ừ n g cây bên trong chạy ra một cái chân trần tiểu nữ hải một đường chạy chậm chạy về phía t r í n h n i ê n bắt hắn lại quần áo ngồi tại cái cổ bên trên đầu tiên là cười ha ha đem kia thiếu niên tóc xáo trộn sau đó lại chi kỷ đem đầu tóc chậm rãi chỉnh lý tốt hàm dưới đỉnh tại hắn đỉnh đầu người rốt cuộc là ai đồng nhượng ánh mắt nhìn kia thiếu niên càng chạy càng xa h ắ n tựa như một cái giống như mê lâm vào một mảnh trắng xóa tuyết nguyên đồng nhượng hít mắt chứng bất nhị thú vị một bộ phần áo khoác trắng tại lưng ngựa bên trên rong du h i lớn tiếng gào lên ngươi đ ư n g đi từ từ chính niên q u a y đầu nhìn lại chính là tô nấu san như thế nào là này cái nữ nhân trịnh tiểu điệp lông mày chọn cao cao không sẽ là yêu thượng a cha đi kia làm sao có thể chính niên ngáp một cái ngươi cho rằng ngươi cha là bà ca người gặp người thích ha ha ha trịnh tiểu điệp xem tô nấu san giục ngựa mà tới lập tức đem trịnh niên tóc nháo đến dối bời b u môi đem viên lưu lưu khuôn mặt đặt tại trịnh niên đầu bên trên chính niên tiện tay sửa lại một chút ngược lại trịnh tiểu điệp càng thêm càng ngày càng nghiêm trọng dẫn đến tô nấu san đến trịnh niên trước mặt thời điểm hắn đầu tóc như là ổ gà bình thường p h ba trịnh tiểu ô điệp một bà chịu tại trịnh n h i ê n cái hót bên trên trịnh n h i ê n còn xuống một chút thân thể về phía trước lảo đảo mấy bước trở tay đem trịnh tiểu điệp bản chân bắt lấy đem nàng để tại tay bên trong uy lao cha ngươi buông ta xuống trịnh tiểu điệp treo ngược tại trịnh nghiên bên người đỏ b ừ n A chính u nhiên nhìn hướng phía sau kia thất trắng t h è o sạch sẽ sắp tuấn mã ta không hiểu ngựa nhưng là cũng có thể nhìn ra là một thất lương câu này làm sao có ý tứ đâu cũng coi là ngươi thắng ta một nhà ba huynh đệ tiền đặt cược nếu là ta lấy ra tới chút cái gì nhị ca m ặ t bên trên k h ô n g qua được. Tôn đấu ư ợ c Tôn san nói huống hồ này một lần ngươi giúp ta chúng ta ra như vậy đại bận điệu đương nhiên muốn lấy ra chút tiện tay hảo đồ vật để báo đáp ngươi nếu như thế ta liền không chối tử chính n h i ê n đi đến bạch mã bên người vớt ve trắng trẻo sạch sẽ lông tơ xác thực là ngựa tốt đem trịnh t i ể u điệp hướng lập tức một phiếc chính n h i ê n phần hông cưới tại mặt bên trên đem khuê n ữ ôm tại ngực bên trong chắp tay nói đà tạ cô nương từ, từ. tôi đấu san tự h ầ nghĩ đến cái gì đột nhiên hỏi các ngươi nếu là đi giang nam một đạo là không muốn đi danh kiếm sân trang đương、nhiên. chính n i ê n nói thật vất vả đi ngang qua danh kiếm sơn trang làm sao có thể không đi vào tiếp một chút nếu như các ngươi đi danh kiếm sơn trang lời nói có thể hay không đem này vật giao cho sơn trang thiếu trang chủ tôn ấu san đem ngọc b ộ i theo tay bên trong lấy ra đưa cho chính n i ê n chính n i ê n tiếp nhận ngọc b ộ i phát hiện là hai đầu hình dáng của cá làm công thập phần hoàn mỹ chắp tay nói này vật thập phần quý giá vì sao không cho tiêu cục hộ tống đâu tự nhiên là tin nhầm thiếu hiệp tôn ấu san cười nói lần này đi giang nam còn có hơn sáu trăm dặm thiếu hiệp lại bảo trọng đà tạ cô nương chính niên đem ngọc đội thu vào ngực bên trong dứt lời dùng ngựa đạt một cái kêu bạch mã gào thét một tiếng buôn chỉ mà ra, d ầ m chân lưu tinh đảo mắt chi r i n cũng đã hành b ả y tắm giảm chính niên cười ha ha quả nhiên là ngựa tốt điên chết ách ách ách ta ách ách ách trịnh tiểu điệp bắt lấy chính mình lao cha đ u ổ i mặt đều xanh biết bác lạc sư môn càng là kinh ngạc vô cùng nhìn trái phải cho rằng phát sinh thiên đại biên cố triệu không sáng sớm liền tới đến nha môn nhìn chung quanh một chút hỏi nói ai đầu nhi ngài tìm ai một bên tiểu tư hỏi nói không cái gì triệu không vẫy vây tay đi hướng khoái ban nghỉ ngơi địa phương bên trái kia giản đơn độc phòng ở chính là hồng y tiểu bộ khoái gian phòng đi đến đầu tiên là gõ cửa một cái không người ứng thanh sau đó hắn liền tướng môn đánh mở phong ốc sạch sẽ bữa tiệc giường sạch sẽ tại cái bàn bên trên thả một thanh trường kiếm cùng một phong thư tử triệu không lập tức đánh mở kia phong thư tử triệu bộ đầu thân khải vào dạ lang thành đến nay đa tạ triệu bộ đầu chiều cố mấy ngày nay cảm kích vạt phần hiện giờ ta đã tìm được gia h u n h tùy theo c h i c vãng g i a n nam này từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau cảm kích vạn phần không biết như thế nào từ b i ệ t chỉ có thể lấy sách vì biểu nhìn bộ đầu thứ lỗi chữ lưu trịnh t r ư ơ n g an này x ú i nha đầu triệu không xem phong thư bên trong một thỏi vàng dòng thở dài một cái con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương hai trăm chín mươi chín hồng y thiếu nữ cùng lao đầu coi bói dạ lan g thành phó giang nam đường xá rộng lớn một đường đều là dài hành đại đạo đường tắt thôn trấn rất nhiều còn có một ít tiểu thành nay một cái đường bên trên càng lúc màu mỡ phía trước tới gần dạ lan thành tiểu thành đều là hoang vu khốn cùng chi sắc nhưng là càng đi nằm đi này bên trong đường bên trên liền càng xanh lét dã liên tục xuất hiện hoa cỏ rậm rạp lên tới càng là xem đến rất nhiều ruộng lúa cùng ngày mùa chi người phương bắc thổ địa tương đối cứng rắn rất nhiều thu hoạch căn bản không cách nào ăn đất mà giang nam thổ địa phì nhiều lại nguồn nước sung túc cho nên mới có khắp nơi là hoàng kim cách nói chỉ nếu có thể đi đường địa phương đều có thể gieo trồng cho nên dẫn đến này bên trong đám người chỉ là dựa vào làm ruộng liền có thể phát tải càng đi nam t i ể u quán tiểu quán liền nhiều lên tới hành thương chi người cũng nhiều lên tới lúc này đi qua một gian tự quán hồng y thiếu nữ liêu bảo quay người xuống ngựa đi vào đem bội đao đặt tại cái bàn bên trên dịu dăn g nói tiểu nhị đưa rượu lên tiểu quán bên trong cũng không có nhiều người bảy tám b à n bộ dáng chỉ ngồi ba bốn hành người nghe được này thanh khẽ kêu lúc tất cả mọi người đem ánh mắt đặt tại thiếu nữ trên người thiếu nữ nhìn quanh một vòng bên tay trái ngồi một cái công tử hình dạng đoan trang cho dù là tại này tiểu quán bên trong cũng ngồi thẳng tắp đoan đoan chính chính mà tay phải một bên còn lại là một cái nâng tính cờ lao đầu chính liền mấy cánh tỏi nhắm rượu nhất bên trong còn lại là sáu đại hán ngồi vây quanh một bàn mới vừa còn ẩm ý đến t ự c điểm n h một, một, một, nha nha nha nha, nha một đại hán đứng lên đi đến thiếu nữ trước mặt đem bầu rượu đặt tại cái bàn bên trên cười toe toét miệng rộng cười nói giang nam chờ có thể nhìn thấy ngươi như vậy thủy linh phương bắc nữ tử cũng là ta ca mấy cái may mắn được thấy thiếu nữ cũng không nói lời nào chỉ là túi đầu d u n g nữa đại hán thấy thiếu nữ cũng không thèm chịu nề mặt mũi vì vậy nói này nữ h à i tử hành tẩu giang h ồ nguy hiểm khẩn nếu là muốn đi đâu nhi ca mấy ca tiễn ngươi một đoạn đường chúng ta đều là nhàn tới vô sự dạo chơi tán khách đi đến chỗ nào ăn đến đâu nhi ăn đến đâu nhi say đến đâu nhi ăn không ngồi rồi t h i ế u nữ tử thân vô trường vật liền không phiền phức các vị hào hán thiếu nữ cũng không có mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi ngược lại là thập phần lạnh n h ạ t nói đại hán xem kỹ một chút thiếu nữ trước mặt chẳng lẽ lại này vị cô nương là muốn đi tô châu giang nam sáu phủ ba châu tô hàng thường ba châu vì sao hảo hán suy đoán ta đi tô châu thiếu nữ nhúng m ẩ y cười vui nói bởi vì này tô châu thịnh hội chỉnh cái giang nam nếu biết chẳng lẽ lại cô nương cũng không hiểu biết đại hán xứng sở a còn có thịnh hội ta thích nhất náo nhiệt thiếu nữ nói là cái gì thịnh hội a đương nhiên là hoa tuyết lâu cùng danh kiếm sơn trang thịnh hội hiện giờ hoa tuyết lâu hạ năm phái hợp nhất từ nay về sau vân yên kiếm phái thiếu tuyết tam không nhạc xích tiêu hoa tuyết lâu đều muốn biến thành nhất mạch trở thành trên giang hồ cử trọng ngược khinh đại phái lại tăng thêm danh kiếm sơn trang vì hoa tuyết lâu ăn mừng lao trang chủ rời núi tế ra mới thần kiếm chẳng lẽ lại còn không phải thịnh hội sao đại hán cười nói a ta thế nhưng không biết thiếu nữ hừ hừ cười một tiếng trách ta cô lậu quả văn may mắn có mấy vị hảo hán đề điểm suýt nữa bỏ lỡ như vậy thịnh hội các phương anh hùng hảo hán đều muốn t ề tụ t ô t châu mấy người chúng ta cũng không nguyện ý bỏ lỡ nếu là cô nương ngươi muốn đi chúng ta cùng nhau trước vãng như thế nào a đại hán hỏi nói vậy thì tốt quá thiếu nữ vỗ tay nói không qua đường đồ xa xôi cửa bên ngoài lại không có xe ngựa hảo hán như thế nào đi lại yên tâm đi chúng ta mấy cái tại giang đông cũng coi là có tên co tuổi người ước trình so so với bình thường tất ngựa còn nhanh đại hán nói muốn đi lại nghe một bên người theo bên trong đánh gãy ai tuổi còn trẻ tiểu cô đương lại không biết một cái tháng bên trong chính là ngươi mệnh số chi kiếp tất có họa sát thân à. nếu là đi kia tô châu càng là mệnh vòng tướng khắc ai kia lao đầu coi bói b ô n g nhiên nói ngươi là ai đại hán xem đến con vịt đã đun sôi phải bay lúc này vô án cả giận nói lúc này mọi người mới chú ý đến kia lao đầu coi bói tay bên trong cờ xí bên trên lại viết một trăm lượng một quẻ lúc này cười to nói lao đầu cho dù là năm đó xem sao biết thiên mệnh ra các khổng minh cũng không dám cấp người một trăm lượng một quẻ đi ngươi vì sao như thế miệng lớn không sợ ngươi đạo gia lão tổ hạ tới giết ngươi kia lao đầu coi bói con mắt một fiết ta này há lại cấp kia phàm phu tục tử tính vậy ngươi xem ta có phải hay không phàm phu tục tử đại hán cả giận nói một bà vô vào lao đầu coi bói trước mặt cái bàn bên trên a a a lao đầu coi bói rõ ràng xứng sờ đại ó là l đương nhiên không tính. Ha ha ha, kia c hán o o ta đ một giắm. tính vật? quẻ. đầu Đại đồ đùa Đại nói. Ngươi tính cái gì đồ vật? Lao đầu coi bói hỏi nói. Nương đùa cái đại hán hán Nương gì Lao khởi tay liền muốn đánh tay còn chưa rơi xuống đột nhiên cảm giác được cổ tay bên trong xếp chặt quay đầu nhìn lại đúng là kia công tử công tử ngăn lại đại hán lúc sau thu tay lại xoay người lại đem tay bên trong quạt xếp đánh này vị tiên sinh hỏi ngươi tính cái gì quẻ ngươi vì sao muốn đánh hắn chứ lao đầu không biết nói chuyện tự nhiên là muốn giáo dục một phen chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn đi thử một chút đại hán biết đối phương có chút nội tình nhưng là vẫn cứ lô mang nói đừng tưởng rằng ngươi trang điểm nhân mô cậu dạng ta liền sợ ngươi hừ hừ công tử quạt cây còn nói tổng có ít người à dựa vào một thân võ lực khoe khoang không nghĩ tới đều là một bang giá áo túi cơm ngươi nói cái gì đại hán phía sau mấy cái huynh đệ lập tức bạo khởi công tử cũng không để ý bọn họ mà là quay đầu hỏi k i a lão đầu coi bói này vị tiên sinh ngươi nói này cô nương mệnh bên trong có một kiếp tự nhiên là lão đầu coi bói nói này một trăm lạ bạc d ò n ta ra công tử lấy ra một thỏi vàng dòng đưa cho lao đầu nhưng có phương pháp phá giải phương pháp phá giải lao đầu coi bói lập tức đem vàng cất vào ngực bên trong giả bộ như thần khí nói đương nhiên là có chỉ là không biết có người phải chăng có thể giúp nàng ngăn trở cái này mệnh số ta tự nhiên nguyện ý giang hồ chi người gặp chuyện bất bình làm rút đao tương trợ công tử cười nói kia không thể tốt hơn lao đầu coi bói nói này cô nương liền là tìm thân mà tới chỉ cần đem nàng tìm chi người giết vậy liền không có bất luận cái gì vấn đề nếu là không giết nàng liền sẽ có họa sắt hơn có người muốn giết nàng vậy liền đem giết nàng người chém giết liền có thể vì sao muốn đem nàng t h ầ n tín chi người chém giết đâu công tử hỏi nói bởi vì nguyên do sự việc kia t h ầ n tín chi người mà lên mà giết nàng người nhiều vô số kể nhiều vô số kể lao đầu coi bói quay đầu nhìn hướng công tử ngươi nói giết một cái người đơn giản còn là giết một vạn người đơn giản công tử cười cười với ta mà nói giết một cái người cùng giết một vạn người đồng dạng đơn giản a lao đầu coi bói cả kinh nói nếu như thế kia còn là đi giết này một vạn người đi bởi vì giết một người này cô nương sẽ hận ngươi một đời nhưng là giết một vạn người này cô nương chắc chắn yêu ngươi một đời một thế ha ha ha ha tiên sinh quả nhiên qua người công tử lại lấy ra một thỏi vàng đặt tại lao đầu coi bói trước mặt không biết tiên sinh có thể hay không tính m ộ t quẻ, ta có thể hay không giết đến này một vạn người đâu tự nhiên có thể lao đầu coi bói lại lần nữa đem vàng thu vào ngực bên trong công tử võ lực siêu nhiên quả thật đương thời anh hùng hạng người chẳng lẽ không phải một vạn người có thể địch tự nhiên là đại phá phỉ tặc cứu kia cô nương cùng với thủy hòa bên trong nếu như thế lao tiên sinh có thể hay không báo cho là ai muốn giết nảy vị cô nương đâu công tử hỏi nói giết nàng người liền ở ngoài cửa ngươi chính mình đến hỏi liền có thể lao đầu coi bói cười nói kiệa công tử liền trực tiếp đi ra cửa nghiêm nghị nói từ hôm nay ta dương anh liền muốn cùng nảy vị cô nương ai muốn giết nàng hiện tại liền có thể phóng n g ự a lại đây đừng có ở sau lưng như tiểu nhân bình thường lén lút lúc này liền công tử con đường ta đi không người có thể cản từ c h ú c t r ư ơ n g ba trăm nhà n điên rồi đ n g người tô châu thành phồn hoa cùng thần đô khác nhau rất lớn thần đô phồn hoa là thấy được mà tô châu thành phồn hoa là xem không đến bởi vì ngươi căn bản không biết ngươi trước mặt chắp tay sau lưng tản bộ lao ra ra là không thân ra mấy chục vạn có được trăm tòa hào trạch dỗ tốt ngàn mẫu cũng không biết k i a cái chính tại cùng tiểu thương phiến có kẻ mặc cả bác gái sau lưng có phải hay không có một cái mở bảy mươi hai nhà tiểu lâu nhĩ tử tô châu thành mỗi người đều thâm tàng bất lộ chính yên đỉnh trịnh tiểu điệp đi tại đường cái bên trên tiểu điệp tay trái nắm lấy mức quả tay phải cầm một t r ư ơ n g hành thái bánh ăn bên cả trời đất miệng đầy chảy mỡ hai người sớm đã ném khách sạn lúc này chính muốn ra đường tới mua một chút đồ vật rốt cuộc này hai cái người từ không xa ngàn dặm bách hoa cấp tiến vào giang nam địa giới thậm chí liền một cái bọc hành lý đều không có mang đến hiện tại không thể không đi mua một ít hằng ngày mặc đồ vật chỉnh cái tô châu bán này đó đồ vật địa phương nhiều vô số kể tơ lụa trang cùng tiệm may khắp nơi đều có hai người theo khách sạn ra tới chính i ê n mua một ít tiểu đồ chơi cũng đã đi ngang qua bảy tám cái tơ lụa trang do hỏi chi hạ biết được này bên trong tốt nhất tơ lụa trang danh vì cầm hiên lâu nghe được địa chỉ cha con hai người liền nhanh nhẹn thông suốt đi vào này cầm hiên lâu bên trong cầm hiên lâu tọa lạc tại tô châu nhất phồn hoa đường đi bên trên cửa ra vào đã sớm sắp xếp hảo dài dòng đội ngũ trịnh n i ê n cũng không có phản ứng kia đ i ề u đội ngũ mà là đi thẳng tới cầm hiên lâu đại môn phía trước ai cha ngươi nói những cái đó người xếp hàng tại làm cái gì này hai phiến đại môn vì sao bên trái không ai vào bên phải lại đầy áp người ai trịnh tiểu điệp nhờ đầu chẳng lẽ lại lại là cái gì quy định bất thành văn tiểu nha đầu ngươi cái này có chỗ không biết một bên chính tại xếp hàng thư sinh nghe nói trịnh tiểu điệp hỏi như thế liền đáp lại nói xem các ngươi cũng là bên ngoài tới người đi ngày hôm nay giao nhi cô nương chuyên môn mang một nhóm thượng hảo vải vóc đi vào cầm hi ê n lâu tới trước được trước mỗi khi gặp này loại nhật từ bên trong giao nhi cô nương quy định liền rất rõ ràng nếu là mua nàng vải vóc quân phải xếp hàng từng cái từng cái tới nếu là không mua liền có thể từ một bên đi vào kia thư sinh nhìn thoáng qua phía sau c h ọ n vẹn nửa cái nhai đội ngũ các ngươi cũng không cần suy nghĩ đi vào mua chút mặt khác vải vóc đi này giao nhi cô nương là cái thợ may tượng chính n i ê n hỏi nói nha ngay tại giang nam liền giao nhi cô nương cũng không biết một ngươi kinh ngạt nói sau đó chính là cười vang kia thư sinh cười nói tiểu huynh đệ này giang nam nhất nổi danh chính là áo kiếm dù túc thạch này năm dạng trong đó lúc này lấy áo cùng kiếm nổi danh nhất có thể nói nếu là thiên hạ quần áo cùng kiếm chỉ cần dính vào giang nam hai chữ coi như là phổ phổ thông thông cũng so các nơi khác muốn quý báo rất nhiều giá cả càng là cao hơn rất nhiều mà tại trong nội y nhất nổi danh chính là này cẩm hiên lâu mà cẩm hiên lâu nhất nổi danh thợ may tượng chính là dao nhi cô đường ngươi có biết thiên hạ ba mươi bảy giáp có biết một hai chính n ê n nói theo giáp chính là lâm dao thư sinh nói thì ra là thế chính nhiên gật gật đầu đa t ạ sau đó nhanh chân đi vào cầm hiên lâu cầm hiên lâu tổng cộng có bốn tầng vẫn là cổ điện lối kiến trúc bên trong không bên ngoài bậc thang theo vào cửa địa phương liền có thể xem đến như vậy lớn v à i vóc thị trường hơn nữa vải áo cũng co đanh dấu chỉ là này một tầng hoa tủ bên trên liền bày biện rất nhiều thợ may lớn nhỏ không giống nhau lao cha này đó thợ may có thể bán ra đi a mỗi cái người kích thước đều không giống nhau như vậy làm quần áo chẳng lẽ sẽ không thua thiệt trịnh tiệu điệp cắn một cái hành thái bánh hỏi nói nếu là tiểu cửa hàng chắc chắn thua thiệt tiền nhưng là này bên trong không sẽ chính n i ê n quan sát lầu một vài áo sắt thực sự lên liền cùng bình thường tính chất khác nhau rất lớn mỗi ngày người tới nơi này vô số k ể tất nhiên sẽ tìm được một cái không sai biệt lắm hợp thân hơn nữa bình thường phủ cửa tiểu thư cũng không sẽ cái gì cầu nhất định phải hợp thân chỉ cần này bộ quần áo tại c ầ m hiên lâu quải thời gian đủ dài vô luận có vừa người không các nàng đều phải mặc lên ta không hiểu chính tiểu điệp nói người còn nhỏ chính yên cười nói đại sành bên trong cũng có một hàng g i i thuận đi thẳng đến lầu hai xem tới kia giao nhi cô nương liền là tại lầu hai nơi công tử muốn mua cái gì nguyên liệu một cái hạ nhân đi đến trịnh niên trước mặt đầu tiên là đánh giá một phen sau đó cười nói huyên ương ỵ cùng ba toa là chỉ có lầu ba mới có thúy mao gấm trước mắt k h ẳ n hiếm không đủ để làm một cái thợ may bất quá cấp thiên kim tới làm lời nói hẳn là đủ hạ nhân há miệng chính là đại khánh nhất quý báo gấm vóc cái này khiến trịnh niên có chút không biết làm sao phía trước mặc dù thần cư kinh thành nhưng là quần áo vải vóc này đó chưa hề chấp nhận qua cũng không biết nào rốt cuộc giá trị nhiều ít l ư ợ bạc chính mình trên người càng là bất quá trăm lượng nghĩ đến nơi này một bộ quần áo đủ để giá trị một bộ hào t r ạ c h nếu như trực tiếp hỏi bao nhiêu bạc đại khái lại sẽ bị người hủy bỏ vì thế suy tư lên tới cấp công tử dâng trả xem đến trịnh niên yêu cầu suy tư người hầu kia liền ứng tiếng nói vì thế từ phía sau ra tới hai cái tiểu n ữ ớ c bục cấp trịnh niên bưng trà đồng thời mời trịnh niên ngồi tại cửa sảnh bên cạnh nghỉ ngơi ghế bên trên bên cạnh còn có một bàn người là một nam một nữ hai người đã sớm xem trịnh niên khó chịu một là trịnh niên quần áo mặc dù làm công hoàn mỹ nhưng sớm bởi vì màn trời chiếu đất lại tăng thêm trịnh niên không câu n g tiểu tiết đi tại chỗ nào tựa tại chỗ nào rượu lại sẽ vẩy lên người mông bên trên còn có một vòng đập qua bùn đất lưu lại tới ân ký quần áo sớm đã tỏ ra bẩn sai một chút ừ hiện tại thật là đại khánh tình thế an mày cũng vào này cầm hên lâu công tử vớt đính kim mặt cây q u ặ t bất đắc di lắc đầu nói kia nữ tử càng là quay đầu qua không nhìn đừng nói đại tiểu khiếu hóa tử trên người còn có rượu thịt tanh hôi khí đừng có nói kia hành thái bánh càng là mùi thối không chịu nổi t r i n h tiểu điệm nghẹo đầu nhìn hướng lao cha nhỏ giọng nói bọn họ là tại nói chúng ta sao tựa như là trịnh n i ê n lấy ra bầu rượu chậm dãi uống một ngụm trịnh tiểu điệp một mặt khổ sở sờ bác lạc sư môn ai đã nghe chưa bọn họ nói ngươi cùng lão cha là đại tiểu khiếu hóa tử bác lạc sư môn sửng sốt lúc này một cái hầu gái đoan một phương g ấ m vóc đi qua trịnh n i ê n đứng tại một nam một nữ trước mặt thiết công tử này là ngài quần áo mời ngài xem qua tia nam tử khinh thường xem trịnh n i ê n liếc mắt một cái ai này thuộc theo công nghệ s á t thực là gần với gấm tô châu hàng thượng đảng a nói đem tia thợ may tung ra hoa trịnh tiểu điệp đầy mặt kinh ngạc quả nhiên nữ nhân đối quần áo xinh đẹp không có chút nào chống c ự lực cùng tuổi tắc không có bất luận cái gì quan hệ kia thợ may đính kim phần mặt tay áo mở ra màu hồng nội t ì n h lại có thể nhìn ra được quang trạch c h i hạ màu xanh lá c h ấ p động dần dần ẩn c h i sắc truyền thuyết bên trong nghe thường vũ ý cũng không gì hơn cái này ai ra nay quần áo cũng liền bình thường cùng nhà ta bên trong kia một cái sinh nhật tiến thượng lâm giao tự mình làm thành ỷ la vũ hồng sam so sánh căn bản là một cái trên trời một cái dưới đất nữ tử khinh thường nói chấp nhận xuyên đi bạc ta ký sổ thượng ngài có dành liền tới cấp liền hảo hầu gái túi đầu nói hảo ta thiết cùng vài chân trà thiết công tử nói đúng hầu gái chậm rãi rời khỏi hướng trịnh niên đi tới công tử ngài c ầ n nhắc hảo sao ta trên người này nguyên liệu liền g ắ c đến rất thoải mái không bằng giúp ta tìm xem có hay không trịnh niên vươn tay cánh tay công tử thất lễ tiểu nữ buộc mỉm cười nói sau đó đi đến trịnh niên phía sau từ phía sau xẻ tà bộ vị đem bàn tay vào sau lưng bình thường quần áo cũng sẽ ở bên ngoài đắp lên một tầng xa thứ nhất là bảo hộ quần áo không bị phơi gió phơi nắng tùy tiện tổn hại thứ hai là mặt liệu tùy thời đều rực rỡ hẳn lên cũng không sẽ tích b ù i tại mặt bên trên cho nên quý báu quần áo căn bản không thể tẩy chỉ có thể đổi xa đương nhiên này là phú gia người hưởng thụ rốt cuộc đổi một lần xa giá cả đầy đủ mua một nhóm lớn áo gai vải đây thô mà thôi thiết công tử cười nói ai sao có thể như vậy nói nhân ra đâu nữ tử nói khẽ rốt cuộc mang hoa nhi ăn xin tại này tô châu thành chẳng lẽ lại còn không có gì quần áo xuyên không chừng đi ngang qua đại hội nhân ra tìm hai kiện chất liệu tốt đâu chỉ là khất cái không biết c h ứ pháp cho rằng này quần áo là người liền có thể ăn mặc khởi tiểu nữ buộc sờ soạ hồi lâu khuôn mặt giật mình sau đó lui hạ tới công tử này mặt liệu ta tựa hồ chưa từng gặp qua ngài lại chờ một lát chỉ chốc lát hảo chính n i ê n cũng không vội p h ố c suy phía sau kia tiết công tử cùng nữ tử đều là cười một tiếng tiểu nha đầu cũng đừng tìm có lẽ là cái gì yếu tia no kinh phơi nắng s ợ không giá thôi tiểu nữ buộc chỉ là cười cười vội vàng đi qua thẳng đến nội đường mà đi qua nửa ngày một cái m a n g ngũ thân xuyên màu đỏ tím áo dài l á o giả từ từ đi ra nhìn thoáng qua mặt tình hình trước mắt liền thẳng đến tiết công tử mà đi ta tưởng là ai chứ hóa ra là tiết công tử ngài quần áo không đều ra tự l a o phu chi thủ a như thế nào còn sẽ có không biết rõ sa h a n h lao trưởng quỹ tiết công tử lập tức làm lễ chỗ nào là ta ta này một thân đều là danh gia chi tác tự nhiên sư gia có danh vật sự tao nhã chỉ là có chút người trên người xuyên không biết là cái gì lộn xộn thứ phẩm một hai phải tại này cầm hiên lâu bên trong đại làm văn trường còn muốn làm phiền trưởng quỹ tự thân xuất mã thật là không biết văn nhã ngươi có hết hay không trị tiểu điệp trực tiếp nhảy tại cái bàn bên trên chỉ vào tiết công tử chỉ tiếc tiểu điệp cái đầu còn là quá nhỏ chính là nhạy tại cái bản bên trên cũng so kia tiết công tử thấp rất nhiều nàng một tay chống n ạ n h một ngón tay tiết công tử ta nhịn ngươi rất lâu nha nay tiểu khiếu hóa tử còn muốn đánh người hay sao ngươi cho rằng này là nơi nào các ngươi cái bang tổng đầu a nơi này chính là cầm hiên lâu không là ngươi dương mai địa phương nữ tử cả giận nói chính n i ê n s ờ trịnh tiểu điệp đầu đem nàng theo cái bản bên trên ô m xuống mỉm cười nói an tâm chớ vội h ừ trịnh tiểu điệp vừa nghiêng đầu gương mặt tròn t r ị a hạ môi một đô q a i hàm phừng lên bắt lạc sư muôn ghé vào trịnh tiểu điệp đầu vai cũng nhìn hướng trịnh tiểu điệp nhìn lại vị trí tại hạ chỉ là nghĩ muốn một thân như thế thân gấm vóc lại làm một bộ quần áo mà thôi chính nên nói chỉ là không biết là cái gì không ngờ xuyên còn tính thoải mái thỉnh lão trưởng quỹ hỗ trợ nhìn xem a kia lão trưởng quỹ đầu tiên là s ư n g sở sau đó giao hấn thủ hạ hầu gái như thế nào tại này cẩm hiên lâu ít nói cũng có một năm khoảng t r ư ờ n g đúng là liền như thế bình thường gấm vóc đều sở không ra lão phu chỉ là xem đều có thể nhìn ra được cái này là nhất bình thường tán hoàng gấm nhìn qua bạch bên trong có hoàng ai hoàng đâu đúng a sư phụ ta lôi kéo quần áo thời điểm cũng không nhìn thấy bên trong dấu tán hoàng hầu gái thấp đầu hủy khuất ba ba nói k i a liền theo lưng bên trong một mặt chẳng phải sẽ biết nếu không là tán hoàng sa tanh k i a liền là so tán hoàng sa tanh còn muốn lại thấp nhất đẳng tán bạch sa tanh lao trưởng q u ý vừa chấp tay liền vươn hướng trịnh niên sau lưng ai sẽ tại tán bạch sa tanh bên ngoài thêm sa a hầu gái khó hiểu nói tiểu cô nương này ngươi liền có chỗ không biết hiện tại có ít người mua không mời quý báo chính vật tự nhiên là làm yêu c h ố n g chất cái khác gia công nữ từ một bộ chế rêu bộ dáng tán bạch sa tanh thêm xa cũng là có khả năng một ít quý tộc xa suốt không đành lòng người khác nhìn ra liền sẽ tại tán bạch sa tanh bên ngoài thêm xa làm người khác cho rằng là tán hoàng sa tanh rốt cuộc lao trưởng quỹ sở tới s ờ lui ân tán bạch sa tanh có vải đay t h u cảm nhận như thế nào này quần áo không có sư phụ ta đương nhiên là bởi vì không có lúc này mới tìm ngươi hơn nữa ta còn cảm giác này nguyên liệu trời sinh mang thấy lạnh cả người bên ngoài sờ soạn rét lạnh vô cùng bên trong nhưng lại ấm áp như ngọc lại mặt nhược t h u gấm nhưng lại sờ lên như là nhu nước bình thường lúc này mới không nắm chắc được tới hỏi ngươi hầu gái cúi đầu r ụ t rè nói này l ã o trưởng quỹ vào đầu ngươi chờ chút không nên a cái này là bình thường s a tanh như thế nào sẽ khác biệt như vậy đại xem lão trưởng quỹ lên lầu một bên tiết công tử hỏi nói có thể hay không là rượu chiếu tại mặt bên trên pha thành này dạng l ã o trưởng quỹ đi chỗ nào a ta đi hỏi một chút giao nhi l ã o trưởng quỹ một bên đi còn một bên buồn mực rốt cuộc là cái gì đâu cảm giác thực bình thường vì cái gì sờ tới sờ lui lại cảm giác như vậy hảo đâu hừ ta xem liền là cất đái cái dám cùng rượu sen lẫn tại cùng nhau thường cũng không tẩy bao hết tương thiết công tử cả giận nói nữ tử cũng một mặt không vui trình t i ể u điệp thở phào một cái âm tàn xem hai người cùng người hai có cái gì quan hệ tiểu khiếu hóa tử nữ tử p h i ế t đầu mà đi xem tiết công tử ta ngày hôm nay liền muốn xem xem có phải hay không buồn nôn vô cùng quần áo bao hết tương chính n i ê n bất đắc dĩ ngồi xuống ghế đầu năm nay không điện thoại chơi người đều nhàn điên rồi con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương ba trăm linh một thiết gia tiết linh lao trưởng quỹ vội vã đi xuống phía sau liền đi theo một cái thiếu nữ phía trước nghe nói này giao nhi cô nương như thế nào sinh động hiện tại vừa thấy cũng không có trịnh niên phía trước tưởng tượng kêu bản ý quan trình tề ỷ l à c h â u giày tương phản còn lại là cực kỳ mộc mạc chỉ là một thân phổ phổ thông thông gấm tô châu gấm vóc tăng thêm một ít xảo rượu thứ hoa tạo hình xác thực cũng là thanh nhã cổ p h á c lại thêm nữa này khí chất bất phảm một cố giang nam vùng sông nước đặc thù nhu tình ôn nhã có khác một phen phong vị liền là này vị lao trưởng quỹ chỉ vào trịnh niên nói, nói tiểu nữ tử lâm giao ra mắt công tử lâm giao thất đầu nàng cái đầu cũng không cao chỉnh cái người tiểu xào bích ngọc không mập không ốm chính chính hảo trịnh t i ể u điệp n g ử a đầu xem lâm dao lại nhìn một chút chính mình lao cha nhuấn mày lên không quan hệ này cái hẳn là trướng mắt ta lao cha lâm cô nương thiết công tử cùng bên người nữ tử cùng nhau chào hỏi lâm dao chỉ là nghẹo đầu cười cười chính niên chắp tay nói làm phiền cô nương công tử còn tỉnh xoay người sang chỗ khác lâm dao nói từ một bên hầu gái tay bên trong lấy ra một đôi tơ trắng tay ngọc bộ đeo tại trên tay sau đó vươn vào trịnh niên phía sau nàng chỉ mò một chút liền đem tay rút ra tới đem găng tay đưa cho bên người hầu gái ánh mắt cũng đã mới vừa bình tĩnh biến thành một loại kinh ngạc tôi cười càng thêm diễm lệ một ít cười nói công tử là nơi nào nhân sĩ thần đô chính i ê n nói thiết công tử hai người vẫn cứ khinh thường nhưng từng đi qua bắc hoang lâm giao hỏi nói đi qua ở qua một năm chính i ê n nói nhưng từng đi qua bách hoa cốc lâm giao lại hỏi đi qua chính i ê n nói nhưng từng gặp tiết cốc chủ lâm giao lại hỏi gặp qua chính yên nói thiết công tử hai người mặt bên trên đã thoáng biến hóa này thân quần áo chính là tiết cốc chủ đem tặng lâm dao chớp chớp nàng mắt to chính là chính n i ê n mỉm cười nói nói vậy tiết công tử bên người nữ tử đã không nhịn được n à y tiết x a n h chính là giang nam tiết g i a t r ư ở n g nữ tự giữ cao quý càng là tiết công tử biểu t ỷ làm sao có thể cấp ngươi này ăn mày đưa quần áo ngươi không nghĩ đến nói bậy kéo tới trên miếng sắt đi ta bên người này vị tiết công tử chính là tiết ra tri thứ nếu là đem ngươi bắt đến tiết ra chắc chắn để ngươi vì ngày hôm nay tri ngôn nỗ lực đại giới lâm g i a o không có phản ứng bên người hai người mà là thủy nhãn vông vông xem t r í n h n i ê n nàng vẫn khỏe chứ rất tốt t r í n h n i ê n nói vậy là tốt rồi lâm g i a o quay người tựa hồ lau đi nước mắt đối với lao trưởng quỹ nói nói nhạc tượng này một bên là kia băng hoang phía trên mỗi ba năm đưa tới một lần ba năm chỉ có thể sản xuất ra mười hai xích băng tằm tơ làm thành bách hoa lụa danh s ư n g thiên hạ đệ nhất lụa làm được quần áo thiết công t ử hai người ngơ ngẩn kia láo trưởng quỹ sắc mặt càng là kinh hãi a liền là sư phụ này trên người quần áo ta kia bỏ được xuyên a lâm giao cười nói năm năm trước giang nam sáu phủ b á châu biết được ta tay bên trong có mười thước bách hoa lụa đại lượng thân hảo khoát thương tới m ù a sau tới danh kiếm sơn trang giải quyết dứt khoát lấy một thước một vạn tám ngàn lượng mua đi ta tay bên trong nhưng sớm đã không có này vải vóc nguyên bản cho rằng năm nay sẽ lại cho mười thước tới xem đến này vị công tử như vậy ta đoán chừng là không có a thiết công tử suýt nữa một mông ngã tại mặt đất bên trên này không có khả năng không có khả năng bách hoa tia lấy băng nguyên cổ tầm phun ra tia này băng nguyên cổ tầm thiên hạ chỉ có mười hai con có thể phun ra n ả y vị công tử trên người này mười hai xích c h ọ n vẹn yêu cầu ba năm thời gian lại tăng thêm tiết cốc chủ tự tay thêm nhung bảy trăm l o ạ i hoa tâm làm lấy bào chế chỉ làm ộ t thức bố đặt tại trên người đều có thể làm võ tu ngoại thương tự lành nói tu luyện một chút tăng gấp bội nếu là lại tăng thêm mấy trăm loại phụ trợ tu luyện dược liệu làm thành quần áo vậy vị này công thử trên người xuyên đã vượt qua trăm vạn lượng bạch ngân lâm giao nói lâm c ố nương ngươi sẽ không phải nhìn lầm đi thiết công tử bên người nữ tử xưng sờ nói ta lâm giao tự bốn tuổi học nghệ cho đến bây giờ không có nhìn lầm qua một tấc bố một thức áo này bách hoa tia danh chấn thiên hạng ta há lại sẽ nhìn lầm lâm, lâm g i a o cười nói tiết công tử nắm lên một bên quần áo trực tiếp chạy ra cầm hên i lâu hừ ngươi mới là ăn mày a trịnh tiểu điệp đuổi theo ra đi mắng thôi ăn mày xem ta cha lấy xuống một miếng cổ áo đem mộ tổ tiên nhà ngươi mua được cho cho ăn ăn tiết công tử không dám thở mạnh càng đi càng xa nếu như thế chất quý chỉ sợ cũng không có khả năng lại là một cái chính yên xem chính mình quần áo nghĩ không đến ngươi thế nhưng tiện tay liền là như vậy hào phóng ta còn không có hảo hảo chiếu cố này bộ quần áo nếu tiết cốc chủ có thể đưa n g ư ơ i như thế quần áo lại tự thân vì ngươi may tự nhiên là lâm g i a o nhìn trịnh n i ê n phía dưới đúng là không nói ra miệng chúng ta là bằng hữu trịnh n i ê n nói vẹn vẹn là bằng hữu à. lâm g i a o có chút kinh ngạc trịnh n i ê n cười cười ta vốn còn muốn làm bộ quần áo nhưng là bây giờ xem tới ta vì ngươi làm lâm g i a o trực tiếp nắm lên trịnh n i ê n tay túm vào nội đường có bản lãnh ngươi trở về a trịnh tiểu điệp chính mang khí kình quay đầu vừa thấy cha không có vội vàng cùng đuổi theo nội đường trong lòng nói song song liếc mắt một cái không thấy được như thế nào tay nhỏ kéo bàn tay lớn nha này cha chết thật là không b ấ t lo cùng b ă o phòng t r i n h tiểu điệp một mặt hầu nghi xem hai cái người tự động bỏ qua đằng sau trưởng quỹ cùng mặt khác người hầu chỉ thấy lâm g i a o cùng trịnh n i ê n lâm g i a o cầm một cái t h ư ớ c dây tại trịnh n i ê n trên người lượng tới lượng đi t r i n h tiểu điệp nhìn nàng không chớp mắt sợ làm ra cử động thất thường gì bất quá xem hạ tới thời gian một nén nhang cứ việc hai người cười cười nói, nói xác thực cũng không làm ra cái gì làm người quá mức ngoài ý muốn cử động hảo công tử ở đâu trụ mấy ngày nay quần áo sau khi làm xong liền gọi người đưa đi lâm giao nói tại mấy cái đường đi bên ngoài nên xuân khách sạn chính n i ê n nói công tử vì sao tại khách sạn cư trú lâm giao xứng sở chẳng lẽ lại tiết cốc chủ giang nam như vậy nhiều s ả n nghiệp đều không cho ngươi an bài ta cũng không có nói cho nàng ta đến giang nam sự tình chính n i ê n mỉm cười nói kia nàng cũng sẽ biết giang nam tam đại gia tộc danh kiếm sơn trang diệp gia long khiếu sơn trang long gia vạn hoa lâu tiết ra đều là danh môn vọng tộc chỉ cần là họ này ba cái họ coi như là con rùa đi tại nhai bên trên đều không ai dám trêu trọc ngươi này loại tiết cốc chủ như ý lan quân Bằng bằng nhiên có thể hôn phong sinh hưu, hưu, thể thủy khởi. tự có gia lâm giao nói nhưng vậy khoa t r ư ơ Trịnh thần niên kinh ngạc nói, trong vòng không nảy đô đều là o ạ i quy định. Kế l tại ự nhiên, chân tiên cho dưới dù tử là l l ớ này danh dám gia Giao môn cũng không mãng. nói, nhưng thế Lâm lô l tại n à giang nam liền không đồng dạng núi cao hoàng đế xa không nói chỉ nói ba cái gia tộc kia liền là khác nhau rất lớn danh kiếm sơn trang giang hồ bên trên thành danh đã lâu tự nhiên là nguyên viễn c h ả y dài là giang nam nhất vì thầm căn cố đế gia tộc mà long khiếu sơn trang mặc dù là ba cái gia tộc bên trong thành danh trễ nhất nhưng là dựa vào đương triều làm thịt đại tư đồ long thừa biển cũng đã khinh thường chỉnh cái giang nam kia tiết g i a đâu ta chưa từng nghe qua bọn họ danh hảo chính n i ê n nói tiết g i a danh hảo chưa từng nghe qua là bình thường bởi vì bọn hắn dựa vào là cô gia lâm giao nói cô gia chính n i ê n xứ sở đương nhiên tiết g i a tại triều bên trong không có một cái có danh tiếng người nhưng là giang nam sáu phủ bà châu trong vòng năm cái phủ đô úy tham quân đều là tiết gia người ba châu quản hạt trong vòng thái thú cũng đều là tiết gia người Mà tại thần đô trong vòng, ngươi vòng, đô lâm, viện viện nương nương, lâm giao nói này h n g k dạ ngươi đã hiểu đi thì ra là thế chính niên gật gật đầu trà ngon như thế nào một cỗ hương hoa lâm giao cười nói này trà chính là bách hoa trà tại giang nam nhưng là ba trăm l ư ợ n g một tiền mà ngươi bầu rượu bên trong rượu nếu như ta không đoán sai hẳn là liền làm mấy ngày trước đây tiết cốc chủ cùng thư của ta bên trong sở nhắc tới bách hoa rượu chỉ bất quá nàng d ắ c đến tên không dễ nghe để ngươi cấp khởi danh không biết ngươi đã d ậ y chưa chính n h i ê n lay động bầu rượu ngươi muốn uống chút sao ta không thắng tự lực dính ly liền ngã không uống lâm giao nói này rượu ta lấy tên thanh hoa ngược ảnh chính n h i ê n nói lâm giao tơi ư cười bên trong đầy là ăn dưa h ư ơ ấ n a thì ra là thế trịnh n i ê n xem đến lâm g i a o tới cười cúi đầu kỳ thật ta đã có gia thất a lâm g i a o ngơ ngẩn làm sao lại như vậy này là ta nữ nhi trịnh n i ê n nói đúng liền là ta trịnh tiểu điệp bốc eo ta gọi trịnh tiểu điệp này là ta cha lâm g i a o đứng lên nửa miệng mở rộng xem trịnh n i ê n kia không biết như thế nào mở miệng thôi trịnh n i ê n chắp tay nói nếu là cô nương có thể viết thay b ẩ m báo vô cùng cảm kích kia người phu nhân đâu lâm dao hỏi nói chết trịnh tiểu điệp nghe nói này cái xưng hô thời điểm nộ khí liên tục xuất hiện nói chết chết sớm lâm giao hiểu ý gật gật đầu không nghĩ đến công tử còn là một cái tình t h ầ m nghĩa trọng c h i người cho dù là phu nhân đã chết còn như thế lo lắng tiểu nữ tử kính nể không thôi nói qua chính niên chắp tay lâm giao mang theo thưởng thức nhìn thoáng qua trị n h n i ê n này thế gian táo bạo khó được nhìn thấy công tử như vậy tình nghĩa c h i người không ngại chúng ta làm cái bằng hữu hảo chính niên gật đầu trịnh tiểu điệp lắc lắc trịnh niên đuổi chuyển một vòng tròn ngươi không là rốt cuộc không giao bằng hữu ta nói là t i ế n bằng hữu chính niên viết lông mày t r lâm, sờ sờ lâm giao lắc đầu đã ngươi đã đến giang nam bằng vào tiết linh bách hoa cốc danh tiếng tăng thêm tiết ra thế lực ngươi đã sớm thành này giang nam lớn nhất khách nhân không như vậy khoa trương đi Chính niên Công niên sướng sở. sợ tử lâm à này là là không không kiếm, không bách hoa hồ hiệu thiên hạ thể nhưng sinh bệnh, thể bách hoa huệ đến giang bên trên cũng nếu bán ơn lớn bằng để đau, đều ý cốc lực có có có có cốc ai tại triệu, một trời. l sẽ giao nói bọn họ làm sao biết ta là ai chính n i ê n cười nói tiết linh không có nói ngươi tên nhưng là nói ngươi trên người nhất dễ dàng phân biệt đánh dấu lâm giao nói mặc dù thiên hạ người dùng g i ả n không í t nhưng là có thể cần dùng đến danh kiếm sơn trang thiên kim một lượng cổ đồng vẫn thạch bao khỏa giản thân mà còn có hai hàng ngần tiêu chữ người cũng chỉ có công tử một người chính niên túi lầu xuống xem chính mình bên người hai cái đen giản nguyện ta như sao quân như trăng hàng đêm lưu quang tướng trong sáng t a rõ ràng chính niên chắp tay cáo tử đa tạ nhắc nhở lâm giao hạ thấp người làm lễ cùng tiễn công tử chương ba trăm linh hai cửa phía trước hội kiến chính niên chính muốn ra cửa bàn chân trần trịnh tiểu điệp liền chạy trở về đầy mặt bối rối thậm chí đem k i a khối hành thái bánh cũng nhét vào mặt đất bên trên không tốt rồi không tốt rồi trịnh tiểu điệp nhảy lên phô tại trịnh niên ngực bên trong cả kinh bắc lạc sư môn bốn phía tán đoạn cuối cùng bất đắc dĩ thuận trịnh niên ống quần leo đến quần bên trong trịnh niên một bản nữ lại bắt lạc sư môn cái đôi đem hắn quẻ tại trên người ôm lấy trịnh tiểu điệp hỏi nói như thế nào ngươi không sợ trời không sợ đất như thế nào như thế hoảng loạn quan binh bắt người cha không là nói sợ nhất q u a n a trịnh tiểu điệp nói trịnh niên cười cười ngươi lại không phạm sai lầm bắt ngươi làm cái gì trịnh tiểu điệp biếu môi cha nói làm ta thấy quan đi vòng qua hiện tại lại không sợ dù sao ta không sợ muốn bắt cũng là chảo cha này loại người chính niên một b ả huyền qua đem trịnh tiểu điệp đặt tại cổ bên trên đi ra phía ngoài ra lúc này xem đến không xa nơi một đoàn người chính trùng trùng điệp điệp đi tới đem xung quanh người toàn bộ xua đuổi đến một bên thẳng đến cẩm hiên lâu mà tới chính n i ê n không nghĩ gây chuyện thị phi ngược lại chuẩn bị rời đi không ngờ lại bị người gọi lại chạy đâu một tiếng cả giận nói chính n i ê n bay đầu xem tới đúng là mới vừa kia thiết công tử bên người còn cùng kia cái lắm miệng nữ nhân liền là hắn thiết công tử nói hắn cáo trạng kia cái người thân quân trang chính n i ê n phía trước tiếp xúc đại khánh quân nhân rất nhiều nhưng là đều không có này cái bộ dáng đem giáp càng là đê g i i không chịu nổi muốn tới làm lúc tổng tứ phẩm tướng lĩnh ngụy hồng tuyết trên người đều có minh khắc kiến nhưng l à n à y người trên người đúng là một ít tán hoa yêu văn phỏng đoán còn chưa tới ngũ phẩm hẳn là giang nam tô châu thành phòng thủ quân loại hình tướng lĩnh hắn cưỡi ngựa đi theo phía sau chúng tốt một đường ngẩng đầu thẳng tắp đến trịnh niên trước mặt cả nước trường đao trực tiếp chỉ hướng trịnh niên đầu bên trên ngươi là ai hừ tiết công tử ở một bên nghiêm nghị nói hắn liền là một cái lựa gạt lựa gạt này cầm hì lâu lựa gạt không được ta tiết an chí ngươi lại cùng ta nói hắn là như thế nào dựa vào ta tiết ra danh nghĩa tại này cẩm hiên lâu đi lừa gạt tướng lĩnh hỏi nói hồi tướng quân hắn nói khoác mà không biết ngượng nói này thân quần áo là ta tiết ra đại tiểu thư tiết linh tự tay may đưa tặng lại hắn cùng tiết linh sớm đã hỉ kết lưng ơ duyên thành làm giai nhân tri hợp lại đã đập phòng thiết an trí nói nói đánh rắm ngồi tại trịnh niên đầu bên trên trịnh tiểu điệp cả giận nói ngươi này cái ra hỏa miệng đầy hầu nôn lo ạ ngữ nói ngoa b á i cái gì đường thành cái gì thân kia tiết linh một mặt đình ngọt ta cha căn bản không nguyện ý phản ứng nàng ngươi biết cái rắm lời vừa nói ra cả con đường đều là kinh ngạc chi thanh thái t chi luận lúc này c h n g chất đám người đều là c h ấ n kinh lại có người dám đảm đương nhai thảo luận tiết ra đại tiểu thư quả thực là vô pháp vô thiên nhìn xem tướng quân n à y người không những không coi ai ra gì lại không đem ta giang nam tiết ra đặt tại mắt bên trong cho dù là ta này chi thứ tử tôn đều r ắ c đến mặt không hả quang n à y người xúi dục tuổi nhỏ vô trí nữ nhi khẩu xuất của ngôn d è m pha ta tiết ra lòng bàn tay bên trên minh châu thế nhưng là định nọt chi người thiết an trí chắp tay nói tiểu tử ngươi không che đ ợ y miệng phát ngôn bừa bãi ngày hôm nay không lấy ngươi mạng chó ta tiết ra uy nghiêm ở đâu nói kia tướng lĩnh trực tiếp x u ấ t đao nhìn hướng chính n i ê n chính n i ê n không tránh không né liền đứng ở nơi đó thậm chí liền đầu đều không có nhấc chỉ là nhẹ nhàng đem tay trái giản hơi hơi thượng nhấc gian g g i ắ c tướng lĩnh tay bên trong trường đao ứng thanh vỡ vụn tới nha đem hắn cho ta bắt tướng lĩnh mắt thấy đối phương thật là thật sự có tài lúc này hô hoán chúng tướng sĩ、si、cùng nhau tiến lên thẳng đến trịnh n i ê n mà đi đao thương kiếm đồng thời đánh tới chính yên chính muốn ngăn cản lại xem đám người bên trong trợt ra một trận khí hải chạy thẳng tới thu tay lại ngăn cản mấy lần chính niên trước mặt thình lình thiệm quá một đạo hồng y n g h ĩ hồng y thúc thân trang phục trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ tranh ra khỏi vỏ như long t h i ế u vung đao như tiếng sấm đỏ chót áo choàng dứt khoát lạc tại đường phố phía trên một cô n ổ bể ra tới màu vàng khí h ả i đem trước mặt tướng sĩ đẩy lui ba bước chỉ thấy hồng y thiếu nữ trường đao hành tại trịnh niên trước mặt lấy ra một đạo lệnh bài dịu dằn nói đại khánh thần đô đại lý tự hành đao chính xứ phụng tự khanh đại nhận chi mệnh thấy này lệnh như thấy tự khanh ai dám lỗ mãng đám người ngờ ra đại lý tự chính niên kinh ngạc nhìn này cái bóng lưng thước ra sư phụ ca gọi lão thiếu nữ yên nhiên ngoái nhìn mặt mang vui mừng trường an chính n i ê n kinh ngạc nhìn thiếu nữ trịnh tiểu điệp không biết từ chỗ nào s ở tới một cái bánh bao thịt một bên ăn một bên đại hỉ hỏi nói là cha mượn mội, mội ta cô cô đúng đúng chính n i ê n kinh ngạc nhìn trịnh trường an làm sao ngươi tới ngươi không đi thiếu tuyết tam không đi lúc ấy ta còn tại đường cái bên trên xem hoa đang đ ầ u t r ị n h trường an h ừ h ừ cười một tiếng bất quá ta hiện tại bái tự khanh đại nhân vi sư tính là ngươi sư mộ a sư phụ chính yên nghĩ đến võ tư yến nháy mắt bên trong hốc mắt ướt át lên tới nàng vẫn k h ỏ e chứ hảo rất tốt chính là nàng nói ngươi không có chết mới để cho ta tới tìm ngươi ta cũng nói ngươi không có chết ngươi chắc chắn sẽ không chết t r ị n h trường an nói u i cái gì đại lý tự khanh lao tử không gặp qua kia phía sau tướng lĩnh quát nơi này là giang nam đừng cầm thần đô kia một bộ tới dọa ta t r ị n h trường an quay đầu nhìn hướng tướng lĩnh hảo ngươi không biết này lệ bài chẳng lẽ không biết này đao tướng lĩnh nhìn hướng trịnh trường an tay bên trong đao hắn liền là cái ngốc tử cũng không có khả năng không biết này thanh đao khắp thiên hạ đương q u a n người đều phải biết này thanh đao kim bạc bạc nghi đao chu thành đế ban cho võ tư yến bội đao biểu tượng hoàn g quyền tặng cùng mà tại hiện giờ đại khánh nguyên như lúc đại lý tự khanh võ tư yến tay bên trong kim bạc bạc nghi đao bị thiên đế tế tổ lúc sau lại lần nữa tặng cùng võ tư yến tam phẩm c h i hạ có trạm không tấu tam phẩm phía trên hoàng thất dòng họ tiền trạm hậu tấu tướng lĩnh lập tức nói khe với bên người tướng sĩ thấp giọng nói vài câu lời nói kia tướng sĩ tuân lệnh lập tức hướng về phía sau chạy tới hiện tại còn muốn ngăn trịnh trường an hoành đao nguy nga nói ta làm sao biết có phải hay không theo đại lý tự t r c n g ra sau đó tại này bên trong giả sử này thanh đao là thiên đế ban cho đại lý tự khanh ngươi nhưng là đại lý tự khanh tướng lính hung hăng càn quấy nói trịnh niên giữ chặt trịnh trường an n à y cái thế cục ngươi không giải quyết được bọn họ thế mà không nhận trịnh trường an tuyệt đối không ngờ rằng bình thường trịnh niên cười cười nơi này là gian nam bọn họ đem chúng ta giết thần đô cũng không sẽ biết thần đô lệnh tại này bên trong không dùng được ta đây liền giết ra ngoài trịnh trường an nói lợi hại a vẹn vẹn một năm liền b ắ t phẩm t r í n h n i ê n nói c k t r í n h trường an xem t r í n h n i ê n cũng không biết là nên vui hay là nên khí nhất thời tri gian đúng là khí đến cười ra tiếng bọn họ muốn giết chúng ta ngươi không vội a cấp ngươi cái nhiệm vụ t r í n h n i ê n nói cái gì t r í n h trường an ánh mắt lóe lên vẻ vui sướng chiếu cố tốt ngươi chất nữ nhi t r í n h n i ê n nói chất nữ nhi t r í n h trường an xứng sở sau đó n g ư ợ c bên trong liền nhiều một cái hài đồng trịnh tiểu điệp n g h o đầu xem trịnh trường an h ì h ì cười một tiếng cô cô thật xinh đẹp sau đó một mặt nhào vào trịnh trường an n g ư ợ c bên trong trịnh trường an ôm trịnh tiểu điệp ngươi là thân sinh đương nhiên trịnh tiểu điệp đem ăn nửa cái bánh bao đưa cho trịnh trường an không thể giả được tiểu cũ có ăn hay không bánh bao trịnh trường an tiếp nhận bánh bao cười ngây nô ta lại có thân nhân trịnh niên chậm rãi đi đến kia tướng lĩnh trước mặt ngươi muốn giết ta ngươi nhục ta tiết ra đại tộc tự nhiên muốn giết ngươi tướng linh nói động thủ đi trịnh niên ngáp một cái đầu cấp ngươi hảo tướng lĩnh theo thủ hạ tay bên trong đoạt lấy một thanh trường đao lại lần nữa hướng trịnh niên nhìn lại gian g d ắ c trường đao gãy thành hai nửa trịnh niên chỉ là đem giản cầm tại tay bên trong mà thôi n g ư ơ i tướng l ĩ n h cả giận nói h ừ tiểu tử ta đã phái người đi thỉnh thái thú này tô châu thành ngươi không trốn thoát được ngươi xem ta muốn chạy trốn a trịnh niên chọn hạ lông mày lấy ra bầu rượu ngày hôm nay ta tìm tới chính mình muộn muộn tâm tình tốt theo ngươi chém vô luận ngươi tìm a i ta tuyệt không ra tay theo ngươi chém hảo người cho ta chờ tướng linh cả giận nói kia tiết a n trí nóng nổi nói tiểu tử ngươi có bản lánh đường chạy thái thú bên người cao thủ nhiều như mây càng la có lục phẩm võ đạo các ngươi chết đi a trịnh niên uống một hớp rượu lớn chính đương lúc này một cái thanh â m từ phía sau văng lên tiếp tướng quân đã lâu không gặp nha thiếu trang chủ tướng lĩnh đại hỷ diệp thiếu chủ ngươi tới đi ngang qua mạng tôi thấy đến nơi này ồn ào liền tới nhìn xem không nghĩ đến gặp được bạn cũ là thiếu trang chủ cười nói đúng là trực tiếp đi đến trịnh niên bên cạnh bắt lấy trịnh niên tay này vị huynh đài nhưng là vừa tới tô châu nay cử động vừa lộ không chỉ có tiết ra đám người kinh hại thất sắc liên thông người xung quanh đều trần kinh người này là ai a diệp tâm thế nhưng đối hắn như thế hảo ta nhìn thấy diệp tâm ta nhìn thấy diệp tâm rất đẹp a diệp tâm a kia là diệp tâm a chính n i ê n thiết đầu nhìn hướng diệp tâm vừa tới ngươi là tại hạ danh kiếm sơn trang thiếu trang chủ diệp tâm diệp tâm không người nói chính n i ê n trên giới đánh giá một phen n à y diệp tâm không riêng trên người vàng bạc ngọc thạch có lẽ chỉ là kia đôi dạy liền muốn hao phí đại lượng vàng tạo hình bên người kia thanh phối kiếm càng là thuần kim vỏ kiếm mặt bên trên khảm đầy chân châu ngọc thạch mã não phỉ thúy p h ò n g đoán chỉ là này thanh kiếm liền giá trị và lượng vang lên tại thần đô hạnh hoa lâu gặp được diệp hiên quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất ta không biết ngươi chính n i ê n bình tĩnh nói đem tay rút trở về không quan hệ ta nhận biết ngươi diệp tâm vẫn cứ không người danh kiếm sơn trang cung thỉnh các hạ ngủ lại ta đã vì các hạ chuẩn bị kỹ càng ba mươi tám gian phía trên cung ngài chọn lựa lại tự mình tìm mười ba vị giang nam đầu bếp nổi danh vì các hạ bày tiệc mời khách chính yên tiêu sái cười một tiếng như vậy nhanh kia là tự nhiên biết các hạ đường xa mạng l i ê n vội tại chuẩn bị thế nhưng q u ê n tự mình nên đón mong rằng các hạ c h u tội diệp tâm từ đầu đến cuối khiêm t ô n đến cực điểm các hạ h ã y khoan diệp tâm lời còn chưa dứt lại một tiếng theo đám người truyền đến chỉ thấy từng dãy tỷ nữ theo đám người đi ra trong đó bao vây lấy một cái thiếu niên thiếu niên mặc dù không giống với diệp tâm như vậy khoa trương phục sức nhưng là vẫn cư khí vũ hiên ngang ngọc thụ lâm phòng đi theo phía sau hai cái áo đen kiếm khách thiếu niên s ả i bước đi đến trịnh niên bên cạnh đồng dạng k h n người nói các hạ đường xa mà tới long khiếu sơn trang sớm tại ngoài cửa thành nên đón không ngờ các hạ sớm đã vào thành là ta lối mất long khiếu sơn trang trang chủ trưởng t ử long khiếu phong gặp qua các hạ chính niên cười ha ha một tiếng ta không biết ngươi nhưng ta nhận biết ngươi long khiếu sơn trang đã chuẩn bị kỹ càng trang hiến có khác ba ngàn giai nhân rượu ngon v ạ n t r ẳ n g chờ đợi các hạ đến đây long khiếu phong nói ngươi cũng không chập a chính niên nói chương ba trăm linh ba sáu phủ ba châu tam đại gia tộc một trịnh trương an cùng trịnh tiểu điệp đầu bên trên toát ra cự đại hai cái dấu hỏi tất cả mọi người ở đây đầu bên trên đều toát ra vô số dấu chấm hỏi n à y là cái gì ý tứ cố thủ giang nam tam đại danh môn vọng tộc bên trong hai vị tại này tô châu không thua gì cựu ngũ trí tôn nhân vật thế nhưng quân bái không người tại này cái không biết là ai người trước mặt muốn nói này người xác thực là cái nhân vật hoặc là đề ra danh tự mọi người đều biết còn thì thôi nhưng là phàm là dài con mắt cái mũi lỗ hai người đều vô dụng gặp qua nghe qua thiếu niên mặc áo trắng này rốt cuộc là ai lại không nói kia mặt khác người chỉ là nói trước mặt không người này hai cái thiếu niên cái nào không là không ai bị nổi tuyệt đỉnh thiên tài đương nhiên dân chúng chi nghĩ nhất là nói ngoa thật muốn nói đến này ba cái danh môn vọng tộc cho dù là lại như thế nào tại giang nam địa giới thượng vô pháp vô thiên bốn năm trước võ tư yến đơn kỵ hạ giang nam thời điểm đừng nói là cái gì thiếu ra liền là giang nam ông trời cũng phải tại cửa phía trước quýnh nên môn thiệt thế ra sợ không là cái gì hoàng triều quyền quý bọn họ sợ là binh nếu là chọc giận này cái chân chính đại khánh thiên hạ đệ nhất đại tiểu thư nói không chừng võ vương thật tâm huyết dân g t r à o mang ba bốn mươi vạn thiết kỵ cấp này giang nam tới cái đại tời bài đến lúc đó cái gì đại tư mã đại tư không cũng chỉ có thể tại đằng sau nhìn trấn thắng thở chỉ bất quá cái này sự tình lúc sau tất cả mọi người đối võ g i a này cái đại khánh nhất khủng bố quân thiệt lại sợ lại vui k r o một đoạn thời gian trong vòng nếu là tình thế cấp bách c h i hạng giang nam đường bên trên người thường xuyên sẽ nói chính mình là võ gia người dần g i à võ gia tại giang nam cũng tạm thời không tác dụng đ ả o không là thật võ gia không tác dụng mà là nói chính mình là võ gia người không tác dụng cho nên mới có trịnh trường an này cái bị đại gia xem nhẹ hành vi rốt cuộc đầu năm nay uống nhiều hán tử xây đ ả o tại mặt đất bên trên cũng đại gọi chính mình là võ gia người chính yên cũng không hiểu rõ này đó chỉ là biết trước mặt này hai cái người đại biểu là là cái gì thế lực sau l ư n g danh kiếm sơn trang cùng lòng khiếu sơn trang mặc dù danh khí khá lớn nhưng là đối với hắn này loại chân trần tới nói căn bản không đáng để lo không thể nói gan không khiếp đảm vấn đề mà là chỉ có hài lòng hay không hài lòng vấn đề hắn nếu là không vui vẻ ngày hôm nay như thường trở về kia khách sạn ở lại không nể mặt bọn họ cũng không cái gì chỉ là hiện tại cưới hồ khó xuống một mặt muốn giết người một mặt muốn mở tiệc chiêu đ á i chính yên nhìn tới nhìn lui cũng đã thấy rõ mặt tình hình trước mắt cao đáp đại kiệu chậm rãi ra đem một bên khác đám người lầy ra cố kiệu bên trên đi xuống một cái niên cấp cũng không lớn trung niên n ư ờ i xem ra bất quá bốn mươi tuổi tả hữu một mặt quan trường khí Còn chưa lên thứ i ế n n g t r ị niên phản phất liền nghe được một văn chiếu chiếu phất khí một t được cố c trước trước chính cố lúc nhào thanh vung đồng đánh mình tướng lĩnh bên trên quan viên hôi hôi thối. phía hai thời hai đao đao tới mặt, tại kiệu đi ra Kêu gây sử a ngựa u xuống lập tức thứ ngành đón, không người nói, thứ xử đại nhân Ừm, thứ nhân xử đại nhân lúc này mặt bên trên biểu tình là kinh ngạc cùng kinh ngạc đi đến trịnh niên trước mặt đầu tiên là nhìn thoáng qua phía trước không người hai cái sáu phủ b a châu lớn nhất nhị thế tổ lại lần nữa xem kỹ một chút trịnh niên xem này khuôn mặt liền biết hắn cũng không biết phát sinh cái gì nhưng là bởi vì kiềm kỵ hai người cũng không có tùy tiện nói chuyện chính nhiên có chút c h o n g váng chẳng lẽ lại tiết ra sự tình người khác đều biết ngươi tiết ra còn không biết này đương nhiên là có chút không thể nào nói nổi bất quá nghĩ đến cũng rất có thể người khác mới có thể tại bách hoa cốc tồn có nhãn tuyến nhanh n ó n g mà tiết ra chính mình người như thế nào sẽ nhìn chằm chằm chính mình người ngươi bằng hữu thứ sử hỏi nói hắn hỏi trước là long khiếu phong long khiếu phong này lần đứng thẳng lưng lên lắc lắc mực quần áo màu xanh lục cười cười thường xuyên không thấy tô châu thứ sử đều quên tiết đại nhân ra cửa còn muốn ngồi cái cỗ kiệu hiện giờ xác thực khí phái làm người hảo sinh hâm mộ một chút mặt mũi cũng không cho đây chính là đại khánh tổng tứ phẩm quan viên này nếu là đặt tại thần đô tứ phẩm quan có thể trực tiếp cấp này hài tử cắt cổ giáo h ơ n một chút nhưng là nơi này là giam nam tiết thứ sử nhìn trước mặt long khiếu phong sắc mặt không vui nói hắn n ụ c tiết ra tự nhiên là muốn dẫn đi cho dù là ngươi bằng hữu cũng không được không là tại hạ bằng hữu mà là ta phụ thân bằng hữu long khiếu phong nói n à y vừa nói một câu tiết thứ sử mặt bên trên không nhịn được long khiếu phong là long khiếu sơn trang trường tử đối với tô châu thứ sử tới nói cũng không phải là cái gì người vận tại hắn thế giới bên trong nếu không phải lòng khiếu sơn trang này người liền cùng chính mình nói chuyện tư cách đều vô dụng nhưng nếu là lòng khiếu sơn trang trang chủ ra tới kia liền hoàn toàn khác biệt kia cái chỉ là ngồi tại sơn trang bên trong liền có thể tính toán tưởng tận sự t ì n h t i ê n hạ long trụ cũng không là hắn một cái t h ứ sử c ó thể đối phó Nếu này cái k h ó đ ố i phó, t i ế t thứ sử quay đầu nhìn hướng diệp tâm diệp tâm đã sớm thẳng tắp đứng ở nơi đó thoải mái nhàn nhã xem bên người có một bà cự kiếm tỷ nữ danh kiếm sơn trang có một cái đặc lập đ ộ n hành quy củ đầu tiên chính là trang bên trong đệ tử vô luận là ai trên người nhất định phải phối trí trí ít hai cái kiếm lại một cái khác kiếm nhất định phải có một cái kiếm nô mang theo này tính là trực tiếp theo thở thiếu thời kỳ liền cấp đệ tử nhóm tới một cái song tu kiếm thị cũng bởi vì này cái quy định đi danh kiếm sơn trang đệ tử nhiều vô số kể nhưng là sau tới đại gia hỏa mới biết được kiếm thị là phối trí nhưng là kiếm môn chính mình đánh mấy cái người có thể đánh đạt được danh kiếm sơn trang thừa nhận kiếm cho nên đại lượng đệ tử cạo chọc đầu vọt tới danh kiếm sơn trang bên trong nghĩ muốn một cái kiếm thị song tu danh chấn thiên hạ cuối cùng đều thành kiếm lô bên trong đánh kiếm sức lao động không thể không nói này khoản buôn bán danh kiếm sơn trang ổn t r á m không lỗ làm vì danh kiếm sơn trang đại thiếu gia diệp tâm tự nhiên phái đoàn mười phần hơn nữa này cái chân liền chân tại kiếm thị trên người hắn kiếm thị cùng người khác không giống nhau danh kiếm sơn trang tuyển kiếm thị cũng là có một phong cách riêng không riêng muốn tấm thân xử nữ còn muốn đối võ đạo có cơ sở nhất định không là là cái nữ là được mà cấp đại thiếu gia chuẩn bị tất nhiên là này kiếm hầu bên trong tốt nhất đừng nhìn hiện tại đại thiếu gia vẹn vẹn lục phẩm thực lực kiếm thị lại đã sớm tại đại thiếu gia lễ đội mũ thành nhân thời điểm cũng đã đạt tới lục phẩm hiện nay càng là có hy vọng đột phá ngũ phẩm cảnh giới nếu là kiếm thị trước một bước đột phá ngũ phẩm này song tu chi lực sẽ liên tục không ngừng làm diệp tâm tu v i tăng vọt đương nhiên này là bình thường người xem không đến mà bình thường người có thể xem đến liền là diệp tâm đứng bên người một cái vóc dáng mặc dù không cao nhưng là tuyệt mỹ nữ tử nữ tử chắt bánh q u a i trèo biện khí khai anh hùng hừng hực trên người quần áo chỉ là phỉ thúy liền trọn vẹn treo sáu mai ngọc bội ngân hoàn c o à n là thúc thân chỉ là rôn động một cái thân thể liền phát ra lách cách thanh vang sau lưng có một bà cự kiếm này đem cự kiếm danh tiếng là này cái đại khánh chi hạ danh tiếng vang dội nhất vũ khí chi nhất hai mươi mốt năm trước danh kiếm sơn trang đại thiếu gia xuất sinh danh kiếm sơn trang trang chủ diệp hàn sinh tự mình cầm đao lấy danh kiếm sơn trang đệ nhất kiếm lô thiên hạ lô vì đ ỉ n h tụ tập sơn trang hảo thủ hơn bảy trăm danh tại đất thục chức viêm sơn đỉnh phía trên gen đúc trung truy tạp mười tám vạn hơn chín ngàn lần lấy ba minh linh hỏa sáu mây tiên hỏa c ử u u minh hỏa ba hỏa trung đúc lấy sao lôi sắt lộn xộn mười bảy loại hàn thiết chế tạo thành lại cuối cùng thu quan lúc lợi dụng tự thân một thành linh nguyên tê kiếm mũ chuyến môn h này h hỏa cùng, cùng, cùng t dù hùng hùng kiếm vừa ra như thiên hỏa vào thế gian đoạn gió tuyết trần phong vân biến sắc cho nên lấy tam thiên băng liệt làm tên nay cự kiếm so trịnh nghiên còn phải cao hơn ba thước bị kiếm nâu nghiêng nghiêng lưng tại sau lưng kia cự kiếm cũng không có vỏ kiếm trung gian một đạo mũi kiếm phía trên ảm đạm màu la ngọn lửa đong đưa đong đưa kiếm nô bên người còn có ba thanh trường kiếm đều là xảo đoạt thiên công chính niên thô sơ giản lược nhìn lại cũng không biết k i a thanh kiếm là nàng k i a đem kiếm là diệp tâm chỉ biết là nàng là diệp tâm tiết thứ xử xem diệp tâm chẳng lẽ lại này người cũng là tôn thượng bằng hữu chương ba trăm linh bốn sáu phủ ba châu tam đại gia tộc hai ta nghĩ mời hắn ta liền mời hắn là ai bằng hữu ngươi định đ o ạ g ta diệp tâm ánh mắt rất lãnh đạm cùng mới vừa cung thỉnh trịnh niên bộ dáng hoàn toàn khác biệt càng giống là một cái uy nghiêm nhị thế tổ mỗi tiếng nói cử động chi gian đều thập phần tại ý chính mình cánh chim bá đạo lại không mất trang trọng tiết thứ xử mặt bên trên cùng ăn phân khó chịu giống nhau hai gõ má hai bên run dậy một ít thấp đầu âm tàn nói ngươi danh kiếm sơn trang khách nhân là khách nhân ta tiết ra nhục chẳng lẽ không phải liền như vậy đi qua nếu là ngươi còn nghĩ chịu nhục ta không ngại có thể làm t hay diệp tâm lạnh lùng nói thình l i n h một cỗ sóng nhiệt sông ra mỗi cái người đều cảm giác đến khuôn mặt một trận nóng hổi lại nhìn trên cao tiết diệp tâm bên người kiếm nô sau lưng tam thiên băng liệt đúng là lâm không mạ thượng như là một cái đế vương bình thường nhìn xuống phía dưới trịnh niên n g ử a đầu nhìn lại đối với cách đó không xa tranh chấp hắn không có chút nào hứng thú nhưng là xem đến tam thiên băng liệt thời điểm tay cũng đã đặt tại d à i giản phía trên trong lòng suy tư nói này giản có thể phá thiên hạ binh khí nếu là lui hắt thiết v ỏ o xác không biết có thể hay không đem này loại tuyệt thế thần bình đánh nát đâu n à y loại ý nghĩ nếu là nói ra danh kiếm sơn trang đoán chừng phải nâng toàn trang chi lực đem trịnh niên cấp giết người tại dọa bản quan tiết thứ sử nói người có thể thử xem d i ệ p tâm nói tiết thứ sử mặt âm lạnh xuống chính đương lúc này một cái tiếng bước chân theo cẩm hiên lâu bên trong chậm rãi t r u y ề n r a lâm dao mang theo một cái giỏ rậm chân mà ra nàng mặt mang tơi ư cười xem trịnh n i ê n không có chút nào phản ứng bên người người trực tiếp đi hướng trịnh n i ê n vươn tay đem hẳn cánh tay một vãn xem tới ngươi trụ không được khách sạn không ngại đi ta ra trụ ta ra đại ngươi có bao nhiêu thân thích đều có thể trụ đến hạng trịnh yên cười cười cũng tốt diệp tâm xem trịnh n i ê n sắc mặt cũng không dễ nhìn nói khẽ các h ạ ta danh kiếm sơn trang nghĩ muốn thì người còn không có thì không đến nếu là không nghĩ dẫn lựa t h thân còn là bông dao ta không muốn đi thỉnh ngươi thời điểm đem kia vốn cũng không lớn lâm ra biến thành một gian quỷ trạch n g ư ơ i sợ a chính n i ê n mẹo đầu hỏi nói sáu phủ ba châu ai không biết diệp tâm đại thiếu ra tuyệt thế thi ê n tài nói chuyện tự nhiên là cồn u g phá đại tiên lại tâm nhãn cực nhỏ làm việc không từ thủ đoạn không nói tâm tư tàn nhẫn nhưng là này người có chỗ tốt nói một không hai hắn nói sẽ giết lâm ra người kia dĩ nhiên giết lâm ra người lâm giao nói chỉ tiếc ta lâm ra tại gian nam chỉ có ta một cái mặt khác bất quá là chút nô b ộ c nhà đinh quản gia chi lưu lại ta trở về đem bọn họ toàn phân phát không phải thừa ta một cái người vậy ngươi nhưng lại không sợ chính n ê n nói nhưng là tiểu đệ đệ ngươi nên biết nói tỉ tỉ không sợ diệp tâm là bởi vì diệp tâm tối thiểu còn tính là cái chính nhân quân tử hắn muốn giết ngươi công khai giết một người một kiếm đi đến ngươi ra cửa ra vào dưới ban ngày ban mặt làm ngươi biết ngươi sai nhưng là có chút ngươi à cho tới bây giờ không làm kia công khai sự tình này cái người muốn giết ngươi đó chính là thật tâm giết coi như ngươi chết thậm chí cũng không biết vì cái gì lâm giao nói chuyện thời điểm liết qua long k i ế u phong a xem tới tỉ tỉ ngươi sợ là long k i ế u sân trang chính niên cười nói ai ra ngươi tiểu tử thật là cái gì lời nói thật đều hướng bên ngoài nói lâm g i a o hừ hừ cười một tiếng này long thiếu sơn trang trang chủ chính là thiên hạ ba mươi bảy giáp chi nhất tính giáp năm đó danh xưng ba quẻ biết thiên mệnh lưu c h i thiện cũng không có này lòng trang chủ thủ đoạn có thể nghĩ nếu là này lòng trang chủ ra tay cho dù là chết người cũng có thể cho ngươi tính ra một đầu sinh lộ tới nghĩ như vậy đem người sống tính chết chẳng phải là đường đường thông suốt tiên muốn ngươi như vậy nói ngươi ta không là không chết không thể chính niên hỏi nói nếu đều phải chết tự nhiên là muốn chọn tốt chết như thế nào lâm g i a o yên nhiên nhất tiếu nhìn về chính n i ê n ta hư trường ngươi mấy tuổi chịu cái tiện nghi gọi ngươi một tiếng đệ đệ đệ đệ ngươi muốn làm sao chết ta tỉ tỉ bồi ngươi ai đáng tiếc ca đáng tiếc chính n i ê n nói như thế nào cái đáng tiếc pháp lâm g i a o hỏi nói ta này người bình sinh thích nhất hai kiện sự tình liền là ca hát cùng mỹ nữ chính n i ê n nói lâm g i a o giật cười ngươi sao có thể tại giang nam rất nhiều đại gia phía trước không chịu được như thế vui đùa vui đùa chính yên nói ta đã nói rồi lâm dao đỡ môi ta này loại người làm sao có thể yêu thích ca hát đâu trịnh n i ê n cười to nói ta yêu thích là uống rượu cùng mỹ nữ chỉ tiếc ngươi không thể theo giúp ta uống rượu mặc dù được cho là mỹ nữ nhưng cũng không phải ta trong lòng c h i người vậy ngươi trong lòng c h i người là ai đây lâm giao hỏi nói kia dĩ nhiên là tại bách hoa cốc cùng ta tư định trung thân lại còn lại một cái nữ nhi tiết linh trịnh n i ê n nói trịnh tiểu điệp mộng cảnh giác xem trịnh n i ê n ngươi này thời gian cũng không kịp đi mẹo còn đến ba tháng đâu ngược bên trong bắc lạc sư môn đang ngủ đ ỗ n g nhiên dùng mình một cái giật mình xem trịnh tiểu điệp này nữ là tiết linh sinh ra diệm tâm lật ra cả giận nói chính nhiên gật gật đầu đương nhiên tạp t r ủ n g diệp tâm thình l i n h liếc mắt một cái nhìn lại bầu trời bên trong tam thiên băng liệt trực tiếp đâm về trịnh tiểu điệp trịnh tiểu điệp mới vừa còn tại xem hí đột nhiên tiến vào chiến cuộc nhất thời chi gian thế nhưng phản ứng không kịp còn chưa chờ ra tay một mặt hồng ý ngăn tại nàng trước mặt hoành đao n g h ê n tiếp đột nhiên phát lực diệp tâm mặc dù không có chuẩn bị cái gì nhưng là thực lực lại sớm đã siêu nhiên lại tăng thêm tam thiên băng liệt băng hỏa tưng dùng bản thân liền vô cùng cường đại mặc dù không có đánh nát trịnh trường ăn tay bên trong đao lại là đem nàng cả người lẫn đao đánh vào mặt đất bên trên chính n i ê n giật mình nhanh chân t i ế n đến ôm lấy trịnh trường an trường an n g ư ờ i không sao chứ trường an che ngực lắc đầu ta ta không có việc gì khu khu khu khu chính n i ê n trước đem trịnh trường an nằm tại ngồi xuống một bên xoay người nhìn lại ngươi gọi nàng cái gì tạp t r ù n g diệp tâm biểu tình đã lạnh đến cực hạn ngươi mới là tạp t r ù n g chính n i ê n hoàn toàn lắc một cái hai tay cầm nắm đen giản thẳng đến mà đi sở hữu tại tràng nhân quân là giật mình thiếu ra cẩn thận kiếm nôm một tiếng uống tay trái rút kiếm thẳng ra một mặt màu vàng quang mang t r ợ t lóe lên ngăn tại diệp tâm trước người ngạnh xinh xinh đem trịnh niên công kích cản hạ tới n à y nhất đương tay phải giản cưỡng chế tay trái đen giản s ẹ t qua kiếm nô tay bên trong trường kiếm m ũ i kiếm trịnh niên tìm được này thanh kiếm nhược điểm sở tại muốn chết trịnh niên quát một tiếng tay phải giản thùng thứ mà tới kiếm nô lập tức tìm được trịnh niên công kích mà tới nhược điểm huy kiếm ngăn cản làm cản bầu trời bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển đến quát một tiếng nhưng là này quát một tiếng cũng không có ngăn cản trịnh niên động tác chỉ thấy tay phải giản bị lách mình lúc sau kiếm nô trường kiếm trực tiếp xuyên qua mà tới nhưng không ngờ trịnh niên tay trái giản đúng là trực tiếp đập tại kia dài thân kiếm bên trên sau đó kim thạch vỡ vụn thanh â m chuyển đến kia kiếm nô tay bên trong trường kiếm không đợi đến trịnh niên trên người lại bị một giản đánh gãy t r ị n h niên thuận thế hướng về phía sau lui bước nháy mắt chi dàn một bả theo thiên mà hàng kiếm trực tiếp cắm tại hắn mới vừa đứng địa phương c ư nhiên là một bả thuần hổ phách chế tạo thành kiếm t r ị n h niên xứng sở nhìn thật kỹ kia mũi kiếm tạo hình tỉ mỉ chỉ là một trăm chữ tinh tế bố tại mũi kiếm cũng không phải là bình thường người có thể làm được muốn nói xào đoạt thiên công này đem cảng sâu kia tàm thiên băng liệt ngươi là diệp hồng thiện lâm giao kinh ngạc nói tự nhiên ngươi biết l ã o phu còn dám như thế t r ị n h n i ê n n g m n g đầu một cái xem đến phòng ốc phía trên đứng kia l ã o giả một thân kim ngọc tơ lụa lộng lây không thôi cười nói uy ta nhưng không biết ngươi là cái gì đồ chơi bất quá các ngươi danh kiếm sơn trang người đều như vậy xốc nổi hận không thể đem chính mình ra bên trong k i a tòa trạch viện đều mặc lên người ngươi cũng đã biết ngươi tại cùng ai nói chuyện diệp hồng thiện cả giận nói lâm giao lập tức đi đến chị nghiên bên người nhỏ giọng nói này là danh kiếm sơn trang thập đại kiếm công tương đương với trưởng lao chi lưu nhân vận ít chọc mới tốt d i ệ p hồng tiện nghe nói lâm dao như thế giới thiệu vớt vớt sợi dâu tiểu tử người đánh nát danh kiếm ngày hôm nay liền đem người vũ khí cùng hai tay lưu lại liền có thể tha cho người khỏi chết nói đưa tay hư không n h ấ t c h à o trực tiếp đem cái kia tên là tẩy tâm h ổ phách bảo kiếm trộm vào tay bên trong nhu hỏa vung lên kiếm liền đem dưới chân mái hiên một góc cắt xuống người khác ngao ngao gọi hảo quả nhiên là t h ầ n binh lợi khí chém sắc như chém bùn thổi lông trên lưới là đức nhưng là trịnh niên xác thực cười nói danh kiếm ta này bình thường phá giản bính nhất bính liền t á i đồ vật cũng tên、kiếm. xem tới các ngươi danh kiếm sơn trang đều là nhất phái mua danh chuộc tiếng hạng người nói cái gì danh kiếm kỳ thật đụng một cái liền thoái binh khí này đụng một cái liền thoái còn không bằng cùng ít làm chút hoa chủ nghĩa hình thức ngươi nói ai là hoa chủ nghĩa hình thức diệp tâm kiếm nâu nghiêm nghị quát chẳng lẽ không phải sao chính n i ê n cười nói ta này đen giản mặc dù không tính là cái gì quý báu thần binh lợi khí nhưng là tối thiểu không là dùng để đánh người ta phòng đầu gạch nói đi nếu là ngươi cái gì thập đại kiếm công còn là thập đại kiếm mẫu thật có bản sách đem ta này đen giản đánh gãy ta liền đem hai tay cấp ngươi để ngươi chém ha ha ha. hảo diệp hồng thiện nghe trịnh niên như thế nói cười nói nếu như thế ngày hôm nay liền để ngươi này hoàng khẩu tiểu nhi biết như thế nào thiên hạ thần binh nháy mắt bên trong cầm kiếm hư không hóa ra một đạo kiếm khí thẳng đến trịnh niên mà tới chương ba trăm linh năm đoạn thiên hạ thần binh một tranh h ổ khiếu long âm trịnh niên hai tay cầm giảng ngăn cản nhất thời hai tay liền cảm giác đến một trận tê dại đối phương lực đạo thập phần nóng nảy này kiếm khí chỉ sợ sớm đã siêu việt lục phẩm thực lực diệp hồng t i ệ n giấu dếm kinh hãi ta này lục phẩm khí tức thế nhưng không cách nào dùng chuyện này mảy may xem hắn tuổi tắc bất quá hai mươi có hai làm sao có thể có tu vi như thế chẳng lẽ lại giang hồ bên trên lại ra một cái tuổi trẻ thiên tài ta lại không biết hít sâu một hơi trịnh niên hơi nết khoẻ môi lê n khởi hai tay cho dù là b ô n g xuống vẫn cứ không ngừng run r u dậy nhưng là mặt không đổi s ắ c nói danh kiếm sơn trang lấy kiếm làm tên không nghĩ đến ngày hôm nay thấy này nguyên lai、like、như vậy trình độ kiếm pháp thường thường không có gì lạ không nói kiếm khí chỉ luyện ra một cỗ bạc hơi tiền bị lại không có nửa phần kiếm ý đừng có đem chính mình đường đều phá hỏng hiện tại lưu lại hai tay ta còn có thể cho ngươi một con đường sống ngươi tiểu ra ta hết lần này tới lần khác không yêu đi người khác cấp đường liền yêu thích mở ra lối riêng đi thường người thường không thể đi hành thường người thường không thể hành chi đường ngươi lại làm khó dễ được ta chính n i ê n cười nói diệp hồng thiện theo nóc phòng rơi xuống nhẹ k h ẽ liếc mắt một cái một bên diệp tâm cái này là ngươi muốn tìm người có thể chịu đến tiết linh n h ân huệ cũng không có nhiều người hắn dám như vậy cuồng phía sau không nhất định không có bình phong cầm diệp tâm nói rất ít gặp ngươi như thế như thế nào Tiết l n ha một cái á b ha cốc t ha ô lựa à m có thể để n gạt ư ơ i n g i Hồng i nói, n cũng không phải là,、e、ngại, ta bản liền là tính toán một ờ i hắn ăn m cười cười, ha ha ha, chút người khác còn có thể các ngươi muốn giết ta cho là ta không biết rõ tình hình diệp tâm nhìn hướng chính yên ngươi nói ra thoái ngươi cuối cùng sinh cơ ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết phải không chính n i ê n khẽ cười nói ta thích nhất người c u ầ n vọng càng là c u ầ n vọng ta càng thích kiệu kiếp sau nhất định phải ném cái hảo quy t ố t diệp tâm sắc mặt lạnh xuống nháy mắt bên trong trước mặt tam thiên băng liệt cùng tẩy tâm hai thanh trường kiếm đồng thời thôi động vù vù chi hạ trực tiếp chạy về phía chính n i ê n xem tới ta hôm nay không đem ngươi danh kiếm sơn trang kiếm toàn bộ đánh nát các ngươi thật không biết trời cao đất rộng chính yên cháy bùng uống lên toàn thân xích khi đem thân thể nháy mắt bên trong b á khỏa、Châm. diệp hồng thiện tẩy tâm n ừ n g lại hắn hoảng sợ quát một tiếng nhưng là diệp tâm mới mặc kệ như vậy nhiều tay cầm tam thiên băng liệt trực tiếp chém tới trọng kiếm vô chiêu dựa vào liền làm an lực cùng tu vi hắn hai mươi bốn tuổi liền sớm đã thất phẩm trước mặt này người so hắn nghiên cấp nhỏ hơn mấy tuổi bằng vào tam thiên băng liệt nóng nảy cùng tu vi tất thắng không thể nghi ngờ chỉ thấy tam thiên băng liệt quanh thân bắn ra vô cùng ánh lửa m à u lam viêm như dòng gào thét mà tới nhưng là chính n i ê n xích khí vỡ ra nháy mắt bên trong thể nội khí cũng đã cấp diệp hồng thiện một cái bừng tình C trịnh trương an hoảng sợ liền muốn hướng trịnh niên trước mặt hướng các ngươi trịnh tiểu điệp một mặt n h ả m chắn nói ngươi cũng quá coi thường ta cha bát phẩm diệp hồng thiện c h ấ n kinh mà lúc này tam thiên băng liệt đã vạch phá bầu trời đến trịnh niên trước mặt ẩm vang vỡ ra khí như là nổ tung đạn tháo màu lam ánh lửa thôn phệ mà xuống thất phẩm diệp tâm trở về diệp hồng thiện kêu lên thời điểm cũng đã muộn tt -t, t là binh khí s ẹ t qua binh khí thanh âm trịnh niên một tay ngăn cản tam thiên băng liệt trọng kích toàn bộ thân hình bị đẻ xuống ai ngờ hắn đúng là không người đem g i n vác tại thân thủ tay t cái, cái gì i diệp tâm nhìn lại nháy mắt bên trong sởn tóc gáy một vết nứt thuận màu lam ánh lửa thoáng chốc bỏ đầy cả thanh tam thiên băng liệt sau đó kêu màu lam hỏa khoảnh khắc chi dàn diệt đi xa xa xa n à y thiên hạ thần binh lợi khí tam tiên h băng liệt vậy mà liền tại nháy mắt hóa thành bãi cha sở hữu người đều trấn kinh này là giang nam n à y là sáu phủ bà châu tô châu là danh kiếm sơn trang địa giới danh kiếm sơn trang thành danh trăm năm thiên hạ danh kiếm đều đưa ra bên trong nhưng chưa từng nghe qua có một thanh kiếm nạnh sinh sinh bị một người đánh nát hơn nữa liền tại danh kiếm sơn trang ra môn khẩu đây rốt cuộc là ai sở hữu người ánh mắt đều đặt ở thiếu niên mặc áo trắng kia trên người chính yên một chân đá vào ngây ra như phóng diệp tâm trên người diệp tâm máu tươi phun ra xuất khẩu ném xuống đất n g ư ơ i muốn chết kiếm nô lúc này còn muốn hung hăng tới lại bị diệp hồng thiện hét lại mang thiếu chủ trở về nhưng là mang thiếu chủ trở về diệp hồng t h i ệ n quát là kiếm nô chạy tới đem hôn mê diệp tâm nâng đỡ lên chính yên cười nhìn hướng diệp hồng thiện loay hoay chính mình quần áo ai đầu năm nay tu vi không đủ không phải này một chân liền cấp này cái diệp tâm đã chết n g ư ơ i dám diệp hồng thiện nghiến răng nghiến lợi xem chính yên mặt lộ vẻ dữ tợn người còn muốn thử một chút chính yên cười nói người kia thanh tẩy tâm dùng rất lâu đi tiểu gia ta cấp ngươi một cái đổi đem mới cơ hội ngươi muốn hay không muốn chân quý một chút d i ệ p hồng thiện một câu nói đều nói không nên lời mà một bên long khiếu phong còn lại là chắp tay nói các hạ tốt võ nghệ táo tử chờ ngươi lần sau tới chính n i ê n t u é t miệng cười nói long khiếu phong trực tiếp quay đầu rời đi sắc mặt nháy mắt bên trong âm trầm tới cực điểm chính n i ê n đem đen giản lẫn nhau gõ phát ra trói hai thanh âm thiên hạ đều biết kiếm là binh khí tốt nhưng là có rất ít người biết rằng có thể phá thiên hạ binh khí chỉ bất quá quá nặng khó dùng m ạ thôi nhưng là ai không biết đều có thể ngươi này cái làm kiếm các lại ngươi trong lòng nghĩ cái gì ta so với các ngươi càng rõ ràng cái gì giang nam tam đại gia tộc tất cả đều là chút mua danh chuộc tiếng bọn trốn nhất tẫn làm một ít làm người khinh thường sự tình ngươi đồng thời t r e o chọc này ba bên người còn nghĩ sống mà đi ra giang nam diệp hồng thiện lạnh lùng nói chỉ sợ ta theo bách hoa cốc đi ra lúc các ngươi cũng đã nghĩ kỹ nên đối phó với ta như thế nào đi chính n h i ê n cười nói ta chỉ bất quá đem lời nói thả đến bên ngoài thượng mà thôi ngươi nhớ kỹ nếu ta tới liền chưa sợ qua các ngươi một cái chưa đủ nghiện từng cái từng cái tới cũng bất quá nghiện ta ngược lại là càng hy vọng lấy sức một mình ta để các ngươi ba nhà hòa thuận một ít chính n h i ê n vung giản chỉ vào diệp hồng thiện nói cùng nhau tới a ngươi sống không tối nay diệp hồng thiện quay người liền rời đi nói ngoan thoại ai không biết nói là chính n i ê n vung tay lên khuyên nữ mang hắn ngươi cả nhà người đều sống không quá tối nay ngươi cái đại ngúm ốc c h í n h tiểu điệp đem miệng bên trong bánh bao phiết tại quai hàm hai bên hét lên bác lạc sư môn lập tức hủ dọa cũng đem bánh bao nhân bánh nhét vào trên quai hàm miêu chính n i ê n xem diệp hồng thiện đi xa đem giản thu vào bên người quay người nhìn hướng một bên tiết thứ sử tiết đại nhân nói thế nào ta nhục ngươi tiết ra cáo tử tiết thứ sử quay đầu đi hướng cố kiệu bên trong hừ hừ chính yên đưa mắt nhìn tiết thứ sử đi xa lại đem ánh mắt đặt tại tiết an trí trên người ngươi đây cáo tử tiết an trí quay người rời đi kia tiết ra tướng lĩnh căn bản không cần trịnh niên nhắc nhở cưới lên ngựa quay đầu liền đi ba cái gia tộc người nhao nhao rời đi lưu tại tại chỗ trịnh niên bốn phía nhìn một chút đi hướng trịnh trường an ngươi không có chuyện gì chứ không có việc gì trịnh trường an lắc đầu hàm răng cắn môi nghị muốn đứng lên nhưng không ngờ một cái lảo đảo lại lần nữa ngã tại mặt đất bên trên may mắn trịnh niên một phát bắt được nàng này mới không có ngã cái dám đôn nhi lao nương này đó năm hết thể thu nhận hơn tám mươi cái hai tử trong đó nữ hải nhi chiếm đại đa số kinh thành cùng xung quanh các huyện đối với nam tử cực kỳ coi trọng mà nữ tử còn lại là đại đa số có thể dưỡng liền dưỡng phàm là có chút cái gì mà bệnh cùng vấn đề liền trực tiếp vứt bỏ hiện giờ trịnh trường an bất quá mới mười lăm tuổi mẫu thân cũng đã từng nói lúc trước nhặt trịnh trường an thời điểm nàng mắc nghiêm trọng bệnh phổi đi qua trị liệu lúc sau mới chậm dài chuyện tốt lại nàng là lao cha tại trường an huyện nhậm chức lúc sau nhặt được thứ nhất hải tử cho nên lấy tên trịnh trường an cũng hy vọng nàng có thể lâu dài bình an chi ý chương ba trăm linh sáu đoạn thiên hạ thần minh、2. sau tới theo nhật tử ngày càng lớn lên n à y trịnh trường an liền bày ra ra nàng hùng hùng hổ hổ tính cách gặp chuyện liền là hướng tâm rất vội vã lao nương đã từng cũng lo lắng qua cái này sự t ì n h dẫn đến nàng về sau không tốt gả chồng không nghĩ đến hiện nay đại khánh mới sửa nữ quan khuyết trương chiêu đúng là làm nàng tiến vào đại lý tự đương sai trịnh n i ê n nghĩ tới đây trong lòng cũng không nhịn được c h u a sót thu nàng làm đồ cũng là sư phụ lo lắng t a lỗi như vậy lâu không có thấy sư phụ cũng không biết nàng quá đến có được hay không giang anh cùng mỹ nhân nốt rồi còn ở đó hay không tiểu cô thật là một cái muốn c ử người lão cha nói ngươi là nữ hán tử trịnh tiểu đ i ệ p nói nữ tử liền là nữ tử như thế nào còn có thể gọi nữ hán tử t r í n h trường a n xấu hổ đỏ mặt bị trịnh niên kéo lên lúc sau vội vàng lắp lắp trên người quần áo lo lắng làm ẩn làm sao ngươi tới t r í n h niên đem trịnh trường a n bụi bặm trên người vô tới lại nhặt lên kia thanh kim bạc bạc nghi đào q u o ả i tại trịnh trường a n trên người nhẹ giọng hỏi ca ngươi cũng không biết ngày đó đại sự phát sinh sau thiên đế liền lên ngôi bên ngoài xung quanh thiếu tuyết a m đệ tử bị bắt bốn cái đệ đệ muội lao ra bảo hộ lại ra không ngờ bị trảo sau tới là sư phụ tự mình đi nhà lao bên trong để người mới đem bọn hắn cùng ta đều nói ra nương vào cung rốt cuộc cũng không có đi ra chúng ta vốn muốn đi cung bên trong cứu đ ư ơ n g lại bị sư phụ ngăn lại trịnh trương an nói sư phụ đem chúng ta dẫn tới đại lý tự lúc sau liền hỏi các ngươi có phải hay không thật nghĩ cứu mẹ ruột của các ngươi là huynh trưởng báo thủ sau đó đệ đệ bắc giao liền nói chúng ta muốn đi cung bên trong cứu nương thân muốn giết quan binh vì ca ca báo thủ trịnh niên vui mừng cười trịnh bắc giao mặc dù cùng trịnh niên tiếp xúc không nhiều nhưng là chính mình rõ ràng kiên là cái thông minh tiểu hài cùng chính mình giống nhau trọng tình nghĩa nếu là có người khi dễ thiện ác tự viện từ bên trong mặt khắc huynh đệ tỉ m ộ i định muốn đi ra ngoài cùng người khác tranh cái cao thấp l i ê n hỏi cái kia sư phụ nói thế nào sư phụ liền nói nương thân không cần các ngươi cứu nàng tại cung bên trong vô cùng an toàn chỉ bất quá các ngươi không thấy được mà thôi nếu như các ngươi nghĩ muốn vì ca ca báo thủ vậy liền lưu tại đại lý tự cho ta làm sai bái ta vi sư có ta giáo các ngươi tu vi võ đạo mới có thể vì ca ca báo thủ t r ị n h t r ư ơ n g an nói sau tới chúng ta năm cái người liền bái sư phụ đi qua mười tháng tu hành mặc dù chỉ có ta đến tác phẩm nhưng là bọn họ đều là b ắ t phẩm thực lực các ngươi học là võ gia võ đạo chính niên hỏi nói sư phụ mang bọn ta đi võ dương lâu nói là công pháp bên trong sau đó học nếu là có không h i ể u liền đi hỏi bên trong tên lùn chúng ta liền đi học sau tới lẫn nhau lập u bàn lại tăng thêm sư phụ cùng kia tên lùn theo bên cạnh chỉ điểm tiến bộ cũng coi là nhanh chính trường ăn nói ta niên cấp giải nhất thường xuyên bồi tại trái phải sư phụ tổng là có thể xem đến sư phụ đối với kia cái vườn ươm là người nói là này hành cùng tỏi lớn lên nhiều lại không có người ăn chính trường ăn nói sau tới nghe nói đại lý tự hạ nhân nói ngươi thường xuyên trộm đi chính trường an che miệng cười một tiếng ta mới hiểu được sư phụ là tại tưởng nhờ ngươi ai chính n i ê n thở dài một cái sau tới đột nhiên một thiên sư phụ được đến một cái tin tức liền đem chúng ta mấy cái triệu tập lại nói nàng cũng không tin ngươi đã chết muốn phái chúng ta đi tìm ngươi cho nên chúng ta liền phân đông nam tây bắc bốn phương tạm hướng mà trịnh bắc giao còn lại là theo kinh thành làm trung tâm hướng bốn phía đi tìm chính trường an nói ta cho rằng ngươi nếu là không có chết hẳn là sẽ cùng bất nhị ca ca liên hệ vì thế liền hướng bắt đi tìm ta cho là hắn sẽ đi giang bắc không nghĩ đến tại dạ lang thành gặp được theo đôi u hắn sau kết quả là tại dạ lang thành tìm được ngươi vất vả ngươi chính n i ê n đem trịnh trường an ôm tại ngực bên trong ca ca có lỗi với các ngươi trịnh trường an vành mắt đã sớm hỏng không có cái gì thực xin lỗi xứng đáng ngươi đã nói chúng ta bản liền là một nhà người một nhà người không thể tách ra lúc này lấy tình nghĩa làm đầu t hiếu chữ vì trọng hiện giờ chúng ta cũng đều lớn lên có thể cấp ca ca phân gánh một ít liền nhiều phân gánh một ít mặc dù không là thân sinh nhưng cái gì không là thân sinh chính nhiên n ắ m l ấ y trịnh trường ăn bả vai cả giận nói tại ta trịnh gia không có cái gì con vợ cả thứ xuất mà nói tất cả mọi người là nương cốt nhục đều là ta huyết thân đều là trí thân đến yêu chi người không thể phân biệt càng không có tương đối như vậy nhất nói nếu là trịnh gia tử nữ đều muốn tuân theo là ca, trịnh trường ăn nói ngươi cũng chịu khổ ngươi đều gầy hai người ôm đầu đau khổ một bên xem trịnh tiểu điệp lảo đảo mấy bước i ế u ngôi cũng đưa tới cùng hai người ôm tại cùng nhau bác lạc sư môn nước mắt d ư n g d ư n g xem ba người cũng đưa tới lại bị trịnh tiểu điệp để cái đôi ném đi ra mưu đợi cho ba người tình thâm lúc sau chị n h n i ê n lau khô nước mắt vỗ vốt r ị n h trường a n bả vai vậy ngươi về sau liền theo ta đi ta nếu là hồi thần đều ngươi lại trở về phụ mệnh đúng trịnh trường a n n u thuận gật đầu ngươi định làm như thế nào đâu lâm giao xem trịnh n i ê n ba cái gia tộc ngươi chọc mấy lần nếu là ngươi yêu cầu một cái dấu ta tính toán trước đi tiết ra trịnh n i ê n gật gật đầu rốt cuộc như ngươi theo như lời tiết ra người trải rộng sáu p h ủ bà châu con trường bọn họ hẳn là nhất dễ giải quyết một phương thế l ư ợ đi ngươi muốn làm gì lâm giao kinh ngạc nhìn trịnh n i ê n ngươi phải giải quyết bọn họ vì cái gì muốn giải quyết bọn họ bởi vì ta không giải quyết bọn họ bọn họ liền muốn đến giải quyết ta a chính n ê n nói lâm giao đầy mặt trần kinh nhưng là ngươi chỉ có như vậy ba người đương nhiên a nhiều cũng không cái gì tất yếu chính n ê n nói này giang nam loạn bao nhiêu năm đều cũng nên chỉnh lý chỉnh lý ngươi nhìn xem kia phó đức hạnh như cái thổ hoàng đế bình thường đừng có nói đùa lâm giao nói hiện nay ba nhà hồi p h ủ tất nhiên phải thương lượng như thế nào nhằm vào ngươi sự tình ra tay tiết ra có lẽ sẽ cầm trên quan trường sự tình tới áp ngươi mà mặt khác hai nhà càng là phải đề phòng còn là trước đi ta ra chúng ta bàn bạc kỹ hơn đi l i ê n như kia diệp ra người theo như lời ngươi một người tại giang nam tất nhiên không thể đem này loại chuyện xấu nhi dẫn tại ngươi trên người chính nên nói mặc dù ngươi giúp ta nói vài câu lời nói nhưng là bọn họ xem tại tiết linh mặt mũi thượng hẳn là sẽ không tùy tiện ra tay với ngươi ta chỉ cần tìm một cái an toàn địa phương l i ê n hảo không sẽ tìm tới cho ngươi mầm hai vạn ta ngược lại là không cái gì chỉ là ngươi này giang nam chỗ nào còn có địa phương an toàn gì lâm g i a hỏi nói ta biết một cái địa phương vô cùng an toàn chính nghiên cười nói ba người chúng ta người đều có thể đi chỗ nào lâm g i a o xứng sở t i ế t ra ngươi điên rồi lâm g i a o nghẹn họng nhìn chân chối hiện tại tiết ra giết ngươi còn đến không kịp như thế nào sẽ để ngươi tại nhà bên trong ở lâu ngươi nếu là hiện tại đi không phải là tự chui đầu vào lưới ngươi đều nói diệp ra người sẽ dòng chống khua c h i ê n tới giết đi ta mà lòng khiếu sơn trang người còn lại là đáy trậu mưu tính kế như vậy ta liền phản kỳ đạo mà đi chi trực tiếp đi tiết ra này cái đường hoàng địa phương nghĩ đến chỉnh cái giang nam người đều biết ta đi tiết ra bọn họ tối thiểu muốn ra tới muốn người đi hơn nữa ta chắc chắn bọn họ không sẽ giết ta vì cái gì lâm g i a o n h í u lại lông mày bởi vì ta trên người khí bởi vì ta phía sau người chính n i ê n quay đầu lại xem chính mình mội mội trịnh trường a n cười nói nàng nhưng là mang đại lý tự quan ấn cùng thiên đế ban thưởng bội đao đi vào này bên trong ai cũng có thể không quan tâm ai cũng có thể giả bộ như không biết nhưng là giang nam thái thú tô châu thứ sử có thể trang làm không biết ta lâm g i a o xem chính n i ê n suy tư chỉ chốc lát có lẽ ngươi nói có đạo lý đi chính yên vỗ tay phát ra tiếng đi hội kiến một chút tiết ra thuận tiện nhìn xem này cái đem ta gác tại lửa bên trên nướng tiết linh rốt cuộc là cái cái gì thần tiên bồ tát mấy người chính muốn đi chật nghe phía sau hô hoán uy mấy vị d ừ n g bước a mang lên ta nha t r í n h niên vừa quay đầu lại cười nói lao tiên sinh trịnh t i ể u điệp nhìn người nọ đầu đầy bao lớn uy lao đầu tại sao lại là ngươi a lại tới hết ă n lại uống t i ế t ra là t ử cục ngươi không mang tới ta sẽ chết lao đầu coi bói khập khiễm chạy tới cả ca đừng tin hắn sớm liền nói ta muốn chết trịnh trường a n nói trịnh nhiên nói là có nhiều hứng thú xem lao đầu coi bói hỏi nói này l o n g khiếu sơn trang trang chủ danh xương tính giáp ngươi tính lợi hại còn là h ắ n tính lợi hại trở về đáp đúng ta liền mang theo ngươi l o n g khiếu sơn trang lao đầu coi bói nhúng mày ngươi nói k i a c á i tiểu tử ngược a thiết không đủ ta chín châu mất sợi lông này từ nhi là như vậy dùng trịnh trường a n đầy mặt kinh ngạc nghe nói có người tại số trực tiếp con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương ba trăm lẻ bảy h ã tên tô châu thành này thiên đại sự tình tại nháy mắt bên trong phát sinh cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể dự liệu được hôm nay sự tình là này dạng phát sinh cái này như là một cái đột nhiên này tới lôi tại tô châu thành bên trong nổ bể ra tới mọi người đều tại kinh ngạc bên trong vượt qua chỉnh c h ỉ n h một cái buổi chiều diệp tâm như là một trận gió đồng dạng thổi qua danh kiếm sơn trang nhanh chân đi vào chính sành đại sành đại khí x u y ê n ô u ngồi tại thính đường bên trong một ngụm một ngụm uống nước t r à một bên kiếm nâu không dám thở mạnh chỉ phải đứng ở một bên danh kiếm sơn trang diệp ra chiếm diện tích thập phần rộng lớn nay cái viện tử cũng phí tồn không ít chỉ là này cái đại sảnh liền dùng trên trăm loại quý báu vật liệu đã cùng mấy chục danh thợ khéo xây dựng mà thành ban ngày thời điểm quang thải chiếu vào đầy đất thôi sán đêm tối lúc ánh trăng dâng lên đầy đất phồn tinh hiện tại chỉnh cái đại sảnh như là cầu vồng rơi vào trên người bình thường rực rỡ vô cùng nhưng là diệp tâm căn bản không có bất luận cái gì tâm tư đi quản này cái rực rỡ sàn nhà thậm chí cảm thấy đến bực bội bất an danh kiếm sơn trang đại quản gia lục kiếm anh x à i bước đi đến nói đến một người danh kiếm sơn trang là thế tập mà quản gia cũng là thế tập này cái đại quản gia mặc dù tuổi tắc cũng không lớn chỉ có chừng hai mươi nhưng là hắn phụ thân lục lao gia tử đã tại này cái nhà bên trong làm sáu mươi năm quản gia đã sớm quen thuộc lại thêm nữa lục kiếm anh phía trước liền là diệp tâm nhi lúc bạn chơi cùng hiện giờ thiếu chủ s ắ p trưởng thành tại nhà bên trong đã có không tiểu lên tiếng quyền cho nên lục lao gia tử giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh v i n h quăng đồng thời tại chính mình hết lòng c h i hạ này mới khiến nhi tử lục kiếm anh ngồi lên này tổng quản c h i vị đương nhiên danh kiếm sơn trang sản nghiệp cự đại đối này cái tân nhiệm quản gia tiến hành rất dài thời gian khảo hạch cuối cùng phát hiện này cái lục kiếm anh không riêng gì nhân phẩm cực、dai. làm người làm việc cũng cùng lao cha đồng dạng ra dáng ra hình lại gọn gàng dứt khoát liền thả yên tâm tâm giao cho hắn sau tới hai ba năm gian lớn nhỏ sự tình đi ra một ít này vị quản gia đều đâu vào đấy xử lý ngay ngắn rõ ràng lại cùng người phía dưới quan hệ ở c h u n g cũng có chút không tồi danh tiếng vô cùng tốt lao trang chủ diệp hàn sinh cũng liền làm hắn b u ô n g tay đi làm thiếu trang chủ như thế nào lục kiếm anh nhậu đầu nhìn hướng diệp tâm ai nha diệp tâm mới vừa kéo căng mặt liền tại này nháy mắt bên trong tùng sụ xuống xem đến ngươi ta cứ yên tâm mau tới mau tới diệp tâm t ú n lục kiếm anh tay đi vào ngồi xuống một bên ngươi biết sao biết cái gì lục kiếm anh híp mắt hỏi nói ai thiếu trang chủ ngươi không phải đi tiếp kia cái theo bách hoa cốc ra tới mao đầu tiểu t ử a như thế nào không có nhận đến ai kiếm anh ngươi có chỗ không b i ế ta t diệp tâm trực tiếp liền nổi giận ta đầu tiên là căn cứ thành bên trong nhãn tuyến hồi báo tìm được kia người vị trí liền trực tiếp mang kiếm nô cùng nhau tiến đến dựa theo ngươi nói cho ta không người làm lễ khiêm tốn có thừa không có chút nào triển lộ ra bất luận cái gì kiệt nạo khí nhưng là cùng ta vừa mới nói r ứ t lời kia long khiếu sơn trang long khiếu phong cũng đã đến này người quỷ kế đa đoan ngươi cũng biết hắn học theo thế mà bắt chước làm theo kia là tự nhiên long khiếu sơn trang tại sáu phủ bà châu bên trong nhãn tuyến cùng người không so với chúng ta ít có lẽ hắn đã sớm đến chỉ bất quá không hề lộ diện mà là muốn chờ thiếu trang chủ tới trước hắn quan sát lúc sau phát sau mà đến trước lục kiếm anh cười nói nếu là thiếu trang chủ muốn trực tiếp giết tiêu người long khiếu phong phỏng đoán liền sẽ xuất thủ cứu rút lấy này tới tranh thủ tín nhiệm đem này lừa gạt vào chính mình phụ bên trong nếu là thiếu trang chủ không ra tay giết người như vậy hắn liền yên lặng theo dõi k ỳ biến a diệp tâm nghe được lục kiếm anh như vậy nói trong lòng không khỏi âm thầm tán dương lục kiếm anh thần cơ diệu toán vì thế hiểu ý nói thì ra là thế bất quá này đều không là trọng điểm trọng điểm là này tiểu tử không riêng không có cùng chúng ta bất kỳ bên nào đi còn đồng thời t r e o chọc ta cùng lòng khiếu sân trang hơn nữa còn làm tiết ra người mà nói nói đến đây diệp tâm một q u y ề n đập tại ghế bên trên nói hắn cùng tiết linh sinh một cái h ả i tử lục kiếm anh chỉ là cười gật đầu đồng thời chọc giận ba nhà chúng ta người nay cái tiểu tử liền là tại tìm chết diệp tâm nói hơn nữa hắn còn đánh gãy ta tam thiên băng liệt cùng kiếm công sư thuốc tẩy tâm cái gì n à y một lần lục kiếm anh cuối cùng không có lại bình tĩnh đối mặt mà là mặt lộ vẻ kinh hãi đứt á n h đoạn tẩy tâm còn nhưng chữa trị nhưng là tam thiên băng liệt sớm đã toái thành mạnh vụn diệp tâm nói ta danh kiếm sơn trang cùng này người chi thủ không đội trời chung xem tôi xác thực không là một cái việc nhỏ lục kiếm anh gật gật đầu nhưng là này người có thể chặt đứt tẩy tâm đánh nát tam thiên băng liệt tự nhiên thân có bất phảm hơn nữa hắn trên người còn có màu đỏ khí diệp tâm nói này loại khí ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua xem tới chúng ta không để ý đến một cái sự tình lục kiếm anh trầm giọng nói cái gì sự tình diệp tâm đ ề cao ngữ khí đối với lục kiếm anh bất luận cái gì ý kiến hắn đều là phi thường coi trọng hắn tên lục kiếm anh nói hắn tên diệp tâm có chút không có lý giải hắn gọi cái gì rất quan trọng a có lẽ quan trọng có lẽ không quan trọng hắn tên là cái gì không quan trọng nhưng là chúng ta yêu cầu biết hắn tên lục kiếm anh nói có lẽ này cái tên sẽ để chúng ta hai mắt tỏa sáng diệp tâm hử cười nhìn hướng lục kiếm anh ta như thế nào càng ngày càng theo không kịp ngươi ý nghĩ hắn t ê n tại sao lại để chúng ta hai mắt tỏa sáng thiếu trang chủ nhưng biết ông bạch khôi bình thiên hạ ba mươi sáu giáp lục kiếm anh hỏi nói không là ba mươi bảy a d i ệ m giáp không có ba mươi sáu giáp như thế nào diệp tâm hỏi nói mới nhất khí giáp chính là màu đỏ khí lục kiếm anh nói nếu là ta không đoan sai hắn cùng thần đô nhất định có quan hệ tìm người đi thần đô cha diệp tâm hỏi nói hiện tại đi thăm dò cha được trở về cũng phải mười mấy ngày không kịp lục kiếm anh nói trực tiếp cấp hắn giết diệp tâm nói không đội muốn giết hắn rất đơn giản nhưng là hắn như vậy vội vàng chọc giận ba cái gia tộc rốt cuộc là phải làm cái gì đây mới là mấu chốt thiếu trang chủ ngươi cảm thấy thế nào lục kiếm anh hỏi nói chẳng lẽ lại diệp tâm suy tư chỉ c h ố c lát ngươi g ắ á c đến này ra hỏa không là cái cố ý khích giận người khác ngốc tử dĩ nhiên không phải lục kiếm anh nói chỉ là này người dĩ nhiên biết ba cái gia tộc tranh đoạt chi ở đâu bên trong bắt lấy thiếu trang chủ cùng bọn họ hai nhà n h ư điểm lúc này thân g tại cục bên trong đương nhiên khó có thể thấy rõ ta chính là người ngoài cuộc liền có thể thấu qua sương mù xem này tâm tự nhiên có thể thấy rõ ràng nếu là ta không phải ngoài c ủ a người mà thiếu trang chủ chính là xem cờ người cũng có thể một câu nói toạc ra huyền cơ lục kiếm anh nói diệp tâm hài lòng xem chính mình đại tổng quản kia theo ngươi s ở thấy hiện tại phải làm thế nào lại xem hắn ra chiêu gì yên lặng theo dõi k ỳ biến nếu là có thể thấy rõ lại hành động cũng không mượn lục kiếm anh nói ngược lại là tiết linh kia bên trong thiếu chủ không cần phải lo lắng ngắn ngủi thời gian tám tháng làm sao có thể sinh ra một cái h à i tử còn dưỡng như vậy đ ạ i xác thực xác thực diệp tâm nói nếu là ta không có đón sai nay cái người nhất định có cái gì mục đích chẳng lẽ lại cùng trang chủ liền hoa tuyết lâu có quan hệ lục kiếm anh nói hoa tuyết lâu cùng ta tra sự tình như thế nào sẽ cùng tiết linh có quan hệ diệp tâm hỏi nói bách hoa cốc cũng liền là một cái trị bệnh cứu người địa phương chẳng lẽ lại cũng cùng giang hồ bên trên này đó thế lực cấu kết nếu là không nhiễm làm sao lại cấp phi hoa lệnh này loại đ ồ vật đ ầ u lục kiếm anh nói chỉ bất quá cho tới nay đều không có làm rõ r ứ t lời thì ra là thế vậy ngươi cho rằng là linh nhi làm hẳn tới diệp tâm nói không biết chúng ta đến yên lặng theo dõi k ỳ biến thiếu trang chủ ngàn vạn không thể cấp lục kiếm anh nói ta có dự cảm giang nam xảy ra đại sự chương ba trăm linh tám gió vi vu long khiếu phong cả khuôn mặt đều m u ố n túi tại mặt đất bên trên nếu không phải là cái cằm còn có thể có tác dụng phỏng đoán khỏe mắt đều đã không biết rời tại đi đâu kỳ thật này cái long khiếu sơn trang thiếu trang chủ dài còn là da dáng ra hình nhưng là hắn trên cơ bản rất ít ngủ cho nên mặt bên trên lôi kéo hai đống thật sâu khỏe mắt cái gì thời điểm trên mí mắt đều là màu đen một vòng không riêng như thế chỉnh cái người đều là hơi có vẻ mặt mà thủ mày cho bộ dáng long khiếu sơn trang cũng không phải là cùng danh kiếm sơn trang bình thường k i a phó kim quang thôi sán tuy tiện tường ra đều có thể thay cái mấy lựa bạc dựa theo long trang chủ lời nói diệp ra tổ tiên là nghèo sợ tự nhiên liền muốn quá đến hào chút mà bọn họ long gia từ xưa đến nay liền là danh môn v ọ n tộc tự nhiên không cần bên ngoài tô vàng nam ngọc cho nên đem toàn bộ long khiếu sơn trang khiến cho cực kỳ có phong cách long khiếu phong cũng là một cái tại long trang chủ hôn đúc tri hạ sinh trường hào hạt giống tự nhiên noi theo lão cha này một bộ đơn giản truyền thống mỹ đức b ạ n muốn dùng tại lưỡi đao bên trên mà không là trang trí một ít vô dụng địa phương cho nên hắn gian phòng vô cùng đơn giản đơn giản đến chỉ có một chương án thư cùng nhất tịch giường trừ cái đó ra lại cái gì đồ vật đều không có long khiếu phong ngồi tại chính mình giường bên trên ngắm nghĩa trước mặt kề mặt tường khi còn nhỏ phạm sai lầm long trang chủ liền sẽ để hắn diện bích khi đó hắn cái gì cũng đều không hiểu thường xuyên phạm sai lầm cho nên cũng liền thường xuyên diện bích đợi đến diện bích thành thói quen lúc sau chỉ cần là suy nghĩ hắn liền sẽ diện bích tựa hồ đối với một mặt tường hắn mới có thể suy nghĩ từ từ tiếng bước chân chậm rãi đi đến là một mỹ phụ nhân nàng mỉm cười nói mệt mỏi đi hai ngày một đêm đều không có ngủ nghỉ ngơi một hồi đi ta còn không mệt long khiếu phong thấp giọng nói n g ư ơ i tổng làm u ố n nghỉ ngơi ta xem ngươi thường xuyên không nghỉ ngơi sẽ ngạo hư mỹ phụ nói khẽ ta cùng ngươi không giống nhau long khiếu phong nói ta yêu cầu ngủ thời điểm liền sẽ đi ngủ nhưng hiện tại ta không muốn ngủ là tiết linh sự tình mỹ phụ hỏi nói đúng long khiếu phong nói không giết chết mỹ phụ lại hỏi long khiếu phong lắc đầu xem tới rất nhiều ít cái cùng tiết linh có quan hệ người đều không có gì dùng chỉ là chị ngọn không chị gốc nếu là thật sự muốn đạt tới mục đích vẫn là phải đem tiết linh cưới trở về đây mới là chính đạo chính thất vị trí vẫn luôn cho nàng giữ lại mỹ phụ nói chỉ là như vậy chút năm vẫn không thể nào cậy mở tiết ra miệng tiết lao ra tử cũng căn bản không muốn cho nàng gả chồng ý tứ giang nam thế chân b ạ c đã n ó i theo hồi lâu vốn dĩ vì cùng tiết ra giao hảo liền có thể đem danh kiếm sơn trang như vậy áp chế nhưng là bây giờ xem tới tiết ra ý tứ cũng không rõ ràng long k i ế u phong nói vì sao đột nhiên nghĩ này đó mỹ phụ nói ta thu được triều đình sắc phong long khiếu phong theo phía dưới gối đầu lấy ra một tờ phong thư đưa tới mỹ phụ trước mặt thấy nàng mở ra mới lên tiếng triều đình muốn phong ta làm giang nam lợi nhưng là bởi vì giang nam thế lực vẫn cứ hôn tạp không chịu nổi yêu cầu ta cùng tiết ra liên hợp đem danh kiếm sơn trang triệt để trừ tận gốc này mỹ phụ xem phong thư suy tư thật lâu nói không là hảo sự tình đi dĩ nhiên không phải hảo sự tình long khiếu phong nói giang hồ bên trên thế lực vẫn luôn là triều đình mắt bên trong đinh thịt bên trong gai giang nam ba cái gia tộc tùy tiện có một cái hủy diện triều đình đều có thể dưỡng này cái đại khánh mười năm vô ưu vô lự binh hùng tướng mạnh bọn họ làm sao lại như vậy hảo tâm tới cùng chúng ta đạt thành nhất trí tia này nói ý chỉ không nghe cũng được mỹ phụ nói không nghe liền là kháng mệnh đến lúc đó võ gia thiết kỵ bước qua giang nam thời điểm chạm thứ nhất liền là ta long khiếu sơn trang triều đình sở dĩ đối giang h ồ động không được thủ nguyên nhân cũng ở nơi đây người trên giang hồ đều là chút tại bách tính bên trong có phần có u y vọng đám người chỉ là danh kiếm sơn trang liền giải quyết hơn phân nửa giang nam người sinh hoạt nơi phát ra vấn đề này hạ quần mỏ dệt vàng bạc gien đúc cũng cho triều đình không ít chỗ tốt nếu là triều đình ra mặt trực tiếp tiến đánh giang hồ thế lực tất nhiên sẽ khiến dân phẫn hợp nhau tấn công toái ngân cốc chính là an văn nguyệt ngựa đạp giang hồ hậu quả long khiếu phong nói kia chúng ta nên làm thế nào cho phải mỹ phụ hỏi nói làm cùng không có làm là hai khái niệm làm hảo cùng không làm tốt cũng là hai khái niệm long khiếu phong nói ta nghe nói kia cái tiểu tử ở tại tiết gia hắn làm sao dám đâu mỹ phụ xứng sở thướng công này người rốt cuộc là phương nào thần thánh nếu là giữa ban ngày đắc tội ba nhà người còn dám trực tiếp tiến vào tiết ra tiết linh long khiếu phong thở phào một cái phía trước ta thám tử hồi báo hắn là một cái duy nhất từng tiến vào bách hoa cốc bên trong tiết linh chỗ ở người đồng thời tại bên trong trụ tương đương lâu thời gian hiện tại xem tới hắn cùng tiết linh sự t ì n h đã có bảy phần thật kia tướng công ngươi nên như thế nào xuống tay với tiết linh đâu mỹ phụ n h í u mày hỏi nói không đội long khiếu phong trầm giọng nói đợi phụ thân mệnh lệnh tới lại nói ta đã để c ử u nương đi bẩm báo phụ thân phỏng đoán tối nay liền có kết quả muốn ra tay a mỹ phụ hoảng sợ nói ra tay đối phó tiết ra là tất nhiên huống hồ danh kiếm sơn trang cũng không có khả năng ngồi chờ chết cho dù là lục kiếm anh tại danh kiếm sơn trang bên trong cũng không có khả năng hoàn toàn khống chế lại diệp tâm kia cái vô cùng lo lắng tính cách coi như diệp ra không có xuất thủ lộ l i ê u vụ n trộm cũng sẽ vụ n trộm đi d ò xét long khiếu phong nói ta mệt mỏi nghỉ ngơi chỉ chốc lát buổi tối có lẽ sẽ có hảo h í xem là ta đây lại tại bên ngoài chợ nếu là có tin tức liền tới đánh thức ngươi mỹ phụ nói hảo long khiếu phong nằm tại giường bên trên chậm rãi nhắm mắt lại mà kêu Mỹ phụ vừa mới đi tới cửa thời điểm, kêu Phụ đi ra thời vừa cửa tới đi i l ân hơn hai ngày không ngủ này mới vừa vặn nằm ngủ mỹ phụ gật đầu nói biện tiên sinh có chuyện gì thiếu trang chủ đã thông báo nếu như cùng tiết ra hoặc là kia cái chống đối hắn người có quan hệ đem hắn kêu lên có quan hệ nhưng là không cần kêu lên buổi tối thời điểm ta sẽ mang sẽ người đi. biện tiên sinh nói có lẽ thiếu trang chủ cũng có hứng thú vậy tại hạ liền đến canh giờ lại đến đến lúc đó lại đem thiếu trang chủ tỉnh lại cùng nhau trước vắng đi hảo mỹ phụ gật gật đầu muốn đi làm chút hiểm áp sự tình cũng không nguy hiểm chỉ là đi dò xét thăm dò trang chủ nói không cần chúng ta lấy long khiếu sơn trang thân phận ra mặt đều là che mặt b u ộ c khẩu phía trước đi dò thám hư thực rốt cuộc vào ban ngày kia người b ả y ra ra tới xích khí chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy quỷ dị khí biện tiên sinh nói hảo kia biện tiết ê đêm lên n sinh cũng đi nghỉ ngơi liền này nào đường, đi đi, tại đi gọi khởi i chỉ chốc chờ, h lúc lát ta ta t vào u ra người chủ. phụ Hai Mỹ gật g đầu. n làm lễ, tạm như vậy biệt. cũng không có làm khó trịnh n i ê n cái này khiến lâm giao cùng trịnh trường an có chút sợ hãi thán phục trịnh n i ê n theo tiết g i a đại môn trực tiếp đi vào lần đầu tiên liền thấy được tiết g i a đại thiếu gia tiết thư dập tiết thư dập nhìn thấy trịnh n i ê n thời điểm đầy mặt hoa đảo không chỉ có trực tiếp mang hắn đi phía sau dầu phủ trạch viện lớn nhất khách phòng bên trong còn phân p h ó hạ nhân chuẩn bị một cái b à n rượu ngon thức ăn ngon khoảng chừng ba mươi nhiều loại để mà bày tiệc mời khách đồng thời còn đem chân tàng tại hầm rượu bên trong số lượng không nhiều bách hoa nhưỡng đem ra lao đầu coi bói lấy thân thể khó chịu làm lý do sớm nghỉ ngơi đi huynh đ ạ i n à y bách hoa nhưỡng mặc dù không có bách hoa cốc kêu b à n hoảng sợ vì thiên thượng c h i tuyển nhập khẩu thâm thúy trở về hương nhưng là cũng coi là này p h ả m trần phía trên số một số hai rượu ngon trong đó có một trăm loại hoa một trăm loại thảo ta tỷ tin văn bên trong nói qua không có hoa rượu đều là hao tổn sức khỏe tạo xương tri rượu nếu để cho ngươi uống này dặn liền lạ i như cùng ở tại giết người liền muốn ta chuẩn bị này đó rượu lại sai tuyết chuẩn phi ứng tiếp qua một hai ngày liền có thể đem tia thanh hoa nguyện ảnh vận chuyển lại đây vi huynh đ à i rót đầy bầu rượu tiết thư dập nâng ly rượu tự thân vì trịnh niên gấp đồ ăn mang m ỉ m cười nói chính niên xem tiết thư dập cười nói đà tạ tiết công tử huynh đ à i xin hỏi tôn tính đại danh t i ế t thư dập nói tiết linh không có nói cho người biết chính niên cười nói này một điểm ta xác thực rất kỳ quái ra tỷ tại thư từ bên trong nói qua huynh đại không yêu thích người khác hỏi này tên họ nàng cũng không sẽ nói lung tung Thích thư dập nói. họ trịnh danh n i ê n chính n i ê n kỳ thật cũng không lo lắng chính mình tên sẽ tiết lộ, bởi vì coi như là hiện tại thần đô, hắn đi vào c u ố n một vòng hô to ta là chính n i ê n biết đến người cũng không sẽ quá nhiều. thiên đế cũng không có đem hắn tên treo tại công huân sách bên trên, giang hồ bên trên biết đến khí giáp là chính n i ê n nhưng là này cái tên cùng tên sát xuất tương đối lớn. lại nói dẫn tới c ẩ m ý vệ cùng thiên vệ phủ người hắn cũng không sợ, này bên trong cũng không là kinh thành, hắn cũng không cần tại ý trường an huyện bạch tính, chỉ là có chút lo lắng những cái đó đồ đần bị tân đức long đánh thành đầu heo. Kính đã lâu kính đã lâu. ngụ ý tiết thư dập nghe được rõ ràng uống vào tay bên trong ly rượu cười nói giao nhi cô nương không cần kinh hoàng này tiết g ra tùng bách viện cũng không là bình thường người có thể đi vào tới diệp tâm cùng lòng khiếu phong nghĩ muốn làm ác ở ta nơi này viện từ bên trong nhưng không làm được xem tôi tiết công tử mới là rõ ràng người a chính niên cười nói huynh đ ạ i quá khen ta là sinh trưởng ở địa phương tô châu người từ nhỏ đã đối với xung quanh hoàn cảnh mưa rầm thấm đất hiện giờ cái gì giang nam tam đại gia tộc cái gì sáu phủ ba châu danh thắng đã lâu tất cả đều là nói nhảm đồ vật phụ thân theo tiểu dạy bảo ta muốn nói quy củ n à y quy củ là cái gì chính là này từ từ đại địa n à y đại khánh vương triều làm vì con dân tự nhiên muốn nói đại khánh quy củ nếu là không tuân theo quy củ người coi như là hiện tại qua lại hảo luôn luôn có đại họa lâm đầu ngày đó chính niên chắc tay t i ế t công tử quả nhiên bất phàm tiết ra bởi vì quan đồ phát nguyên mặc dù phía trước tất cả đều là nữ lưu hàng người nhưng là quả thực cũng là đem ra tổ k i a một bối lôi kéo lên tới hiện giờ thuốc phụ một bối phần lớn đều đều là tại quan trường c h i gian những cái đó giang hầu người xem chúng ta không thoải mái ta xem bọn hắn cũng đều không thoải mái nhưng là không thoải mái về không thoải mái bên ngoài thượng còn là có thể không có trở ngại tiết thư dập nói nhưng là hết thệ đều nguồn gốc từ hai mươi năm trước một trận tranh đoạn là giang nam sở hữu bách tính đều không muốn nhấc lên đi qua võ ra chính niên hỏi nói tiết thư dập gật, gật đầu lúc ấy nhất thảm chính là chúng ta gia tộc bởi vì bản liền là lấy quan đồ làm chủ tiết ra tại dân sinh cùng giang hồ phía trên mặc dù có sở trường nhưng là thật chính diện đối quyền thế thời điểm thậm chí liền một người có thể cùng võ vương chen mồm vào được người đều không có ta rõ ràng chính n i ê n cười nói a huynh đài rõ ràng cái gì thiết thư dập khuôn mặt mừng rỡ hỏi nói vô luận là danh kiếm sơn trang hoặc là long khiếu sơn trang bọn họ đều có c h i ề u đ ỉ n h thiếu khuyết k i ê m một bộ phận t h như danh kiếm sơn trang lấy kiếm làm tên đến nửa cái giang nam bách tính mạnh mạch tại tay bên trong phía sau rửa lưng vào đại lượng tài nguyên đây đối với triều đình hoặc là võ vương tới nói đều là không nhỏ trợ lực chính n ê n nói mà long khiếu sơn trang tay cầm giang nam tơ lụa này giang nam tơ lụa trang lưu thông bạc nếu là lấy ra một ngày tiêu thụ liền có thể đủ để cho chỉnh cái thần đô quá thượng một cái tháng áo cơm không lo nhật tử ai thiết thư dập nghe tới nơi này lắc đầu thở dài lại bởi vì là như thế đối với triều đình tới nói tiết ra căn bản không quan trọng gì chính n ê n nói huynh đài nói cực phải tiết thư dập nói vì thế phụ thân mới mắt giang hồ phía trên nhưng là trước mắt giang nam nổi danh nhất khoáng sản cùng tơ lụa đều đã bị chiếm cứ nghị muốn từ bên trong này kiếm một chén canh khó như lên trời vì thế phụ thân liền nghị đến giang hồ bên trên quan trọng nhất sự t ì n h giang hồ người mệnh chính n i ê n cười nói cho nên tài trí hơn người tiết tiền bối liền đem trưởng nữ lấy cùng bách hoa cốc s ả i không hết bạc đưa qua làm thượng nhất đại cốc chủ thu tiết linh làm đồ đệ lấy này tới khống chế chỉnh cái giang hồ lao tiền bối này k h ô n g ra c h i ê u t h ì đã, vừa ra c h i ê u liền từ giang nam này đầm nước động bên trong tìm được một chút hy vọng sống mà thuận này đều s i n cơ đúng là leo đến giang hồ linh phong ta phụ thân hào tĩnh không vui tranh nhưng lại bởi vì bách hoa cốc hao tổn của cải s ắ t thực cự đại vì thế một năm chỉ có thể thả ra mười cái phi hoa lệnh đồng thời ba bảy m à phân n à y bảy chính là giang hồ bên trên nổi danh nhất danh môn đại phái mà còn lại ba còn lại là tại tứ phương thành bên trong phát cho chiếu cố một ít không có bạc hoặc là nhà bên trong bệnh nặng chi người tiết thư d ậ p nói hiện nay bách hoa cốc tại gia tỷ dẫn g i t hạn không chỉ có thể tự mình trèo chống phí tổn thậm chí còn mang đến vô số chỗ tốt chỉ là kêu một viên bách cốc hoản chính là nửa nằm tơ lụa sinh ý bạc hiệu quả càng là khủng bố đến cực điểm andy liền có thể cưỡng ép tăng lên một đạo tu vi chị n h n i ê n giật mình tiền bối xác thực nhìn xa trông rộng phòng n g ừ a chú đáo xem bên cạnh người thường không thể xem biết bên cạnh người thường không thể biết xác thực một cái cao nhân quái không được n ằ m đó võ vương cơ hồ muốn đem tiết ra chế tài bất quá ngắn ngủi mười năm thời gian thế nhưng sôi nổi tô châu thứ nhất tộc thật là khiến người ta kính nghệ tới chúng ta kính tiền bối một ly hảo thiết thư dập nâng chèn nói hai người thoải mái s ư ớ n g ẩm khí vị tương đầu đêm dần khuya trịnh tiểu điệp cùng trịnh trường an bị mang đi khách phòng nghỉ ngơi bàn bên rượu t r ê n còn chỉ l ạ i có t r ị nay h niên b người. g i Lâm a có gió không nhưng lúc tiết thư dập nói vô luận bên ngoài phát sinh cái gì còn tỉnh huynh đại không cần lo lắng này đó sự tỉnh ta liền có thể xử lý ngươi tới chính là khách nhân cũng không thể làm khách nhân lo lắng đây cũng không phải là ta tiết ra đại khách chi đạo nếu tiết công tử hảo ý ta liền không nhiều lắm quản chính n i ê n cười nói hảo tiết thư dập nói tại hạ không thắng tự lực xin được cáo lui trước đợi buổi tối gió bắt đầu thổi lúc lại đến gặp gỡ đa tạ công tử chính n i ê n nói tiết thư dập chậm rãi đi ra ngoài lúc này bàn bên cạnh chỉ còn lại có lâm dao cùng chính n i ê n chờ như vậy lâu liền vị cùng ta nói mấy câu chính n i ê n bưng chén rượu xem bầu trời m ở mịt nói ta muốn giết người lâm dao chậm rãi đứng lên đi đến trịnh niên phía sau tại c ầ m hiên lâu bên trong ta không cách nào ra tay đại đình quảng t r ú n g c h i hạ rất khó làm đến toàn thân trở ra mà khi ngươi cùng ba cái g i a tộc đấu thời điểm ta nguyên bản cho là ngươi sẽ chết không có chỗ trôn cho nên ra tới thay ngươi chỗ dựa muốn để ngươi cho rằng ta muốn giúp ngươi sau đó bị bọn họ chém giết ai ngờ ta thế mà vô sự chính n i ê n cười nói lúc sau ta liền biết ta không giết được ngươi nhưng là nghe nói ngươi muốn tới tết i ra ta cho là ngươi là tự chui đầu vào lưới liền tính toán theo tới nhìn xem kết quả thiết thư dập thế nhưng không muốn giết ngươi lâm dao đầy mặt bất đắc dĩ nói vậy ngươi giáo giao ta như thế nào mới có thể giết ngươi n g ư ơ i nghĩ muốn giết ta lại muốn ta tới giáo ngươi trịnh nhiên ha ha nói đây là cái đạo lý gì nhưng là không giết ngươi nan giải ta trong lòng hận lâm giao ngồi tại trịnh nhiên bên cạnh nghiến răng nghiến lợi xem trịnh nhiên lấy ra một con dao găm đối với hắn nói nói ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n đã c o r a thất vì sao lại muốn ở tại tiết linh phòng bên trong một năm thời gian vì sao lại muốn cùng nàng hát cái gì tình c a uống cái gì rượu lại muốn bàn đầu b ộ t tóc lại kêu cái gì thanh hoa người ảnh nay thiên hạ nam tử không đều là tam thê tứ thiếp ta này dạng lại có cái gì không đúng chính n i ê n cười hỏi nói đương nhiên không đúng thiết linh là cái gì nữ tử hai tuổi đọc sách ba tuổi vào bách hoa cốc tinh thông y thuật y giáp hoàng tiêu tiêu đều mặc cảm không riêng nhận ra này thiên hạ tuyệt thảo càng là làm nghề y hai mươi ba năm chưa từng đi ra một một chút lầm lỗi hiện giờ đã bước vào lục phẩm tu sĩ cảnh giới lại là này tiết ra chỉnh ra nhân lòng bàn tay bên trên minh châu ngươi muốn nàng cấp ngươi làm t i ế p ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ lâm giao nói ta tự do cùng tiết linh quan hệ rất tốt từ nhỏ đến lớn làm bạn tả hữu ta cùng tiết linh đi bách hoa cốc trụ mười năm ta chưa bao giờ thấy qua nàng như thế thất hồn lạc phách tuyết chuẩn lấy ra phong thư giấy bên trên còn có nước mắt ta chưa bao giờ thấy qua nàng rơi lệ người hiểu biết nàng a chính niên hỏi nói ta cùng nàng làm bạn t à hữu chỗ nào sẽ không hiểu rõ lâm giao nghiêm nghị nói vậy ta hỏi ngươi vì sao nàng năm nay hai mươi sáu tuổi còn chưa thành hôn chính niên hỏi nói kia chính là không có gặp được yêu thích nam t ử a lâm giao nói diệp tâm eo quấn văn quán phú giáp thiên hạ lương tượng một tòa danh kiếm sơn trang chính là thiên hạ số một số hai nhị thế tổ nàng trứng mắt chính niên cười nói còn là kia long kiếu phong tính giáp c h i tử thông cổ còn nay thiên hạ tốt nhất quần áo theo nàng chọn lựa nàng cũng trứng mắt nàng không yêu thích này đó tự làm trứng mắt lâm giao nói kia bách hoa cốc nàng làm nghề y hai mươi ba năm biết bao anh hùng hào kiệt đại anh hùng đại hào hiệp nàng đều trứng mắt chính niên hỏi nói nàng cũng không yêu thích anh hùng lâm giao có chút lung lay hảo không yêu thích có tiền không yêu thích quan không yêu thích văn nhân không yêu thích anh hùng không yêu thích hào hiệp không yêu thích giang hồ người kia nàng thích cái gì chính n i ê n hỏi lần nữa nàng lâm dao câm niệm ngươi thậm chí liền nàng yêu thích cái gì cũng không biết ngươi liền nói ngươi hiểu biết nàng chính n i ê n xem lâm dao hỏi nói lâm dao quan trọng ngôi nhữ lại lông mày nhìn hướng chính n i ê n vậy ngươi nói nàng thích cái gì ta a chính n i ê n đem rượu đưa vào cổ bên trong ngươi ngươi tức c h ế t ta lâm dao đem dao găm ngã tại cái bàn bên trên nàng vì cái gì yêu thích ngươi yêu thích ngươi quần áo vô cùng bẩn yêu thích ngươi nói hiệu nói v ư ợ n g yêu thích ngươi một bộ xem ai đều khó chịu bộ dáng người à n dựa vào gì lâm dao nhìn chằm chằm chính n i ê n căn bản không thể nào hiểu được hắn nói lời nói lắc lắc đầu nói nhưng là các ngươi căn bản không có kết quả cái này sự tỉnh ngươi cho rằng tiết linh không biết ta chính n i ê n nhữ mày nói c ò rõ ràng. Rõ ràng rất rất nàng sâu não ngồi ở một bên đem phong thư triển khai nàng nói nàng không quan tâm nàng yêu thích chính là ngươi mà thôi cũng không có hy vọng xa vời qua cùng với ngươi nàng từ nhỏ đã tại này cái lồng giam bên trong sống chưa hề nghĩ qua người yêu cũng chưa từng nghĩ qua cùng một cái người bên nhau lâu dài chỉ có thể yên lặng tại kia cái băng thiên tuyết địa hoa nguyên n g bên trong vượt qua cả đời ngươi bản liền là một cái lãng tử lưu lạc thiên ngai lãng tử không chỗ vì nhà nàng nguyện ý tại băng tuyết bên trong vì ngươi rèn đúc một cái ấm áp chỗ ở nàng cũng không có yêu cầu cái gì hồi báo cũng không có yêu cầu quá đến đến, thậm chí cũng không yêu cầu ngươi trở về nếu là có thể bởi vì nàng tưởng niệm để ngươi quá đến hào chút nàng cũng sẽ trôi qua hào chút nếu là có một ngày ngươi chết nàng sẽ tại bách hoa cốc cửa phía trước vì ngươi gieo xuống một gốc â m dương thảo cùng bạch、Linh. làm b ạ nàng cả đời. n chưa từng có hậu hối hận yêu ngươi cũng sẽ không thay đổi yêu ngươi đối với nàng mà nói chính yên mãi mãi cũng là một cái ngoại s u ấ t người mà nàng mãi mãi cũng là một cái chờ đợi lo lắng người chính là bởi vì này phần lo lắng có thể làm nàng mỗi ngày vui vẻ chờ đợi cùng ngươi tại cùng một vùng trời tắm rửa cùng một phần quang chính yên lấy ra thanh hoa người ảnh uống một hớp bình tĩnh nhìn trước mặt lâm giao rõ chưa ta không có vấn đề có không có lập gia đình không quan trọng có hay không hài tử đối với nàng tới nói ta là một cái ở xa ở ngoài ngàn dặm lo lắng cùng trong lòng thử nghiệm này phần tưởng niệm làm nàng tại ba nguyên n g bên trong c ó thể quá đến càng tốt quá đến càng thêm ăn ổn lâm dao lao đi khỏe mắt nước mắt nguyên lai、like. chỉ có ngươi hiểu nàng cơn gió còn là huyên náo minh n g u y ệ t trên cao không hiểu phàm nhân chi niệm lại ký thác đầy người nghĩ nàng lúc này là không cũng xem này v ầ n g trăng uống này ly thanh hoa người ảnh hát kia thủ lan đỉnh tự đâu không quan hệ phong n g u y ệ t ta để tự chờ ngươi trở về chữ tình hà giải sao đặt bút đều không đúng mà ta thiếu duy nhất ngươi cả đời hiểu biết chương ba trăm mười một nhất phao s dẫn phát huyết án、Bu. c h â n bên trong truyền ra một tiếng gào thét trương bất nhị đột nhiên theo mộng bên trong tỉnh lại đào đào cái mũi tiện tay bôi ở bên người trên chăn ngáp một cái theo giường bên trên xuống tới tô châu khách sạn tính là xa hoa nhưng là lại xa hoa khách sạn đều không có nhà vệ sinh ngồi sồm tại cái bô bên trên sau đó phát triển mạnh mẽ hãn mụ này giang nam người ăn đều là chút thứ c h o má gì một đêm thượng kéo mười mấy chuyến sờ sờ trơn bóng đầu vượt bực ngán ngẩm trương bất nhị một lần chơi chính mình lông mày một bên đưa nó tập kết bánh quai trèo nhi nửa ngày lúc sau để quần lên tới trương bất nhị đem khách sạn cửa đánh mở tiểu nhị Thu thủng. nhất đốn tiếng mắng chửi lúc sau điếm tiểu nhị xuyên một thân thùng khoa quần áo đi lên lâu ngáp một cái vừa mới hấp khí mặt đều xanh biếc lúc này mới bưng kín miệng mũi ngẹ n tiếng nói này vị khách quan tối hôm nay cấp ngươi đảo mười mấy thùng ngươi không cũng cho lão tử chìm ngày mai các ngài cũng phải bị chặt đầu trương bất nhị nghĩ thầm ngươi còn không kiên nhẫn muốn không phải là các ngươi này bên trong những cái đó cái gì c ầ u thí tôn cá tươi lão tử cũng không đến mức kéo thành này dạng không để ngươi bồi thưởng tiền cũng không tệ đúng vậy cho ngài đảo ngại nhưng tuyệt đối đứng chết điếm tiểu nhị cũng là đen、đủi. đ o a n t r ư ơ n g bất nhị tràn đầy một chậu đi xuống lâu t r ư ơ n g bất nhị xem điếm tiểu nhị trái lo phải nghĩ cái này cũng không là vấn đề à, hiện tại mới vừa đến c á n h ba chiếu như vậy cái da p h à này điếm tiểu nhị không còn sống lâu nữa không được ta đến đi ra ngoài một chuyến ngay bên trên tùy tiện đều có thể giải quyết thuận tiện tìm nhìn xem này tô châu thành cảnh đêm như thế nào không phải này chuyến giang nam không phải đến không nói làm liền làm t r ư ơ n g bất nhị p h ụ thêm quần áo thập phần khảo cứu đem một khối cất mũi theo dầm dạp lông mũi bên trong lấy da bán ra tại tơ lụa giường đỉnh bên trên sau đó tiêu sái mà ra có phần có một c ố hiệp sĩ phong phạm tô châu thành nội hà xuyên tung hành khắp nơi đều là cầu cùng dòng suối đường sông những cái đó dưới cầu có nữ tử buổi tối thả ra hoa đăng hào quang dạng r ỡ vô cùng tốt xem t r ư ơ n g bất nhị lòng tràn đầy vui vẻ vừa mới đi vài bước m n g bên trong lại lần nữa chết vọt lên hắn lập tức nhanh chân mở ra tìm một chỗ vắng người phía trước đi tiểu t i ệ n bu bu bu bu bu bu bu bu đ u bu bu bu bu bu b đ ư u bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu u bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu b bu b bu b vừa mới thả mấy cái siêu phàm thoát tục kinh tiên c ử cái g i ắ m lúc sau đột nhiên nghe nói bên cạnh có người kinh hô người nào tại này thả phá hoa chương bất nhị lập tức bịt miệng lại sau đó nhữ mày nghị nghị không thích hợp vội vàng hai chân dùng sức lực áp chế lại phía sau tiếng vang ý thơ dần dần dày trăm thiên mà ra một bên ra câu thơ một bên chuyển đến tiếng đốt chân đột nhiên bốn mắt nhìn nhau tới đây là một cái ra buộc mà nơi đây chính là ra phó sở tại viện lạc đại môn cầu góc nay loại thời điểm ai nói chuyện trước ai liền chiếm lý ai ra phó đằng sau mắng lợi nói còn chưa có đi ra trương bất nhị đã đến n g ư ơ i hắn nương không gặp qua người khác đi ỵ xem cái m a u ngươi xem trương bất nhị cả giận nói này vị ra đúng đúng đúng không khởi gia phó lập tức quay đầu rời đi nhưng là vừa mới đi vài bước liền cảm giác không thích hợp này là ta ra đại muôn khẩu ngươi tại cửa nhà nha đi ỵ còn hung ta là cái gì tình huống lập tức quay đầu đi tới hít một hơi thật sâu chính muốn m a n g lên lại bị này cái mùi nồng nặc sạc khẩu ho khan ngươi này là trương bất nhị không hiểu chút nào hảo này khẩu ngươi có biết gia phó ho khan xong lại lần nữa há mồm nói chuyện lại bị một gậy quật ngã tại địa trương bất nhị ngồi s ổ m làm một cái đen nhánh góc nhỏ từ bên ngoài không nhìn kỹ là căn bản xem không đến lại tăng thêm g i a p h ó tại này bên trong làm mười năm xem cửa nếu không phải trương bất nhị cái dám thanh trùng thiên hắn căn bản không có khả năng phát hiện nay bị một gậy quật ngã lúc sau trương bất nhị lại cũng làn ín hơi ngưng thần trước mặt xuất hiện một hàng hắc ý nhân cái gì người bên trong một cái hỏi nói thiết ra g i a p h ó m à thôi người còn lại nói không có phát hiện chúng ta ta liền cấp hắn g ó đảo thiếu trang chủ phân phó không thể để cho bất luận kẻ nào xem đến mặt mũi của chúng ta nhớ lấy không thể phớt lờ người cuối cùng nói ba người mặt bị trương bất nhị xem cái rõ ràng nhưng là ba người bọn họ cũng không nhìn thấy trương bất nhị này tiết ra đại môn như thế nào như thế xú khí huân thiên một người hỏi nói h ừ cửa son rượu thì thối nó i chính là này loại thối chỗ nào giống chúng ta danh kiếm sân trang đều là chính nhân quân tử đương nhiên sẽ không thối người còn lại nói chúng ta tiến đến dò xét trang một chút thuận tiện nhìn xem k i a tiểu tử nội tình nếu là trực tiếp có thể đem k i a tiểu tử cầm về thiếu trang chủ có thưởng một người cười nói đi nói ba người liền bước nhanh rời đi t r ư ơ n g bất nhị lúc này đ ầ y bụng ý thơ sớm đã bị dọa không có tiện tay trực tiếp đem kia tường viện xây vào rắn rắn chắc chắc tấm gạch rút ra một viên thả tại sau lưng đường lau mấy cái lúc này mới nhấc lên q u ầ n nhảy lên đến vách tường phía trên đây quả nhiên là một trận đại viện như vậy nhìn lại bên trong đình đài vườn hoa dòng suối nhã cư cái gì cần có đều có so năm đó chính mình thị lang phụ nhưng là tốt hơn nhiều hắn cũng không có nhảy vào đi mà là phục tại tường bên trên vừa muốn đi xem này mới phát hiện nơi xa mới vừa đi ba người lập tức lui trở về cái gì tình huống một người hỏi nói ân người còn lại nói bọn họ là cái gì người đêm hôm khuya khoát xuyên giống như chúng ta dạ hạnh phục là muốn làm gì chẳng lẽ lại là tiết ra người biết chúng ta muốn tới chuyên môn tìm người bắt chúng ta ca ba nói b ậ y tám đạo đại ca ta chính là thông minh giáp làm sao lại bị tính kế ngày hôm nay ta đã thấy rõ này thiên văn t h i ê n tượng sớm biết không có việc gì phát sinh huynh đệ chúng ta ba người đều có thể đại công táo thành đem này chào trở về một người nói đại ca là thông minh giáp cái này sự tình thiên hạ đều biết nhưng là trực tiếp trao đổi này ba người rốt cuộc là ai Lại m ộ ân này bên trong có một chỗ lõm trời không tuyệt đường người chúng ta tại này bên trong ẩ n nấp nếu là bọn họ lại đây tại này phụ binh liền có thể đem bọn họ thu thập thông minh giáp nói hảo ba người trốn vào trong đó trương bất nhị mở mắt nhìn lại không xa nơi lại có mười mấy người vội vàng chạy đến thuận b á c h tường đi đến đại môn trước đó bên trong một cái cầm đầu hắc ý nhân đè ép cuốn học nói ân mới vừa kia ba người đâu lại một người đè ép cuốn học nói không biết như thế nào như vậy gối người dẫm lên cất chó không có đ ỗ n g nhiên lại một cái người đè ép cuốn học nói con mẹ nó người mới là cầu đ ầ u mấy người thuận thanh n â m nơi phát ra đột nhiên quay đầu chặt tới một cái đen ném góc đi xem một chút một người nói lúc này hai cái người thuận góc đi qua hốt hốt hai đao theo trong góc kia lâm ra mới vừa kia hai người ứng thanh đổ xuống không tốt là thiết gia phục binh một người khàn giọng nói giết bọn hắn không thể để cho bọn họ biết chúng ta người chết ở chỗ này vâng đêm tối bên trong thiết gia đại môn bắt đầu h ô n chiến chương ba trăm mười hai bóng đen hai nhóm người lúc này đấu võ thiết g i a cửa bên ngoài lúc này bắt đầu một hồi chưa từng có đạo t ạ c cậu đả đánh tới đánh lui đại gia đều là áo đen che mặt binh khí đều là t r ư ờ n g kiếm trường đao ai cũng không phân biệt được rốt cuộc là ai dù sao liền là một trận luận đả t r ư ơ n g bất nhị ngồi ngay ngắn tại vây giới tưởng ngày hôm nay nguyễn hắc phong cao chỉ có thể lờ mờ xem đến một ít người tại phía dưới như là khiêu vũ bình thường chiêu thức đương hạ cũng xem say sương ngon lành uống rượu không đ ố n g nhiên một cái thanh âm chuyển đến trương bất nhị đầu tiên là s ữ n g sở sau đó thấy rõ bên người chẳng biết lúc nào bỏ lên trên đầu tường một cái lao đầu lao đầu lớn lên phi thường vui mừng vành thai cự đại mang theo một cái hồ lô rượu lay động tay bên trong cờ c mặt bên trên viết một hàng chữ một trăm lượng một quẻ quẻ như vậy quý rượu đòi tiền không trương bất nhị hỏi nói đương nhiên đòi tiền lao đầu coi bói nói nhưng là xem bói lời nói liền đưa rượu đưa nhiều ít trương bất nhị lại hỏi muốn bao nhiêu đưa nhiều ít lao đầu coi bói hử hử cười to vậy ngươi này quẻ bao linh à? trương bất nhị truy vấn đương nhiên không được không cần tiền lao đầu coi bói tràn đầy tự tin nói đây cũng là làng h i ệ m quẻ thời điểm mới trả tiền lạc trương bất nhị nháy mắt hỏi nói lao đầu coi bói đậu đen đậu con mắt đi bảy tám vòng k i a là tự nhiên vậy ngươi tính tính ta có thể sống bao lâu trương bất nhị hỏi nói thật sự có thể coi là lao đầu coi bói xứng sở người mệnh số đều là chú định nếu là tính qua liền coi như là nhìn trộm thiên mệnh là muốn chịu phạt t bất quá ngươi mệnh đã như thế hẳn là sẽ không còn phạt ngươi đi cái gì gọi mệnh đã như thế trương bất nhị xứng sở hh ắ c ắ c lao đầu coi bói cười cười đem bầu rượu đặt tại một bên sau đó nhắm mắt lại bắt đầu tính làm hắn lại mở ra thời điểm hai cái lỗ hai bên trong máu đã thuận v ả n h thai nhọ tại đầu vai chuyển qua tới chính muốn nói chuyện lại phát hiện bầu rượu lại trương bất nhị tay bên trong túi đầu nhìn lại chính là chính mình bầu rượu vì thế nghiêm nghị nói tiểu tử ngươi như thế nào trộm ta đồ vật là ngươi nói xem bói miễn phí uống rượu t r ư ơ n g bất nhị nghiêm túc nói a đúng đúng đúng vậy ngươi uống đi lao đầu coi bói đưa tay đem chính mình hai cái chân co lại tay chụp trước mặt mắt cá chân hướng bên trong cọ cọ mới lên tiếng ngươi này cái mệnh kỳ thật thật có ý tứ ngươi biết nhị thập bát tinh tú đi không biết t r ư ơ n g bất nhị lắc đầu vậy ngươi biết tam viên a lao đầu coi bói còn nói thêm không biết t r ư ơ n g bất nhị tiếp tục lắc đầu tiếp tục uống rượu t dù sao liền là ai như vậy cấp ngươi nói đi liền là ngươi này cái người mệnh phạm hai cái đại tinh sao cũng có thể hiểu thành hai cái thần tiên một cái thần tiên đâu là để ngươi này đời không thể có tiền tài mà khác một cái thần tiên đâu là để ngươi này đời không thể có tóc lao đầu coi bói nói nếu là có nha trương bất nhị hỏi nói cũng sẽ mau mau tán đi nếu là bất nghĩa chi tài còn sẽ gây họa tới gia nhân bằng hữu lao đầu coi bói cười nói nhưng là ngươi mệnh cách bên trong thần tiên đâu đánh lại đánh không lại kia hai cái khi dễ ngươi thần tiên cho nên chỉ có thể là cho ngươi chút chỗ tốt vì thế ngươi cơ duyên cự đại vận khí cũng tốt không hợp t ố i thường lại tăng thêm ngươi bản liền là một cái phúc tinh cốt cách kinh kỳ đợi một thời gian tất nhưng thành tựu một phen đại nghiệp a cho nên ta có thể sống bao lâu t r ư ơ n g bất nhị tựa hồ cũng không có muốn nghe lao đầu coi bói nói mỏ cũng liền là may mắn ngươi gặp được ta nếu không phải gặp được ta ngươi ba mươi tuổi liền muốn chết sớm mà hiện tại có ta ở đây này bên trong bảo đảm ngươi sống đến một trăm đi lên không có vấn đề lao đầu coi bói tràn đầy tự tin v ô ngược nói vậy thì tốt quá t r ư ơ n g bất nhị tập trung tinh thần uống rượu qua loa cho sống nói lao đầu coi bói xứng sở cái gì gọi vậy thì tốt quá ta gặp được ngươi có thể sống một trăm đi lên còn không tốt t r ư ơ n g bất nhị ba tức mấy lần miệng đem cuối cùng mấy giọt rượu cũng rót vào cổ bên trong lúc này mới hài lòng đem bầu rượu thả trở về phía trước lao đầu coi bói bông xuống địa phương không là lao đầu coi bói một mặt kinh ngạc chẳng lẽ lúc này ngươi không nên hỏi ta vì cái gì gặp được ta phía trước ngươi chỉ có thể sống ba mươi ta không là đã gặp được ngươi t r ư ơ n g bất nhị đầy mặt kinh ngạc ngươi như thế nào đầu không dùng được a a lao đầu coi bói ngơ ngẩn ta đầu không dùng được n à y loại lời nói đương nhiên là ai trước nói ai chiếm tiện nghi chương bất nhị mặc dù ngày bình thường bị trịnh niên một lần một lần mắng phản ứng chậm nhưng là cùng người khác tại cùng nhau hắn phản ứng cũng không tính chậm đúng vậy a trương bất nhị nói ngươi không là nói nếu gặp được ngươi liền có thể sống hơn một trăm tuổi ta đã gặp được ngươi bây giờ còn có cái gì lo lắng a lão đầu coi bói bất đắc gì nói ta uy tứ nếu là ta ra tay ngươi liền có thể sống đến hơn một trăm ngươi không là hẳn là cầu ta mau cứu ngươi để ngươi sống đến hơn một trăm ngươi này cái người thật phiền phức trương bất nhị không nhịn được nói ngươi nói ta sống ba mươi ta liền sống ba mươi ngươi là thiên vương lão tử còn là cái gì người như thế nào ngươi nói thật chuẩn ngươi để cho bọn họ đ ư n g đánh toàn bộ cầm đại đ ỉ n h khiêu vũ đi thôi lao đầu coi bói đầy mặt kinh ngạc lao tử cứu n g ư ơ i m ệ n h còn cứu ra sai n g ư ơ i liền biết ta muốn chết trương bất nhị cả giận nói tính một cái xem ngươi này dạng cũng liền là lường ạ n ta không tính là đừng ta đều cấp ngươi coi xong ngươi nói thế nào ta là lừa đảo ngươi này cái người có nói đạo lý hay không lao đầu coi bói một phát bắt được trương bất nhị ta năm nay bao nhiêu tuổi trương bất nhị hỏi nói ta làm sao biết lao đầu coi bói nói người liền ta bao lớn cũng không biết liền chạy đến cho ta đón bệnh vậy ngươi nói ta có thể sống đến ba mươi lại chờ mấy năm ta chết liền cấp ngươi b ạ c nếu là ta không chết ta tới tìm ngươi liền đem ngươi quẻ cờ cấp ngươi mẹ chết t r ư ơ n g bất nhị khinh thường nhảy xuống tường viện luận thông minh t r ư ơ n g bất nhị xác thực bình thường nhưng là luận chơi xấu hắn nhưng thật là chưa sợ q u ai a lao đầu coi b ò i khi đến mặt đều xanh biếc cầm bầu rượu lên uống rượu lại phát hiện bên trong cái gì đều không thừa lay động mấy lần đều không có rơi ra một g i ọ t hắn lương như thế nào cảm giác ta bị l ừ a nhà không đúng không đúng không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lao phu hành tẩu giang hộ như vậy nhiều năm như thế nào sẽ bị lửa không có khả năng không có khả năng phía d ư ớ i tranh đấu vẫn còn tiếp tục lúc này tiết ra viện lạc bên trong đã xuất hiện một đoàn người bọn họ cũng không có che mặt bược h ẩ u mà là công khai theo ra môn bên trong r a tới cầm đầu chính là tiết thư dập hai bên hộ phủ gia đình trực tiếp vào gia thẳng đến những cái đó người mà đi hắc y n h â n dù sao cũng là làm việc tới thực lực đương nhiên muốn s o này đó gia đình cường h ã n m ộ t ít, nhưng là nếu là dây dưa bị người phát hiện diện mục liền chỉ có một con đường chết đương hạ cũng không dám luận đấu đều là cùng một thời gian quay người bỏ chạy nhưng là tiết thư dập khỏe miệng hơi vệt lên lúc này phi thân đập ra tìm được một cái thực lực thấp kém người đem này bắt lấy vung ra ta kia người lập tức phất tay một đao đâm tới tay bên trong đúng là dấu dếm sắc cơ tiết thư dập giật mình vội vàng vung ra này người c h ơ mắt xem hắn đ ộ đi hít một hơi thật sâu thình l i n h một vệ bóng đen theo mặt đất bên trên kéo dài mà ra thẳng đến kia người biến mất phương hướng mà đi bóng đen chính là bóng đen không có người chỉ là một đạo kéo dài cái bóng kia cái bóng kéo dài mà đi đúng là như là có mắt có mũi bình thường nhận nơi rất xa đường theo mặt đất bên trên ghé vào tường bên trên lại từ vách tường phía trên thuận trôi ngoặt kéo đến chỗ sâu thiết thư dập cười nói ngươi tới phía sau không có người nói chuyện mà là kia điều dài rằng giặc cái bóng đột nhiên phân ra một bộ phận màu đen cái bóng đến tiết h thư dập dưới chân chậm dãi biến thành một cái chữ ân vừa mới đến giang năm a thiết thư dập lại hỏi là cái bóng lại lần nữa biến hóa liền thành một cái mới chữ liền tại lúc này tiếng kêu thảm thiết theo góc rẽ chuyển đến kia cái bóng thế mà t ố một người áo đen chân sinh sinh hướng sau kéo tới tiết thư dập dạo chơi tiến lên đứng tại kia bị bóng đen trói buộc tại mặt đất bên trên căn bản không cách nào động đậy người nói ngươi tại này bên trong làm cái gì kia hắc y nhân mở mị xem tiết thư dập lại nhìn một chút góc ta ta tại đi ị. đi ị muốn mặc dạ hành phục a tiết thư dập cười cười đi trở về tâm sự kia bóng đen liền đem tiết thư dập chậm rãi kéo vào tiết gia phụ đệ bên trong con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương ba trăm mười ba chính nam bắc đêm k h a tiết gia cửa chính phi thường náo nhiệt mà khách phòng bên trong còn lại là t ì n h y mắng t r ì n h trường ăn đã sớm ngủ say nàng tự a hồ thật lâu không có ngủ như vậy t h ủ cũng thật lâu không có ngủ như thế an tâm n à y một đường thượng sóc n ả y cùng màn trời chiếu đất tự a hồ làm nàng đã sớm quen thuộc thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh giang hồ ngược lại như vậy ấm áp khách phòng lại là có chút không t h í chứng nếu là ngày bình thường tiếng bước chân tại nửa dặm thời điểm nàng liền có thể tỉnh lại sắc khí tại trong vòng ba thước nàng liền có thể lập tức bừng tỉnh nay là vo tư hiến giáo nàng cũng từng ở vô số cái bồi tối thí lượt qua đối với nguy hiểm nàng đã sớm quen thuộc nhưng là ngày hôm nay nàng đầu giường ngồi một cái người thế nhưng không có phát giác n à y cái người liền như vậy ngồi trọn vẹn ngồi một cái canh giờ trịnh trường an vẫn cứ ngủ say n à y cái người vươn tay ra mềm nhẹ đưa bàn tay đặt tại trịnh trường an đầu bên trên hắn tựa hồ vẫn luôn tại nhịn bây giờ lại đã nhịn không được tay nhẹ nhàng đuốt ven à n g tóc đ ồ n g nhiên hàn quang l ó e lên hoành đao trực tiếp quay tới đối với hắn l h ấ t hầu n à y người tay bên trong đột nhiên chặn lại bắt lấy trịnh trường an thủ đoạn nàng thân hình thật nhanh tại bị bắt dừng tay cổ tay nháy mắt bên trong toàn bộ thân thể thay đổi đi qua không chỉ có tránh thoát đối phương trói buộc lại tại ngắn thời gian bên trong bắt được đối phương n được điểm ngay lập tức đâm về này người sau lưng đầu d ư ờ n g bên trên người t r ợ t l ó e lên trốn tại đường bên trong chính trường an cũng không lưu tay võ tư h i ế n dạy bảo nàng thứ nhất cái giang hồ bên trên đạo lý liền là ra tay nếu là lưu tỉnh chết chính là chính mình giao thủ quá trình bên trong bất luận cái gì nhân từ nương tay đều là tại tự sát cho nên nàng tay cũng không có dừng lại mà là nắm lấy tia thanh kim bạc bạc nghi nào trực tiếp thọc đi qua trường an một tiếng cầm tiếng nói chính trường an n ừ n g lại ngầm đầu nhìn lại nhờ ánh trăng thấy rõ ràng kia t r ư ớ c mặt nam bắc ca ca t r ị n h trường a n cơ hồ muốn hoảng sợ kêu lên mà trước mặt người một bước về phía trước bắt lấy nàng miệng nay một lần trịnh trường a n cũng không có phản kháng mà là giật mình nhìn trước mặt người nhỏ giọt chút này n g ư ờ i nói t r ị n h trường a n vội vàng gật đầu nắm lên chính mình áo ngoài mặc lên người xoay người lại đầu tiên là dựa vào cũng không lượng q u a n g đánh giá trước mặt người hồi lâu lúc này mới n h í lại lông mày đến nam bắc ca ca ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi không là chết sao lúc này trịnh trường ăn mới xác định trước mặt người liền làm ấy năm phía trước tại tính nam chiến dịch bên trong thiên tàng p h ụ làm tướng sĩ trịnh nam bắc ca ca sau tới quân cơ sử thống kê thời điểm nói cho thiện ác tự bên trong n ư ơ n g thân chính nam bắc ca ca chết tại hồ l o quan ta không chết chính nam bắc hít một hơi thật sâu ngồi tại trịnh trường an ngồi sập bên cạnh ta sống hạ tới mặc dù bị thương rất nặng nhưng là ta còn là sống hạ tới t r ị n h trường an hít mắt đối với nàng tới nói chính nam bắc xác thực là chính mình h u y n h trưởng hơn nữa cũng là cốt nhục trí thân quan hệ nhưng là bây giờ nàng sớm đã không là trước kia đơn thuần thiếu nữ vô luận là tại võ tư h i ế n thủ hạ lịch luyện này đoạn thời gian còn là tại võ dương các bên trong ba tháng nàng đều đọc được rất nhiều giang hồ truyền văn cũng học được rất nhiều đạo lý làm người đối với này cái thời gian cùng này cái mấu chốt thượng đột nhiên xuất hiện lại không phù hợp lẽ thường người chính trường a n trong lòng đều là mang hoài nghi rốt cuộc thân nhân cũng có xa gần mật sơ một phần tại nàng trong lòng này trên đời vô điều kiện có thể tín nhiệm cũng chỉ có hai cái người lao nương cùng chính yên nhưng là cực hạn tiểu cô nương cũng không có đem này một phần t h â m tư biểu đạt ra tới mặt bên trên vẫn cứ q u ả cựu biệt trùng phùng mừng rỡ cùng xem đến huynh trường kinh ngạc Cà ca. vậy ngươi vì cái gì không hoàn hồn đều đâu t r í n h trường an hỏi nói không thể quay về t r í n h nam bắp nói đem ta bắt lại người là kiếp kiếp t r í n h trường an kinh ngạc nói cái gì là kiếp là một sát thủ tụ tập tổ chức đã từng dựa vào thoái ngân cốc danh vọng sống tại này cái trên đời một năm trước thoái ngân cốc phản chiến kiếp liền thoát ly ra tới trở thành một cái đơn độc tổ chức t r í n h nam bắp nói ta liền vào gia nhập kiếp vì cái gì t r í n h trường an khó hiểu nói ngươi không là đại khánh tướng sĩ a chẳng lẽ ngươi không muốn trở về cùng chúng ta một nhà đoàn tụ a lương thân cùng huynh đệ tỷ mọi nhóm đều tại chờ n g ư ơ i a lúc ấy đại chu mục nát không chịu nổi biên cương chiến hỏa theo không tắt ta đã từng bảo vệ quốc gia xuyên giáp trụ chống cự ngoại tộc nhưng là chính nam bắc thở dài nói ngươi lại không biết bách tính tiếng oán than dậy đất triều đình căn bản không quản bọn họ sinh tử mà kiếp bọn họ sẽ đem những cái đó gặp nạn bách tính mang quay về chỗ ở giáo cho các nàng phòng thân bản lĩnh như thế nào tại giang hồ bên trong sinh tồn nương làm không phải là này đó sự tính a chính trường an nói là, là chính nam bắc thở dài một hơi ta vốn không nên cùng ngươi nhận nhau chỉ là xem đến nơi g ư kia một khắc liền nghĩ đến chúng ta nhi lúc đủ loại vui vẻ khi đó không buồn không lo mỹ hảo sôi nổi h á i mắt không khỏi không khỏi hoài niệm xem trịnh nam bắc s ổ u nhiên trịnh trường a n vì hắn rót một chén trà ta uống nước t r ị n h nam bắc nói t r ị n h trường a n hơi kinh hãi đem trà rửa qua đổi thành nước trắng ta cũng rất muốn ca ca vậy ngươi ra nhập tiếp là vì cái gì đâu này thiên hạ ta quản không nổi xuyên giáp chủ cũng không có khả năng đem địch nhân giết hết sau lưng thủ hộ này cương thổ sớm đã mục nát không chịu nổi chính nam bắc uống một hớp nước bình tĩnh nói hiện tại đại khánh trịnh trương an vừa định muốn giải thích lại bị đánh gãy hiện tại đại khánh cùng phía trước có gì khác biệt n à y lý thị vương t r i ề u một ngày chưa trừ diệt thiên hạ liền muốn mỗi ngày mỗi đêm gặp phải n à y dạng cơ hàn khốn khổ bọn họ đều là một loại người cái gì thiên đế cái gì hoàng thượng đều là giống nhau Rất tại bọn họ trong lòng cho tới bây giờ đều không là cái gì quan trọng đồ vật chính nam bác s i ế t chặt tay bên trong c h é n t r à chịu đựng không để cho chính mình bạo phát đi ra hắn thanh â m rất thấp chờ xem đại khánh tận thế cũng muốn tới này giang hồ đã sớm k i n h thường tại triều đình nói đến đây hắn chầm rãi ngậm ngựng lại điều chỉnh nửa ngày mới bật cười này đó cũng vô dụng hiện tại kiếp bất quá chỉ là một sát thủ tổ chức mà thôi sớm đã mặc kệ này đó người tại trốn tránh chính trường an xem chính mình huynh trưởng bởi vì ngươi không cách nào thay đổi liền đi trốn tránh không phải sao n à y là đại khánh là hoàng thất dòng họ chấp trường thiên hạ ai có thể thay đổi giang hồ bên trên người mặc dù cường hành nhưng là không ai có thể đứng ra thống nhất sở hữu người tập trung bọn hắn lực lượng coi như là thoái ngân cốc như vậy thế lực cường đại cũng khoảnh khắc chi gian hôi phi yên diệt chính nam bắp nói ai có thể cứu vớt thương sinh ai có thể thay đổi này đó sự tình đâu có lẽ có đâu t r ị n h trường an nhìn về trịnh nam bắc không có khả năng t r ị n h nam bắc cười cười cái này sự tình ta đã sẽ không nghĩ ta chỉ muốn làm hảo ta sự tình yên liền là giết người giết chết mỗi một cái trả tiền ra tới người muốn ta giết người người muốn giết a i t r ị n h trường an xem hắn không thể trả lời t r ị n h nam bắc đứng dậy nhìn hướng trịnh trường an ta chỉ là nghĩ tới nhìn ngươi một chút mà thôi không còn các cầu n g ư ờ i không nghĩ nhìn xem trịnh niên cả cả a chính trường an hỏi nói hán chính nam bắt hít một hơi thật sâu chậm rãi nhắm mắt lại mặc dù là huynh đệ chi tình nhưng là bây giờ hắn sớm đã không là ta nhận biết kia cái người theo hắn tại thần đô bên trong làm quan lúc sau liền trở thành ta nhất vì trơ c h ẽ n loại người kia hắn trong lòng sớm đã không có phụ thân lương c h i cũng không có đã từng ngộ tưởng không là n g ư ơ i hiểu lầm chính n i ê n ca ca. hảo ta nên đi dứt lời chính nam bắt đoạt cửa sổ mà ra lẫn vào hắc cám bên trong con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương ba trăm mười bốn thiết gia công tử lo nghĩ vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai thiết thư dập gõ m ở trịnh niên phòng cửa như vậy sớm t r ị n h niên mỉm cười tránh ra phòng cửa thiết thư dập hồng quang đ ầ y mặt ta đêm qua bắt được tới người ha ha ha t r ị n h huynh đệ ngươi cũng đã biết bọn họ là chỗ nào danh kiếm sân trang t r ị n h niên nói làm sao ngươi biết tiết thư dập s ữ n g sở mới vừa tươi cười quét sạch sành xanh, xanh tựa hồ một đêm thượng cố gắng như vậy uổng phí đảo cũng không sinh khí chỉ là bất khả tư nghị nói ta một đêm này tra tấn thế nhưng không bằng trịnh h u n h ngủ một đêm tự nhiên không là chính niên mang tiết thư dập đi vào phòng ngồi tại bàn bên cạnh cười nói chỉ là thêm chút phân tích liền có thể đạt được đáp án mà thôi cái gì ý tứ thiết thư dập kinh ngạc không thôi chính huynh là như thế nào phân tích ngươi muốn nghe chính n i ê n hỏi nói tự nhiên là muốn nghe đến cực điểm a thiết thư dập nói ta đây lại tới hỏi ngươi cổ nhân nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng này danh kiếm sơn trang cùng lòng khiếu sơn trang sớm đã tại ta đã đến phía trước cũng đã kế hoạch hảo như thế nào giết ta nhưng là ta đã để cho bọn họ bước đầu tiên kế hoạch liền ngâm nước nóng hiện tại trước mắt bọn họ muốn làm cái gì đây chính yên nói đương nhiên là bước thứ hai kế hoạch thiết thư dập nói chính huynh ý tứ là đêm qua chính là bọn họ bước thứ hai kế hoạch đương nhiên đây chính là tô châu thành là sáu phủ ba châu lớn nhất trung tâm là tam đại gia tộc tây nếu là ngươi có thể cho phép người khác tại này bên trong như thế làm tàn à. chính niên hỏi nói đương nhiên không thể thiết thư dập nói cho nên bọn họ nhất định sẽ ra tay bọn họ muốn tới thăm dò hư thực chính niên nói ha ha ha thiết thư dập cười nói bọn họ những cái đó người liền cửa chính đều vào không được tự nhiên không có khả năng thăm dò đến h u n h đại hư thực nhiều nhất chỉ có thể thăm dò một chút nói đến đây thiết thư dập sửng sốt xác thực tiết công tử nói đúng bọn họ thăm dò cũng không phải là ta mà là người là người tiết ra ý tứ rốt cuộc là cái gì nếu là người ra lòng b á n tay cản như vậy bọn họ liền sẽ rõ ràng trước muốn đối phó cũng không là ta mà là người tiết ra chính yên nói nếu làm huynh đài và p h ụ làm sao có thể ngồi yên không lì đến tự nhiên là muốn hộ huynh đài chu toàn nếu là người khác biết ta tiết ra bằng hữu đến cậy nhờ ta này bên trong nửa đêm nếu để cho người trói đi như vậy ta tiết ra về sau tại giang hồ bên trên còn thế nào giao bằng hưu thiết thư dập hừ lạnh một tiếng kiên quyết nói chỉ bất quá cả hai thăm dò phương thức có khác nhau thôi chính n i ê n nói long khiếu sơn trang tìm hai nhóm người đều giả trang thành danh kiếm sơn trang tới người mà danh kiếm sơn trang cũng không có người tới chỉ một thanh kiếm một thanh kiếm thiết thư dập xứng sở xác thực là một thanh kiếm một bà thực bình thường kiếm này thanh kiếm hiện tại liền cắm tại tiết công tử đỉnh đầu bên trên chính n i ê n cười nói thiết thư dập lần đầu quả nhiên trần nhà bên trên có thanh kiếm hắn sửng sốt nghiêng đầu nhìn hướng trịnh yên này thanh kiếm là từ đâu mà tới ta không biết nghĩ đến cái này là danh kiếm sơn trang thủ đoạn hiện tại xem tới so với long khiếu sơn trang tới nói danh kiếm sơn trang thủ đoạn càng vì để ta cảm giác đến khó giải quyết nhưng là tinh tế muốn đi long khiếu sơn trang chỉ sợ mới là nguy hiểm nhất trịnh yên nói cái này lại là vì cái gì nếu danh kiếm sơn trang có thể tại huynh đài lạng yên không một tiếng động chi hạ đem này thanh kiếm cắm tại đỉnh đầu của ngươi vì sao kia tìm hai nhóm người long khiếu sơn trang mới là nhất nguy hiểm thích thư giấm nói trịnh yên cười ha ha một tiếng hai cái danh chấn thiên hạ gia tộc một cái da chiêu làm ta lông tơ đứng thẳng mà k h á c một cái còn lại là xuẩn đến lạ thường chẳng lẽ tiết công tử không cảm thấy mặt sau này có m ở âm a người ý tứ là nay long khiếu sơn trang chuyên tâm bày r a địch lấy yếu để ngươi buông lỏng cảnh giác tiết thư dập kinh ngạc nói ta thế nhưng không nghĩ tới tiết công tử mệt nhọc suốt cả đêm hiện tại tự nhiên là mọi m ệ t không chịu nổi không nghĩ tới là bình thường chính nên nói long khiếu sơn trang chính là muốn cho ta biểu hiện giả dối làm ta xem không khởi hắn từ đó lần tiếp theo ra tay chính là trí Chí mạng đà kích tiết thư dập gật, gật đầu xem tới ta đến trở về nghỉ ngơi một chút đã theo không kịp minh đài suy nghĩ chính n i ê n lập tức đứng lên tiến khách thiết công tử xin cứ tự nhiên cáo tử thiết thư giấm nói hắn ra gian phòng trịnh t r ư ờ n g an chính ngáp một cái đi tới chỉ vào bên ngoài nhìn hướng bên trong cầm bầu rượu uống từng ngụm lớn rượu trịnh niên hỏi nói như vậy đã sớm tới tìm ngươi uống rượu à? ngươi uống một chút không chính n i ê n hỏi nói không được không được t r ị n h t r ư ờ n g an k h o á t tay lại ngáp một cái nói này giang nam nước h ở i thật nặng ngủ một đêm đau lưng thoải mái nhưng lại không thoải mái chính yên ý vị thâm trường nhìn thoáng qua trịnh trương an xem tới đêm qua sự tỉnh nàng cũng không muốn nói với chính mình cũng không có hỏi nhiều tiểu điệp không lên tới t r ị n h trường an hướng bên trong thò đầu nàng bình thường muốn ngủ tới khi giữa trưa mới tỉnh chính n i ê n nói đi ra ngoài chơi sao đi ra ngoài chơi t r ị n h trường an đầy mặt t r ấ n kinh người bên ngoài không l ạ đều muốn giết người a ngươi còn dám đi ra ngoài chơi a hắn giết hay không ta là hắn sự tỉnh chính n i ê n đem bầu rượu thu vào ngực bên trong cười hì hì nắm lên trịnh trường a n tay liền đi ra ngoài chẳng lẽ lại có người muốn giết người ngươi liền không ăn không uống mỗi ngày đem chính mình nốt tại phòng ở bên trong nếu là thật sự bị giết chẳng phải là quá thua thiệt ngươi này cái thuyết pháp ta lần đầu nghe nói chính trường an xứng sở bất quá xác thực cũng là cùng lắm thì liền đánh bọn họ c á c bọn họ đánh phục ai cũng không dám tới giết ngươi lạc này câu nói nói mới giống như trường an chính niên cười nói ta nhớ do trước kia ngươi đều là trường an huyện bên trong so ta đều có danh hảo thổ phỉ đầu lĩnh như thế nào theo thần đô tới giang nam ngược lại bó tay bó chân lên tới như thế nào sợ này giang nam chi người kia có ca ngươi nói k i ệ như vậy k h o trương trịnh trương an bị trịnh niên nói mặt từng đ ợ t h ồ n g xấu hổ nói chỉ là thần đô những tiểu tử kia nhóm đều không có mắt nói chuyện tựa như là người khác thiếu bọn họ bạc bình thường động một chút là muốn giết này cái đánh chết kia cái thần đô chết như vậy nhiều người cũng không biết ai là bọn họ t r ô n từng ngày từng ngày liền biết nói khoác mà không biết ngượng l ờ i bịa đặt đời miệng trịnh niên hừ hừ cười một tiếng này là thần đô tệ nạn dù sao cũng là đại khánh trung tâm tự nhiên là có ưu việt cảm giác phàm là trong nhà có một chút n h ì chức quan liền bốn phía kênh dương này loại tình huống chỗ nào đều có chỉ bất quá thần đô càng sâu một bậc mà thôi ngươi này một đường thượng phỏng đoán cũng không qua qua mấy ngày ngày lành ngày hôm nay liền mang ngươi đi ra ngoài ăn một chút giang nam đồ ăn ngon kiến thức một chút này tô châu thành bên trong danh thắng t h u ậ n tiện nhìn xem có cái gì thú vị hảo n g ọ n ý nghe nói tô châu thành bên trong hảo n g ọ n đồ vật như nhiều chính n i ê n cười nói hai người dắt tay cùng nhau đi ra tiết ra có ca ca tại t r ị n h t r ư ờ n g a n là một chút nhi đều không lo lắng xảy ra cái gì sự tình nhưng so sánh trịnh trường a n mà nói chính n i ê n càng hy vọng có người tìm đến hắn càng nhiều người càng tốt sự nhi càng lớn càng tốt rốt cuộc giang nam cũng không quang chỉ có ba cái gia tộc còn có càng cái cái nhiều những cái đó bị ba ra tôi ộ c chế đã lâu người. Con gáp người. h đã đường đi, lâu ta k n n g g ư ờ châu ó t ể cản. chút. c Trường kiến Hiên. Từ Tái h Diệp Tô thành kỳ thật không hề giống một cái đại thành không có tứ phương thành k ê u bản rộng lớn t r ắ n g lệ cũng không có dạ lan g thành k ê u bản làm đèn lồng mật thị tương phản nó tựa như một cái tại vùng sông nước bên trong an tĩnh nữ tử khuôn mặt phía trên tre một bộ lồ mỏng h u y ể n chuyển lại lại đa tỉnh thành bên trong có rất nhiều cổ cầu dòng suối trang trí này cái cổ pháp nữ tử hai người trên đường đi chơi thực tận hứng đăng mấy cái tô châu thành bên trong co d a n lâu ăn rất nhiều đồ ăn ngon xuyên phúc lâu bên trên món ăn nổi tiếng cũng ăn mấy cái bất quá hai người còn là hơi có vẻ không quen khí hậu ăn vài miếng liền không đoạn sau t h ầ n đô cố n h i n hảo nhưng l à n à y tô châu thành lại có khác một phen phong vị chính trường an cười nói này bên trong người đều là tương đối khiêm tốn nhưng không có chúng ta thần đô bên trong kia bàn lệ khí hơn nữa này đó vật lẹ tẻ đều làm lợi thật sự dị vang ba sâu tiền nhưng mua không được này đó đồ trang sức chính n i ê n bãi đầu nhìn lại đều là chút tiểu nữ sinh yêu thích cái tóc đồ trang sức loại hình mới cười nói ngươi ăn mặc như là một cái nữ tướng quân lại yêu thích này đó đồ vật cái gì thời điểm cũng mặc trưng diện k này đó đều là cho tiểu điệp mua nàng biết chúng ta ra đường không có mang nàng tự nhiên là muốn tức giận này đó đều đưa cho nàng liền không tức giận t r í n h t r ư ơ n g a n nói tiểu điệp lớn lên như vậy đang yêu khẳng định theo nương thân tất nhiên cũng cùng nương bình thường yêu thích này đó tiểu đồ vật quả nhiên còn là nữ hải tử cẩn thận ta đều quên còn có cái khuê nữ cái này sự t ì n h t r í n h n i ê n b ừ n g tỉnh đại n ộ hai người liền bắt đầu liền c h ỉ n h tiểu điệp rốt cuộc thích cái gì triển khai kịch liệt thảo luận sau đó mỗi người đều mua vài món đồ mang về nhìn xem tiểu điệp rốt cuộc yêu thích ai mua đến chính buổi trưa chính n i ê n tìm một cái trà lâu chuẩn bị ăn một ít bánh ngọt nghe được một chỗ bánh ngọt làm tốt nhất mây chi cắt hai người liền khởi hành trước vãng ngồi tại lầu ba tầm mắt cực giai địa phương chính trương ăn điểm một đống lớn ăn ngon nói là quân muốn nếm thử Ca, người nghe nói sao kia hoa tuyết lâu cùng mặt dưới sơn môn đều tụ tập tại tô châu thành bên trong nghe nói là muốn cử hành cái gì thịnh hội chính trương ăn nói a ta hảo giống như nghe nói bất quá còn đến mấy ngày đi chính yên nói ta nhớ đến giống như là ngày hôm nay thiếu tuyết tam cái nhóm này n h i cô đều vào thành các ngươi xem tới rồi sao chẳng nghe một bên người thấp giọng nói chỗ nào là một bang n h i cô ta nghe nói thiếu tuyết tam hiện tại cũng không phải là chỉ lấy nữ đệ tử sớm có một đống lớn như đồ không quỹ tiểu hòa thượng cũng cùng đi lên hơn nữa còn có tục gia nam đệ tử người còn lại nói xác thực một cái vừa thấy liền là võ phu người nói nói thiếu tuyết tam vì an trí này đó đệ tử đại diện trưởng giáo di tính đại sư còn xây dựng thêm rất nhiều thiếu tuyết tam địa giới tốn không ít mặc đâu nay hành thiếu tuyết am tựa hồ không đến nhiều ít người hảo giống như liền mang theo hai mươi mấy cái nữ đệ tử l ạ c ở tại cách đó không xa khách sạn bên trong nghĩ đến này một lần hoa tuyết lâu đại hội một là triệu tập quần hùng thiên hạ xem lễ chứng đạo hai là tê kiếm ra giang hồ đem rất nhiều đại phái hợp lại là một nghĩ đến này một lần định hội không ít người đều sẽ tham gia đi kia là đương nhiên quan g ta nghe nói liền có tứ phương thành kiếm giáp ngụy về l ầ n thiếu lâm tự sùng thấy đại sư t h ụ sơn kiếm quỹ dù sao có rất nhiều cao thủ các ngươi nói nay tiết linh sẽ đến a ta nghe nói danh kiếm sơn trang thiết mời đạo thứ nhất t h i ế p phát liền là bách hoa cốc bách hoa cốc theo không dính vào giang hồ bên trên sự tình nàng tới làm cái gì h u ố n hồ tiết linh nói qua ba năm mới trở về một lần giang nam ta đây nhớ rõ nàng trở về cũng liền là phía trước tháng phía trước sự nhi đi ngài thật là quý nhân nhiều chuyện b ê n đã ba năm có thừa người kia cười nói ta xem này một lần tiết linh chưa chừng sẽ trở về thượng một lần trở về thời điểm liền nhấc lên không nhỏ sóng gió làm cho danh kiếm sơn trang cùng lòng khiếu sơn trang ra tay đánh nhau này một lần kia hai cái thiếu trang chủ phỏng đoán cũng chờ lâu đến hiện tại chậm chạp không có tin tức hai người đều từng tuyên bố qua không phải tiết linh k h ô n g cưới hiện nay còn không biết kết thúc như thế nào đâu chính niên ăn hạnh nhân sốt giòn d ắ c đến cảm giác vô cùng tốt đầy sắc ôn n h u ậ n n à y cái tiểu điệp khẳng định yêu thích lần trước tại dạ lang thành ăn bánh quế liền ăn hảo đà đầu ngươi nghe một chút nói tiết linh sẽ trở về ai c k chính trương an mấy ngày nay đã sớm mưa dầm thấm đất biết tại bách hoa cốc bên trong phát sinh sự t ì n h lúc này nghe được người khác đàm luận khởi tiết linh một mặt bắt quái cùng ngươi có cái gì quan hệ chính niên cười trêu nói ngược lại là ngươi cũng nhanh c â lễ chi nên đi hiện nay huynh trưởng vì phụ lại nói mỏ ta liền tìm người cấp ngươi gả đi Ca chính trường an miệng thượng còn có hạnh nhân xốp giòn mảnh vụn không có lao đi nghe được trịnh niên muốn đem chính mình gả đi lúc này s ư ơ n g sở đừng đừng đừng ta nói n h ầ m ngươi nhưng tuyệt đối đừng kích động ngại t h ở thông suốt uống chút trà vội vàng cấp trịnh niên đưa trà trịnh niên cười tiếp nhận uống một n g ụ m phía dưới truyền đến một tiếng nhọn uống ngươi hắn nương không có mắt ta sau đó chính là đồ vật vỡ vụn thanh âm hai huynh mọi đồng thời quay đầu nhìn xuống dưới liền xem đến một cái nữ nhân trực tiếp đem phía sau người đẩy ngã nội dân mắng ngươi thật là cái gì đều không làm được trang chủ gọi ngươi trở về cũng không biết phải làm cái gì một phế vật ngươi một nữ tử đ ỡ lấy mặt đất bên trên kia bị đẩy ngã nam tử quay đầu nhìn hướng kia dáng người to mọng nữ tử cả giận nói tính kia bị đẩy ngã nam tử ngăn tay nói một cái hạ nhân mà thôi cần gì chứ hạ nhân kia to mọng nữ nhân đ ẩ y mặt không vui nhìn trước mặt hai người trận mắt nói này trang bên trong sở hữu người đều có thể gọi lao nương hạ nhân hết lần này tới lần khác ngươi không thể nói liền muốn lên tay đi đánh lúc này một đạo ánh đao đánh tới phía nữ trước ử hiển h n n bọn họ tại thần đô thiện ác tự cư trú thời điểm cũng chưa từng gặp qua trịnh trường an lúc ấy bọn họ tại hậu viện bên trong cư trú mà trịnh trường an là tại tiệm viện người là ai danh kiếm sơn trang việc nhà ngươi cũng dám quản k i u nữ tử mi gian g trợn mắt một thân mặc dù lộng lẫy nhưng là vẫn cứ ngăn không được nàng mặt bên trên kia bàn ngang ngược mặt bên trên g i ữ t ậ n càng là một bộ m u ố n ăn trịnh trường an tư thế ta quản ngươi là ra sự còn là cái gì sự tình nếu tại nhai bên trên đánh người liền về nhai bên trên người quản chẳng lẽ lại này con phố cũng là ngươi danh kiếm sơn trang trịnh trường an hử lạnh một tiếng nói mới vừa xung quanh đám người nghe nói danh kiếm sơn trang này bốn chữ vội vàng lui bước đến một bên nhưng bây giờ nghe này cái hồng y tiểu cô nương như vậy nhất nói không khỏi có vỗ tay bảo hai người còn có ồn ào ồn ào ngươi là cái gì người nữ tử hỏi nói n g ư ơ i cha mẹ không dạy qua ngươi hỏi người khác là ai phía trước muốn trước báo lên chính mình danh hảo t r ị n h trường a n nghẹo đầu hỏi nói ta chính là danh kiếm sơn trang q u ả n g i a đ ù i vũ chân kia nữ tử run run người bên trên thị thừa nói nói ngươi là người nào ta không muốn nói cho ngươi biết t r ị n h trường a n lạnh lùng nói tóm lại tại này con phố bên trên đánh người lại không được ta liền phải quản làm càn đ ù i vũ chân nói đa tạ cô nương cứu rút lúc này diệp hiên đã đứng lên thở dài nói cái này sự tỉnh xác thực là ta ra bên trong sự t ì n h là ta không có l à m hảo không trách đ u ổ i quản gia trách ta hừ nghe được diệp hiên như vậy nói đùi vũ chân hử cười một tiếng nghe hiểu không l à n à y cái phế vật chính mình muốn ăn đòn đã làm sai chuyện muốn bị đánh ngươi cha mẹ không có dạy qua ngươi sao ngươi liền làm nàng như vậy đánh ngươi ngươi không tức giận ta nhìn nàng thực lực cũng không c ư ờ n g trịnh trường an thấp giọng nói nhà bên trong chi sự thôi còn thỉnh cô nương đừng có chê cười ta d i ệ p hiên mặt bên trên không có một chút biểu tình không có một chút xíu ngày đó tại thiện ác tự cửa sau cùng hắn uống trà thời điểm kêu bàn anh khí thay thế là âm u đầy từ khí sầu nào ớt tứ con mắt hắn đôi mắt bên trong sớm đã không có quang bên người vương cương đạn sắc mặt đỏ bừng cũng đã muốn khí chảy máu bình thường g ắ t gao nắm chặt diệp hiên cánh tay một câu cũng nói không nên lời hảo a t r ì n h trường an xem khổ chủ cũng một câu cất giọng cũng không nói lời nào chỉ phải bạch kia b ù i vũ chân liếc mắt một cái về sau đừng để cho ta xem đến ngươi đánh người không phải lần tiếp theo ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần bụi vũ chân đã được tiện nghi tự nhiên không có khả năng cùng này cái bối cảnh không do nữ tử khởi cái gì xung đột lúc này quay người liền đi d i ệ p hiên thấp đầu đeo vương cương đản đi theo đ ỗ n g nhiên nghe được phương xa ai u một tiếng đ ù i vũ chân một cái lảo đảo ngã dầm trên mặt đất ai đ ù i vũ chân đứng dậy lúc này chán bên trên cũng đã khởi một cái hồn g bao nàng che lại chán bốn phía nhìn lại đúng là nhất thời chi gian tìm không thấy là ai đánh nàng ha ha ha cách đó không xa lầu bên trên truyền đến một trận tiếng cười định thần nhìn lại đúng là trịnh tiểu điệp t h nha đầu ngươi không có mắt b ù i vũ chân theo mặt đất bên trên nhặt lên một khối đá liền muốn hướng trịnh tiểu điệp đã đánh qua kết quả còn không có vung ra tay liền xem đến căn bản không là cái gì tảng đá mà là một cái nằm tại mặt đất bên trên màu xám n g h ệ n tiếc n h ệ n cắn một cái tại b ù i vũ chân tay bên trên nháy mắt bên trong đau đến nàng loạn thanh kêu to à ha ha ha ha ha ha ha ha ha t r ị n h Tiểu Điệp ngồi tại mái h i ê n p h í a trên đá t h ị t t h ị t bắp c h â n cất tiếng cười to, để ngươi k h i dễ. k h i dễ t a tiểu cô, cắn c h ế t ngươi, cắn c h ế t ng a ha ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha a ha ha ha ha ha ha ha h nan giải ta trong lòng hận đùi vũ chân rút kiếm liền muốn đ ộ n g thủ nhưng là làm khí phát ra nháy mắt bên trong đúng là phun ra một vùng máu sai tại mặt đất bên trên toàn thân sủi lơ vô lực ngã xuống mấy cái da phó xem đến quản gia đột nhiên rốt cuộc vội vàng thượng tới nâng càng có mấy người lập tức chạy tới hẳn là đi báo tin trịnh tiểu điệp khinh phiêu phiêu theo mái hiên bên trên lạc tại mặt đất bên trên chạy đến t r ị n h trường an bên cạnh q u ệ t mùng nói tiểu cô ta tốt với ngươi đi ngươi xem ngươi chạy đến cùng phụ thân vụng trộm đi chơi ta đều không có tính toán ngược lại là có người khi dễ ngươi ta liền giúp ngươi khi dễ nàng chỗ nào à, là ca biết ngươi buổi sáng muốn ngủ ngon không đành lòng gọi ngươi đứng lên chúng ta mới trước ra tới nhìn xem chỗ nào hàng l o ạ n lại cấp ngươi mua rất nhiều lễ vật cùng ăn ngon đâu ai này cái không là t r í n h trường a n xem đến tiểu điệp đầu bên trên cái tóc ta cùng phụ thân nói ta yêu thích ngươi mua phụ thân nói hắn thua không mặt mũi gặp người liền nhanh đi về miễn cho ngươi nói hắn ánh mắt không tốt khi dễ hắn chính trường ăn sờ trịnh tiểu điệp đầu kia hắn trở về chúng ta cũng sớm đi trở về đi ta mới không đâu t r í n h tiểu điệp nói phụ thân nói ngày hôm nay là kinh c h ậ p phàm là ngày lễ ta liền có thể tùy tiện chạy tùy tiện chơi vô luận làm cái gì hắn đều sẽ không quản a trịnh trương an có chút lo lắng này cái cổ linh tinh quái tiểu nha đầu vậy ngươi nghĩ muốn làm cái gì trịnh tiểu điệp chắp tay sau lưng n ú n nhảy một cái đi đến diệp hiên trước mặt nghèo đầu nói tiểu thúc thúc ta cha nói là ngươi bằng hữu mà lại nói ngươi là thiên hạ đệ nhất đầy nghĩa khí người nhìn thấy ta cùng tiểu cô này hai cái nữ lưu hạng người tại bên ngoài đương nhiên sẽ không mặc kệ đương nhiên là muốn mời chúng ta đi ngươi phụ thượng trụ cái mấy ngày ăn chút đồ ăn ngon a diệp hiên mở mịt xem trịnh tiểu điệp suy tư hồi lâu đều không nhớ rõ chính mình cái gì thời điểm có một cái ba bốn tuổi nữ nhi bằng hưu hơn nữa này cái nữ nhi còn cảm giác làm hắn cảm thấy áp lực đương nhiên đương nhiên có thể diệp hiên trần trờ nói kia liền mời tiểu thúc thúc dẫn đường đi trịnh tiểu điệp cười đi đem diệp hiên tay kéo lên ngửa đầu nhìn thoáng qua phía sau những cái đó người diệp hiên trận một tiếng u ô n g tới diệp hiên mở mịt quay đầu vội vàng bông lỏng ra trịnh tiểu điệp tay hai tay vội vàng làm lễ thúc bá ngươi còn có mặt múi gọi ta thúc bá trung niên người x à i bước đi đến diệp hiên trước mặt một bàn tay phiến tại hắn mặt bên trên quỳ xuống diệp hiên quỳ tại mặt đất bên trên sắc mặt cực kỳ khó coi trịnh tiểu điệp ngẩng đầu lên xem cao cao tại thượng trung niên người ngươi là cái gì người hoàng m a o n h a đầu lan đi trung niên người lại lần nữa một bàn tay đánh về phía trịnh tiểu điệp con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương ba trăm mười sáu loại cổ giải độc bàn tay như là một trận gió trực tiếp đánh về phía đứng tại mặt đất bên trên trịnh tiểu điệp trịnh tiểu điệp đã không còn é tránh cũng không hữu chiêu khung sẽ bỏ mặc kia cái tắt lạc tại chính mình mặt bên trên ba thanh thúy thanh âm t o rõ chuyện ra cuối cùng cái tắt không có lạc tại trịnh tiểu điệp mặt bên trên ngược lại là lạc tại trung niên người cánh tay bên trên t r ị n h trường a n híp mắt nhìn lại nàng thậm chí thấy không rõ lắm phát sinh cái gì sự t ì n h bị giật một cái trung niên người cũng ngộng rốt cuộc đánh người khác cái tát này loại sự t ì n h là ra thường c ơ n soàng từng ấy năm tới nay như vậy chưa hề thất thủ qua hôm nay như thế nào có chút kỳ quái đánh xuống thế mà tay không cái gì phản ứng ngược lại là cánh tay có chút đau nhức trịnh tiểu điệp n g a đầu một mặt không vui vẻ Khi thật tính toán một bàn tay phiến trở về nhưng là bất đắc dĩ nhảy một cái còn là chỉ có thể có được trung niên người cánh tay cái này khiến nàng phi thường khó chịu thúc bá ta này là ta bằng hữu diệp hiên túi lầu nói mới vừa hết thể hắn cũng không có thấy rõ ràng vẫn cứ cho rằng kia thúc bá đánh trịnh tiểu đ i ệ p một bàn tay ngươi cũng xứng có bằng hữu diệp ra thúc bá cười nói ngươi là diệp ra hạ tiện nhất thứ tử không biết ta đúng diệp hiên thất đầu một câu lời cũng không dám nói diệp ra bạc đãi ngươi ngươi nương chết về sau cấp ngươi một gian phòng một cái biệt viện một cái tháng cấp ngươi ba mươi lộ bạc coi như người khác khi dễ khi dễ ngươi lại có gì không thể nhịn ngươi nương thừa lân kiếm không phải cũng là cho ngươi thúc bá h ử lạnh nói ngươi lại muốn trốn chạy diệp ra đem thừa lân kiếm cấp một cái kiếm nô ngươi ngươi thật là một cái ăn cây táo rào cây sung nhiệt s ú c kia thúc bá cũng cảm giác đến cổ quái phun cục đàm phun tại diệp hiên đình đầu ngươi đi thần đ ô bị trọng t h ư ơ n g hôn mê bất tỉnh ngươi kiếm nô vì cái gì không dẫn ngươi đi khác địa phương còn không phải về tới danh kiếm sân trang nay chờ n g h tử trang chủ thế mà còn muốn thu lưu ngươi thật không biết trang chủ là như thế nào nghĩ hừ dứt lời kia thúc bá quay người rời đi bước chân càng ngày càng xa xung quanh tiếng thảo luận còn lại là càng lúc càng lớn danh kiếm sơn trang danh khí rất lớn nhưng là tựa hồ chung quanh người cũng không có bởi vì danh kiếm sơn trang mà để mắt này cái sủi l ư n g ngồi tại mặt đất bên trên thiếu niên nghị luận ở mỹ chỉ trỏ diệp hiên đỏ mặt lên ngược lại là vương cương đản lại lần nữa không để ý bất luận người nào ánh mắt tiến đến đỡ lên diệp hiên xin lỗi chật một tiếng chuyển đến nơi xa tiếng bước chân ngừng lại không riêng gì thúc bá Nắm nắm trịnh tròn tròn nói. Nói, trương c h an ngửa đầu đi đến trịnh tiểu điệp trước mặt nay là chính diện cùng danh kiếm sơn trang đối nghịch cho dù là trịnh tiểu điệp nói trịnh trương an cũng không có khả năng đem nàng đẩy lên phía trước vô luận như thế nào nàng đều muốn đứng tại này cái tiểu nha đầu trước mặt đương nhiên nàng ý tưởng cũng rất đơn thuần đơn thuần cho rằng tiểu điệp nói đúng ta cho hắn xin lỗi thúc bá hoài nghi chính mình ngay lầm khuôn mặt kinh ngạc nói hắn một cái thứ xuất n ị c h tử muốn ta cho hắn xin lỗi hắn cũng xứng thứ xuất không là người trịnh trường an nghiến răng nghiến lợi nói nếu là thứ xuất cũng không tính là là người k i ê u nhặt được tính cái gì trịnh tiểu điệp càng là phẫn nộ nếu là thứ xuất cũng không tính là là người cha sinh tính cái gì không không cần diệp hiên thấp giọng nói vì cái gì không cần trịnh tiểu điệp quay đầu nhìn lại hắn mới vừa chính mình nói phạm sai lầm liền muốn nhận làm sai sự muốn chịu phạt bị đánh muốn nghiêm dựa vào cái gì ngươi phạm sai lầm liền muốn chịu phạt hắn phạm sai lầm liền có thể vô sự ha ha ha ta có cái gì sai thúc bá cười hỏi nói hướng người khác trên người nổ nước miếng đánh người đều là không đúng trịnh tiểu đ i ệ p nói này là danh kiếm sơn trang quy củ phạm sai lầm liền phải thừa nhận có gì tâm không giết hắn đã cấp đủ hắn nương mặt mũi thúc bá nói khác ta mặc kệ ta cũng không thấy được hiện tại ta liền thấy ngươi ủy thế hiếp người nếu là đao thật thương thật đánh ngươi còn chưa nhất định có thể đánh thắng được ta thúc thúc Trinh ha ha, ừ người có nói hắn, hai có thể muốn người sắc lẽ i đi lại cái người ề về. n muốn lên hắn, nhỏ chém một l có Hử, bắt bị tay trở lợi hại nhưng là bây giờ còn không biết k i a cái nữ nhân béo đã chúng ta độc nếu là ba cái canh giờ không có giải dược liền sẽ toàn thân nát giữa mà chết trịnh tiểu điệp chỉ vào k i a bụi vũ chân nói đừng có nói ba cái canh giờ hiện tại nàng đã có vạn trùng sương mu bản chân thống khổ có thể hay không chống đến ba cái canh giờ còn là một chuyện khác đâu người thúc bá quay đầu nhìn lại ba cái gia đình chính khiêng đ ổ i vũ chân nàng s á c mặt nhìn qua s á t thực chẳng ra sao cả lúc này đã lâm vào hôn mê cào l u n g t u n g chính mình thân thể đưa giải dược ra đây thúc bá nghiêm nghị nói nếu không ngày hôm nay ta liền để ngươi chết bất đắc kỳ tử tại này nàng không đánh ta như thế nào sẽ chúng ta độc trịnh tiểu điệp n g ẩ n g lên hàm dưới hảo một cái danh kiếm sân trang tất cả đều là chút không nói đạo lý đồ vật ỷ thế hiếp người không nói còn yêu thích đánh tiểu cô nương ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống hào hào cho ta khái mấy cái đầu ta còn cân nhắc cấp ngươi giải độc nhưng tiếp tục cùng ta phệ ta lại hàng ngày muốn nhìn nàng chết còn chưa chờ thuốc bán ó i chuyện d i ệ p hiên liền đi tới tiểu cô nương bên người thấp giọng nói tiểu nữ hiệp ta mặc dù không biết ngươi là ta nào vị cố nhân trí nữ nhưng là nhưng l à n à y bùi vũ chân xác thực là ta ra còn ra ngươi không thể như vậy lãi nàng còn thì ngươi thì ngươi đem thuốc giải cho nàng đi bọn họ như vậy khi dễ ngươi, ngươi còn giúp bọn họ trịnh tiểu điệp đầy mặt kinh ngạc hỏi nói bọn họ không có khi dễ ta ta vận mệnh đã như vậy lại ha có thể thay đổi diệp hiên bất đắc gì nói cho hắn đi tính là ta ân tình ngày sau ta diệp hiên làm trâu làm ngựa tới hoàn lại ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi trịnh tiểu điệp xem diệp hiên khí đến cổ hẳng đau thích sâu hảo mấy hơi thở này mới từ ngực bên trong lấy ra một cái xanh b i ế c bình nhỏ đổ ra một viên thuốc đã đánh qua t h ú c bán một b à tiếp nhận rực hoàn vội vàng cấp đ u ổ i vũ chân ăn vào kia mặt bên trên phát ra hắc khí mập nữ nhân qua đường này khuôn mặt thoáng chậm lại lại dùng khí tức tìm kiếm phát hiện độc đã giải lúc này không nói thêm gì nữa mà là ý vị thâm t r ư ở n g cười lạnh một tiếng liền quay người rời đi hừ thiện nghi hắn trịnh tiểu điệp không vui nói đa tạ cô nương cứu rút diệp hiên nói không v ộ i t ạ vẫn chưa xong ta muốn đi danh kiếm s ơ n trang trịnh tiểu điệp nói lên đường như vậy lâu cũng không ăn một ngụm hảo cơm hiện nay đ ó i liền muốn đi tìm ngươi kiếm miếng cơm ngươi có cho hay là không Cấp. Cấp. đi theo ta diệp hiên mặt bên trên đúng là lại xuất hiện tươi cười trịnh trương ăn xem diệp hiên hơi hơi túi thấp đầu xuống trịnh tiểu điệp nghèo đầu nhìn lại thấp giọng nói tiểu cô ngươi như thế nào này cái tươi cười ta rất lâu phía trước tại ca ca mặt thượng gặp qua chương ba trăm mười bảy ca q u ý củ liền là q u ý củ danh kiếm sơn trang rộng lớn khí phái phục tại tô châu thành bên trong nhưng là diệp hiên nhà ở cũng không khí phái cũng nhìn không ra kia bản kim thạch ngọc khí trang trí chi hạ t r ắ n g lệ ngược lại là một c ố một mạc viện tử cửa có hai phiến diệp hiên chỉ đẩy ra bên phải kia một cái trước một bước đi đến vừa muốn đôi mấy người nói chuyện trịnh tiểu điệp lại đẩy hướng tay trái cửa、ba. kia cánh cửa ngạnh xinh xinh đào tại mặt đất bên trên này t r i n h t i ể u điệp mở mị xem cửa này là ngươi gia đại môn hhh d i ệ p hiên đem đào tại mặt đất bên trên cửa đỡ lên kia phó nụ cười bất đắc dĩ hiển thị rõ không có cách nào ta tu đồ vật bản lãnh không là quá tốt tu một cái tháng đều vô dụng đem này cánh cửa sửa xong chính ra hai cái nữ tử nhìn nhau liếc mắt một cái đều là không nói gì viện tử rất nhỏ chỉ có hai cái rách nát gian phòng trung gian phòng ở đỉnh nửa trên mảnh ngói đều đã sụt xuống một gian khắc phòng dứt khoát vô dụng trần nhà các người muốn ăn cái gì Ta gọi người đi một u tiểu a Ta. địa Diệp dưới dưới. Hiên nói. Ta. điệp xem này cái Ngươi mỗi Nơi cái phương. Trịnh như thế rách địa phương. không làm mỗi tháng có 30 lượng Như thế nào sẽ trụ như thế rách này lượng nào nào lượng có có trụ xem làm m à. bạc bạc. gì sẽ đường thượng đều không có nói chuyện v ư ơ n g cương đản lúc này thở phì phì đến phòng thu c h i sắc thực ký sổ là ba mươi lượng nhưng là cầm đi ra lúc liền chỉ có mười lăm lượng mỗi bổng lộc t h á n g là quản gia phái người phân phát phát ra tới cũng chỉ có bảy lượng đến chúng ta tay bên trong cũng chỉ còn lại có ba lượng này viện tử bên trong mặc dù xem không đến hạ nhân lại muốn ta nhóm đi giao mười ba cái hạ nhân bạc gần hai lượng liền không có ta ra thiếu ra cũng chỉ có một lượng b ạ c này danh kiếm sơn tràng khinh người quá đáng t r í n h trường an b ê n vực kẻ yếu nói không được cứ tiếp như thế cũng chỉ có bị khi dễ phần không quan hệ đều là người một nhà cả diệp hiên cười khổ nói ta đi cũng đi qua chạy cũng chạy qua nhưng là thiếu ra vương cưng ơ đản thở dài nói ngươi liền nói đi bọn họ đều nói là cố nhân lúc sau sợ cái gì đâu không chừng sự tình còn có chuyện cơ đâu không chuyện cơ diệp hiên cúi đầu rốt cuộc như thế nào hồi sự nhi mù loà tỉ tỉ trịnh tiểu điệp ngựa đầu hỏi nói ta không làm ù loà vương cương đản thở dài nói bất quá không quan hệ ta không mở mắt mà thôi ngươi d ắ t đến ta là mù loà cũng không gì đáng trách vương cương đản vì diệp hiên trâm trà liền nói nói năm đó thần đô chi loạn ta cùng thiếu ra vì cứu một cái bằng hữu bị thương rất nặng bị thiếu tuyết tam di tính đại sư cứu lúc này mới biết bằng hữu đã từng t r ỗ ở t h i ệ n ác tự bên trong các cô nhi đều chạy ra trịnh trường a n tay xiết chặt chút thiếu gia cùng ta đương nhiên không có khả năng xem bọn họ đầu đường vì thế liền mang theo thiếu tuyết a m một đoàn người về tới gian g nam nhưng là hoa tuyết lâu lâu chủ nghe hỏi cái này sự tình lúc sau lấy mấy phái sắp hợp hai làm một làm lý do c ự tuyệt này ba mươi nhiều cô nhi thiếu gia bất đắc dĩ chỉ có thể đi cầu trang chủ trang chủ lợi dụng làm hắn về đến danh kiếm sơn trang làm điều kiện đi quyết định cái này sự tình đồng thời nói nếu là hắn lại rời đi liền tự mình lên núi đem thiếu tuyết a m những cái đó cô nhi toàn bộ giết trịnh tiểu điệp cùng trịnh trường a n mặt đã châm xuống hôn trướng trịnh trường ăn một quyền đánh vào ghế đá bên trên đem một bên ghê đánh cái n á o nhuện ba cái ghế diệp hiên xem trịnh trường an t r ị n h trường a n một mặt phẫn nộ lúc này hai mắt đỏ bừng đã muốn khóc lên nguyên lai、like、cái này là trịnh niên dụ ý chính đương lúc này cửa ra vào vang lên một trận thanh âm chính là kia trăm ngày bên trong thúc bá thúc bá mang theo một đám danh kiếm sơn trang môn đồ trực tiếp đá văng diệp hiên phòng cửa đi đến cười lạnh nói ngươi thật dám dẫn bọn hắn trở về sứ bá ta chẳng lẽ lại không thể làm ta bằng hữu tới diệp hiên thất đầu lại đứng lên có thể nhưng là ngươi bằng hữu ra không được thúc bá nói chất nhi khẩn cầu ngài các nàng nghiên cấp còn nhỏ đối thúc bà nói năng lô mãng còn mời bỏ qua bọn họ bỏ qua bọn họ có thể nhưng là không thể bỏ qua ngươi thúc bà nói diệp hiên ngươi qua đây diệp hiên t h ấ p đầu nắm chặt quyền đi đến thúc bà trước mặt ba thanh thúy thanh âm chuyển đến một bàn tay phiến tại diệp hiên mặt bên trên quỳ xuống thúc bà nói diệp hiên cắn chặt r ă n g quỳ tại mặt đất bên trên muốn cấp bọn họ mua ăn thúc bà hỏi nói đúng diệp hiên trả lời nói từ nơi này leo ra đi thúc bà nói ta liền không làm không khó diệp ễ bất luận nào. kẻ Hảo! d hiên không trần c h ờ chút nào ghé vào mặt đất bên trên đối với t h ú c bá dưới h ô n g bỏ đi vương cương đản mặc dù nhắm mắt lại còn là quay đầu lại nước mắt chảy xuống diệp hiên chỉ hướng phía trước b ỏ một bước cũng không có từ t h ú c bá dưới h ô n g bỏ qua đi bởi vì một đôi tay đã đem hắn ngăn lại chính trường an đỡ lấy diệp hiên mỉm cười nói ca ca lên tới đi không có việc gì diệp hiên cười khổ nói bỏ qua đi các người muốn ăn cái gì ta liền có thể cho các người mua không cần nếu là này dạng mới có thể mua được chúng ta có thể không ăn t r í n h trường an mỉm cười nói bắt đầu từ hôm nay ngươi không muốn cấp bọn họ quỳ xuống ha ha ha thiếu tuyết tam ba mươi bảy cái tiểu tạp chuẩn bệnh ngươi mặc kệ thúc bá cười lạnh nói ngươi đi dết đi t r í n h trường an đem diệp hiên nâng đỡ lên không thể diệp hiên lắc đầu đột nhiên lắc đầu hắn xem trịnh trường an nói kia là ta huynh đệ thân nhân ta không thể để cho bọn họ chịu đến bất luận cái gì tổn thương này có lẽ là ta duy nhất có thể vì hắn làm không không không ngươi còn có thể cùng hắn tiếp tục uống rượu tiếp tục thoải mái nhân sinh ngươi không cần như thế trịnh trường a n mắt bên trong nước mắt tại đảo q u a n h diệp hiên nước mắt lại trước một bước chảy ra hắn điên cuồng lắc đầu không không không không thể nào hắn hắn đã chết ta cứu không được hắn ta ta cứu không được hắn hắn cách ta gần như vậy nhưng là ta căn bản cứu không được ta thử qua cứu không được diệp hiên ca ca ta ta gọi trịnh trường an trịnh trường an nói diệp hiên đột nhiên hoảng sợ con mắt gắt gao chừng trịnh trường an ngươi ngươi nói cái gì ngươi ngươi gọi cái gì có người thác ta cho ngươi biết thiện ác tự c ử a sau tình nghĩa cùng ngày vừa ở vào thiện ác tự tình nghĩa có thể so sánh ngày t r í n h trường an nói cái gì cái gì cái gì diệp hiên liên tiếp ba cái cái gì cũng đã lệ như suối t r à o thúc bá căn bản nghe không hiểu bọn họ tại nói cái gì lạnh lùng đem trường kiếm rút ra tiểu nha đầu xem tới nói thế nào ngươi đều nghe không hiểu t r í n h trường an đột nhiên quay đầu kim bạc bạc nghi đao đã ra khỏi vỏ ta sư phụ cùng ca ca nói rất nói nhiều ta đều nhớ kỹ ta sư phụ nói qua này thanh đao nhưng đoạn thiên hạ ân đoán có thể chảm thiên hạ chuyện bất bình ta ca nói qua ân c ử u thừa dịp niên hoa thình l i n h hàn mang t h ẳ n g ra hồng bào bay m u ố i nháy mắt bên trong trường đao đã lạc tại thúc bá trước mặt thúc bá cầm kiếm ngăn cản cả giận nói này là danh kiếm sơn t r a n g q u ý củ phá hư q u ý củ người đều phải chết trình tiểu điệp đứng tại giữa sân tay phải nắm chặt quyền ngón tay cái chỉ vào chính mình ngược phía trước nói ta q u ý củ liền là q u ý củ thình l i n h bầu trời mây đen dày đặc cuốn phong đột h ở i chương ba trăm mười tám nói cút thì cút nháy mắt chi gian bầu trời bị tối đen như mực mây mù bao phủ trên cao một cỗ có thể nuốt ngày thí khí t ứ c theo nảy cái rách dưới viện lạc bên trong bán ra sư ba kinh hãi thất sắc vội vàng lui lại trịnh trương an cùng diệp hiên đồng dạng giật mình nhìn hướng phía sau trịnh tiểu điệp to lớn con mắt gắt gao chừng phía trước mà lúc này nàng thân thể đã bị sương mù màu đen bao khỏa tại trong đó kia cổ sương mù thập phần quỷ dị thậm chí làm người nhìn mà phát khiếp tiểu điệp không thể giết người trịnh trương an cả kinh nói yên tâm trịnh tiểu điệp nói ta biết phân tức nàng cả hai tay đưa ngón tay giữa ra cùng ngón trọ Tại ngươi ớ c cái chế cổ thúc cổ đan đuổi, đều đi, ta tay sen thành một cái xiên, miệng bên trong ngâm khẽ. Lấy máu đuổi, bồi dưỡng vạn vật, vạn vật sinh, vạn vật chế. Quỷ cổ linh ẩn, vạn vật đều là tay bên trong、vật. Nghe nói mà đi, thúc bá kinh 2 nói, quỷ cổ linh ẩn. n một vật, vật vật hết. vật vật. khẽ. là mà máu bá bồi g Lấy Quỷ quỷ ư là cổ luyện thánh đồng n g ư ơ i biết muộn chị tiểu điệp một tay nâng tại bầu trời ra sức hướng phía dưới một trường vô tới thình lình bầu trời bên trong mây đen hóa thành một bàn tay trực tiếp chụp về phía kia thúc bá mà đi vê anh chỉnh cái viện l ạ khoảnh khắc chi gian hủy hoại chỉ trong chốc lát sơn môn nơi đệ tử cùng thúc bá nhất thời miệng phung máu tươi ngã tại mặt đất bên trên thúc bá diệp hiên kinh ngạc nói kia thúc bá lại nói không nên lời một câu s i ngốc xem trịnh tiểu điệp đưa tay đi bắt nhưng lúc này hắn mặt bên trên đều là màu đen khí t ứ c cánh tay bên trên tay bên trên kinh mạch toàn bộ biến thành màu đen n g ư ơ i làm cái gì diệp hiên giật mình nói ta chỉ là cấp bọn họ loại tốt một chút đồ vật trịnh tiểu điệp nước g đầu nói qua mấy ngày có thể đem ngươi thúc bá trồng ở này cái trậu hoa bên trong qua không được mấy tháng liền có thể mọc ra tới một ít hảo ngoạn cô trùng người đem ta thúc bá ăn một chút nói không ra lời ta đem ngươi làm thành cổ cây chậm rãi ngươi liền thành một cái tiểu cổ trùng nghe ta hiệu lệnh tiểu cổ trùng không đúng hiện tại ngươi cũng có thể nghe ta hiệu lệnh t r i n h tiểu điệp lạc cười khanh khách sau đó búng tay một cái cửa bên ngoài ba mươi mấy người đồng thời đứng lên bọn họ đẩy mặt chân kinh thân thể vẫn như cũ không nhận bọn họ khống chế hào bà bối nam xuống t r i n h tiểu điệp nói ba mươi mấy người đều ghé vào mặt đất bên trên thúc bá cũng ghé vào mặt đất bên trên xéo đi trịnh tiểu điệp lại nói hơn ba mươi người tính cả thúc bá cùng nhau lan ra ngoài là thật lăn thứ chi thu tại trên người lan ra ngoài không ai nghĩ qua lại còn sẽ có này dạng tình huống phát sinh cũng không ai có thể đ o á n được này cái thậm chí đều không có cái bản cao nha đầu vậy mà lại có như thế đáng sợ lực lượng mới là cái gì diệp tâm xem đến bầu trời bên trong thiểm quá một tia lôi mình lại có giày đặc mây đen kinh ngạc nhìn bên người lục kiếm anh ta đi xem một chút lục kiếm anh đem tay bên trong sách vợ để ở một bên cất bước đi ra khỏi phòng thẳng đến kia mây đen dậy đặt phương hướng đi đến lúc này liền nghe được nơi xa hô to không tốt đại tổng quản đại tổng quản một cái học đồ hô hoán chạy tới thất kinh nói đại tổng quản không tốt ngươi mo đi xem một chút lục kiếm anh nói dẫn đường hai người đi qua hai cái đỉnh viện lúc sau liền xem đến dốc cao phía trên có một đoàn người chính tại hướng xuống lan tới nhẹ thì đầu phá trời ra nặng thì máu c h ả y gãy xương nhưng là căn bản không có người nào dừng lại bọn họ miệng bên trong kêu thảm thân thể lại như là không bị khống chế bình thường hạ, hạ lan tới lục kiếm anh lúc này cất bước vọt lên bắt lấy một cái ra buộc như thế nào hồi sự nhi không biết ta không biết không biết ta không biết tiếng người thất kinh tựa hồ đã sợ vỡ mật lục kiếm anh lại c h ả o mà đi đem một người cưỡng ép cố định tại mặt đất bên trên lại lần nữa nhữ mày hỏi nói như thế nào hồi sự nhi phát sinh cái gì sự t ì n h phát sinh cái gì sự t ì n h phát sinh cái gì sự t ì n h tiếng người sớm đã vẻ mặt hốt hoảng nói gì không hiểu chính đương lúc này lục kiếm anh liếc mắt liền thấy chúng lăn người bên trong một cái không giống nhau xuyên chi người lúc này đem này người cứu lên kinh ngạc phát hiện chính là diệp trang chủ biểu đệ l ã hoàng mới hắn lập tức đem khí rót vào l ã hoàng mới thân thể bên trong lại phát hiện này thể nội lại có trăm loại t i ể u trùng tại tùy ý tán loạn không chỉ có thể nội huyết mạch bên trong có thậm chí liền đầu bên trong đều có liền lập tức phong bế đối phương quanh thân huyết mạch đối với phía sau hô hoán tìm bác sĩ vâng kia học đồ lập tức quay đầu hướng ra phía ngoài chạy tới h ỏ i ý chạy đến cũng không phải là thiếu trang chủ diệp tâm mà là nhị công tử lá thần lá thần thả người đến đây vượt qua mấy cái lăn xuống núi ra phó ngồi sổ mặt đất bên trên họ nói như thế nào hồi sự có cổ độc lục kiếm anh thu khí lúc này lá hoàng thân thể mới bên trong cổ lại còn sẽ bắt hắn lại trên người khí muốn đi vào hắn thân thể tự nên lập tức chặt đứt liên hệ quay đầu nhìn lại danh kiếm sơn trang bên trong như thế nào sẽ có cổ mấy ngày nay giang hồ hảo thủ bởi vì muốn tham gia k i a cái gì hoa tuyết lâu khai sơn đại hội đều nhao nhao đến thăm tô châu thành có chút cổ độc chi nhân tâm co tà thuật có lẽ sẽ sấn này cơ hội nguy hại chúng ta danh kiếm sơn trang đảo cũng không phải là không thể được lá thần nhữ mày xem t h ú c bá lại đem thân thể rời đi rất xa ánh mắt bên trong mặc dù có chút lo lắng lại càng nhiều hơn chính là chắn ép lục kiếm anh biết này nhị công tử từ nhỏ đã có khít thích sợ người khác tới gần hắn hơn nữa hành vi quái đ ả n của quái gõ má nhìn lại bên người kiếm thị t h ấ p đầu không có nói chuyện hắn kiếm thị là một cái vừa mới đầy mười sáu nhược quán nam tử này là danh kiếm sơn trang bên trong duy nhất một cái nam tử kiếm thị khai sơn đại hội nhật tử đã chỉ còn ba ngày nếu là muốn đ ố i thôn trang hạ thủ nghĩ hiện tại chính là thời điểm tốt lục kiếm anh nghĩ nghĩ không đúng vì sao muốn như thế nói ngoa hạ thủ đâu diệp thúc bá h ò a khai sơn đại hội không có bất kỳ quan hệ gì nếu là muốn hạ thủ cũng muốn đối với trang chủ hạ thủ mới đúng điệu hồ ly sơn nhị công tử lá thần hỏi nói không đúng không hổ n h ữ n g điều lục kiếm anh nói trang chủ bên cạnh có kiếm công tại thủ hộ này bên trong cũng không có khả năng dẫn tới kiếm công lại tăng thêm này bên trong chô vắng vẻ lục kiếm anh quay đầu kêu lên tới người mấy cái da phó lập tức đi tới ngày hôm nay thu thập có phải hay không lá hoàng mới lục kiếm anh hỏi nói là ngày hôm nay thu thập là lá tam sư bá hỏa bùi còn ra một cái hạ nhân trả lời kia tất nhiên là tại bên ngoài liền bị nhân t r ù n g cổ nhưng là bọn họ vì cái gì lại muốn đi mặt bên trên đâu lục kiếm anh suy t ư nói n g ư ờ i đi đem bùi quản gia gọi tới ta lên bên trên nhìn xem bùi quản gia tới không được người kia nói vì sao tới không được lục kiếm anh s ữ n g sở bùi quản gia nói là bị người hạ cổ mới khử độc hiện tại nửa mê nửa tỉnh đối người khác vừa đánh vừa mắng lang chung sau khi xem nói là nghỉ ngơi nửa tháng mới có thể khôi phục hạ nhân nói lục kiếm anh mờ mịt xem tới liền tại phía trên chẳng lẽ lại cùng tam thiếu gia có quan hệ không đúng Tam thiếu ra m ặ chương dù ẩn cư tại r mai ba trăm mười chín tin đại khánh thần đô mới hoàng cung càng thêm nguy nga đứng vững cơ hồ là phía trước hoàng cung gấp hai có thửa vì này thần đô địa giới cũng mở rộng rất nhiều mấy bước cửa bên ngoài liền là thanh ngôn huyện nay một lần đại sửa không chỉ có sửa lại hoàng cung còn sửa lại kinh thành cách cục phía trước trong ngoại thành ngoại thành phân vì trường an trường nhạc hai cái huyện thành hiện tại còn lại là có bốn cái huyện thành lớn nhất là trường an huyện cơ hồ là mặt khác ba cái huyện tổng hợp mới tăng hai cái huyện phân biệt là thần đô huyện cùng thương huyện chỉnh cái hoàng cung tựa như một chỉ mánh hổ ghé vào thần đô bách tính phía trên trận mắt xem phía dưới hết thảy tùy thời đều có thể mở ra huyết b ồ n đại khẩu đem phía dưới người thôn vệ thân cư đại khánh tam đại tể phụ t r ư c vị trí nhất lục vân m ạ n đứng tại cung tường bên trên sĩ、si、tốt đều đã tăng ra nay cái cung tường bên trên chỉ có nàng một cái người một con chim bổ câu chậm rãi lạc tại thành cung trong vòng đến nàng tay bên trên ung dung đem kia bổ câu đuổi bên trên giấy viết thư cầm lên xem qua lúc sau sắc mặt nháy mắt bên trong thay đổi bước nhanh đi xuống bên người hộ vệ quân lập tức đồng hành nàng xuyên qua bên ngoài đại điện thẳng đến thiên đế sở cư trú cung bên trong đi đến nhưng l à n à y một lần nàng lại bị ngăn lại ngăn lại nàng là một nữ tử tuổi con rất trẻ nữ tử nàng buộc nghiêng nghiêng tóc dài một cây roi theo bả vai trái bên trên t r ư xuống c u ộ tại ngực n ử a đầu mỉm cười đứng tại lục vân m ạ n trước mặt làm càn người nào dám ngăn lại tể phụ đường đi hộ vệ trực tiếp giúp nhau lục vân mạn chắp tay sau lưng xem k i a cái nữ tử ngươi tìm ta không là nữ tử vẫn cứ duy trì mỉm cười tựa hồ này cái tươi cười chính là nàng biểu tình bình tĩnh cười đến thực cứng ngắc nhưng lại không thể không cười tựa như là một t r ư ơ n g mở đất tại mặt nạ trên mặt ngay cả nàng nói chuyện này cái tươi cười đều chưa từng thay đổi nhẹ dọn g k h ô n g người nói là nhà ta chủ nhân tìm ngươi ta hiện tại có rất gấp sự tình muốn đi bẩm báo thiên đế lục vân mạn hít mắt nói nhà ta chủ nhân tìm ngươi kia nữ tử vẫn cứ duy trì kia phó tươi cười nay bước tươi cười nếu là lần thứ nhất xem sẽ cảm thấy rất nhiệt tình cũng rất tốt đẹp nhưng là xem nhiều liền sẽ có một cô âm t r ầ m khủng bố khí t ứ c nhất định phải là hiện tại lục vân mạn lại hỏi nhà ta chủ nhân thì ngươi kia nữ tử vẫn cứ máy móc thức trả lời nói hảo dẫn đường lục vân mạn nói những cái đó hộ vệ này mới thu đ a o các ngươi lui ra đi ta tự mình đi lục vân mạn nói hộ vệ ẩy một tiếng liền tản đi đi nữ tử mang lục vân mạn theo hàng cung cửa chính đi ra ngoài một đường thượng quan hải cũng không có trở ngại ngăn thẳng đến bọn họ thượng một trận đen nhánh xe ngựa hắn tìm ta làm cái gì lục vân m ạ n hỏi nói chủ nhân không có nói cho ta nữ tử khẽ cười nói chỉ là muốn tìm tới t ể phụ thỉnh t ể phụ tự mình đến gặp mặt lục vân m ạ n mang quỷ dị con mắt nhìn một chút nữ tử chậm rãi nhắm mắt lại nàng suy nghĩ thời điểm liền sẽ nhắm mắt lại vô luận là ở đâu bên trong vô luận có hay không nguy hiểm nhất định phải nhắm mắt lại bởi vì nhắm mắt lại thời điểm nàng tâm liền có thể yên tĩnh chỉnh cái người cũng có thể bưng lỏng bởi vì suy nghĩ đã biến thành nàng công tác yêu cầu mỗi thời mỗi khắc đều tại suy nghĩ xe ngựa chậm rãi ngừng lại dừng ở trường an huyện thành huyện phủ nha môn cửa ra vào trường an huyện nha lục vân mạn chậm rãi đem đầu dơ lên xem kia khối đường bên trong quang minh chính đại hoành phi trong lòng đông nhiên hơi xúc động tại này bên trong kia nữ tử vươn tay ra ra hiệu lục vân mạn đi này bên trong cửa ra vào người cũng không ít phỏng đoán đều là bởi vì thần đô mới ban bố chính sách tới nhận lấy quan phủ con dấu thuế phiếu mà thông qua cổng vòm thì có thể đi hướng nội viện lục vân mạn bộ pháp cũng không nhanh xuyên qua cổng vòm lúc sau chính là một cái rất lớn cá đường cá đường chỉ có một con cá tại tùy ý bơi lên mà cá đường bên cạnh trưng bày một cái ghế đu ghế xích đu bên trên mặt ngồi một cái người một bản sách đắp lên hắn mặt bên trên nếu là trịnh niên tại này nhất định sẽ hô một tiếng sư gia lấy này tới xem đến sư gia đột nhiên bừng tỉnh sau đó giật mình đem sách ngã tại mặt đất bên trên nổi giận đùng đùng nhặt lên sách ném qua tới nhưng là hắn cũng không tại lục vân m ạ n dạo chơi đi đi thấp đầu không người nói đại tư mã ân ông bạch khôi mở mị tỉnh lại đem mặt bên trên sách dịch chuyển khỏi lộ ra kia trường tương đối bình thản khuôn mặt ân nghe nói ngươi tìm ta lục vân m ạ n không đủ thân thể nàng vốn không tất này dạng đại tư mã là đại khánh triều bên trong tòng n h ấ t phẩm mà hiện tại lục vân m ạ n thân cư tam đại tể h phụ bên trong tể h phụ là chính n h ấ t phẩm dựa theo quan giai tới nói chính mình muốn so này ông bạch khôi còn muốn lớn hơn nửa cấp nhưng là nàng lại nhất định phải này dạng bởi vì trước mặt này cái người còn có một thân phận khác khác một người hai người nhất định phải đều bảo mật thân phận tin、no. đâu ông bạch khôi vẫn cứ lời ít mà ý nhiều lục vân m ạ n tại hắn trước mắt không sẽ che giấu bởi vì nàng biết vô luận như thế nào giấu cũng không, không h t đại tứ i bất mã ngày o mật, n h lâu nay là lục vân mạng lẩm bẩm nói lúc trưa ông bạch khôi lại lần nữa tựa tại ghế xích đu bên trên kia cái ghế phát ra chi kẹt kẹt thanh nhầm lục vân m ạ n nhịu nhữ mày thời điểm chưa tới cái này sự tình ngài biết ông bạch khôi gật gật đầu chính n i ê n còn sống nếu là cái này sự tình thiên đế biết lục vân m ạ n nhắm mắt lại nàng yêu cầu suy nghĩ sẽ loạn ông bạch khôi nói đột nhiên lục vân m ạ n mở mắt ngài uy tứ thiên đế vì tìm được hắn sẽ xảy ra chuyện ông bạch khôi gật gật đầu nhưng là căn cứ ta đối thiên đế hiểu biết nàng không là một cái như thế lô m ắ n g người huống hồ hiện tại đại quyền tại ta kia một phần bản liền không thuần túy cảm tình tựa hồ đối với nàng cũng không có cái gì ý nghĩa lục vân m ạ n nói khí vận ông bạch khôi nói khí vận lục vân m ạ n nhữ mày chính đương lúc này phía sau chuyển ra một cái từ từ tiếng đất chân còn là kia cái mặt mang tơi ư cười nữ tử nàng không ngừng đem một phong thư từ giao cho lục vân m ạ n lục vân m ạ n nhận lấy sau đánh mở đọc lên tới quốc chi khí vận chất chứa vô cùng t r ă m khí chi tôn vạn đạo đứng đầu c h ấ n quốc gáp dân chi dụng thiên hạ chỉ có ba đạo có thể phá đến này bên trong nàng toàn thân lắc một cái thứ nhất truyền thừa khí pháp lấy khí hóa mệnh truyền thừa quá ngàn năm liền có thể cùng với tương địch thứ hai truyền thừa đạo pháp lấy nói lĩnh mộ đại thiên thế giới lấy đạo nhân tiên liền có thể cùng với tương địch thứ ba tiên tri hiệp khí cùng hòa đồng can cùng nước đồng nguyên cùng kim cùng thuộc cùng m ộ c cùng sinh cùng đất cùng tồn liền có thể rách hết khí vận chi thuật ngài ý tứ nay trịnh n i ê n trên người xích khí chính là truyền thuyết này bên trong tiên tri hiệp khí lục vân mạn nói ông bạch khôi gật gật đầu con đường ta đi không người có thể cản từ c h ú c chương ba trăm hai mươi có một tiếp lục vân mạn không có gấp đi làm giải đọc mà là tiếp tục nhìn xuống dưới quốc quân chi khí vận, góp lại người, giả, vận, vương. góp là đế、vương. Đế tôn ụ thiên thiên trong t hạ chi khí, ủng thiên hạ chi đạo, chính là khí bên trong chi bên ủng đạo, là nói bên trong chi vương. Tôn xưng đế vương c h i thuật tu đế vương c h i thuật người cần vạn dân kính yêu võ giả quỳ lạy tiên giả cung phụng tế thiên hạ đại thế phụng đại thiện thí đại ác giới dâm c h i hành giới loạn c h i vi giới h ế c h i tư lục vân mạn lặp đi lặp lại xem rất nhiều lần lúc sau này mới đem giao cho kia nữ tử nữ tử quay người đi ra ngoài đã hiểu ông bạch khôi nói đã hiểu lục vân mạn nói Thiên thể thể thể trực tiếp phá mất khí vận, chỉ có tiên trì trách trịnh thể tại một thiên toàn hạ kháng khí nhưng phá khí chỉ hiệp khí, chẳng nhiên như khủng kích chi hạ, đối giả, vận, cứng, vận, cùng An Văn Nguyện có có có có lúc có cứu đem đế bố vậy là là ra. ấy bộ ông bạch khôi cười cười lục vân mạn không có đọc h i ể u này cái ý cười suy tư chỉ chốc lát mới tiếp tục nói nếu là không báo cho thiên đế cái này sự tình nhất định sẽ dáng tội cùng ta sớm muộn sẽ biết ông bạch khôi lắc đầu không sẽ lục vân mạn lại lần nữa rơi vào châm tư qua nửa ngày mới nói ngươi ý tứ thiên đế đã biết chẳng qua là tại chờ ta nói cho nàng ông bạch khôi gật gật đầu thì ra là thế kia vì sao lục vân mạn nhớ tới thiên đế tại hoàng l a n g bên trong vì trịnh niên lập mộ đ ị a đ ỗ n g nhiên chi gian b ừ n g tỉnh đại nộ nói rõ ràng bọn họ khả năng đã sớm rõ ràng đối phương suy nghĩ chỉ là biết hiện tại thân phận ngày đêm khác biệt không có khả năng lại tại cùng nhau nhưng là vẫn cứ tại làm cùng một cái sự tình cứu quốc ông bạch khôi nói nhưng là muốn cứu quốc há có thể là một người sự tình lục vân mạn c a o mày nói hiện giờ đại khánh mặc dù mặt ngoài thượng bình yên thái bình nhưng là giang hồ bên trên thế lực đã chiếm cứ mà lên phía đông giang nam đạo phương nam đại lý phương bắc bắc h o à n g phía tây tây lương vô luận là giang hồ còn là này hắn quốc gia đều tại nhìn chằm chằm đại khánh mà thiên đế lại đem võ ra trực tiếp vứt xuống tứ phương thành cho dù có thể c h ấ n thủ trụ tây lương nhưng mặt khác lại nên như thế nào một người ông bạch khôi nói hắn một người là đủ lục vân mạn toàn thân run lên lại lần nữa lâm vào suy nghĩ lại qua hồi lâu mới lắc đầu không thể nào cho dù là ta không cho thiên vệ phủ cùng cầm ỹ vệ đi bắt hắn bằng vào hắn một cái người cũng không có khả năng đem này cái thiên hạ cứu được lại đây cứu ông bạch khôi cười, cười. Chấn. lục vân m ạ n ngơ ngẩn hắn một cái người có thể chấn được này giang hồ không chỉ ông bạch khôi nói chẳng lẽ lại hắn còn nghĩ chấn được này lại khánh lục vân m ạ n cười nói nhưng là ông bạch khôi mặt bên trên cũng không có bất luận cái gì ý cười lục vân mạng i ậ t mình xem ông bạch khôi sư phụ không đại tứ mã ta ta không thể nào hiểu được vì sao ngơi ư đối hắn như thế có lòng tin coi như là tiên tri hiệp khí lại như thế nào giang hồ cũng không phải là ta xem đến cơ bản ta nhớ rõ đã từng đại tư mã ngài liền nói cho ta biết này thiên hạ cũng không phải là không có nhị phẩm thậm chí còn có nhất phẩm mà nhất phẩm phía trên còn có đại thiên cảnh nói giống như cảnh cùng huyền thiên c h â n tiên mặc dù ta chưa hề tận mắt nhìn thấy nhưng là vẹn vẹn một cái không đủ ngũ phẩm t i ể u tử ta tại văn hiến bên trong xem qua giang nam trăm năm phía trước nhưng là có qua hai cái nhị phẩm mặc dù lúc sau bị côn luân khương hành thiên đánh thành trọng thương nhưng là nhị phẩm cuối cùng là nhị phẩm lục vân mạ nói nếu hắn đối đại khánh hữu dụng vì sao không thể ha ha ông bạch khôi cười lắc đầu hắn cuối cùng là không có khả năng lại trở về thần đô sao lục vân mạng si ngốc xem hắn vô tình ông bạch khôi nói vô tình đã không có tình cảm a lục vân mạng một bên suy tư một bên nói kia trịnh niên vì a thái quốc mẫu là trịnh niên mẫu thân chẳng lẽ lại là bởi vì là thiên đế bắt cóc trịnh niên mẫu thân bức bách hắn làm ông bạch khôi gật gật đầu an quốc cái này đại giới cũng quá lớn đi lục vân mạng đầu tiên là giật mình sau đó cười khổ nói nếu là ta cũng sẽ làm như vậy kia ta là t mẫu h â nếu ta nhất t định phải muốn làm như phải h làm n ế là bắt cóc ta mẫu thân là ta nương tử ta cũng nhất định phải như vậy làm không thể mạo hiểm không thể đoán bởi vì quốc chi khí vẫn sẽ nháy mắt bên trong đem nàng giết khả năng thiên đế cùng với ước pháp t ă m trương nếu là đặt chân thần đô cảnh nội liền sẽ đối thái quốc m â u độc thủ lục vân mạn lại lần nữa lẩm bẩm nói quân vương vô tình nếu là muốn chấp trưởng chỉnh cái đại khánh nhất định phải làm đến quân vương vô tình lục vân mạn ngửa đầu nhìn hướng ông bạch khôi nay một lần ông bạch khôi mới hài lòng gật gật đầu một cái mười bảy tuổi tiểu cô nương nếu là đã gả cho người là có thể nằm tại chính mình phu quân ngược bên trong vui vẻ tắc tiểu nhưng nếu là một cái quân vương k i ê u lại không được nàng không có lựa chọn cũng vô pháp lựa chọn theo xuất sinh k i ê n một khắc nàng liền chú định cả đời này tục danh vô luận là ai đều không thể sửa đổi ta rõ ràng lục vân mạn thấp giọng nói đi thôi ông bạch khôi hít một hơi thật sâu lại lần nữa đem sách đắp lên mặt bên trên lục vân mạng không biết đi khi nào l ạ g yên không một tiếng động như nàng tên bình thường giống như một phiến ôn nhu mây đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh vì sao muốn nói cho nàng đâu đ ỗ n g nhiên một cái nhẹ nhàng linh hoạt thanh â m truyền tới ông bạch khôi đem sách theo chính mình mặt bên trên lấy xuống quay đầu nhìn lại một người mặc á n vàng phượng cầu nữ tử ngồi tại cá đường bên cạnh chính cầm một thỏi vàng ném tại hồ sen bên trong chính là đại khánh thiên đế trần huy nhi tia cá phun bong bóng vui vẻ đem vàng bước vào ông bạch khôi quỳ tại mặt đất bên trên ta nói qua ông g i a g i a ngươi không cần cùng ta hành quân thần chi lễ trần huyên nhi nói khẽ thứ tội ông bạch khôi thấp giọng nói yên tâm đi ta không cần ngươi nói như vậy giải một câu nói trần huyên nhi nghẹo đầu vui vẻ cười lại lấy ra một thỏi vàng nhét vào hồ bên trong ngươi nói hắn hiện tại quá đến có được hay không hảo ông bạch khôi nói ông g i a g i a ngươi đem tính giáp danh hào cấp kia long khiếu sơn trang trang chủ nhưng là bọn họ cũng không biết ngươi so vậy coi như giáp không biết cao minh gấp bao nhiêu lần trần huyên nhi yên nói bọn họ chỉ có thể coi là m ệ n h mà ngươi còn có thể tính tình ông bạch khôi đứng ở nơi đó không nói câu nào cũng không biết hắn có thể hay không vượt qua này một kiếp trần huyên nhi hít sâu một hơi nói ngươi n g ị c h đồ lục kiếm anh nhưng lại tại danh kiếm sơn trang hắn nhưng là đích chuyển cho ngươi âm dương t h ậ t lại tăng thêm long khiếu sơn trang cùng danh kiếm sơn trang bên trong cất giấu hai cái lão bất tử vạn nhất hắn có cái gì sự tỉnh ta nhưng làm sao bây giờ a có kiếp ông bạch khôi nói nếu là người khác nói trần huyên nhi tất nhiên không sẽ tin tưởng nhưng là ông bạch khôi miệng bên trong kiếp đều là đại sự bởi vì cho dù là kinh thành c h i loạn hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có cùng trần huyên nhi nói qua kiếp này cái chữ cái gì kiếp trần huyên nhi đứng lên khuôn mặt rất là kinh ngạc chương ba trăm hai mươi một long khiếu sơn trang chính n i ê n đi vào một hoa viên này là long khiếu sơn trang vườn hoa cũng là long khiếu sơn trang duy nhất vườn hoa này bên trong hoa cũng không có cái gì lạ thường địa phương chỉ là phổ phổ thông thông đường cái bên trên liền có thể mua được hoa này đó đ ô n g hoa khả năng đặt tại mặt khác địa phương cũng không xuất sắc nhưng là tại này bên trong cũng đã đem sinh mệnh cao nhất giá trị thể hiện ra ngoài hoa là bình thường hoa vườn hoa lại sớm đã không là bình thường vườn hoa nếu như nói đi lại tại võ gia hậu hoa viên bên trong là một cỗ tràn đầy áp lực như vậy đi tại long khiếu sơn trang vườn hoa bên trong chỉ có thể cảm giác được đ ầ y mặt hương hoa nhưng là này bên trong nguy hiểm nhưng từ không thua gì võ gia hậu hoa viên thường xuyên có người sẽ tại này hoa viên bên trong đi nhưng vô luận là ai chỉ cần đi vào này hoa viên liền không cách nào đi ra ngoài trừ phi này cái người là long trang chủ mời mời tiền đến này bên trong không có bất luận cái gì bảng hướng dẫn báo cho nên đi như thế nào mà bên trong đường càng giống là một cái mê cung nếu là không vọt lên căn bản không cách nào xem đến con đường phía trước nhưng là nếu thật vọt lên như vậy nên đón mà tới liền là mật mật ma ma mũi tên cùng mang kịch độc ám khí long khiếu sơn trang giang h ồ nghe tiếng đã lâu ai cũng biết long khiếu sơn trang giữ nhà bản lĩnh một cái là tính khác một cái liền là ám khí long khiếu sơn trang ám khí thế g i a nghe n tiếng đã từng đường ra bảo chủ nếu là tại thế cũng chỉ có thể hô một tiếng theo không kịp vườn hoa có hơn mười đầu đường mà thông hướng trung tâm đường chỉ có một điều long trang chủ ngày bình thường sẽ tại vườn hoa bên trong đi dạo ở trung tâm đình nghỉ mát nơi uống trà ngâm hoa tại hắn ngồi tại trang chủ cái này vị trí bên trên hơn ba mươi năm trong vòng sớm đã có vô số người xông vào này hoa viên bên trong tới ám sát hắn nhưng cho tới bây giờ không ai đi đến hắn bên cạnh lúc này trà đã nấu hảo thị nữ đem c h é n trà đưa cho trước mặt ba người mà long trang chủ còn lại là bình tĩnh ngồi tại nhã tọa phía trên hai chân quanh lại hắn ánh mắt không hề cố kị quét mắt trước mặt ba người mà kêu ba người đều là thất đầu một người thủ săn ngón tay một người hai tay dâng c h é n trà một người còn lại là sớm đã mồ hôi chạy đầy áo tiếng bước chân chậm rãi vang lên ba người cùng là giật mình nhìn hướng một bên góc rẽ kia là duy nhất một điều thông hướng trung tâm đình đường cũng là duy nhất một điều có thể sống tiến vào vườn hoa đường b ạ c h i thiếu niên xoay người nhìn lại thời điểm ba người sớm đã không che giấu được kinh ngạc thân sắc ai ra long trang chủ ngươi này chiêu hâu người thật là ta gặp qua là đặc biệt nhất con con quấn quấn như vậy lâu mới có thể tìm được chị n h n i ê n vỗ vỗ trên người đất liếc thấy đạt được kia chính ngồi nhã tọa phía trên người mới là l o n g khiếu sơn trang trang chủ ha ha ha long trang chủ cười to ba tiếng đem tay bên trong chén trà đặt tại bàn bên trên quay đầu nhìn hướng chị nghiên ta tính ngươi muốn dùng hai nén hương thời gian mới có thể tìm được này bên trong tính đúng còn là tính sai chính niên hỏi nói tự nhiên là vừa vặn hai nén nhang thời gian phía trước cái kia hai tay đoan chén t r à người nói nói long trang chủ như thế nào có tính sai thời điểm trước mặt xác thực có hai nén nhang vừa vặn đốt hết lợi hại lợi hại chính niên đi đến bàn bên cạnh n h u lại lông mày nhìn một chút lại quay đầu nhìn hướng long trang chủ xem tới ngươi cũng không là thành tâm thành ý gọi ta tới làm sao mà biết long trang chủ hỏi nói ta không có chỗ ngồi chính niên nói ta mời ngươi tới uống trà cũng không phải là mời ngươi tới ngồi long trang chủ nói này bên trong chỉ có ba chỗ ngồi tự nhiên là tới trước được trước kia nếu lần sau ta so trang chủ tới trước trang chủ vị trí liền là ta chính n i ê n cười nói long trang chủ cười ha ha tiểu tử ngươi là người nào thế nhưng như thế đối trang chủ nói chuyện ta tới v ì ngươi giới thiệu một chút long trang chủ nói ba người bọn họ tay trái là giang hồ bên trên đại danh đỉnh đỉnh quỷ đao đinh cao nghĩa mà trung gian này vị là giang nam người người danh độc hành thiên hạ đồ kỳ trí tay phải này vị chỉ là một cái bình thường mã phu danh vì tôn cầu kính đã lâu kính đã lâu chính n i ê n đứng ở một bên chắp tay nói nay vị chính là mấy ngày trước đây tại cẩm hiên lâu cửa ra vào cự long khiếu đoạn danh kiếm đánh tiết ra chính chủ chính n i ê n long trang chủ nói nhà phía trước nói long trang chủ có thể bóp có thể tính ta ngược lại là không nghĩ tới thế nhưng có thể liền ta tên đều tính được đi ra chính n i ê n kinh ngạc nói cũng không là tính ra tới mà là hỏi ra long trang chủ cười nói ta bằng h ư u tương đối nhiều người yêu thích giao bằng h ư u chính yên hỏi nói ta thích nhất g a o bằng hữu so với ám khí cùng xem đói Ta t h í chính nhất còn là giao bằng hưu, ta bằng hưu trải rộng tiên Long Trang chủ tay nói, bọn họ cũng là ta bằng hưu, hưu hạ. chủ chắp họ hưu. h ta trải tay ta c là là giao n i ê n gật đầu xem ra hôm nay long trang chủ gọi ta tới cũng là tới giao bằng h ư u tự nhiên là giao bằng h ư u long trang chủ cười nói nhưng là phải làm ta bằng h ư u yêu cầu thực lực ta có thực lực chính n i ê n nói ngươi nhất định phải bày ra n g ư ơ i thực lực long trang chủ nói nhưng là ta cũng không muốn triển lãm ta thực lực chính n i ê n nói vì cái gì long trang chủ hỏi nói bởi vì ta không muốn cùng ngươi giao bằng hữu chính yên cười nói long trang chủ vừa cười hắn thực yêu thích cười tựa hồ giác đến phát sinh tại chung quanh sự tình đều thật buồn cười thậm chí liền không cười thời điểm khoe mắt còn phải tươi cười ta bằng h ư u có rất nhiều chỗ tốt ta có thể giúp bất luận kẻ nào giải quyết bất luận cái gì sự tình ta có đầy đủ bạc cũng có đầy đủ quyền lực càng có người khác đều biết năng lực long trang chủ ý cười nhìn hướng q u ỷ đ a o đinh cao nghĩa đinh cao nghĩa hai tay theo trên chén trà cầm lên cười nói có thể trở thành l o n g trang chủ bằng hữu là ta đinh n ô vinh hạnh ngươi là tới cậu ta long trang chủ nói đúng đinh cao nghĩa nói ngươi có cái gì phiền não long trang chủ hỏi nói ta ta đau bị người lấy đi đinh cao nghĩa thấp đầu nói nói quỷ đau đau chẳng phải là cùng mệnh đồng dạng quan trọng long trang chủ hỏi nói ngươi đau như thế nào sẽ bị người lấy đi mười tám ngày phía trước ta cùng người tại thường châu so tài nhưng không ngờ bị bắt được sơ hở đối phương thực lực cũng viễn siêu tại ta cho nên ta đau liền bị hắn cướp đi đinh cao nghĩa siết chặt quyền tức giận nói nói ngươi muốn để ta giúp ngươi thu hồi lại long trang chủ nói đúng đinh cao nghĩa gật đầu mang lên long trang chủ nói theo vườn hoa bên trong chậm rãi đi ra một cái nam nhân hắn khí độ bất p h ẳ m tướng mạo càng là nói không nên lời xoay khí coi như là trịnh niên vẫn là không nhịn được nhiều xem hắn vài lần chỉ là hắn trên người lại xuyên m ộ t mạc quần áo cùng này giang nam danh môn chi ra hơi có vẻ cách cách bất nhập hắn tay bên trong đoan một cái khay khay bên trên mặt thả một bà đao đao đem làm thành xương cốt hình dạng mà tại vết đao gần đây còn có một viên quỷ đ ấ u bức họa này một bên là kia thanh quỷ đao nam nhân đem khay đặt tại đinh cao nghĩa trước mặt mà lúc này đinh cao nghĩa cũng không có vật bị mất, mất mà được lại vui sướng ngược lại là đầy mặt hoảng sợ ngươi tại tìm ta phía trước hẳn phải biết này giang nam sáu phủ bà châu trong vòng không có ta không biết sự tình long trang chủ nói mỗi giờ mỗi khắc phát sinh sự tình đều ở ta nơi này quẻ bên trong nói long trang chủ đem tay bên trong sáu cái đồng tiền tiện tay chiếu tại cái bàn bên trên sách khảng quẻ long trang chủ nói khảng quẻ là sáu mươi tư quẻ bên trong kém cỏi nhất một tràng trang chủ tham mạng trang chủ tham mạng đinh cao nghĩa sắc mặt đại thay đổi quỳ tại mặt đất bên trên ngươi phải biết ta yêu thích dân cờ bạc bởi vì ta cũng là một cái dân cờ bạc tuổi trẻ thời điểm ta cũng yêu thích đánh cược nhưng là đánh cược nhất định phải thắng được h ờ i đồng thời cũng muốn thua được long trang chủ n h ặ t lên ly t r à trước mặt thấp giọng nói ta đã từng đem này tòa nhà đều thua đi ra ngoài nhưng là không đợi kia người chuyển vào tới ta liền lại đưa nó thắng trở về đinh cao nghĩa lúc này đã mặt không có chút máu không nói một lời nếu như quỷ đao đem chính mình đao thua tới ta nơi này mượn tiền bao nhiêu bạc ta đều có thể cho ngươi mượn nhưng là quỷ đao đem chính mình đao thua sau đó đi giết chính mình bằng hữu cả nhà loạt hắn bạc tiếp tục đánh cược tiếp tục thua chương u ố ba buộc bất đắc dĩ, tuyên bố tuyên đắc t là ta bằng trăm hai mươi hai long trang chủ bằng hữu hắn cổ họng bên trên có một viên màu bạc thập tự tiêu thậm chí tại thời điểm hắn chết đều không có phát ra một chút xíu thanh âm hai cái ra phó đi tới đem đinh cao nghĩa thi thể kéo đi chính n i ê n đứng ở một bên hắn căn bản không nhìn thấy k i a cái màu bạc thập tự tiêu từ nơi nào đánh ra tới là ai đánh ra tới không có một tia khí ba động không có một tia tiên đạo phun trào liền như vậy lạng yên không một tiếng động giết một cái người hắn rõ ràng nơi này là một nơi đáng sợ một cái phi thường khủng bố địa phương đối với bất luận kẻ nào tới nói này bên trong đều là địa ngục nhưng là hắn người đã ở địa ngục xem tới có tòa chính n i ê n bình tĩnh đi qua lại bị k i a cái nam nhân ngăn lại không cho ta ngồi chính yên hỏi nói này bên trong không là ngươi ngồi mà là trang chủ bằng hữu ngồi nam nhân nói ngươi là ai trịnh niên hỏi nói tô triệt nam nhân nói hắn so trịnh niên cũng liền lớn hơn vài tuổi bộ dáng nhưng là nhìn qua lại cùng lòng trang chủ đồng dạng lão luyện thâm trầm đồng dạng thâm bất khả chắc long trang chủ cũng không có nhìn hướng trịnh niên mà là tiếp tục xem trung gian độc hành thiên hạ đồ kỳ trí đ ồ kỳ trí chính tại khấu tay đợi đến lòng trang chủ ánh mắt lạc tại hắn trên người thời điểm liền dừng hạ thủ bên trong động tác đứng lên nhìn hướng lòng trang chủ trang chủ ngươi muốn cầu canh ta lòng trang chủ hỏi nói đúng đồ kỳ trí nói k i n h công thân pháp độc bộ thiên hạ đồ kỳ trí có cái gì phiền não chi sự long trang chủ hỏi nói tự nhiên là b ạ c sự t ì n h đồ kỳ trí cười nói a long trang chủ cười nói muốn bao nhiêu hắn chưa từng hỏi mượn tiền bằng hưu vì cái gì làm cái gì chuyện tốt hay là chuyện xấu này đó cùng hắn đều không có quan hệ bởi vì hắn có tiền hắn căn bản không quan tâm hắn chỉ để ý uy tín một vật lượng đồ kỳ trí suy tư lại ba mới lên tiếng lấy một vật lượng long trang chủ nói t ô triệt quay người đi vào rừng bên trong qua không gian mười cái thời gian thở dốc hắn cũng đã đi ra tới tay bên trong cầm hai cái c á i dương đánh mở lúc sau toàn bộ đều là một trăm l ư ợ n g một t ỏ i bạn đa tạ trang chủ đồ kỳ chi đi hướng cái dương bên cạnh đưa ta bằng hữu đi ra ngoài long trang chủ nói nói bên người hai cái nữ t ử gật đầu một người đi đến đoan khởi một cái thủng đi ra ngoài mà đồ kỳ Chi liền đi theo hai người phía sau chính tại lúc này chính n i ê n đi đến vị trí giữa bên trên ngồi xuống tôi t r ệ t nói lên tới chính yên cười cười vì sao lên tới nơi này là trang chủ bằng hữu vị trí tôi t r ệ t nói không ngươi nói sai này bên trong cũng không là trang chủ bằng hữu vị trí mà là bất cứ người nào đều có thể chỗ ngồi chính n i ê n nói t ô triệt không có nói chuyện nhưng là hắn không có chút nào rung động biểu tình đã thay đổi ngươi không tin chính n i ê n hỏi nói ta tự nhiên không tin tôi t r ệ t nói ta đây tới n ó i cho ngươi mới vừa kêu người căn bản không là đồ kỳ trí chính n i ê n nói ngươi cho rằng trang chủ sẽ nhận lầm t ô triệt hỏi nói trang chủ cũng không có nhận lầm chính yên ngẩng đầu lên xem long trang chủ mà ta cũng không có nhận lầm nếu như ta không có đ o á n sai lúc này hắn đã chết quả nhiên hai người thị nữ đi trở về thời điểm một cái người tay bên trong cầm đồ kỳ trí đầu k h á c một cái nhân thủ bên trong cầm hai cái dương nén bạc này hai người đều không đơn giản ta rất tò mò làm sao ngươi biết long trang chủ cười nói đồ kỳ trí nếu danh xương độc bộ thiên hạ như vậy thân pháp cùng khinh công tự nhiên là quá mức thường nhân chính nên nói nhưng là hắn đứng dậy đi đường thời điểm bộ pháp rất nặng hắn nếu là đã mắc bệnh hoặc là buông lỏng cảnh rất đâu tô triệt lạnh lùng nói hắn danh xưng là độc bộ tự nhiên tu luyện là chân thượng công phu một chân nhất định cùng mặt khác một chân không giống nhau coi như là làm nông người cũng sẽ bởi vì vai gánh dây thường dẫn đến một cái tay cánh tay cường trắng khác một cái tay cánh tay hơi kém một chút chính nên nói nhưng là hắn hai cái chân lực đạo tương đương trọng lượng cũng tương đương hắn cười cười lại nói này loại giữ nhà bản lĩnh cũng sẽ không bởi vì bệnh nặng mà b ô n g lòng cảnh giác cũng sẽ không b ô n g lòng đến như thế trình độ một cái tu luyện lâu người mỗi giờ mỗi khác đều tại bảo trì chính mình cường thịnh nhất trạng thái huống hồ này bản liền không là một cái có thể bơm lòng địa phương vì sao không là t ô triệt cười lạnh nói nếu là lời nói ngươi vì sao tay trái còn nắm lấy ám khí chính n i ê n n h ư mày t ô triệt biểu tình lại lần nữa thay đổi này một lần là kinh ngạc ha ha ha long trang chủ cười nói ta quả nhiên không cho mời l ầ m người ngươi cũng chưa từng gặp qua đồ kỳ trí liền có thể kết luận này người cũng không phải là đồ kỳ trí mà ta gặp qua đồ kỳ trí tại lần thứ nhất hắn tới thời điểm ta cũng không có nhìn ra một vạn lượng bạc đối với long trang chủ tới nói mua cái g a o hấn cũng không thua thiệt chính yên cười nói ra đây về sau tìm ngươi mua không là càng tốt long trang chủ nói t r ị n h n i ê n chỉ là cười cười n à y một lần long trang chủ nhìn hướng cuối cùng tôn cầu chúng ta bao lâu không gặp hồi trang chủ hai mươi bốn ă m tôn cầu túi lầu nói ngươi chưa hề cầu qua ta long trang chủ nói n à y một lần vô luận là cái gì sự tình ta đều sẽ đáp ứng ngươi ta đã cất sáu lựa bạc vì chính là ta nhi có thể thảo cái hảo tức phụ hiện giờ tìm được tô châu thành một cái danh v ị trịnh xuân tú cô nương kết quả tại ta nhi đi cầu hôn ngày đó được cho biết danh kiếm sơn trang đem nàng trộm tới phải làm kiếm nô tôn cầu túi lầu nói ta không đang tiếp kê sáu lượt bạc nhưng là ta nhi cùng kê xuân tú cô nương tình đầu ý hợp sớm đã lẫn nhau sinh tình hiện giờ c u n g đường mặt lộ chỉ có thể tới cầu long trang chủ danh kiếm sơn trang long trang chủ chỉ nói này bốn chữ nếu là khó xử tôn cầu đứng lên lại bị long trang chủ thủ thế đánh gây tiếp tục muốn nói lời nói long trang chủ trưởng hướng phía dưới đ è lên ra hiệu hắn ngồi xuống danh kiếm sơn trang kiếm nô đều là muốn tìm tuyển cũng không phải là tùy tiện bắt lấy xem tới này trịnh xuân tú cô nương xác thực là mầm mông tốt danh kiếm sơn trang phía trước theo đi tìm đã trưởng thành nữ tử tô triệt thấp giọng nói nhưng là từ năm trước bắt đầu thậm chí liền vợ người đều mang đi qua chỉ là bọn họ đền bù tiền khoản rất nhiều nhiều đến đủ để cho người khác ngầm miệng hiển nhiên cấp n g ư ờ i bạc cũng không thể để n g ư ờ i ngầm miệng long trang chủ cười nói ta là long trang chủ bằng h ư u b ạ n có thể khó kiếm nhưng tuyệt đối sẽ không lấy này tới kiếm tôn cầu nói ngươi nói đúng long trang chủ nói nói cho ta một cái nhật tử ta nhi hôn sự định tại ngày mai giữa trưa tôn cầu nói hảo long trang chủ nói đêm mai giờ ngọ mức khắc trịnh xuân tú liền sẽ đến phủ Đà tạ t r a nay g chủ. Tôn cầu Tôn nói. đ ư hắn chủ Hai thị hướng hoa ngoài. Long trang chủ nói. Hai người thị nữ lại lần nữa đi ra tới, Mang tôn cầu hướng vườn hoa đi ra ngoài. n ra ra ra lại đi tới. đi cầu một lần long trang chủ mới nhìn hướng chính n i ê n mà trịnh n i ê n còn lại là mỉm cười hỏi nói ngươi có chuyện tìm ta long trang chủ cười ha ha chương ba trăm hai mươi ba lẫn nhau thăm dò dùng trà long trang chủ nói nói ta không uống trà ta uống rượu chính n i ê n lấy ra chính mình bầu rượu uống một ngụm rượu lớn long trang chủ xem trịnh yên ngươi theo thần đô tới đúng trịnh yên nói nhưng là ta nơi này lại không có bất luận cái gì cùng ngươi có liên quan tin tức long trang chủ nói xem tới thần đô một lần kia hủy diệt đã đem ngươi sở hữu tin tức đều làm hao mòn sạch sẽ nhưng là ta lại tìm được rất nhiều cùng ngươi có quan hệ tin tức chính n ê n nói a long trang chủ hứng thú t ỷ như đâu t ỷ như mặc dù giang nam có hai cái sơn trang một cái danh kiếm sơn trang cùng một cái long khiếu sơn trang nhưng là mọi người tổng gọi long khiếu sơn trang vì thiên hạ đệ nhất trang đó là bởi vì long khiếu sơn trang trang chủ là nhất vì công chính một cái người vô luận là bất luận cái gì sự tỉnh tại ngươi này bên trong nhất định sẽ tìm được một cái công bằng giải quyết biện pháp chính niên cười nói mà l o n g trang chủ thực lực càng là thâm bất khả chắc có truyền ngôn ngươi có thể là năm gần đây khả năng nhất siêu việt tam phẩm tiến vào nhị phẩm người ngươi nói cũng không hoàn toàn đúng l o n g trang chủ gật đầu nói chỗ nào không đối chính niên hỏi nói không là khả năng l o n g trang chủ trầm giọng nói chính niên nao nao hắn đã là nhị phẩm ta rất kỳ quái một chút lòng trang chủ nói ngươi vì cái gì không sợ ta ngươi thực yêu thích người khác sợ ngươi chính n i ê n cười nói nếu như ngươi sợ một cái người như vậy ngươi liền sẽ tôn trọng hắn kính nể hắn liền là bởi vì này dạ n g uy hiếp mới sẽ không làm bất luận cái gì n g ỗ nghịch hắn sự tình long trang chủ nói không tồi chính n i ê n lại uống một chén rượu nhưng là ngươi cũng không sợ ta long trang chủ nói ta vì cái gì muốn sợ ngươi chính n i ê n cười nói ngươi đã biết ta là nhị phẩm huống hồ ngươi cũng biết ngươi đã cự tuyệt ta h ả o ý liền không nên tới long trang chủ nói cho dù là ta không ra tay tô triệt cũng có thể dễ như chở bàn tay muốn ngươi mệnh hắn không sẽ ngươi cũng không sẽ chính niên nói vì cái gì ta không sẽ long trang chủ hỏi nói bởi vì ngươi yêu cầu một cái đánh mở danh kiếm sơn trang đại môn cơ hội chính niên nói mà ta vừa vặn đã gõ mở bọn họ cửa long trang chủ xem chính niên chúng ta cùng danh kiếm sơn trang bình yên vô sự tại này tô châu như vậy nhiều năm ta vì cái gì nghĩ muốn mở ra bọn họ đại môn ngươi cùng danh kiếm sơn trang bình yên vô sự bao nhiêu năm ngươi liền có bao nhiêu năm nghĩ muốn mở ra bọn họ đại môn chính niên cười nói chỉ bất quá vẫn luôn không có biến thành hành động là bởi vì t i t ra này xem đói người là ngươi còn là ta long trang chủ mặt bên trên vẫn cứ q u ả i kia phó tươi cười hắn liên sát người thời điểm vẫn là kia phó tươi cười chưa bao giờ thay đổi tươi cười ta cùng ngươi không giống nhau chính n i ê n thưởng thức hắn tươi cười nói ngươi là xem bói ta là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng ta đêm qua xem thiên tượng một viên cực hung cực cắt sao trời rơi vào ta p h ụ chính trên không long trang chủ nói ngươi giáp phải là ta chính n i ê n hỏi nói khó mà nói này thế gian không có tuyệt đối sự tình cũng có thể là tôn cầu hoặc là đinh cao nghĩa long trang chủ cười nói ngươi xác thực là một cái sẽ xem bói người nhưng cũng không là một cái sẽ nói chê cười người chính n i ê n uống chính mình bầu rượu bên trong rượu cười nói long trang chủ t u é t miệng nói ngươi người vào danh kiếm s ơ n trang đúng chính n i ê n nói nhưng là ta này người cũng không thích phiền phức người khác trừ phi ngươi là ta bằng hữu long trang chủ nói nhưng ta không phải là ngươi bằng hữu chính n i ê n nói ta cũng không muốn trở thành vì ngươi bằng hữu chỉ có ta bằng hữu mới có thể tiến nhập vườn hoa này cũng chỉ có ta bằng hữu mới có thể đi ra vườn hoa này long trang chủ nói ngươi cho rằng ta sẽ là một cái không có bất luận cái gì chuẩn bị liền đến đến này đầm rồng hang hổ người chính n i ê n cười nói hai người rằng co mặt bên trên đều q u ả i mỉm cười một cái là trầm ồn mỉm cười một cái là quỷ dị mỉm cười ngươi chuẩn bị xong chưa l o n g trang chủ hỏi nói ta đương nhiên chuẩn bị xong chính n i ê n nói tô chìa tam khí chưa hề thất thủ bên cạnh mười bước trong vòng ngũ phẩm trở xuống không có bất kỳ người nào có thể thoát chết t ứ phẩm chi hạ chỉ có thể trốn chạy không thể giao thủ lòng trang chủ nói giang nam người đều là như thế tự tin a chính n i ê n cười nói n g ư ờ i không ngại thử xem tô triệt nói chính n i ê n cũng không có nhìn hướng tô triệt hắn biết đối phương tay vẫn luôn tại sau l ư n g ám khí bên trên tùy thời đều có thể đánh ra tới đưa mình vào tử địa hắn không hoàn toàn chắc chắn tiếp hạ đối phương ám khí nhưng tựa hồ hắn biết vô luận như thế nào tô triệt đều không sẽ ra tay long trang chủ cũng sẽ không ra tay cho nên trịnh n i ê n tiếp tục nâng khởi bầu rượu đại khẩu ngụm lớn uống vào rượu làm hắn lần thứ hai như vậy không có chút nào để phòng uống rượu xong lúc sau long trang chủ ý vị thâm trường cười lên tới ngươi là ta gặp qua này cái tội tắt lúc nhất trầm được khí trẻ tuổi người cũng không phải là bởi vì ta trầm được khí mà là ta biết người yêu cầu cái gì chính n i ê n nói ta yêu cầu cái gì long trang chủ hỏi nói một cái danh chính ngôn thuận lý do cùng một cái bị ép ra tay nguyên nhân chính n i ê n nói cái gì là danh chính ngôn thuận lý do đâu long trang chủ xem này chính n i ê n diệp hiên chính n i ê n cười nói cái gì là bị ép ra tay nguyên nhân đâu long trang chủ tiếp tục xem chính n i ê n hậu thiên sáng sớm đại hội c h ư a mai hôn lễ chính n i ê n nói vô luận là long khiếu sơn trang còn là tiết gia đều không sẽ cho phép danh kiếm sơn trang liên thủ với hoa tuyết lâu thành công bởi vì một khi thành công sau giang nam liền cũng không có tam đại gia tộc mà là chỉ có một cái gia tộc liền là diệp gia vì sao ngươi không muốn trở thành ta bằng hữu n h ư n ế u trở thành ta bằng hữu ngươi được đến tuyệt đối sẽ so ngươi mất đi càng nhiều long trang chủ nói chính n i ê n đứng lên nếu long trang chủ không giết ta ta đi chính n i ê n liền như vậy công khai đi ra ngoài long trang chủ tiếp tục đem t r à vì chính mình đổ tại ly bên trong liền như vậy làm hắn đi tôi c h nói đúng vậy a long trang chủ mặt bên trên còn là kia phó tươi cười hắn nói không sai s ắ c thực đánh mở diệp ra cửa chỉ có thể từ hắn hỗ trợ chính chúng ta cũng có thể tôi t r ệ t nói không thể long trang chủ lắc đầu nói bất luận cái gì đánh mở danh kiếm sơn trang đại môn người cũng không thể là lòng khiếu sơn trang người cũng không thể là tiết g i a người mà trừ bỏ này hai nhà người trước mặt giang nam chỉ có một người có thể mở ra liền là hắn t ô triệt không có hỏi hắn rất ít hỏi vấn đề chỉ là gật đầu chỉ là hắn tác dụng vẹn vẹn mở cái cửa mà thôi long trang chủ đem chén trà đặt tại trước mặt bàn bên trên ngươi chuẩn bị đi hậu thiên sáng sớm hoa tuyết lâu hoa hương sơn bên trên chú định có một trận giang nam trước giờ chưa từng có hạo kiếp đúng tôi t r ệ t nói ta nhiệm vụ là cái gì không tiếc bất cứ giá nào ngay lập tức giết chị n h y ê n long trang chủ chậm rãi đóng lại con mắt lúc sau liền đều không quan trọng đúng t ô triệt q u a y người đi hướng vườn hoa c h ỗ sâu chương ba trăm hai mươi b ố tây hồ liền tại nhà bên trong trịnh tiểu điệp ngồi ngay ngắn tại cái bàn bên trên hai cái chân rũ cụp lấy lúc gần lúc hiện xem cả khuôn mặt bên trên thịt đều đã xoắn suýt tại cùng nhau làm sao xử lý nha làm sao xử lý nha ai làm sao xử lý nha uy diệp thúc thúc ngươi đâu a từ đầu đến cuối liền tại nói này bà chữ a trịnh t i ể u điệp nhữ lông mày đừng quá tự trách kỳ thật không là ngươi vấn đề diệp hiên quay đầu xem trịnh t i ể u điệp nghĩ muốn nói cái gì cuối cùng cổ họng còn là ngại trụ cũng không nói gì ra tới t h ở dài một cái hai tay xoa chính mình quay hàm làm sao xử lý nha này làm sao xử lý nha vương cương đạn thập phần hiểu biết diệp hiên tính cách vì thế ngồi sổm tại diệp hiên bên cạnh thấp giọng nói thiếu ra nếu trịnh niên không có chết có phải hay không thiếu tuyết tám mặt bên trên đệ đệ cùng mỗi mỗi nhóm đều không có cái gì nguy hiểm nha diệp hiên nghe được này câu nói đông nhiên ngẩng đầu lên mở mịt nhìn hướng vương cương đản lại nhìn về phía trịnh trường an ai nói cũng đúng a t r ị n h niên tất nhiên sẽ ngay lập tức đi bảo đảm bọn họ an toàn trịnh trường an mở mịt nhìn hướng trịnh tiểu điệp kk đi qua thiếu tuyết tám a trịnh tiểu điệp lắc đầu này trịnh trường an lúng túng xem diệp hiên diệp hiên thở dài một hơi làm sao xử lý nha này làm sao xử lý nha này làm sao xử lý nha này không quan hệ trịnh tiểu điệp theo cái bàn bên trên nhảy xuống tới cùng lắm thì liền cá chết l ư ớ i rách ta hiện tại liền đi thiếu tuyết a m xem bọn họ nhanh hay là chúng ta nhanh không thể nào d i ệ p hiên nói ngươi lại nhanh cũng không có khả năng có bồ câu nhanh phụ thân người cũng sớm đã đứng đầy chỉnh cái hoa hương sơn vô luận là thiếu tuyết a m còn là hoa tuyết lâu bên trong đều có danh kiếm sơn trang người chúng ta đi tìm n g ư ờ i cha trịnh tiểu điệp không vui nói ta không tin hắn như vậy đại một cái thôn trang thượng thế mà đều là một ít cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng người ta liền đi cùng ngươi thúc bá rằng co một phen nhìn xem rốt cuộc là hắn đối còn là ta đối đối tiểu điệp nói là t r i n h trường an nghe xong lời ấy có lý liền nói ngay nếu là liền danh kiếm sơn trang trang chủ đều không phân trái phải kia còn có cái gì có thể nói chúng ta cho dù là lại thế nào làm cũng khó thoát khỏi cái chết vương cương đảng tựa hồ cũng tán thành bọn họ c á c h nói túi đầu xem ngồi sổ mặt đất bên trên diệp hiên diệp hiên nói này làm sao xử lý nha này ai nha thúc thúc ngươi đứng lên trịnh tiểu điệp chính tính toán tiếp tục khuyên hắn không liệu ngoại mặt đi tới một cái người diệp hiên đằng một chút liền đứng lên nhìn chằm chằm sụp đổ viện bên ngoài tường đi người tiến vào đại đại quản gia tứ thiếu gia lục kiếm anh bốn phía nhìn một chút ánh mắt liếc nhìn một vòng cuối cùng đem ánh mắt lạc tại trịnh tiểu điệp trên người ý vị thâm trường gật gật đầu nói khẽ thì ra là thế đại quản gia này là ta bằng hữu chi trang chủ gọi thiếu gia ngài đi qua lục kiếm anh nói đúng diệp hiên t h ấ p đầu trang chủ còn nói nếu là ngươi bằng hữu không yên lòng cũng có thể cùng nhau đi lục kiếm anh mỉm cười nói hảo diệp hiên gật gật đầu môi đã đất khô khởi ra lục kiếm anh đi đến diệp hiên bên cạnh vô vô hắn b ả vai như thế nào tứ thiếu ra không không cái gì diệp hiên lung tùng nói đứng được mãnh liệt có có chút c h ó n g ha ha ha khẩn trương cái gì lục kiếm anh đỡ lấy diệp hiên đi ra ngoài đây chính là người phụ thân rất lâu không không gặp qua diệp hiên vừa đi vừa nói nói người ta nhưng là theo tiểu cùng nhau dài lên tới c ù n g ta còn như thế thấy bên ngoài a lục kiếm anh cười nói diệp hiên chỉ là cười cười giống nhau một cái sợ vỡ mật người ai nhắc tới cũng là theo tiểu bọn họ liền khi dễ ngươi lại tăng thêm mấy năm trước hoàng di qua đời lúc sau ngươi liền đến n ả y cái rách nát viện từ bên trong lục kiếm anh nói trang chủ mệnh lệnh ai cũng không dám nói một cái chữ vất vả ngươi không có việc gì diệp h i ê n nói này diệp ra s ắ c thực là đại ngươi nhìn xem kia bên trong trịnh tiểu điệp lôi kéo trịnh trường a n tay bàn chân nhỏ giống tại mặt đất bên trên phát g i r p kia kia thanh âm trịnh trường an thuận trịnh tiểu điệp chỉ đi địa phương nhìn lại chính là một mảng lớn đồng ruộng cười nói xem tới danh kiếm sơn trang cũng là một cái ruộng tốt chỗ có thể tại mùa xuân loại như thế nhiều lúa nước trang bên trong thổ địa cùng mặt khác địa phương cũng không giống nhau chính là chuyên môn theo phương bắc dạ lang thành gần đây thu thập mà tới vừa lúc ở giang nam nơi có thể càng tốt phát huy hiệu quả và lợi ích một năm lấy được năm đến sáu lần lại gieo trồng ra tới lúa nước phì nhiêu cùng cái khác khác nhau rất lớn lục kiếm anh nói bọn họ gọi ngươi đại quản gia vậy ngươi liền là danh kiếm sơn trang quản gia lạc t r i n h tiểu điệp hỏi nói chính là tại hạ lục kiếm anh gặp qua hai vị cô nương lục kiếm anh làm lê nói chúng ta đường xá rất dài hai vị cô nương muốn hay không muốn ngồi xe ngựa xe ngựa trịnh tiểu điệp cười nói một cái sơn trang bên trong thế mà muốn ngồi xe ngựa đương nhiên nếu là chiếu như vậy tốc độ đi xuống chỉ sợ muốn đi gần một cái canh giờ lục kiếm anh nói có như vậy khoa trương t r í n h t r ư ơ n g an kinh ngạc nói tại nàng thế giới quan bên trong thiện ác tự đã coi như là đại hai vị nhưng biết tây hồ lục kiếm anh hỏi nói là sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu tây hồ ca múa khi nào dừng tây hồ a chính trường an hỏi nói chính là lục kiếm a n gật đầu mỉm cười đương nhiên nghe nói quá a trịnh trường a n nói kia tây hồ liền tại trang bên trong trịnh trường a n mang trịnh tiểu điệp ngồi lên xe ngựa sở hữu người đều ngồi lên xe ngựa tiếp tục bọn họ chỉ đi ngang qua tây hồ quả thật không có gần người này nhân gian kỳ cảnh lại bị các người đ ậ p tài trịnh trường a n chấn kinh xem này cảnh sắc bên ngoài cũng không phải là như thế mà là trang chủ mua h ạ lục kiếm anh cười nói mua h ạ cùng ai mua trịnh trường a n s ứ n g sở tự nhiên là cùng cung bên trong lục kiếm anh nói là lấy một mẫu bảy m ư ơ i hai lượng giá cả mua lại trịnh trương an rụt cổ lại đầy mặt kinh ngạc quay đầu nhìn qua đối với trịnh tiểu điệp lộ ra trước giờ chưa từng có chấn kinh biểu tình trịnh tiểu điệp chỉ là nằm ở một bên xe bên trong ngã chồng vó cảm thụ được gió xuân t ẩ y lễ tây hồ quả thật rất đẹp nhưng là không có quan hệ gì với nàng lúc này cái đầu nhỏ bên trong nghĩ liền là một hồi nhi như thế nào trí đấu ác nhân lao hoạt đầu suy nghĩ ra mấy trăm loại khả năng tiến hành trò chuyện quá trình đối phương nói ra bất luận một loại nào lời nói nên ứng đối ra sao nên như thế nào giải quyết vàng bạc giao nhau bác lạc sư môn ghé vào trịnh tiểu điệp đùi bên trên quận rút thành một đoàn tựa hồ có chút l ạ n h mấy người cuối cùng dừng ở một chỗ cự đại tòa nhà trước mặt mà này tòa tòa nhà mặt bên trên chỉ có hai cái chữ danh kiếm đại sảnh mười tám cây màu vàng xà nhà thô trụ nối thẳng đi qua t r í n h t r ư ơ n g an nuốt ve này cây cột ai ra nếu là ta gánh một cái trở về có lẽ có thể đổi về thần đô một bộ đại viện từ đâu cái này là kim mặt m à t h ô i lục kiếm anh cười nói a thì ra là thế t r í n h t r ư ơ n g a n trong lòng dễ chịu một ít bất quá là dung một ngàn lượng hoàng kim lục kiếm a n nói khả năng muốn tại thần đô lời nói chương ó t ể đem đã từng l u mua tể tòa phụ nhà lại, đ ư nhiên, chỉ cần hắn chỉ ba á n nói.、Đi、đến lời Đi c ử ra vào, lục trăm hai mươi năm thủ tục tương t à n đại điện bên trong nguy nga theo vừa vào cửa liền có thể nhìn ra được tả hữu hai bên vách tường bên trên q u o ả n danh kiếm càng là nhiều vô số kể bên trái là kiếm bản rộng cự kiếm bên phải còn lại là b ộ kiếm cùng trường kiếm Trịnh Trương An lục ò còn n tràn nhìn tà hai bên quả kiếm, lại nhìn một chút chính mình g tà một chút đầy đau, vui vẻ hữu quả hai kiếm, lại h là sư p đau đau hảo. Dùng đau giả Dung ù dùng n g kiếm giả mặc dù nghe gần, thực ngày người, biệt chi người, quả nhiên.、Lục、kiếm quả mặc đêm sắc thực khác dù Lục anh nói này có gì khác biệt t r í n h trường an hỏi nói không đều là binh khí lấy cái gì không là đánh người nếu là đánh người s ắ c thực không có gì khác biệt bất quá là vết đ a u còn là kiếm thương thôi lục kiếm anh nói nhưng là đối với sử dụng người tới nói lại là ngày đêm khác biệt t r í n h trường ăn cau mày nói kiếm có lẽ xoáy khí nhưng là đao lại càng phải ba khí kiếm xong nhận chiêu thức bình thường vì thứ chọn mặt để ôm、um. đ a o đơn lưới đ a o chiêu thức bình thường vì chém k h u n g bổ sao áp nhưng là thường thường vẫn có cao thủ sử dụng kiếm cầm đ a o giết người cũng có cao thủ dùng đ a o lấy kiếm ngăn địch này bản chất ta giác đến cũng không có cái gì khác nhau chỉ cần có thể đánh người liền là binh khí tốt ha ha ha ngươi nói đúng lục kiếm anh trầm mặc không nói mà trịnh trường an không vui nói ngươi xem không khởi ta cũng không phải là xem không khởi ngươi mà là bởi vì ngươi còn chưa tới kia một bước nếu là đến kia một bước không cần ta nói ngươi cũng đã rõ ràng lục kiếm anh nói trịnh trường an liếc mắt nhìn hắn hư lạnh một tiếng không tiếp tục nói mặt khác mấy người xuyên qua đại điện lúc sau đi vào một cái thư phòng thư phòng bên trong chỉ có hai cái người một cái ngồi một cái trạm ngồi người tựa hồ năm mươi ra mặt bộ dáng tay bên trong phủng một bản sách chính tại quan sát mà đứng người còn lại là tay trái tay phải cắt cầm một thanh trường kiếm nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nơi xa đồng hồ cát hắn tại làm cái gì trịnh điệu điệp hai tay k h a n h đỉnh tại cái hót bên trên thuận tiện n â n bác lạc sư môn mông họ nói tam thiếu ra tại luyện công lục kiếm anh nói tam thiếu gia trịnh tiểu điệp ngáp một cái danh kiếm sơn trang như vậy có tiền tam thiếu gia luyện kiếm đều không có địa phương cùng chính mình lão cha nhét chung một chỗ không sợ ngộ thương láo nhân gia lục kiếm anh không có nói chuyện bởi vì hắn biết đi đến này cái gian phòng bên trong hắn cũng không cần tại nói chuyện ngồi tự nhiên liền là danh kiếm sơn trang trang chủ diệp hàn sinh hắn đem sách vở hợp hạ sau đó nâng lên đầu nhìn trước mặt mấy người vương cương đản cũng không c ó theo tới cho nên trước mặt chỉ có bốn người cùng một chỉ chính tại ngủ n è o hiên nhi a đã lâu không gặp diệp hàn sinh thanh em rất bình tĩnh như là tây hồ nước bình thường mà hắn thanh em giàu có từ tính lại ôn lu một chút nhi không giống là một cái vô pháp vô thiên lao đầu mà giống như một cái ôn tồn lễ độ thư sinh gặp qua phụ thân diệp hiên thất đầu hai tay làm lễ gây h o ạ diệp hàn sinh nói đúng diệp hiên nói cái gì gây h o ạ trịnh tiểu điệp không vui trực tiếp xài bước đi về phía trước chống lạnh nói nói rõ ràng là ngươi người khinh người q u á đáng hắn cũng là ta người diệp hàn sinh nói a dù sao liền là kia cái gì thúc bá t r i n h tiểu điệp nói một bộ xem không khởi này cái lại xem không khởi kia cái bộ dáng xem người liền đến khí ta sẽ dạy hắn như thế nào dạng rất tốt diệp hàn sinh ôn nu nói giao hấn rất tốt ân t r i n h tiểu điệp là người hai cái viên lưu lưu đ ạ i t r ò n g mắt hơi h í p ngươi nói hảo đương nhiên được diệp hàn sinh nói dù nói thế nào diệp hiên cũng là danh kiếm sơn trang tứ thiếu ra tại người ngoài trước mặt như thế làm đ ủ c o i như ngươi không dạy dỗ diệp hoàng thân ta cũng sẽ đi giao hơn hắn vậy ngươi không trách diệp hiên thúc thúc lạc trịnh tiểu điệp nghẹo đầu hỏi nói hắn từ đầu đến cuối cũng không có làm gì lại có chỗ nào sai diệp hàn sinh hỏi nói vậy là tốt rồi trịnh tiểu điệp quay đầu đối với diệp hiên cười nói ta đã nói rồi danh kiếm sơn trang trang chủ làm sao có thể là như vậy một cái không rõ là không phải đen trắng người ngươi xem nói nói cuối cùng trịnh tiểu điệp sắc mặt có chút kinh ngạc bởi vì nàng không chỉ nhìn đến diệp hiên mặt bên trên thần sắc sợ hãi càng là xem đến lục kiếm anh bên người trịnh trường ăn mở to hai mắt nhìn trịnh tiểu điệp quay đầu nhìn lại diệp hàn sinh sau lưng cửa sổ là đánh mở mà lúc này diệp hoàng tần cầm một thanh trường kiếm đứng ở bên ngoài đầy mặt xám hối cùng t i ế t đ ố i sau đó trường kiếm tại chính mình cổ bên trên lao đi xuống một hàng xuyên hoàng sắc cẩm ý người đi tới đem hắn thi thể cùng kiếm thu vào lục kiếm anh nói trang chủ kiếm nên như thế nào k h ỏ i tại tường bên trên diệp hàn sinh cũng không quay đầu cũng không có nhìn hướng trước mặt người hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại trịnh tiểu điệp trên người mà lúc này trịnh tiểu điệp rốt cuộc không có từ trước mặt này nam nhân trên người cảm nhận được bất luận cái gì một chút xíu ấm áp cùng nhân tử thay thế là run rẩy nàng chưa bao giờ thấy qua một cái người có thể làm chính mình thân nhân chết như thế quyết tuyệt càng chưa từng gặp qua một cái người tại chính mình trí chí thân chi người khi chết liên tục nói lời nói thanh âm đều không sẽ run dày ngươi biết vì cái gì diệp hiên sẽ ở tại nơi này a diệp hàn sinh nói không biết trịnh tiệu điệp lắc đầu bác lạc sư môn thân thể cũng cùng lung lay bởi vì kia bên trong là chỉnh cái sơn trang nhất là an toàn địa phương diệp hàn sinh nói kia bên trong mặc dù phong cảnh không tốt nhưng là an toàn nay bên trong phong cảnh hảo nhưng là rất nguy hiểm hơi không cẩn thận liền sẽ chết ở chỗ này trịnh tiệu điệp khó hiểu nói vì cái gì bởi vì danh kiếm sơn trang không cho phép phạm sai lầm diệp hàn sinh nói ngươi cho tới bây giờ không có phạm q u a sai lầm trịnh tiểu điệp xứng sở cho tới bây giờ không có diệp hàn sinh quay đầu nhìn hướng một bên tam thiếu ra diệp quân mấy quả một trăm bảy mươi ba viên diệp quân gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đồng hồ cát cắn chặt răng nói nói mấy t ứ c diệp hàn sinh lại hỏi một t ứ c nữa diệp quân tay hơi dùng sức sai diệp hàn sinh nói sau đó một trưởng đem diệp quân đánh vào mặt đất bên trên diệp quân một ngụm máu tươi phun ra hai cái trọng kiếm lạc ở một bên theo ngươi bắt đầu xem đồng hồ cát đến ta hỏi ngươi lúc hết thẻ rơi xuống một trăm bảy mươi tám viên đất cát trong đó có bốn quả là nửa cái diệp hàn sinh nói diệp quân thấp đầu quỳ tại mặt đất bên trên không nói một lời mà cuối cùng ta hỏi ngươi hai tay t r ê n lệch mấy tấc thời điểm là chỉnh chỉnh một tấc diệp hàn sinh lại nói diệp quân gắt gao cắn chặt rằng vẫn cứ không nói một lời hắn rất ít nói chuyện này trang bên trong trên dưới đã nói với hắn lời nói người ít đến t ư ơ n g cảm ngay cả lục kiếm anh tại trang bên trong hơn hai mươi năm cũng chỉ cùng hắn nói không ra mười câu lời nói đem ngươi kiếm nhật lên diệp hàn sinh nói diệp quân đem trọng kiếm cầm lên mang diệp tâm đi đem kiếm công diệp hồng thiện giết diệp hàn sinh nói nếu như không có giết vậy các ngươi liền chết tại kia bên trong đi diệp quân làm lễ quay người đi ra ngoài h ắ n biết này hai cái trọng kiếm một bả là chính mình một cái k h á c còn lại là diệp tâm diệp hàn sinh ngẩng đầu nhìn trịnh tiểu điệp diệp hồng thiện bội kiếm bị đánh nát một cái dùng kiếm người không có kiếm thì tương đương với là không có mệnh nếu không có mệnh kia liền không nên sống trịnh tiểu điệp xem diệp hàn sinh hàn y bao phủ toàn thân nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ m ộ bạn sẽ làm gì h ã y theo chân nguyễn toản khám phá một hành trình như vậy chuyện sắp hoàn thành chương ba trăm hai mươi sáu diệp hàn sinh diệp hàn sinh quay người đi ra ngoài mà mười ba người bọn họ đi ra ngoài người là lục kiếm anh lục kiếm anh không có nói chuyện diệp hiên cũng không có nói chuyện vô luận là ai đều không có nói chuyện ngay cả nhất thích nói chuyện t r ị n h tiểu điệp lúc này cũng ngậm chặt miệng ai cũng không biết sau đó phải phát sinh cái gì nhưng là vô luận phát sinh cái gì đều đã sửa đổi không được diệp hàn sinh đối với này hai cái thêm lên tới đều không có mười tám tuổi nữ hải trọng đại đa kích là một cái người cho rằng nhất vì quan trọng lại phụng là tín ngưỡng khuôn mẫu đồ vật tại người khác mắt bên trong căn bản không đáng giá nhắc tới thời điểm vô luận là ai đều không thể tạ i ngắn thời gian trong vòng tiếp nhận cảm tình cũng là như thế trịnh điệu điệp đứng tại phòng cửa bên ngoài nhìn cách đó không xa c h ố n g trải bên hồ ngọn cây che đậy đại lượng ánh nắng chỉ lưu lại bóng ma bao phủ tại kia ba cái người trên người chia cắt bọn họ mặt cùng biểu tình diệp tâm nắm chặt một thanh phổ thông trường kiếm tam thiên băng liệt tuổi lúc sau hắn vẫn luôn mang này đem bình thường trường kiếm liền tam thiên băng liệt đội kiếm đều đã đặt tại phòng bên trong rốt cuộc không có mang ra、qua. mà hắn sau lưng lúc này là một cái khác hoàn toàn khác biệt trọng kiếm trọng kiếm toàn thân tràn ngập hào quang màu trắng bạc hiển nhiên có thể nhìn ra được cũng không phải một cái phàm phẩm diệp q u â n mặt bên trên không có bất luận cái gì biểu tình chỉ là cầm kia chui trọng kiếm thẳng tắp đứng tại chỗ mà diệp hồng thiện còn lại là hai mắt bên trong tràn ngập bi ai không ngừng nhìn chăm chú trước mặt hai cái hải tử hắn là xem này hai cái hải tử lớn lên nhưng là ngày hôm nay bọn họ vẫn đứng ở chính mình đối diện cầm theo hắn tay bên trong chế tạo ra tới kiếm người tại chính thức bi ai thời điểm là nói không nên lời một cái chữ bọn họ ba người đều nói không nên lợi một cái chữ trong lòng cũng đều hiểu cái này là danh kiếm sơn trang q u ý củ cũng là danh kiếm sơn trang tôn nghiêm bọn họ hiểu thêm không ai có thể phá hư danh kiếm sơn trang q u ý củ cũng không ai có thể trà đạp danh kiếm sơn trang tôn nghiêm bởi vì sơn trang tôn nghiêm liền là mỗi một người bọn hắn tôn nghiêm kiếm giả tôn nghiêm không ai nói chuyện giao thủ lại đã bắt đầu hết t h ầ đều tựa hồ không nên bắt đầu nhưng là không nên bắt đầu sự t ì n h đã bắt đầu liền không cách nào quay đầu làm diệp quân trọng kiếm xuyên thấu diệp hồng thiện thân thể thời điểm hắn mùi kiếm đã định tại diệp tâm n ự c chỉ có tiến vào nửa tấc mà này n ử a tớt cơ hồ có thể muốn diệp tâm mệnh tại danh kiếm sơn trang so tài bên trong người người đều là bình đẳng tại tây hồ bên cạnh thiếu trang chủ cùng kiếm công là không có khác nhau vô luận ai phạm sai lầm liền muốn dùng trừng phạt đối thủ phương thức tới giải thoát mà n à y một chàng chiến đấu bên thắng liền có thể dùng tử vong của người khác tới gánh chịu chính mình sai lầm chỉ là này loại chiến đấu phương thức ai cũng không nghĩ lại trải qua lần thứ hai diệp tâm cũng không nghĩ nhưng là hắn còn là đổ xuống diệp quân đem khi rót vào hắn thân thể thời điểm vẫn cứ không có bất luận cái gì lời nói lục kiếm anh một tay nhẹ nhàng vung ra một cỗ khí tức theo mặt hồ bên trên ba động mà đi thẳng đến d i ệ p tâm đến hắn bên cạnh một lát sau lục kiếm anh mới quay đầu lại nói trang chủ thiếu trang chủ không có việc gì ừ m diệp hàn sinh mặt bên trên cũng không có bất luận cái gì biểu tình tựa hồ cái này sự t ì n h cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ bình thường này mới quay đầu nhìn hướng một bên trịnh tiểu điệp hắn cũng không nói lời nào mà là đang chờ chờ trịnh tiểu điệp nói chuyện trước một cái hoàng mao nha đầu tự nhiên là không giữ được bình tĩnh nắm tay nhỏ vào lúc này cũng không có nắm lại tới tương phản hắn chưa bao giờ có một cái nữ nhi nhà bên trong ba cái lao bà sinh ra sinh đi sinh hạ bảy cái nhi tử kết quả ba cái bất hạnh chất yếu lúc sau các lao bà liên tiếp tử vong hắn đã rất lâu không có thể hội qua nữ nhân tư vị càng không từng nghĩ tới có một cái hoạt bắt đáng yêu nữ nhi là cái gì dạng thể hội lúc này xem đến trịnh tiểu điệp thời điểm chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy này cái nữ hài rất thú vị phía trước tại phòng bên trong kia cổ lòng đầy t ă m phẫn khí thế lại tăng thêm hiện tại này cái mang theo lao thành thở dài tiểu nữ hài y ê u sầu tổng là làm cho người ta yêu thích này cái giang nam không ai bị nổi phú khả địch quốc lao nhân thế nhưng đi đến trịnh tiểu điệp bên cạnh ngồi sổm xuống, xuống lại không có nhìn hướng nàng mà là nhìn phía xa hai cái nhi tử ngươi d ắ t đến bọn hắn có lội à. ta không biết trịnh tiểu điệp đứng ngôi xem bác lạc sư môn mao đã bị m ỏ được dựng đứng lên vậy ngươi dắc đến diệp hiên hẳn là qua cái dị dạng sinh hoạt diệp hàn sinh cười nói nếu như ngươi làm hắn về đến này tây hồ bên cạnh tới hắn có lẽ sống không quá một cái tháng ngươi ra bên trong quá không có nhân tình vị ta muốn đi a trịnh tiệu điệp cái đầu nhỏ lay lay không vui nói cái này là gia tộc diệp hàn sinh nói không có một cái gia tộc sẽ làm cho chính mình hài tử sống tại cương triều cùng bao dung bên trong như vậy gia tộc không sẽ c ư ờ n g đại ngươi biết vì cái gì sẽ tại tây sơn sườn núi bên trên có một gian phòng đất ta diệp hàn sinh hỏi nói không biết trịnh tiệu điệp tựa hồ đã không có nhẫn mại tính đột nhiên này tới đại lượng cảm xúc cùng chấn nhiếp đánh nát nàng trong lòng mỹ hào ước mơ lại có thể có người đối thân tình như thế chẳng thèm ngó tới đây chính là nàng trong lòng quan trọng nhất đồ vật hốc mắt càng lúc càng đỏ ta đây là đã từng trụ địa phương diệp hàn sinh thản như nói không thể phủ nhận hắn thanh â m rất thêm thai như là mỗi một câu nói đều có thể đâm t r ú n g nội tâm bình thường hảo nghe như là một cái ôn nhu lão ra ra đem trịnh tiểu điệp ôm tại ngực bên trong mềm nhẹ vớt ve phía sau lưng nàng dỗ dành nàng ngủ bộ dáng không có một cái tiểu nữ hài có thể cự tuyệt này dạng hiền lành ngươi đã từng ở tại nơi này trịnh tiểu điệp ngựa đầu mở to hai mắt bất khả t ư nghị nói là diệp hàn sinh nói ta tại kia gian phòng úc bên trong trụ hai mươi mấy năm theo ta ghi việc bắt đầu vì cái gì trịnh tiểu điệp hỏi nói bởi vì theo bản thân liền không cách nào luyện khí cũng vô pháp tu đạo ngay cả nhấc lên sơn trang bên trong nhẹ nhất trọng kiếm đều cần khí lực toàn thân chớ nói chi là huy động diệp hàn sinh nói cho nên phụ thân liền làm ta ở tại nơi này ta so bất luận kẻ nào đều hiểu ở tại tây sơn sườn núi phía trên cảm giác năm đó ta cũng vô cùng ước mơ tây hồ sinh hoạt vô cùng hướng tới này bên trong đám người mỗi ngày cầm kiếm ra cửa có thể có được chính mình kiếm nô có thể cầm kiếm giục ngựa tiếu ngạo giang hồ diệp hàn sinh lắc đầu nhưng là ta chỉ có thể ở tại kia cái phá viện từ bên trong nghe bên ngoài người vui cười đùa giỡn bị người khi dễ bị người xem thường bị người l a n g đ ụ nghe đến đó diệp h i ề n hai tay xếp chặt vậy ngươi vì cái gì không thể tu luyện trịnh tiểu điệp nháy mắt hỏi nói bởi vì phụ thân phong ấn ta thân thể đây là tại phụ thân chết về sau ta mới hiểu được đạo lý diệp hàn sinh nói phụ thân chết về sau hắn lưu lại cho ta một phong thư đồng thời đem chàng chủ chi vị truyền cho ta lúc ấy danh kiếm sơn trang xuất hiện lớn nhất bạo loạn Ta, ca ca đệ đệ, ta. h diệp hàn sinh nói kia một năm ta hai mươi ba tuổi ta bị huynh đệ nhóm tự tay áp tại tây hồ mặt dưới lao đề quan trình chỉnh mười năm mười năm lúc sau ta tu luyện ra danh kiếm sơn trang nhất cổ lão kiếm ý thu thủy ý sơn diệp hàn sinh nói ta phá vỡ c ô n g s i ề n g đi ra hầm giam vì hoàn thành phụ thân di mệnh giết lúc ấy tự cho là trang chủ h ư n h trưởng thừa kế này cái vị trí trịnh tiểu điệp ngơ ngẩn phụ mệnh không thể trái ta không hy vọng thảm kịch như vậy phát sinh diệp hàn sinh nói tiểu g i a hỏa nếu là ngươi ngươi sẽ làm sao đâu diệp hiên từ nhỏ là bốn cái hài từ bên trong lợi hại nhất thiên tài hắn mười bốn hàng năm bát phẩm mười chín tuổi vào thất phẩm càng là lĩnh ngộ so ta còn muốn càng cao cấp hơn kiếm ý nhưng là hắn quá mềm yếu cũng quá thiện lương này dạng người nếu là ngồi tại ta vị trí bên trên gia tộc có lẽ một năm bên trong liền sẽ sụp đổ trịnh tiểu điệp cúi đầu ta ta không biết ha ha ha diệp hàn sinh cười cười đứng dậy chắp tay chậm rãi đi hướng phương xa ngươi có thể nói không biết nhưng là ta không thể nói trịnh tiểu điệp nghẹo đầu hướng về phía sau nhìn lại lúc này diệp hiên mặt bên trên đã che kín nước mắt t i ể u nha đầu bồi lao phu đi một chút này tây hồi như thế nào diệp hàn sinh hỏi nói hảo trịnh tiểu điệp chậm rãi đi theo nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ mười tám bạn sẽ làm gì hãy theo chân nguyễn toản khám phá một hành trình như vậy chuyện sắp hoàn thành chương ba trăm hai mươi bảy lão trang chủ mắt bên trong giang hồ lão gia hỏa ngươi không có nữ nhi a t r i n h t i ể u điệp thực thông minh ngẩng đầu lên tới tựa hồ liền nhìn ra diệp hàn sinh đối với chính mình ánh mắt dù ý ngươi gọi ta cái gì diệp hàn sinh hỏi nói mặt bên trên lại không có bất luận cái gì khó chịu vẫn cứ mang ý cười ngươi gọi ta tiểu nha đầu ta liền gọi ngươi lão gia hỏa lạc t r i n h tiểu điệp gãi đầu một cái có cái gì không đúng mà lão gia hỏa chính là lão gia hỏa ta bản liền là cái lao ra hỏa vì sao lại không cho ngươi gọi ta lão ra hỏa đâu diệp hàn sinh tựa hồ tại cùng trịnh tiểu điệp nói lại tựa hồ tại cùng chính mình nói tây hồ nước rất bình tĩnh như là một mặt tấm gương trịnh tiểu điệp xem đến tây hồ bên trong tùy ý du động cá chép toát ra nước bên trên mở ra miệng nhỏ ừng ngực ừng ngực đang hút cái gì muốn hay không muốn cho cá ăn xem đến trịnh tiểu điệp nhìn tây hồ bên trong cá chép ra thần diệp hàn sinh vươn tay nghĩ muốn kiểm tra này tiểu nha đầu đầu nhưng lại nhìn xuống vì thế theo ống tay háo bên trong lấy ra một túi cá ăn hỏi nói hả trịnh tiểu điệp mừng rỡ tiếp nhận cá ăn một bên cho ăn một bên nói lao ra hỏa ngươi một cái trang chủ như thế nào tùy thân mang theo cá ăn a bởi vì ta yêu thích cho cá ăn diệp hàn sinh nói chẳng lẽ danh kiếm sơn trang trang chủ không thể yêu thích cho cá ăn a trịnh tiểu điệp con mắt quay mồng mồng vài vòng nhữ mày danh kiếm sơn trang trang chủ không là hẳn là mỗi ngày đều tại phòng bên trong kế hoạch như thế nào kiếm tiền như thế nào đúc kiếm tu luyện thế nào sao kia chẳng phải là rất vô vị diệp hàn sinh thở dài nói nhân sinh bất quá ngắn ngủi hơn mười năm ta đã nhanh đến một g i p như vậy đại gia nghiệp cũng nên thỏa mãn sao không thoải mái nhàn nhã qua thoáng qua một cái yên vui nhanh chóng hưởng một hưởng niềm vui gia đình Thiết. Trịnh tiểu thoáng qua Diệp sinh, nói, ta Diệp nói, nói thành công, tuổi tắc lớn, thường tứ tráng mặt trời hoạt, nhất trình nhìn Hàn Sinh, cha không như cha. Hàn Sinh hắn Hắn nhân nhiều bình đình. ghế đánh sinh nhưng định điệp Diệp điểu môi nói, nói. Người Diệp cười nói, nói cái nói liền người, liền muốn đệ tứ cùng đường. niềm vui gia đình, Mỗi ngày ghế đu đánh cờ. Ngon mặt trời liền là sinh hoạt, nhưng là đến nhất định độ người. Gi Nếu đến cũng nam càng công, càng lớn, càng vọng. muốn cùng đường, ngày ngon lặn qua đu đệ độ gì? dục là là là là sẽ có cờ, vậy nhưng là bảy mươi tuổi người nhất định phải l i ề u một phát diệp hàn sinh xem trịnh tiểu điệp một bộ tiểu đại nhân bộ dáng cười nói cũng không phải không có lý kia là trịnh tiểu điệp giơ lên ngực mỗi lần đàm luận đến trịnh niên thời điểm nàng tổng là thần thái sáng láng cho rằng bất luận người nào t á n dương đều là đối với nàng cũng là đối với nàng nhất sùng bái phụ thân này dạng tán dương nhiều ít nàng đều chê ít một lão một tiểu đông lạp tây kéo chính tại vui thích thời điểm lục kiếm anh đi tới thấp đầu đứng tại không xa nơi không có quáy giày này ngắn ngủi quan cảnh nhưng là diệp hàn sinh mặt đã châm xuống khôi phục ngày xưa kia phó uy nghiêm khí thế hắn chắp tay đứng tại tây hồ ven hồ bên trên nói khẽ tới đi lục kiếm anh đi đến diệp hàn sinh bên cạnh trang chủ long khiếu sơn trang người tới ai diệp hàn sinh nói tô triệt lục kiếm anh nói ta tại này bên trong chờ hắn diệp hàn sinh nói đúng lục kiếm anh rời đi ngươi như thế nào sẽ thấy long khiếu sơn trang người các ngươi không nên là tử đối đầu sao trịnh tiểu điệp hỏi nói chúng ta thế nào lại là đối thủ một mất một c ò n đâu diệp hàn sinh mặt bên trên lần nữa xuất hiện ôn nhu m ỉ cười một núi không thể chứa hai hồ a trịnh tiểu điệp nghẹo đầu hỏi nói vậy phải xem này núi có bao lớn nếu là hai hồ đều có thể ăn được no uống đến chân cũng đều có chính mình phối ngẫu tại bên người như vậy liền sẽ không có chứa này trên đời không có vĩnh hằng bằng hữu cũng đồng dạng không có kẻ địch vĩnh hằng quyết định có phải hay không địch nhân vẫn là bằng hữu là lợi ích mà cũng không phải là núi diệp hàn sinh nói cho nên vì cái gì muốn nói một núi không thể chứa hai hồ đâu trịnh tiểu điệp hỏi nói kia là thất bại giả vì chính mình tìm cái cớ cũng không phải là người thành công danh ôn diệp hàn sinh nói thất bại người bình thường sẽ đem sự tình n g u y ê n do trách tội đến các loại các dạng bọn họ có thể nghĩ có được đồ vật thượng nữ nhân đời sau thiên địa tóm lại bọn họ cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình là một cái ngu ngốc tại sao là ngu ngốc chẳng lẽ thông minh người không sẽ thất bại a trịnh tiểu điệp hỏi nói thông minh người cũng sẽ thất bại bởi vì còn có c à n g thông minh người tại đối diện cho nên thông minh người thất bại đều là bi t r ắ n g mà tiêu sái sở bá vương hạng vũ thất bại nhưng là không có người sẽ nói hắn là một cái ngu ngốc mà đều sẽ nói nàng là một cái anh hùng bởi vì hắn vì chính mình tìm được một điều so người thắng càng thêm thành công đường lui diệp hàn sinh nói trịnh t i ể u điệp nắm bắt mặt tròn hàm dưới thì ra là thế tô triệt tiếng bước chân rất nhẹ cái này cùng hắn công pháp có quan hệ ám khí giảng cứu là nhanh đem trọng tâm đặt tại thân thể bên trên mà không phải chân bên trên cho nên hắn cước bộ rất nhẹ nhưng là hắn nện bước rất nhanh t ự a n h ư là có người tại đời hắn diệp hàn sinh mặt bên trên lần nữa xuất hiện kia cổ uy nghiêm mười phần biểu tình trịnh tiệu điệp phảng phất xem đến khác một cái người người là đến c ầ u thân diệp hàn sinh hỏi nói tô triệt lập tức làm lễ phải hắn hiểu rất rõ diệp hàn sinh này loại người tại giang nam đặt chân lâu như thế lại vẫn cứ có thể ngồi vững vàng l o n g đầu ghế xếp vị trí bên trên tự nhiên không có khả năng bị bất luận kẻ nào ngẫu nghịch lúc này tô triệt cũng đã rõ ràng diệp hàn sinh ý tứ bất luận cái gì ngẫu nghịch ý tứ tại hắn mắt bên trong đều là r ế t người lý do rất tốt ngươi này người không đơn giản xem tới long trang chủ đem ngươi đ i ề u giáo đến phi thường hảo diệp hàn sinh ý vị thâm trường nói nói này là ta gia chủ nhân cấp trang chủ kinh ý thỉnh trang chủ vui vẻ nhận t ô triệt nâng khởi một cái khay khay bên trên mặt có một khối tinh thiết t ô triệt là một cái rất biết cách nói chuyện người hắn biết tại này cái tuổi tác lão nhân mắt bên trong trang chủ cũng chỉ có một cho nên long trang chủ biến thành ta ra chủ nhân hiện tại chỉnh cái giang nam chỉ có một cái trang chủ liền là danh kiếm sơn trang trang chủ khay bên trong hòn đá hoàn toàn không đủ để chế tạo một bả trọng kiếm trường kiếm nhưng là tuyệt đối đủ để chế tạo một bả hảo dùng đoàn kiếm hoặc là dao găm đây cũng không phải là l à l o n g trang chủ d ụ ý mà là tô triệt ý tứ hắn hy vọng có thể hòa bình giải quyết cái này sự tình cho nên lấy ra một khối thượng hảo tinh thiết diệp hàn sinh xem tinh thiết chấm t ư chỉ chốc lát qua hồi lâu mới chậm d ã i nói nói nghe nói tôn cậu là sâm châu người ta ra chủ nhân nguyên quán chính là sâm châu theo sâm châu tới giang nam thời điểm bất qua sáu tuổi tôn cậu chính là hắn n g o ạ i bạn t ô triệt nói hiển nhiên diệp hàn sinh đã làm qua chu đáo chặt chẽ điều tra t ô triệt biết tại này dạng người trước mặt nói dối là một cái thực ngu xuẩn hành vi ngươi là tới thay trịnh tú xuân c ầ u t ì n h diệp hàn sinh nói tỏ ra ta ra chủ nhân biết trang chủ đối này loại nhi nữ tư tỉnh tự nhiên trở về cười một tiếng chi h u n g chi kia cô nương thường, thường. cùng danh kiếm sơn trang kiếm nô、no、so sánh chẳng có gì lạ tô triệt lựa chọn một cái ổn thỏa nhất phương thức tới đối mặt diệp hàn sinh phân tích bên trong lợi hại quan hệ còn nói ra này người quan trọng tính vì thế nói tiếp ta ra chủ nhân thực yêu thích giao bằng hưu nếu là có thể cùng trang chủ trở thành bằng hưu kia chẳng phải là thiên hạ người đều vui lòng nhìn thấy ca t ụ đi theo ta diệp hàn sinh nói hắn quay người đi ra đi theo phía sau tô triệt cùng lục kiếm anh tô triệt t h ấ p đầu tại hồi tưởng chính mình nói qua lời nói làm qua sự tỉnh chính mình thế đứng cùng diệp hàn sinh biểu tình hắn cho rằng sớm đã vạn vô nhất thất nhưng là hiện tại vẫn cứ nghi hoặc bởi vì hắn không biết diệp hàn sinh phải làm cái gì chỉ là hắn cũng không sợ bởi vì nếu như trước mặt này cái lão nhân muốn chính mình chết kia hắn đã sớm chết vô số lần à. đi tại tây hồ cầu gỗ phía trên cũng chỉ có hai cái người tiếng bước chân một cái người tiếng bước chân rất nhẹ là tô triệt k h á c một cái người tiếng bước chân rất nặng là lục kiếm anh tây hồ rất bình tĩnh không có người nói chuyện tây hồ tính như là một cái ngủ thiếu nữ không có tiếng ấy không có thở dốc phản p h ấ t hết thầy đều là yên tĩnh lúc này tô triệt mới hiểu được tây hồ rốt cuộc có nhiều mỹ cũng rõ ràng này danh kiếm sơn trang rốt cuộc có bao lớn cũng rõ ràng này danh kiếm sơn trang bên trong rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào hắn theo vào cửa mãi cho đến này bên trong không nhìn thấy bất kỳ một cái nào hộ vệ cũng không có thấy bất kỳ một cái nào cơ quan chỉ có thể nhìn thấy không buồn không lo mọi người tại vất vả cần cù lao động dạy vải chế tạo trục kiếm luyện công nhưng là hắn cũng biết này bên trong có cỡ nào nguy hiểm hắn thậm chí có thể kết luận nếu là hiện tại đánh ra ám khí nháy mắt bên trong hắn trên người liền sẽ cắm đầy các loại các dạng quý báo kiếm cũng đồng thời sẽ có rất nhiều người vì diệp hàn sinh ngăn lại kia ám khí đ ầ y trời mặc dù bọn hắn khoảng cách không đủ năm bước hắn nhớ tới long trang chủ nói qua lời nói ngươi tốt nhất có thể làm bất luận kẻ nào xem thường ngươi xem không khởi ngươi nếu không ngươi tốt nhất đừng có địch nhân chỉ có nông dân mới có thể vui với đem toàn bộ gia sản mang tại trên người mới có thể bày ra chính mình sở hữu có được đồ vật cấp người khác bọn họ đi vào một cái ngõ nhỏ danh kiếm sơn trang không có một cái ngõ nhỏ là bình thường này bên trong cũng đủ để so sánh hoàng cung cho dù tô triệt chưa từng đi hoàng cung hắn cũng rõ ràng này bên trong so bất kỳ địa phương nào đều muốn xa hoa đều mỹ lệ hơn đều phải quý giá đại môn từ từ mở ra gian phòng bên trong b ả y đầy đ ồ cổ cùng chất bảo người tuyển đi tính là ta đáp lễ diệp hàn x i n h nói tô triệt không có cự tuyệt bởi vì lúc này cự tuyệt sẽ chỉ ra vẻ chính mình là một cái đầu đất một cái buồn cười người hắn tuyển một hạt trâu một viên không có quan còn sẽ chính mình sáng lên hạt trâu này cái hạt trâu giá trị cùng kia khối tinh thiết tương xứng hắn không có tuyển bất luận cái gì một thanh kiếm mặc dù hắn biết này bên trong kiếm mặc dù cũng không quý báu nhưng là vô luận bất luận kẻ nào cũng không thể theo danh kiếm sơn trang tay bên trong mang đi kiếm kiếm chính là chỗ này tôn nghiêm hắn cũng đồng dạng rõ ràng này là cự tuyệt một cái ra tự danh kiếm sơn trang nhất tuyển chuyển cự tuyệt cũng là đối hắn lớn nhất khách khí cự tuyệt này phần khách khí chẳng khác nào cự tuyệt hy vọng sống sót diệp hàn sinh ánh mắt bên trong toát ra một tia khen ngợi vô luận cái gì thời điểm nếu như ngươi không nghĩ tại lòng khiếu sơn trang như vậy danh kiếm sơn trang bên trong vĩnh viễn có ngươi vị trí đa t ạ tô triệt nói có thể bị diệp hàn sinh thưởng thức đã là tô triệt vinh hạnh lớn nhất nhưng là hắn cũng biết cái này sự t ì n h đã không có bất luận cái gì chỗ thương lượng diệp hàn sinh thâm thúy xem tô triệt ngươi nên biết nói mỗi cái địa phương đều có quy củ danh kiếm sơn trang kiếm nô cũng có quy củ đúng tô triệt chỉ có điểm đầu chị tú xuân phụ thân thiếu ta một khoản tiền diệp hàn sinh nói cho nên nàng nữ nhi đã sớm tại ba năm trước đây cũng đã là ta danh kiếm sơn trang người đúng tô triệt vẫn cứ gật đầu ta cũng không thiếu tiền diệp hàn sinh lại nói đương nhiên tô triệt gật gật đầu cho nên ta không có làm hắn trả nợ kêu món nợ đã sớm xóa đi diệp hàn sinh nói tô triệt không c ó n ó i chuyện h ắ n tâm đã lệnh cấu t i ế n khách diệp hàn sinh nói lục kiếm anh chắp tay thỉnh tô triệt đi ra khỏi phòng nhưng là hắn vẫn cứ đứng ở nơi đó người còn không đi diệp hàn sinh hỏi nói muốn hay không muốn tỉnh h trịnh cô nương lại đây lục kiếm anh hỏi nói diệp hàn sinh cười người nói đúng chương ba trăm hai mươi tám lần thứ nhất giao chiến lâm trường k h â m ngồi ngay ngắn tại tự thủy lâu đài nơi này là giang nam lớn nhất hoa lâu cô nương đông đảo tự thủy lâu đài cô nương nhóm tính là giang nam nhất tuyệt chỉ cần là cái nam nhân đi qua giang nam nhất định phải tới tự thủy lâu đài bên trên ngồi một chút cảm nhận giang nam phong tình cảm nhận này bên trong ôn u lâm trường khâm đã tại này bên trong ngồi một năm mỗi lần làm hắn tiếng đàn vang lên thời điểm hắn đều hồi tưởng lại kia một đêm pha toái đứng tại nội thành cửa dưới lầu xem đến kiến an công chúa người đầu chậm rãi lạc tại mặt đất bên trên kia là hắn này cả đời tới lớn nhất đau nhức cũng là lớn nhất thành t h u hắn sứ mệnh liền là giết kiến an công chúa mà hắn cũng đồng dạng làm đến hiện tại hắn đã hoàn thành sứ mệnh hoàn thành nha giao cho hắn sứ mệnh cho nên có thể đủ bình thản ung dung ngồi tại tự thủy lâu đài bên trong mỗi ngày có thể đổi bất đồng nữ nhân đàn tấu tốt nhất cổ cầm diễn dịch vạn loại phong lưu hắn càng hưởng thụ hiện tại sinh hoạt đây mới là lạc thú chỉ bất quá hắn vì chính mình khởi một cái tên mới để che giấu trụ đã từng tội nghiệt vì thế hắn tên bây giờ liền gọi trường tình công tử nữ nhân đều yêu thích trường tình người mà hắn cũng xác thực là một cái trường tình người vô luận là phong lưu còn là đánh đàn vô luận là chơi nữ nhân còn là chơi khác hắn đều thực trường tình chỉ bất quá nửa năm phía trước diết kiến an công chúa thưởng ngân đã không đủ xài nhưng là hắn sớm đã ẩn nấp chính mình cũng đoạn cùng nha liên hệ cho nên liền không có sinh hoạt nơi phát ra nhưng là hắn thanh danh trợ giúp hắn toàn giang nam danh kỹ tựa hồ là hắn tốt nhất danh thiếp vì thế hắn bị các loại giàu có thân hào coi trọng không riêng gì bởi vì hắn đàn càng là bởi vì hắn kiến thức rộng rãi cũng bởi vì hắn phong nhã nam nhân tại nhất định tuổi tác lúc sau liền sẽ không đem đại lượng hứng thú đặt tại nữ nhân trên người địa vị cùng tiền càng ổn định bọn họ hứng thú liền càng rộng khắp mà không thể nghi ngờ phong nhã cái này sự tỉnh nhất định là có tiền nam nhân nhất truy cầu cái này sự tỉnh không tiến hành cùng lúc đại cho dù hậu thế đổi một cái tên gọi là phẩm vị nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất cho nên trường tình công tử là rất nhiều người bằng hưu hắn không riêng gì lòng trang chủ bằng hưu cũng là diệp hàn sinh bằng hưu mà trường tình công tử là người thực trưởng nghĩa bởi vì vô luận là lòng trang chủ còn là diệp hàn sinh đều cho rằng hắn chỉ có chính mình một cái bằng hưu chỉ bất quá bằng hưu cũng phân tốt xấu t ỷ như diệp hàn sinh cấp trường tình công tử vô số vàng bạc châu đáo nhưng là lòng trang chủ lại trực tiếp đem tự thủy lâu đài đ ư a cho hắn đình đài bên ngoài ngồi vô số mỹ nữ đoan r ư u ngon chờ đợi trường tình công tử ngủ nhưng là đình đài trong vòng lại có hai cái thân ảnh các nàng không biết người ở bên trong là ai bởi vì kêu người tới thời điểm như một trận gió t ô triệt ngồi tại lâm trường k h â m trước mặt vớt ve hắn đàn một lời chưa phát ngược lại là lâm trường k h â m thở dài nói n g ư ờ i đã quyết định không tội t ô triệt nói minh tranh ám đấu thế ra tranh đoạt thiên hạ quyền lực cuối cùng hắn đến cả cuộc đời này lại là vì sao lâm trường k h â m thở dài vì này vật t ô triệt lấy ra một cái giấy ra trâu lâm trường k h â m tiếp nhận này là vật gì là này tự thủy lâu đài bên trong bảy trăm cái cô nương bán mình thế t ô t r i ế n nói trang chủ cho rằng ngươi có được này bên trong còn yêu cầu có được đối các nàng khống chế năng lực quyền lực là lớn nhất dụ hoặc long trang chủ nói qua thế giới thượng nhân quân có một cái giá mã phản bội bảng giá bình thường này cái bảng giá t h ứ t cao hơn nữa cũng chỉ có thể tiêu một lần không có người sẽ đem chính mình phản bội giá cả quả tại c h á n bên trên h i ệ n nhiên xem lâm trường khâm biểu tình n à y cái bảng giá đã đủ trang chủ tổng là có thể nhìn t ấ u lâm trường khâm cầm lấy phong thư thảm đạm tiếng đàn vang lên tôi hồn như là yêu đương dị vui sướng. Người nhất định dên dên bên trong đương vụn sướng. Ngươi biện là lại mà tại trộm giấu vui vui dị, dị dếm yêu quỷ vẻ, có pháp. Ngươi không thể không làm. Lâm Trường không nói. Không thể không thể thể Tô làm. Lâm làm. chỉ nói Vì cái gì?、Lâm、Trường nói, bởi vì trang chủ yêu thích bị nói, hơn ô không n nói. trang g Bởi người thích tuyệt. Tô chủ yêu bị cự nữa này một lần trang chủ nói cho ta đem trịnh tu xuân mang về tới nay là hắn mệnh lệnh mà ta phải làm chỉ là đi cân nhắc như thế nào đạt tới này cái mục đích song thành trang chủ mệnh lệnh kia là danh kiếm sân trang lâm trường khâm nói ta đi vào danh kiếm sơn trang thời điểm diệp hàn sinh cũng đã rõ ràng đây hết thẻ sớm đã không cách nào tránh khỏi tô chỉ nói lâm trường khâm trầm mặc hồi lâu nhưng là tiếng đàn vẫn cứ quanh quẩn tại màn bên trong rất lâu rất lâu sau đó hắn gật gật đầu hảo sáng sớm hôm sau diệp hàn sinh vẫn cứ đứng tại tây hồ bên cạnh lục kiếm anh đứng bên cạnh hắn tay bên trong nắm lấy một thanh trường kiếm mà tại hắn bên người vì một cái người chỉ có một cái lồng ngực cũng không có đầu h i ệ n nhiên đầu đã chìm vào tây hồ bên trong tiêm người trên người trang điểm còn ạ i ứng đương là một cái lan chung lục kiếm anh đem lang trung đá vào sông bên trong thấp giọng nói là ngài theo đại lý mời đến lang t r u n g tại phủ bên trong đã có bảy năm thời gian diệp hàn sinh con mắt so tây hồ nước còn muốn bình tĩnh lúc này thanh â m rốt cuộc không c ó kia cổ ấm áp tựa hồ tựa như là vào đông hàn phòng hắn như thế nào dạng thiếu trang chủ đã không cứu lại được tới lục kiếm anh nói này người là sau đêm giờ sịu đem độc d ư ợ c r ố t vào thiếu trang chủ thân thể kiếm nô phát hiện thời điểm đã độc vào ngũ tạng lục phủ thần tiên k h ó cứu hiện tại mặc dù phong bế kỳ kinh bắt mạch nhưng là độc tố vẫn cứ tại thôn phệ thân thể diệp hàn sinh nói đem trịnh tú xuân thả đưa đến tôn cầu nhà bên trong đúng lục kiếm anh quay đầu nên ngang rời đi lúc này diệp hàn sinh tựa như là một cái pho tượng bình thường đứng tại kia không n ú c đ í c h thậm chí liền con mắt đều không có nháy c h ậ t tiếng bước chân văng lên lại có một cái cảnh giác thanh n â m nói đ ừ n g đi qua phụ thân tại kia bên trong diệp hàn sinh chậm rãi quay đầu lại xem đến trịnh tiểu điệp cũng không có nghe theo diệp hiên cùng trịnh trường an lời nói nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi tới ngựa đầu hỏi nói lao ra hỏa hôm nay tâm tình không như thế nào hảo a đúng vậy a diệp hàn sinh thở vào một cái vô luận là ai nhi tử chết tự nhiên tâm tình đều không sẽ hảo người nhi tử chết trịnh t i ể u điệp xứng sở tự nhiên liên tưởng đến hôm qua luận võ diệp tâm hôm qua không là còn hảo hảo hắn bị người hạ độc lúc này độc tố đã tiến vào ngũ tạng l ụ c phủ diệp hàn sinh nói cái gì độc trịnh t i ể u điệp nghèo đầu nói không t ứ c tán nhập thể chết ngay lập tức không có thuốc nào cứu được diệp hàn sinh vẫn cứ rất bình tĩnh không t ứ c tán trịnh tiệu điệp nhữ lại lông mày này cũng coi là độc dược a diệp hàn sinh xem trịnh t i ể u điệp người có giải dược ta đây không có nhưng là khổng tức tán trịnh tiểu điệp từ ngược bên trong lấy ra một cái bình thuốc này bên trong có rất nhiều hơn nữa ta nhu h ò a bảy sao cao cùng diêm vương thảo so bình thường khổng tức tán lợi hại nhiều này tính là độc dược đương nhiên diệp hàn sinh cười nói ta bảo bối nhi thích ă n nhất này loại đồ vật trịnh tiểu điệp đem k i ê u bình thuốc đánh mở tay bên trên đột nhiên leo ra một cái tiểu trùng côn trùng liếm ăn miệng bình ngươi có thể cứu hắn diệp hàn sinh nói đương nhiên trịnh tiểu điệp nháy máy mắt việc này không nên chậm trễ diệp hàn sinh nói nếu là ngươi có thể cứu hắn ta liền nhận ngươi làm con gái n u ô i ta không phải là ngươi con gái n u ô i nhưng là ta cũng có thể cứu hắn trịnh tiểu điệp nói vậy ngươi muốn cái gì diệp hàn sinh hỏi nói ta trịnh tiểu điệp con mắt thù n g n g ụ cục dạo qua một vòng còn không có nghĩ h ả o đâu ha ha ha n à y một lần diệp hàn sinh cười lên tới kia chúng ta đi h ả o nha trịnh tiểu điệp biếu n ô i bất quá ta cũng không thích này cái diệp tâm hắn muốn đánh ta cha ta cứu hắn thuần túy là bởi vì lao ra hỏa ngươi là người tốt ta tại sao là người tốt diệp hàn sinh xứng sở như vậy chúc năm theo h k ô lúc này diệp tâm đầy mặt biến thành màu đen độc sớm đã thâm nhập ngũ tạng lục phủ thần tiên kho cứu thậm chí đã có người chuẩn bị hậu sự diệp hàn sinh ngồi tại bàn bên cạnh ánh mắt thâm thúy xem kia diệp tâm chỉ chữ không nói trịnh tiểu điệp tay đặt tại diệp tâm trên người một đám đen nhánh tiểu côn trùng chậm rãi theo nàng ống tay náo leo ra thẳng đến diệp tâm miệng cùng lỗ hai nơi đi này Này là cái gì kiếm nô kinh ngạc không người nào dám nói chuyện bởi vì diệp hàn sinh là ở chỗ này nhưng là diệp tâm kiếm nô lại như cũ không thể nào tiếp thu được xoay người quỳ tại diệp hàn sinh trước mặt trang chủ đây là muốn giết thiếu gia a diệp hàn sinh không có nói chuyện mà phía sau lục kiếm anh lạnh lùng nói kéo ra ngoài mấy người mặc kim bảo người đi đến đem kiếm nô mang theo đi ra ngoài trịnh tiểu điệp xoay người lại nhìn hướng diệp hàn sinh mời ngồi diệp hàn sinh nói trịnh tiểu điệp ngồi tại diệp hàn sinh bên người trịnh trường ăn cũng ngồi tại nàng bên cạnh có trịnh h nhưng là khí ể cứu muốn sống, tàn là t đi. trường i Điệp nói, làm lại Diệp Sinh ể thể u đầu, tu luyện. Diệp hàn sinh nếp còn Hàn nhăn run một cái, chỉ có làm từ n một chỉ an bỗng nhiên thở dài nói diệp hàn sinh quay đầu nhìn hướng trịnh trường an ngự khí thực ôn nhu ánh mắt mang theo thưởng thức nói vì cái gì bởi vì chúng ta đã làm đến ngươi làm không được sự tình mà theo ta hiểu biết danh kiếm sơn trang trang chủ không sẽ cho phép này dạng người trở thành hắn được nhân trịnh trường an nói ngươi thực thông minh ngươi gọi cái gì tên diệp hàn sinh hỏi nói chị trương an nàng t h a n h thật trả lời nếu như xe cổ thuật chính là ngươi ta xác thực sẽ không để cho ngươi đi ra ngoài diệp hàn sinh nói chị trương an giật mình k i a nháy mắt bên trong nàng cảm giác đến một cỗ áp lực một cỗ trước giờ chưa từng có cực lớn áp lực cơ hồ có thể tại nháy mắt á p sập nàng thân thể nhưng k i a cổ áp lực tựa hồ bị diệp hàn sinh nắm giữ phi thường xào rượu nháy mắt bên trong liền biến mất nàng có cái gì không giống nhau chị trương an hỏi nói diệp hàn sinh không có nói chuyện chậm dãi đứng dậy đi ra ngoài phòng đợi các nàng trị xong liền do diệp hiên đưa bọn họ đi ra ngoài đúng diệp hiên đứng tại cửa ra vào gật đầu nói nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ mười tám bạn sẽ làm gì hãy theo chân nguyễn toản khám phá một hành trình như vậy chuyện sắp hoàn thành chương ba trăm hai mươi chín thô châu thành bên trong gió tanh m ư a máu chính n i ê n ngồi tại cẩm hiên lâu hai tầng mặc vào chính mình quần áo mới như thế nào dạng lâm giao cười nói không tội đi rất không tệ chính n i ê n rất hài lòng kia bộ quần áo liền nhờ n g ư ờ i rửa sạch một chút hảo lâm giao nói ngươi nghe nói sao danh kiếm sơn trang có đại sự xảy ra cái gì đại sự chính n i ê n hỏi nói thế mà thả ra một cái kiếm nô lâm giao nói chính n i ê n trong lòng giật mình lại không có nhiều nói cái gì danh kiếm sơn trang mấy chục năm q u ý củ thế mà tại ngày hôm nay biển báo lâm giao nói hơn nữa này cái kiếm nô đi một cái nông hộ bên trong cùng một cái nông hộ nhi tử thành hôn chính n i ê n vẫn là không có nói chuyện nông hộ nhi tử thành hôn thời điểm long khiếu sơn trang long khiếu phong thế nhưng cũng trình diện đồng thời đưa một phần đại lễ nghe nói có một vạn lộ bạc lâm giao nói ta luôn cảm thấy cái này sự tình không đơn giản ngươi đều đã r ắ c đến không đơn giản thời điểm tự nhiên liền thập phần không đơn giản t r ị n h n i ê n đi đến ghế bên trên nâng khởi bầu rượu lâm giao cũng không có bởi vì t r ị n h n i ê n lời nói mà t ứ c giận ngược lại nói nói kia nói cách khác vụ trộm long khiếu sơn trang đã cùng danh kiếm sơn trang bắt đầu giao thủ mà hiệp một danh kiếm sơn trang thảm bại một hiệp so chiêu muốn hai bên đều ra chiêu m ớ i tính t r ị n h n i ê n nói cái này sự tình vừa mới bắt đầu hiệp một còn chưa kết thúc không có kết thúc lâm giao buồn b u c nói ngươi ý tứ danh kiếm sơn trang cũng sẽ ra tay đương nhiên sẽ chính n i ê n nói hơn nữa rất nhanh thực dùng sức kia tôn cầu một nhà người chẳng phải là lâm giao kinh ngạc nói ha ha ha chính n i ê n cười lên tới người cười cái gì lâm giao nói ta cười ngươi thực đáng yêu chính n i ê n nói ta lâm giao đột nhiên m ặ t hồng thấp đầu ta làm sao đáng yêu tôn cầu là ai chính n i ê n nói nông hộ a lâm giao nói danh kiếm sơn trang báo thủ sẽ đi tìm một cái nông hộ a chính n i ê n cười cười chẳng lẽ lại danh kiếm sơn trang là kẻ ngu nếu là thật sự đi tìm một cái nông hộ như vậy danh kiếm sơn trang báo song thủ liền có thể tại chỗ giải tán bạc phân phát h o à n tất sớm chạy nạn mà đi liền có thể kia hẳn là tìm ai đâu a tìm long khiếu sơn trang lâm giao kinh ngạc nói nhưng là long khiếu sơn trang đ ể phòng sông nghiêm đi sông lời nói chẳng phải là muốn làm t o chuyện sông long khiếu sơn trang thành công sát xuất quá thấp hơn nữa tạo thành tổn thương cũng sẽ không rất lớn ngươi đ ừ n g quên ngươi vừa mới cũng đã nói long khiếu phong hiện tại ở đ â u bên trong chính yên nói a lâm giao trấn kinh nói kia l o n g khiêu phong chẳng phải là rất nguy hiểm long trang chủ tự nhiên đã làm tốt vạn toàn c h i sách liền l à dẫn dụ diệp hàn sinh ra tay sau đó lại tại danh kiếm sơn trang đầu thượng trọng trọng tới một bước đánh trả chính n ê n nói chơi ạ lâm giao nói k i a danh kiếm sơn trang chẳng phải là nguy hiểm vậy ngươi cũng q u a xem không khởi bọn họ chính n ê n nói nay một lần danh kiếm sơn trang thế công cũng hẳn là là phi thường lớn hơn nữa có thể tạo thành đối phương không cách nào vãn hồi tổn thương ngày mai chính là hoa hương sơn bên trên luật võ mấy cái sơn môn hợp hai là một n h ậ tử cho nên hết thể sự t ì n h nhất định phải và hôm nay ra một cái kết quả này cái kết quả vô luận là cái gì ngày mai hai nhà tất nhiên không có khả năng lại khởi tranh trước chính n ê n nói vì cái gì lâm giao không hiểu bởi vì kế tiếp liền không chỉ dính đến hai nhà bọn họ nếu là tiết g i a thừa lúc vắng mà vào vô luận là ai đều có thể sẽ bị tiết g i a đánh một trở tay không kịp này là bọn họ không nguyện ý xem đến chính n ê n nói nhưng là ngày mai qua đi này tràng gió canh m ư a máu có lẽ mới chậm rãi kéo ra m à t tre nhưng là ngày mai qua đi bọn họ liền không sợ tiết ra lâm giao hỏi nói không những không sợ bọn họ còn sẽ thịnh tình mời tiết gia gia nhập trong đó chính n ê n nói hơn nữa tiết gia cũng sẽ làm không biết mệnh tiến vào này một chàng hạo kiếp bên trong chỉnh cái giang năm ngày cũng liền muốn theo ngày mai bắt đầu thay đổi như thế nào sẽ như vậy đột nhiên lâm g i a o nói bởi vì ai đều không thể tha thứ cái thứ tư thế lực đột ngột từ mặt đất mọc lên chính n ê n nói ngươi là nói hoa tuyết lâu lâm g i a o nói đương nhiên chính n ê n nói cho dù là danh kiếm sơn trang chủ trì nhưng là ngươi cho rằng hoa tuyết lâu nếu có tâm đi chiếm đoạt mặt khác các môn các phái như vậy dã tâm tự nhiên là không nhỏ mà hắn lại làm sao có thể cai nguyện khuất cư cùng người khác dưới trướng cho nên hoa tuyết lâu liền là giang nam sắp lên sân khấu phe thứ tư thế lực kia bọn họ vì cái gì không tại bắt đầu thời điểm ngăn cản lâm giao nói chính n ê n nói không có người có thể không cần tốn nhiều sức đi đem bọn họ một mẹ hốt gọn bất quá ngươi nói đúng nếu như tại bắt đầu thời điểm ngăn cản như vậy ba cái gia tộc đều không có bất luận cái gì ngoại lực kế tiếp tranh chấp liền chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình cho nên bọn họ đều nghĩ hoa tuyết lâu thành công lâm giao nói chỉ có một người không nghĩ chính niên nói ai lâm giao kinh ngạc nói ta chính niên cười cười vốn một hớp rượu hoa tuyết lâu thành công như vậy ba người bọn họ g i ả n g co cũng sẽ ở hoa tuyết lâu trong vòng tiến hành kêu bên trong liền là bọn họ chiến trường thậm chí không cần hao phí một binh một tốt liền có thể triển khai đấu tranh nhưng là nếu như hoa tuyết lâu thất bại bọn họ cũng chỉ có thể dùng chính mình người đi tranh đấu vô luận như thế nào đều sẽ có sở hao tổn người muốn bọn họ đánh lên tới mục đích rốt cuộc là cái gì lâm giao n h í u lại lông mày chính n i ê n hít một hơi thật sâu không có nói chuyện mà đầu góc bên trong lại nghĩ đến thiện ác tự thiện ác tự bên trong có thiện ác sinh tử lộ bên trên vô sinh tử này không phải là một điều sinh tử lộ a n à y thiên hạ một ngày không yên ổn hắn liền một ngày không nỡ ngủ ta biết lâm giao nói ngươi biết cái gì chính n i ê n hỏi nói ngươi nghĩ muốn độc bá tiết linh bởi vì ngày mai tiết linh cũng tới nàng lúc này đã tại đường bên trên nếu là tiết gia phản chiến hoặc là tiết gia độc đại vậy ngươi liền có thể đem tiết linh tiếp trở về không cần nàng chịu đủ tưởng niệm nỗi khổ lâm g i a o đắc ý nói vàng không ta nói người đáng yêu chính n i ê n đứng dậy đem bầu rượu để ở bên người người muốn đi chỗ nào lâm g i a o sắc mặt lại có chút đỏ lên